chương hai trăm chín mươi sáu năm mươi năm sau trở về chương hai trăm chín mươi sáu năm mươi năm sau trở về long võ lịch năm ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai long hạ hạch tâm vòng trên trời cao ra đại lượng vết nước không gian vô số dị thú giáng lâm long hạ tổn thất nặng nề đi qua tiền bối không ngừng nỗ lực trên trời cao vết nước không gian bị q u a n bế long hạ nội bộ dị thú bị thanh lý nhưng nguy cơ đồng thời không có giải trừ đằng sau thường xuyên sẽ có l ẻ kẻ vết nước không gian tại long hạ nội bộ bên trong xuất hiện thỉnh thoảng cho long hạ mang đến tổn thất thật lớn dù sao long hạ chín mươi chín phần trăm lực lượng đều tập trung ở tiền tuyến nội bộ xuất hiện đại lượng quy khư cấp dị thú trong thời gian ngắn căn bản giải quyết không được đằng sau long hạ đem tiền tuyến một phần lực lượng chuyển rời đến nội bộ dùng để thanh lý có thể xuất hiện dị thú nhưng này cũng tăng lớn tiền tuyến áp lực tại loại này cao áp hoàn cảnh còn có long hạ nội bộ cái nào cũng không an toàn bầu không khí bên trong long hạ cũng là bộ phát ra một chút tiềm năng trận p h ù khoa học kỹ thuật đột phá tiền tuyến áp lực giảm không có thu thần kiếm khi sau bây giờ tiền t u ế đã cơ bản không có vấn đề lợi dụng trận phụ khoa học kỹ thuật còn có một chút đỉnh tiêm cường giả liền có thể để tiền t u ế cơ bản ở và ổn định trạnh tiên tuyến ổn định sau rất nhiều lực lượng được giải phóng đi ra long hạ cũng có càng nhiều lực lượng đi xử lý nội bộ sự tỉnh chỉ có điều vết nứt không gian xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên mỗi lần đều sẽ cho long hạ tạo thành một chút tổn thất long võ lịch năm ba nghìn năm trăm hai mươi hai khoảng cách hạch o tâm vòng sự kiện đã qua thời gian năm mươi năm thời gian năm mươi năm mới nhất nhân khẩu thống kê hiện có long hạ nhân khẩu chỉ có tám mươi tỷ tà hữu không sai ngắn ngủi thời gian năm mươi năm long hạ nhân khẩu từ hơn hai nghìn nước giảm mạnh đến tám mươi tỷ hoặc là nói dị thú chiều xuất hiện đến bây giờ hơn hai trăm năm long hạ nhân khẩu từ hơn ba nghìn nước giảm mạnh đến tám mươi tỷ tà hữu không chỉ là nội bộ dị thú cho long hạ tạo thành to lớn nguy hại dẫn đến nhân khẩu giảm mạnh còn có loại hoàn cảnh này phía dưới cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới sinh sôi hậu đại bốn bởi vì hậu đại cùng tử vong người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ đến cho nên những năm này long hạ tỷ lệ sinh để vô hạn tới gần bằng không thủ kinh căn cứ khu cái nào đó đường đi bên trên có nghe nói hay không bên cạnh lão vương gia tiểu nhi tử tiến vào thành phòng tổng quân chờ thực lực đạt tiêu chuẩn liền có thể đi tiền tuyến giết dị thú lần này nhà hán mộ tổ đều bước lên khói xanh à, nơi nào có đối diện lao hứa tiểu nhi tử ra sức c a nhân ra bây giờ tại thủ kinh đại học viện khoa học làm nghiên cứu sinh a tương lai nhưng là muốn tiến vào lòng khoa viện nhà hắn mộ tổ nghe nói đều nổ ai nha nghe nói gia nhập quan phương đi tiền tuyến giết dị thú liền có thể thu hoạch được ưu tiên tiến vào trụ sở dưới đất danh ngạc nha cũng không biết chúng ta lúc nào có cái này mệnh bây giờ già rồi khí huyết suy yếu cũng bất lực nếu không tái sinh một cái mấy vị xem ra hết sức trẻ tuổi nhưng tuổi thật đã tới mấy trăm tuổi bác gái ngồi tại bên đường bắt q á i đi qua gia tộc gì cái gì m ô n p i ệ t hoặc là tài p i ệ t bây giờ trên cơ bản không còn động tĩnh gì đi qua lấy cường giả lấy tài làm、linh. bây giờ lấy giết dị thú làm binh trên internet tin tức đều là đủ loại tình t huống tiền tuyến bây giờ hỗn loạn nhất nguy hiểm thời đại long hạ nội bộ cũng chưa chắc cỡ nào an toàn an toàn một điểm chính là long hạ xây dựng ở dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ sâu không gian dưới đất căn cứ nơi đó chẳng những ngăn cách với lời còn nắm giữ hoàn chỉnh sinh thái hệ thống bất quá chỉ có những cái kia binh lính tiền tuyến g i a thuộc mới có tư cách tiến vào bây giờ trụ sở dưới đất cũng chỉ có thể thỏa mãn mấy tỷ người cư trú dù sao tại sâu mà kiến tạo căn cứ cần hao phí đại lượng tài nguyên thật không biết lúc nào mới có thể kết thúc nha nếu là tương lai hai cảnh dị thú từ trong vết nước không gian xuất hiện như vậy dù cho không có thu thần đối với long hạ tới nói cũng là thai h o a ngập đầu đi một bước nhìn một bước rồi trận phụ khoa học kỹ thuật bây giờ tiến triển không tệ tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết tiền tuyến thú triều thú triều những năm này mật độ cũng nhỏ rất nhiều hai thân ảnh đi tại trên đường chính dùng đối phương nghe thấy âm thanh thảo luận đi tới đi tới hai người tới một chỗ công viên chỗ đi tới công viên to lớn giả sơn không có người địa phương ngồi trên mặt đất bên trên l ã o mã nghe nói cổ đại liền có một loại thiên hạ đại đồng tuyết pháp người người vì công bình đẳng hài hòa toàn bộ thế giới là bình đẳng thuộc về mỗi người mọi người đều có thể thỏa thích hưởng thụ thế giới này đó là cổ nhân ước mơ lý tưởng thế giới bất quá mấy ngàn năm sau hôm nay cảm giác khoảng cách cái mục tiêu này càng ngày càng xa đi qua nói khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất đích xác khoa học kỹ thuật không chỉ cho chúng ta mang tới tiện lợi còn để chúng ta thăm dò tiến hóa c h i lộ l i ê n cảm giác khoa học kỹ thuật đồng thời không có làm cho nhân loại bản chất phát sinh biến hóa nhân loại vẫn là như thế giaman nguyên thủy có rất nhiều hắc cám nhân tính vì cái gì nhân loại tham lam vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn mã lao lắc lắc thật sự coi ta thánh nhân a ta làm sao biết hoặc là nói nhân tính chính là thâm ảo nhất đồ vật vĩnh viễn không có khả năng có người đi giải phẫu nó ngươi lại muốn suy nghĩ nhân sinh rồi hách chính nghĩa cười cười không có chính là cảm giác có chút m ệ t m ỏ i mặt thôi chờ dị thú chiều kết thúc sau liền chuẩn bị về hưu thân thể ngươi là thủ tuổi thọ dài lắm thật dự định về hưu không cân nhắc đem long hạ đưa đến chỗ càng cao hơn được rồi trường giang sóng sau đẻ sóng trước ta bây giờ tư duy đã cơ bản sẽ không cải biến thế giới vẫn là thuộc về những người tuổi trẻ kia ngươi nha lúc này hách chính nghĩa đầu đột nhiên nâng lên bạch linh trở về ta về trước đi một chuyến được h á c h chính nghĩa rời đi sau mã lao cũng chậm rãi đứng dậy đứng tại to lớn giả sất thượng hạ phương thủ kinh c ă n g cứ khu nhà nhà đốt đèn như hóng ánh t i n h hà đồng dạng mã lao ánh mắt bên trong lộ ra mỉm cười nên kết thúc công việc năm thân mang có một chút cổ xưa màu trắng c h i ế n giáp bạch linh ngồi tại hách chính nghĩa trong văn phòng một cái tay để lên bàn ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn tựa như đang tự hỏi cái gì người rốt cục trở về h á c h chính nghĩa mở cửa phòng tất bước đi vào trong gian phòng nhìn thấy bạch linh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giống như là lao bằng hữu một dạng hỏi một câu vẫn được bạch linh khẽ gật đầu không nghĩ tới long hạ những năm này tình huống nghiêm túc như vậy thế nào ngươi bây giờ có năm chắc hay không giải quyết thú triều hay chính nghĩa nhìn xem bạch linh hiếu kỳ nói hắn đã không cảm giác được bạch linh cấp độ thực lực hai cảnh bên trong thực lực sai biệt rất lớn tựa như một cảnh bị long hạ chia làm nhiều như vậy cấp độ mà hai cảnh đồng thời không có tiến hành kỹ càng phân chia cho nên đều là hai cảnh trên lệnh có thể cũng là trời cùng đất thú triều có năm chắc nhưng thú thần không có năm chắc từ những năm này các ngươi chiến đấu tin tức đến xem thú thần k h n g có n ă chắc từ n g năm này các ngươi chiến đấu tin t c đến xem thú thần không có n h ắ c từ những năm này các n g ư h i n đấu t i tức thần dễ như chở bàn tay bất quá phải đánh qua mới biết được nghe tới bạch linh lời nói hách chính nghĩa nguyên bản có chút mong đợi tâm lại bắt đầu treo lấy thú triều chỉ cần có thể chịu nổi là được trọng yếu chính là đến giải quyết thú thần cái đồ chơi này được rồi ta đi giải quyết một chút thú triều bạch linh nói thân hình liền hóa thành bạch quang tiêu tán tại nguyên châu đến nôi hách chính nghĩa những năm này đối với gia tộc làm sự tình bạch linh cũng không hỏi nhiều nàng bản thân mặc dù là gia tộc người nhưng cùng gia tộc người cũng không phải một cái cấp độ lợi ích của gia tộc cùng với nàng không dình dáng bạch ra có nàng chính là đệ nhất gia tộc khác cũng không phải là rất trọng yếu năm chương hai trăm chín mươi bảy mười năm trung quốc chương hai trăm chín mươi bảy mười năm trung quốc long hạ tiền tuyến chiến trường toàn bộ không trung đều là tối tăm mờ mịt tựa hồ là chiến trường bối cảnh tấm đ ồ n g dạng thỉnh thoảng dị thú triều bên trong buộc phát ra năng lượng cường đại lại đem toàn bộ thiên điệu biến thành ban ngày đó cũng không phải dị thú c h ỗ thả ra công kích mà là long hạ bên này c h ỗ thả ra trận phù vũ khí bị trận phù vũ khí ảnh hưởng khu vực tất cả dị thú đều không thể lợi dụng nguyên tố tới phóng thích năng lượng trận phù bản thân liền là lợi dụng giữa thiên đ i ệ đủ loại nguyên tố trí lực mà khoa học kỹ thuật thì là lợi dụng đơn giản nhất bản chất nhất phương thức đem trận phù uy lực phát huy ra. có thể nói long hạ lợi dụng khoa kỹ ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền đi đến đại hạ vương triều mấy ngàn năm lộ mặt khác thiên khải vòng phòng hộ mặc dù theo tới một dạng cảnh hoàn g toàn khắp nơi khắp nơi đều là khủng bố khe hở bất quá bây giờ những cái k i a khe hở chỗ điêu khắc lít nha lít nhít trận phù đó là không gian trận phù mấy trăm năm thời gian đã có một số người có thể thuần thục sử dụng không gian trận phù chi lực mặc dù nói đại bộ phận đều là không gian dị năng cường giả đi qua mặc dù cũng có người đã học xong không gian trận phù nhưng hiệu quả không đủ dù sao không gian năng lực cũng là phân cường độ làm sao có thể học được liền có thể chống cự những cái tia quý khư cấp dị thú không gian trận phù bây giờ tiền tuyến cơ bản ở vào một cái ổn định tình huống lúc này một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại dị thú chiều trên không trong lúc nhất thời liền hấp dẫn trung tâm chỉ huy ánh mắt thân ảnh quanh thân lơ lửng màu trắng huyền ảo qua n mang xuyên qua tại dị thú chiều bên trong đại lượng đại lượng dị thú chiều hóa thành huyết vũ bây giờ dị thú chiều rất ít có loại kia bước lên kim quang dị thú cho nên bạch linh thanh lý tốc độ rất nhanh nhưng cho dù là bước lên kim quang dị thú cũng là bị hung hăng áp chế bạch nghị trưởng trở về trung tâm chỉ huy bên trong đường vô thiên nhìn xem đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra sáu n à y bạch linh những năm này ra ngoài hẳn là được đến cơ duyên gì thực lực mức độ lớn dâng lên bây giờ cơ sở tế bào cường độ đều đột phá trên trăm ước quả thật là khí vận c h i tử ở xa vạn tộc cương vực trên vùng quê cố bạch phân thân k h ô n g chế dị thú cùng bạch linh đối chiến hắn có thể cảm nhận được thực lực đối phương rõ ràng tăng lên một cái cấp độ phải biết đây chính là tại hai cảnh ngắn ngủi một hai trăm n ă m có thể để thăng một cái cấp độ cũng làm ư ờ i phần khủng bố ngươi còn sợ lật xe rồi mã lao âm thanh mang theo treo chọc nay cũng sẽ không ta chỉ là đang nghĩ chết như thế nào tương đối tốt nếu không để ngươi bản tôn kêu đến đem ngươi làm cố bạch lắc đầu không có bức cách không muốn nghĩ đến cố bạch đứng người lên tới đem trên vùng quê phòng ốc thu lại chuẩn bị làm chính sự làm xong n g ư ờ i này một đơn chuẩn bị đi đi làm tinh địa phương khác đi một chút không trở về long hạ nhìn tình huống a năm bạch linh trở về một tháng sau tứ đ ạ i khu vực dị thú cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng cũng không phải là chân chính dọn dẹp sạch sẽ mà là tứ cảnh bên trong không có dị thú lại chạy đi ra nhưng long hạ phương diện cũng không có vì vậy hưng phấn cùng bông lòng cảnh giác là bị khống chế rồi sao bạch linh ngắm nhìn bắc cảnh đại địa tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất phát hiện tới gần long hạ khu vực trong ngàn dặm đều không có bất kỳ cái gì dị thú khí tức bạch linh bay vào đến bắc cảnh bên trong nhưng chỉ phát hiện lẻ tẻ dị thú tiếp theo bạch linh lại đi nam cảnh tây cảnh cùng đ ô n g cảnh phát hiện dị thú số lượng đều rất ít ít đến có chút kỳ quái cứ việc những cái kia vết nước không gian còn đang không ngừng xuất hiện dị thú nhưng cũng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể để cho này tứ cảnh dị thú trở nên tràn đầy đứng lên chẳng lẽ là đang nổi lên một đợt lớn không gian truyền thống bạch linh nghĩ tới một loại khả năng chỉ có điều nghĩ tới cũng không đại biểu nàng có biện pháp giải quyết sáu lúc này bắc cảnh nam cảnh tây cảnh đông cảnh không gian tường kép bên trong m ở tối không ngày nào một cái cố bạch phân thân đang t ạ i khổ bức cho mỗi một cái dị thú thượng t i ê n công ngắn ngủi tăng lên một bộ phận dị thú cơ sở thực lực mà từ trên không trung nhìn sẽ phát hiện chỗ này trong không gian lít nha lít nhít đều là quy khư cấp dị thú không có vài tỷ cũng là hơn một tỷ đây là những năm này cố bạch tích x u ấ t sáu long hạ cái nào đó trụ sở trong lòng đất vì cái gì tại sao không được chứ chẳng lẽ là phương pháp sai rồi b ầ n thiệu hách xuất chung quanh trồng chất vô số mất đi năng lượng nguyên năng thạch ánh mắt đỏ bừng hiển nhiên đã không biết ngày đêm bận rộn hồi lâu thân thể lợi dụng đồ đằng phương pháp thử một lần tựa hồ là nghĩ đến cái gì hách xuất ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang sau đó ánh mắt bên trong lại tràn ngập nhận tính sáu đảo mắt khoảng cách bạch linh trở về đã qua thời gian m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm thuế nguyện đối với đỉnh tiêm cường giả tới nói không tính là gì chỉ là nhân sinh một đoạn ngắn nhưng đối với đại chúng tới nói là một cái giai đoạn m ư ơ i năm này cũng là long hạ nhất là an ổn m ư ơ i năm từ khi bạch linh thanh lý tứ cảnh dị thú sau long hạ thương khung liền không có xuất hiện qua vết nứt không gian cùng dị thú tiền tuyến dị thú cũng tương đối ít bạch linh tại đỉnh tiêm cường giả vòng tròn bên trong u y vọng cũng đạt đến đỉnh phong nhưng bây giờ đã không có gia tộc cùng tinh hỏa hai đại tập đoàn bởi vì cơ hồ đều chết hết bốn từ dị thú triều xuất hiện đến bây giờ long hạ đỉnh tiêm cường giả chỉ ít chết năm mươi trở lên ở trong đó còn có không ít là hai cảnh cường giả cho nên bây giờ cũng không có cái gì quan phương thế lực tập đoàn rất nhiều cường giả là cho rằng là bởi vì bạch linh thanh lý đại bộ phận dị thú Bây giờ một ớ i c ngày này long hạ nội bộ thiên không xuất hiện lần nữa đại lượng vết n ư ớ không gian tại vết nước không gian xuất hiện trong nét mắt toàn bộ long hạ từng cái căn cứ liền vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo tất cả cư dân giống như nhận ngàn vạn lần huấn luyện đồng dạng tiến vào riêng phần mình phong ốc tầng hầm bên trong sau đó thông qua tầng hầm một cái liên thông thang máy tiến vào sâu dưới lòng đất một cái giản dị khu vực bên trong mặc dù nói bây giờ long hạ khu vực trụ sở dưới đất còn không thể thỏa mãn tất cả mọi người tiến vào nhưng mà từng cái khu quần cư chỗ sâu vẫn là có thành lập một cái đơn giản sâu địa khu vực tại đặc thù thời kỳ cung cấp bọn hắn tiến vào đại lượng b ư ớ c lên màu vàng khí tức dị thú như nước trong veo từ vết nước không gian rơi xuống nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng đ e m chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy ngay sau đó là một cái thân mang huyết màu đen chiến giáp bóng người từ trong vết nước không gian chậm rãi xuất hiện đạo thân ảnh này xuất hiện ở đây đỉnh tiêm cường già cái chán không khỏi xuất hiện mùa hôi lạnh nhanh chóng hướng về thượng cấp báo cáo sáu xuất hiện rồi sa bạch linh ngay lập tức nhận được tin tức nàng đồng thời không có gấp mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mâm tròn mâm tròn hóa thành một thân hắc kim sắc chiến giáp bao trùm bạch linh thân thể sau đó bạch linh khí tức liên tục tăng lên đạt tới một cái đ ỉ n h phong nàng rõ ràng khả năng này là trung cuộc chi chiến thú thần phải chết nếu không bốn chính là long hạ vong bốn chương 298, t r u n g chiến đi lâm thành chương 298, t r u n g chiến đi lâm thành lần này vết nước không gian đồng thời không cùng trước đó một dạng chỉ là lẻ tẻ xuất hiện tại một cái khu vực mà là xuất hiện tại toàn bộ long hạ trung bộ trên bầu trời lít nha lít nhít khe hở cơ hồ muốn trải rộng toàn bộ long hạ thiên cung liên thiên tuyến binh sĩ đều có thể thấy rõ ràng cho nên không cần chờ thượng cấp thông c h i bọn hắn cũng rõ ràng đại chiến tới rồi đồng thời trong lòng mỗi người cũng bắt đầu nghĩ đến lần này đại chiến qua đi có thể hay không sống sót lần chiến đấu này sau long hạ lại sẽ đi hướng phương hướng nào ẩm ẩm đại lượng pi khư dị thú rơi vào long hạ đại địa bên trên mặc dù nói đa số người loại cũng đã tiến vào dưới mặt đất trụ sở tạm thời bên trong nhưng cũng không phải là rất ảnh hưởng bọn chúng làm phá hư ngắn ngủi mấy giây long hạ nhiều chỗ khu vực liền biến thành phế tích mà long hạ bên này cũng là phản ứng nhanh chóng. tiền tuyến cơ hồ 99% lực lượng đều nhanh chóng đi tới long hạ nội bộ bên trong khủng bố hỏa lực còn có trận phù vũ khí tàn phá b ờ bãi trên mặt đất cơ hồ đã không có nhân loại cho nên mẫu hạm cùng chiến tranh thành lũy công kích đồng thời không có bận tâm cái gì đến nỗi kiến trúc công trình cái gì chiến hậu trùng kiến là được rồi chiến tranh hết sức căng thẳng long hạ hạch tâm vòng một vị trí nào đó tản ra huyết hát sắc quang mang t h ú thần lười biếng ngồi tại một cái dị thú đầu lâu bên trên kèm theo từng đợt không gian ba động chẳng biết lúc nào thú thần chung q u n khu vực không gian đã bị khóa địch rồi từng đạo võ trang đầy đủ thân ảnh từ trong vết nước không gian bước ra bọn hắn cũng không có để ý tới chung quanh làm phá hư dị thú mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hết u y thân ảnh màu đen thú thần nhìn xem chung quanh thân ảnh dưới mặt nạ khuôn mặt mang theo m ỉ m cười không có động tác chỉ là l ặ n g lặng nhìn bọn hắn gian g g i á c tựa hồ là cái gì phá toái âm thanh một đạo màu trắng quang mang chẳng biết lúc nào đi tới thú thần quanh thân năng lượng kinh khủng n ở rộ nháy mắt đem phía dưới bốc lên màu vàng khí tức dị thú cho đánh thành cho sương mù tán đi dị thú hóa thành mơ hồ huyết đủ, mà thú thần lông tóc không tổn hao thưa thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu mặc dù nói bị hắn khống chế dị thú bởi vì dị thú cơ sở tế bào cường độ hạn chế không phải cường đại như vậy nhưng đỉnh tiêm hai cảnh thực lực tiêu chuẩn vẫn phải có bạo tạc chỗ bạch linh hư hảo thân ảnh dần dần trở nên ngưng thực lúc này chung quanh bỗng nhiên lóe ra h ó n g ánh thần thánh quang mang đó là mấy tên hai cảnh quan g hệ dị n ă n giả còn có từng cái mặc màu trắng đen chiến rắc bóng người đó là hết chính nghĩa người nhân bản quân đoàn có chừng mấy trăm đạo mặc dù nói bên trong còn có một chút chỉ có quy khư cấp nhưng cũng đều là có được cực kỳ đặc thủ dị nam ông tựa hồ là thủ hộ văn vọng ở đây tất cả cường giả trên thân đều bao phủ một tầng đạm kim sắc quang mang đây là danh sách một xếp hạng 56, công thủ liên minh cái này dị năng cố bạch trước đó tại cái nào đó thành phố dưới đất thâm xuyên thị gặp được có thể đem một người nhận tổn thương bình quân cho tất cả mọi người tại nhiều người đối chiến bên trong thuộc về hoàn mỹ nhất dị năng chỉ có điều bởi vì đại gia thực lực lớn lâu dài cao thấp không đều mà lại có thể bị dị năng bao phủ người cũng không nhiều tất cả mới xếp tới 56 tên dù sao thu thần cảm giác dù cho gánh vắt trên trăm phần cũng không phải phổ thông hai cảnh cùng quy khư cấp có thể gánh chịu tất cả mọi người không nói lời nào tại loại cấp bậc này chiến đấu mỗi 0 .0 một giây đều là mấu chốt nơi nào có thời gian đánh pháo miệng đến nỗi cái gì dùng ái cảm hóa t h ú thần cái k i a không xả đàn sao thú thần không có động tác bởi vì quanh người hắn đã bị một loại nào đó không gian dị năng khóa chặt lại thánh quang đem cố bạch hoàn toàn bao vây lại bạch linh muốn dùng thú thần nhất là e ngại thánh quang tới suy yếu hắn lực lượng lại nếm thử đánh g i ế t nhiều như vậy cường giả công kích dẫn động cái khủng bố sóng năng lượng nháy mắt đem chúng quanh khu vực mặt đất hòa tan liền thủ kinh căn cứ khu đều nhận to lớn ảnh hưởng đại lượng kiến trúc sụp đổ vô tận thánh quang đem thú thần chỗ khu vực phá hủy nhưng thú thần phát cho nên vẫn là hướng thú thần vị trí phóng đại chiêu ngừng tất cả mọi người trong đầu xuất hiện bạch linh âm thanh đang nghe âm thanh sau tất cả mọi người lui ra phía sau một khoảng cách không tiếp tục phát động công kích bạch linh để đại gia hỏa dừng lại nguyên nhân là thú thần khí tức không có một tia biến hóa ngược lại còn tăng lên xuyên thấu qua nồng đậm sương mù bạch linh thấy được quan g hệ dị năng cũng không thể cho thú thần tạo thành bất cứ thương tổn gì đều bị hắn trên người lô đen toàn bộ hấp thu thú thần huyết màu đen chiến giáp thượng bao phủ một tầng thành quang đây là hấp thu cho mình dùng rồi vậy trước đó như thế nào chưa bao giờ dùng qua vẫn là nói t h ú thần sợ ánh sáng hệ dị năng là giả là đang đùa bỡn bọn hắn quả thật sau một khắc thú thần trên người tản ra vô tận thánh quang đem ở đây tất cả mọi người n u ố t hết mặc dù nói này thánh quang uy lực không lớn nhưng có thể kèm theo mặt trái hiệu quả từ vong n h i ể m trùng phân thân tăng thêm diện tiên chiến giáp gia trì cố bạch phòng ngự mới là ưu thế cố bạch đồng thời không có chủ động công kích mà là duy trì một cái bị động phòng ngự phương thức cùng đối phương chơi đùa từ dị thú chiều xuất hiện đến bây giờ nhiều khi hắn đều có thể cho long hạ một kích trí mạng bao quát kia cái gì nhược điểm của hắn là quan hệ dị năng đều là vì cho long hạ hy vọng có hy vọng mới có thể bắn ra tiềm lực. nếu là chỉ có tuyệt vọng cái k i u ngược lại sẽ xuất hiện phản tác dụng sáu những này dị thú thực lực so với quá khứ gặp cường đại hơn nhiều cơ bản tế bào cường độ đều vượt qua 20 i ư ớ c những cái kia b ư ớ c lên màu vàng khí tức dị thú bây giờ còn chưa có biện pháp xử lý con nào đó chiến hạm mẫu hạm trung tâm chỉ huy bên trong quan chỉ huy liền dị thú tình huống tiến hành thảo luận vô luận kết quả như thế nào lần này chiến tranh qua đi toàn bộ long hạ đều phải chứng kiến hiện tại xem ra tình huống không phải rất tốt chúng ta bên này tổn thất không ít trung tâm chiến trường bên kia thú thần mức năng lượng một mực không có giảm xuống tình huống có thể cũng không được khá lắm chúng ta phải làm hảo dự tính xấu nhất công trình người máy bộ đội đã hướng khu vực khác mở đảo bây giờ đã đến đông cảnh ở giữa thật chiến bại ngươi cảm thấy có thể lừa gạt ở thú thần sao đường vô thiên ngồi ở một bên không nói gì nhìn xem bên cạnh trên màn hình lớn long hạ tình huống đường vô thiên chậm dài đứng dậy ta đi ra ngoài một chuyến lúc nào trở về chư vị quan chỉ huy nghe xong cũng không hỏi nhiều không rõ ràng nơi này giao cho các ngươi đường vô thiên nói liền rời đi trước này mẫu h ạ m g sáu rời đi mẫu h ạ m sau đường vô thiên ẩn nấp thân hình hướng phía long hạ nam bộ tiến đến rời khỏi long hạ trung bộ bây giờ trừ long hạ bên ngoài cũng không có cái gì dị thú nhưng thiên khải vòng phòng hộ vẫn là mở ra phòng n g ừ a xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống đi tới long hạ nam bộ sau đường vô thiên hướng về một phương hướng tiến đến cái hướng kia là lâm thành căn cứ khu thân là hai cảnh cường giả đường vô thiên dù cho không có không gian hoặc là tốc độ loại hình năng lực nhưng không bao lâu cũng đến lâm thành căn cứ khu lâm thành căn cứ khu còn giữ lại mười phần hoàn thiện không có bị dị thú chiều phá hủy nhưng đường vô thiên đồng thời không có cảm thấy kỳ quái phải biết bây giờ toàn bộ long hạ nam bộ căn cứ khu đều hóa thành phế tích mà lâm thành căn cứ khu đồng thời không có trở thành phế tích liền lộ ra mười phần đột ngột đường vô thiên tại lâm thành căn cứ khu trên bầu trời tìm kiếm một phen sau rơi vào lâm ra trang viên bên trong lâm ra trang viên bên trong đã từ lâu người đi nhà trống xem ra hoàn toàn hoang lương đường vô thiên đi tới đi tới đi tới, đi tới lâm ra tổ từ vị trí lâm ra tổ từ bây giờ nhìn lại cũng mười phần rách nát t r u n g quanh đều là khô h é o lá cây cỏ dại rậm rạp đi vào bên trong sau nội bộ cũng là trống g i n g hiển nhiên tổ từ bên trong đồ vật cũng bị mang đi đường vô thiên đứng tại tổ từ bên trong suy tư một lát mở miệng nói thủ trưởng n g ư ơ i ở đâu bốn chương hai trăm chín mươi chín ta lại không nói không rút liệu mạng không được chương hai trăm chín mươi chín ta lại không nói không rút liệu mạng không được đường vô thiên sau khi nói xong chung quanh thật lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại thủ trưởng n g ư ơ i ở đâu đường vô thiên còn nói một tiếng nhưng vẫn là không có thu được bất kỳ đáp lại nào lại hướng phía trong hư không kêu to vài tiếng sau vẫn là không có đáp lại đường vô thiên suy nghĩ một lúc tinh thần lực phóng tích h ra muốn tìm xem nơi này có đồ vật gì vì cái gì dị năng của mình sẽ chỉ dẫn chính mình tới đây ngay tại đường vô thiên tinh thần lực hướng phía sâu dưới lòng đất nô ra thời điểm đường vô thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực một trận nói nhói ngay sau đó một cô m ê n h mông ý chí g á n g lâm trong hư không một thanh â m truyền lại mà đến có chuyện gì sao cố bạch â m thanh tại hắn vang lên bên hai trong hư không một đạo tinh thần ba động tại trong hiện thực cánh ngưng tụ thành một đạo nhân loại hư ảnh thủ trưởng nghĩ mời ngươi trợ giúp một chút long hạ đường vô thiên hướng phía trước mặt hư ảnh thật sâu b á i đường vô thiên cũng chưa hề nói cố bạch vì cái gì có thực、lực. không đến giút c ợ long hạ đối với cố bạch thực lực tới nói hắn chỉ là một tên tiểu bối hắn rõ ràng lời gì nên nói l dù sao nhân ra nếu là thật muốn chủ động ra tay còn dùng hắn tới tỉnh làm sao ngươi biết ta ở đây là ngươi dị năng cố bạch tinh thần hư ảnh cũng không trả lời mà là hỏi không sai đường vô thiên nhẹ gật đầu ta chỗ này chỉ là một đạo ý chí cố bạch ngữ khí mười phân bình thản hiện nhiên đối với long hạ sự tỉnh cũng không phải là rất để ý thủ trưởng vì cái gì đường vô thiên nói tới một nửa liền bị đánh gãy dù cho long hạ bây giờ không có gặp phải bây giờ vấn đề tương lai cũng sẽ gặp phải một người trưởng thành luôn là kèm theo khiêu chiến một cái văn minh cũng giống như vậy thế nhưng là thủ trưởng bây giờ long hạ đều phải diệt tuyệt ngài muốn thế nào mới có thể giúp long hạ ta lại không nói không g i ú p cố bạch một câu để đường vô thiên có chút không kèm được cái kia ngài tình huống hiện tại ngươi buông lỏng giải khai tinh thần thể đem thân thể giao cho ta cố bạch lại một câu để đường vô thiên trực tiếp sửng sốt giải khai tinh thần thể nay cùng đem m ệ n h cho cố bạch đồng dạng đường vô thiên sống lâu như vậy cũng là tương đối tết h mệnh trong lúc nhất thời vẫn là lâm vào do dự trạng thái như thế nào không nhận ý lần nữa nghe tới cố bạch lời nói đường vô thiên nặng nề gật đầu cố bạch nghe tới đường vô thiên lời nói tinh thần hư ảnh hóa thành một đạo bạch quan g dung nhập vào đường vô thiên trong thân thể tiếp nhận nó ý chí nhưng đường vô thiên ý chí vẫn là ở chỉ là xem như người đứng xem nhìn xem mình thân thể cũng không thể khống chế thân thể của mình thuộc xưng một thể song hồn hình thức toàn c h i c h i nhãn ngươi này dị năng không tệ nha này một tia tinh thần ý chí dung nhập đại đường vô thiên tinh thần thể bên trong cố bạch cũng thu hoạch đường vô thiên cường độ thân thể cùng một chút năng lực tin tức đến nơi hắn ký ức cố bạch liền lười đi thu hoạch đây đối với hắn tới nói mình tin tức giác rời mà thôi toàn tri nhãn đường vô thiên dị năng đồng thời không có đăng k dĩ năng hiệu quả là có thể nhìn thấy thế giới tất cả tin tức quá khứ hiện tại tương lai đều có thể nhìn thấy bất quá phải bỏ ra đại giới có thể là tuổi thọ có thể là thực lực cũng có thể là ngươi tự thân vận vẫn chính là một người khí vận đại giới cực lớn nhưng hiệu quả khẳng định cũng là vô cùng tốt đường vô thiên chính là lợi dụng dị năng tìm tới chính mình ý thức vị trí mặc dù nói đường vô thiên tìm tới ý thức của mình trước đó cố bạch đã lợi dụng xem b ó i thôi diễn đến hắn cũng đúng lúc là giúp mình làm lựa chọn lựa chọn như thế nào giải quyết thu thần sự tình nếu là để đó mặc kệ lời nói có thể long hạ nghị chân chính giết chết cái kia phân thân có chất khóc không nói t ử vong h i ể m trùng tính đặc thù diệt thiên chiến giáp bọn hắn đều đánh không nát tinh thần ý chí lời nói cố bạch tại cố quốc cường mộ biên nơi đó còn có lâm gia tổ từ bên này đều lưu lại một cái dù sao bây giờ cùng tình huống lâm thành căn cứ khu dù cho có chính mình che chở sẽ không bị dị thú phá hủy nhưng mà bị quan phương thả ra vũ khí hủy diệt vẫn là có khả năng mà lâm thành căn cứ khu còn tồn tại khắc cao t ầ n g khẳng định là rõ ràng bất quá bị hách chính nghĩa áp xuống tới toàn bộ long hạ nam bộ vẫn luôn tại long hạ giám sát bên trong chỉ có lâm thành không có bị phá hủy quá kỳ quái rất nhiều chuyện mọi người đều lòng dạ biết rõ liền xem như hách chính nghĩa xác định mã lao cùng cố bạch chính là thú t r i ề u kẻ đầu têu i lại như thế nào tại mã lao hoặc là cố bạch trở về thời điểm chỉ cần bọn hắn nói không phải cũng không phải là hách chính nghĩa không có khả năng trực tiếp đem cả hai đẩy lên mặt đối lập cố bạch thư giãn một chút đường vô thiên thân thể thích đứng một phen sau hướng phía long hạ vị trí tiến đến mà lúc này toàn bộ long hạ trung bộ bị một cái ngũ thải ban lan to lớn trận phù bao k h ỏ a ở trong đó cố bạch có thể cảm ứng được chính mình mang đến dị thú đang tại nhanh chóng tiêu vong hách xuất giá hỏa này cũng coi là tiền đồ năm thời gian đi tới mấy phút trước long hạ trung bộ hạch tâm trong vòng đỉnh tiêm cường giả cùng thú thần giao chiến làm cho cả thương không đều lâm vào tĩnh mịch năng lượng ba động khủng bố để long hạ trái tim thủ kinh căn cứ khu biến thành phế tích t o à này sừng sững mấy ngàn năm to lớn thành thị tuổi thọ cũng đi đến mặt lộ thú thần hư không hành tẩu trên lồng ngực to lớn lô đen không ngừng thôn vệ hết thẻ t r u n g quanh bao quát những cường giả k i a phóng xuất ra công kích tất cả công kích đều trở thành thú thần chất dinh dưỡng đây là diện thiên chiến rắc bên trong linh năng lực đây cũng là cố bạch lần thứ nhất đem năng lực hoàn toàn phát huy ra vốn là cái đồ chơi này chính là t ứ cảnh cường giả sử dụng chỉ có điều nhận chính mình trị liệu thuật cùng lực chi chân ý ảnh hưởng cho nên cái đồ chơi này mình bây giờ cũng có thể hoàn m ị sử dụng năng lực thôn vệ công kích là một cái hiệu quả đem năng lượng chuyển hóa thành chính mình dùng cũng là một cái hiệu quả những n à y hai cảnh đỉnh tiêm hoặc là hai cảnh thực lực nhân loại cường giả căn bản liền p h á không được thú thần phòng ngự bạch linh nhìn xem thú thần hấp thu khác công kích sau khi tức tăng lên một chút c a o mày này hấp thu thì thôi thế mà còn có thể lợi dụng những công kích này nguyên tố chi lực đơn giản thời gian năng lực cũng không có cái gì hiệu quả quan hệ dị năng đã xác định là thú thần đánh ra tới nguy trang cho nên hắn chính là vì trêu đuổi long hạ mình bây giờ tế bảo cường độ đã vượt qua thú thần nhưng mà thú thần năng lực quá mức quỷ dị nhưng bạch linh cũng rõ ràng nhược chính là nguyên tội long hạ nếu là muốn đi hủy diệt bây giờ làm tinh văn minh khác dù nói g n rõ với bọn họ nguyên nhân sao nay thú thần tình huống chính là như thế sao Vậy vực này, nguyên anh? ra thần phản kích, trên lồng ngực giống như trong đen bắn nhiều thú kích, Lúc lô loại t sâu quỷ dị nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi thú thần không tốt giải quyết thì thôi những gì thú kia cũng xuất hiện một chút biến động thực lực so trước đó mạnh mẽ hơn không ít trận p h ù vũ khí không cách nào chấn áp còn không có thiên khải vòng phòng hộ xem như khiến thịt sợ là năm liệu mạng cũng không nhất định có phần tháng bảy chương ba trăm h o à n mỹ thân cận nguyên tố h á c h x u ấ t đường vô thiên ra trận chương ba trăm h o à n mỹ thân cận nguyên tố h á c h x u ấ t đường vô thiên ra trận tại tiếp tục như vậy long hạ chiến h ạ n quân đoàn đều phải hủy diện nếu là phân ra một chút chiến lược đi xử lý đặc thù dị thú, thú thần bên này làm sao bây giờ bạch linh phân ra một vệ tâm thần cảm giác long hạ trung bộ tình huống lúc này lâm vào náo hải phong bạo mặc dù nói chỉ cần giải quyết thu thần những dị thú kia tự nhiên sẽ giải quyết nhưng bây giờ biểu diễn ra năng lực cùng thực lực bạch linh cũng rất hoài nghi đến cùng có thể hay không giải quyết dù sao quan hệ dị năng cũng không phải là có hiệu quả mà là hoàn toàn không có hiệu quả ngay tại chư vị cường giả lợi dụng hách chính n g h ĩ a người nhân bản phân thân ban cho đủ loại đặc t h ù dị năng cùng thú thần tiến hành đấu tranh thời điểm ầm ầm một đạo thanh â m niết h á i nước cóc vang vọng long hạ đại địa đại gia coi là x ả ra chuyện gì thời điểm một đạo ngũ thải pha tạp màn sáng từ long hạ bốn phương tám h những này màn sáng tản mát ra vô cùng hào quang trói sáng giống như vô số đầu cầu vòng treo ở thiên k h u n g phía trên ông tựa hồ là nguyên tố vang vọng ngũ thải pha tạp màn sáng hóa thành vô số sao băng rơi vào long hạ đại địa bên trong những dị thú kia đứng m ũ i chịu xào nhận sao băng đạp kích sao băng dung nhập vào dị thú thân thể bên trong đồng thời không có phát sinh phản ứng gì một chút dị thú đối đột nhiên xuất hiện đồ vật tiến hành công kích nhưng những vật này giống như không có thực thể công kích trực tiếp xuyên qua sao băng sao băng tựa hồ tại dị thú trong thân thể phát động phản ứng gì dị thú giống như là nhận ghen vũ khí công kích một dạng mất đi sinh mệnh nhưng đồng thời không có kết thúc những n à y dị thú thân thể cũng tại hóa thành ngũ thải pha tạp c h ù g sáng tiêu tán ở trong thiên địa đây là loại lực lượng nào là cố bạch trở về rồi sao hách chính nghĩa nhìn xem chung quanh xuất hiện tình huống trong lòng không khỏi thầm nói cốc cốc cốc. cuối chân trời một đạo bị quan g mang bao phủ hư không hành t ẩ u hướng phía thú thần vị trí chỗ ở tới gần mỗi một bước toàn bộ long hạ trung bộ bao phủ quan g mang liền sẽ càng tăng lên những cái kia nhận sao băng công kích dị thú thì càng nhiều thú thần nhiều hứng thú nhìn xem bao phủ toàn bộ long hạ quan mang h ã n có thể rõ ràng cảm nhận được những dị thú kia thân thể bị tan g ã tan g ã là mặt chữ y tứ dị thú thân thể bên trong ghen bản chất đang nhanh chóng tan giã n à y tan giã xu thế rất nhanh liền lan tràn nửa cái long hạ trung bộ dị thú chứ những cái kia bị chính mình lực chi chân ý bao khỏa dị thú khác dị thú đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi hướng tử vong tiểu soái thú thần thấy rõ đạo thân ảnh kia sau nội tâm lẩm bẩm một câu h á c h xuất bạch linh thực lực cường hát nhất nhất là thấy rõ người đến khuôn mặt hách chính nghĩa nhi tử nàng tự nhiên nhận biết lúc này hạch xuất toàn bộ trên người tản ra đủ loại màu sắc quan mang nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là hạch xuất trên thân thể lít nha lít nhít trật p h trận p h ù giống như là đồ đằng một dạng biến thành hách xuất thân thể một bộ phận mà hách xuất lúc này tán phát khí tức đã đạt đến hai cảnh còn không phải bình thường hai cảnh bây giờ hách xuất khuôn mặt mặc dù vẫn là theo tới một dạng nhưng xem ra thập phần thành thục giống như là một phương đại lão m ộ t dạng ổ n trọng t i ể u soái hách chính nghĩa người nhân bản cũng là thấy do hách xuất bộ dáng những năm này hách xuất đang làm gì hắn cũng là biết đến bất quá cũng không có để ý hắn biết mỗi người lộ đều là không thể phòng chế hách xuất không có khả năng đi giống như hắn con đường cho nên hách xuất muốn làm cái gì hắn đều là mượi phần ủng hộ những năm này hách xuất bên kia không có gì động tĩnh không nghĩ tới đảo mắt liền nghiên cứu ra như thế một vật lợi dụng trận phụ lực lượng điều khiển nguyên tố chi lực tới phai mở sinh vật trong cơ thể nguyên tố chi lực đạt tới các loại phai mở hiệu quả sao thú thần lúc này đem ý thức dung nhập vào dị thú thân thể bên trong cảm thụ được thân thể tan g ã quá trình ngược lại là thấy rõ cái đồ chơi này nguyên lý thứ này nhớ rõ tại đại hạ vương triều hoàng cung bên trong có nói rõ nhân thể bản chất cũng là nguyên tố tạo thành hoặc là nói lam tinh vạn vật cơ hồ đều là từ đủ loại nguyên tố tổ hợp hạt h à n h nếu là có thể điều khiển nhân thể nguyên tố đối với nhân thể tới nói có thể xem như trí mạng bất quá đại hạ vương triều một mực không có tiến triển. đây là bởi vì muốn hoàn thành loại vật này cần một người mỗi loại thân cận nguyên tố lực cũng rất cao nhưng đây cơ hội là không có khả năng dù sao người không có khả năng thập toàn thẩm mỹ mà hách xuất có thể hoàn thành là bởi vì hách chính nghĩa nguyên nhân hách chính nghĩa thân là hoàn mỹ người nhân bản nắm giữ hoàn mỹ g e n có thể trở thành đủ loại dị năng g e n vật dẫn thú thần khi nhìn đến hách xuất sau liền đem thứ này thôi diễn bảy tám phần h ư u h á c h xuất đồng thời không cùng đám người hàn huyên một cái đột tiến đi tới t h u thần trước mặt quanh thân vô tận nguyên tố chi lực hóa thành một tấm cự thủ hướng phía thu thần trộ tới dị thú là thứ yếu giải quyết thù thần mới là mấu chốt k h nguyên, nguyên tố phai mở đích à sắc có thể h n phai mở làm tinh bên trên sinh vật chỉ có điều từ vong nghiệm trùng là được sáng tạo ra khoa học kỹ thuật sinh mệnh sản phẩm cũng không phải gì đó làm tinh sinh vật thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau đó quanh thân b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng ngón tay hoa kiếm một đạo kiếm khí liền hách xuất trên thân thể khí tức toàn bộ phai mở hách xuất bây giờ dù cho có hai cảnh thực lực cũng là hoàn toàn gánh chịu không được trực tiếp bay rớt ra ngoài hách chính nghĩa một cái người nhân bản phân thân đem hách xuất tiếp được trên người hiện ra bánh lục sắc quang mang trị liệu hách xuất thân thể hách xuất lực lượng này cũng không có hiệu quả sao bạch linh cũng đại khái nhìn ra hách xuất này dốc hết sức lượng là cái gì nhưng mà đối thủ thần cũng là không có chút nào hiệu quả hoặc là nói tự dị thú chiều xuất hiện đến bây giờ liền chưa từng thấy thú thần thụ thương qua h á c xuất tỉnh lại sau Cũng k h ô bạch linh g c thú t cũng là tăng tốc bao phóng đại chiêu thu hoạch tương lai một tiêu mình lực lượng tới biên độ lớn tăng lên tế bào cường độ chính mình có thể thu hoạch tương lai lực lượng nói rõ long hạ đồng thời không có hủy diệt cái kia đến tột cùng là như thế nào mới giải quyết thú thần bạch linh ở trong lòng nghĩ như vậy nói nhưng sau một khắc thú thần lần đầu xuất ra thanh kia to lớn trường kiếm thân hình cũng đang nhanh chóng biến lớn vê anh một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời hướng phía hách xuất phương hướng bay đi nhưng không có đánh trúng hách xuất mà là xuyên thủng bên cạnh hách chính nghĩa người nhân bản thân thể cái này nắm giữ trị liệu năng lực người nhân bản nháy mắt mất đi sinh mệnh k h í tức bạch linh thấy thế cũng là đọc thủ lợi dụng thời gian dị năng lực lượng tại thú thần chung quanh hình thành một đạo bình chướng nàng đè vào phía trước những người khác lợi dụng dị năng đánh phụ trợ lúc này thú thần trợi to đứng lên tất cả mọi người trong đầu xuất hiện thú thần âm thanh người không tệ bất quá còn kém một chút nghe tới âm thanh sau mọi người đều rõ ràng sửng sốt một chút người sáng suốt cũng rõ ràng thú thần nói là bạch linh thú thần rất ít nói chuyện bọn hắn lần trước nghe tới thú thần âm thanh vẫn là tại dị thú triều mới xuất hiện thời điểm người là l a m tinh sinh vật không đợi thú thần đáp lại bạch linh toàn lực phóng xuất ra thời gian dị nắng đem thú thần tốc độ giảm xuống đồng thời trong tay xuất hiện một cây súng lục hướng phía thú thần phát động công kích dầm dầm, dầm. Thú thần thân hình bị đánh lui vài trăm mét trên người xám x ị một mảnh hiển nhiên bạch linh công kích đối thú thần có chút hiệu quả nhưng không nhiều những người khác cũng ở bên cạnh l ự c t r ậ n tiến hành biên giới phụ trợ hách xuất đem long hạ đại địa dị thú thanh lý không sai biệt lắm s a u cũng tới đến nơi đầy phụ trợ tuyệt đại đa số dị thú đều bị thanh lý nhưng mà long hạ không người nào dám tới gần khu hạch tâm chiến đấu trong phạm vi quá yếu đi quá yếu đi chỉ có cường độ thân thể có làm được cái gì thú thần lên tiếng điên cuồng gào thét vô tận kiếm khí tại hắn quanh thân v ầ n t quanh mang theo lực chi chân ý kiếm khí nháy mắt đem bạch linh dị năng khu vực phá hủy cỗ thân thể này mắt đem bạch linh dị năng đối với thu thần tới nói ý nghĩa không lớn k h ô n g bố kiếm khí càn quét chung quanh phụ trợ bạch linh chiến đấu c ư ờ n giả g mấy cái hách chính nghĩa người nhân bản phân thân nháy mắt v ỡ lạc hách xuất cũng bị công kích nhẹ nhàng phá cọ đến cả người rơi đập ở trên mặt đất trên người chiến giáp tầng tầng vỡ vụn làm hách xuất muốn đứng dậy thời điểm một cái to lớn bàn chân đã dẫm ở trên người hắn là thú thần thú thần không biết khi nào đã tới hách xuất quanh thân tiểu soái hách chính nghĩa người nhân bản quát lên một tiếng lớn lợi dụng đặc thù dị năng di hình hóa vị đem vị trí của mình cùng hách xuất vị trí đổi hách chính nghĩa người nhân bản trở thành cái tia bị dẫm trên mặt đất người mà hách xuất thì là bị một cái khác hách chính nghĩa người nhân bản tiếp được hô hô hách xuất trùng điệp thở thở ra một hơi hắn chưa từng có dạng này bất lực qua nguyên lai phụ thân hắn đối mặt chính là địch nhân như vậy chắc không được hách chính nghĩa những năm này thần thái rõ ràng dàn mua không ít thú thần một cước đem hách chính nghĩa người nhân bản thân thể dâm nát toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run d ậ y bạch linh cũng không biết khi nào đi tới thú thần bên cạnh một đạo thời gian trường hạ tại t hắn quanh thân hiện lên bạch linh khí tức trên thân tăng gọn muốn lối nó đầu lâu phát động một kích toàn lực thời điểm thú thần trên lồng ngực lỗ đen xuất hiện lần nữa mà lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở chỉ là trong n á y mắt liền đi tới thú thần lớn nhỏ lỗ đen không ngừng từng bước xâm chiếm chung quanh tất cả lực lượng tính cả bạch linh thời gian chi lực tựa hồ là đạt đến cái nào đó ngưỡng giới hạn một đạo khủng bố tiếng nổ vang vọng long hạ đại địa trung tâm dạ tại long hạ nội bộ khu vực bên ngoài trên mẫu hạ n g binh sĩ nhìn xem một cái to lớn huyết màu đen vòng tròn đem toàn bộ hạch tâm vòng phai m ở không khỏi há to mồm năng lượng ba động khủng bố càn quét toàn bộ long hạ đại địa tại thiên khải vòng phòng hộ bên ngoài long hạ khu vực đều có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ kia vị trí khủng bố năng lượng một lúc lâu sau năng lượng dần dần lắng lại toàn bộ long hạ hạch tâm vòng chỉ có thu thần đứng vị trí còn hoàn chỉnh khu vực khác cũng đã biến thành một cái trên trăm km bán kính to lớn cái hố những cường giả kia cũng không thấy tung tích chỉ có thể nhìn thấy bạch linh khỏe miệng lưu lại một tia huyết dịch k h í tức có chút hoảng hốt trôi nổi tại t h u thần chỗ trên bầu trời bạch linh trong tay còn cầm cơ hồ muốn đã hôn mê hách xuất hách xuất có đặc thù trận phù năng lực có thể giải quyết dị thú triệu hắn không thể chết cho nên tại vừa mới t h u thần công kích giáng lâm thời điểm bạch linh ra tay đem hắn bảo đảm xuống dưới đến nội những người khác chết mấy cái còn lại đều thoi thót thú thần vừa mới công kích là phạm vi tính công kích đối với đơn thể tới nói Có cũng thực lực phóng xuất ra cũng phóng thể rất trí thú thần xuất không phải nhưng không phải mạng, là lấy ra bạch linh sẽ bị trôn ở trong hố sâu cường giả lợi dụng tinh thần lực toàn bộ móc ra nhét vào hố to bên ngoài ngầm đầu lại phát hiện thú thần không có động tác mà là tại nhìn xem phía nam bạch linh tinh thần đều tập trung ở thú thần trên thần mới phát hiện một đạo khí tức thập phần cường đại thân ảnh đang đến gần rất nhanh liền tiến vào trong t â m mắt của bọn họ đường vô thiên hắn không đi chỉ huy tác chiến tới nơi này làm gì bạch linh cũng là thấy do người đến bộ dáng không không phải đường vô thiên đường vô thiên tốc độ rất nhanh một hồi liền đi tới hạch tâm vòng nơi này khoảng cách gần như thế bạch linh mới phát giác đường vô thiên khí tức có chút quỷ dị thú thần nhìn chằm chằm đường vô thiên thân ảnh mà đường vô thiên thì là rơi vào hách xuất phụ cận trên mặt đất tiểu soái thật sự là chật vật ta đường vô thiên chậm rãi mở miệng nhưng mở miệng lại là cố bạch tâm thanh hách xuất nghe cũng là s ư ơ sở cố thúc là ta đường vô thiên nhẹ gật đầu thư không vẽ b ù a xuất hiện một đạo trị liệu trận phù rơi vào hách xuất trên thân thể đem trận phù xem như đồ đằng tới dùng ngươi cũng không sợ thân thể nổ nhìn xem hách xuất trên thân thể lít nha lít nhít trận phù đường vô thiên vung tay lên đem hắn trên thân thể trận phù lợi dụng tinh thần lực toàn bộ thanh lý mất cố thúc ngươi những năm này đi đâu rồi còn có ngươi cái này bây giờ cũng không phải nói những vật này thời điểm đường vô thiên đứng dậy nhìn về phía thú thần vị trí trên người ngươi khi tức rất thú vị Thú、thần ú t h âm thanh lần nữa vang lên bên thai mọi người mà bạch linh cũng nhìn ra lúc này đường vô thiên tinh thần thể đã bị cái kia cố bạch l í trí c h i ế m cứ thật chẳng lẽ t h ú thần cũng không phải là cố bạch mà là một người khác hoàn toàn bạch linh trong đầu xuất hiện một nỗi nghi hoặc bất quá cái này cố bạch tiếp nhận đường vô thiên thân thể cũng mới hơn hai tỷ tế b à o cường độ vì cái gì cái này cái gì thú thần coi trọng như vậy chính mình dù sao cũng là trên trăm ước tế b à o cường độ người như thế nào một điểm mặt bài đều không có ta liền như vậy không có mặt bài cái gì khí tức ta không biết ta biết ngươi liền ưa thích chọn quả hầm đương vô thiên nhàn nhạt đáp lại nói một bên hách chính nghĩa người nhân bản đang nghĩ nói cái gì nhưng nhìn thấy hai người đối lập lại không nói gì chỉ là lúc này tại một vị trí nào đó hách chính nghĩa người nhân bản bản thể đối k h ô n g chế hình t i ê n cơ giáp thanh lý những cái kia đặc thủ dị thú mã lão hỏi cố bạch lưu một k i a ý chí tại long hạ như thế nào hắn k h ô n g chế đường vô thiên đến đây ồ cho nên hắn vì cái gì trước đó không ra có trọng yếu không mã lão một câu để hách chính nghĩa lâm vào trầm mặc bởi vì cái gọi là đến chế chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa mà là vì duy trì trật tự thôi mà cố bạch bây giờ mời đến cũng chỉ là vì không để long hạ triệt để hủy d i sao nhưng mã lão lời nói lại làm cho hắn nói không nên lời lời gì tới dù sao cố bạch vẫn là đến nơi bảy chương ba trăm linh một tương lai xa xôi gặp lại cố bạch rời đi chương ba trăm linh một tương lai xa xôi gặp lại cố bạch rời đi tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều hội tụ tại hai đạo thân ảnh kia bên trên một đạo là thú thần một đạo là đường vô thiên nhưng đường vô thiên khí tức hiện nhiên tại thú thần trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé động đường vô thiên thân hình chậm rãi bay lên thư không đứng ở trên bầu trời cũng không đợi thú thần có động tác gì đường vô thiên ngón tay hoa kiếm một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay bay ra màu vàng khí tức cùng thú thần phát ra khí tức có chút tương tự bất quá so với cảng cường thịnh hơn tựa như là thú thần màu vàng khí tức đại bản đường vô thiên chỗ thi triển đi ra lực lượng mới là chính bản giống như kiếm khí quang mang chớp mắt đi tới thú thần bên người nhưng thú thần tế bào cường độ so đường vô thiên cường đại quá nhiều tại công kích đến trước đó t r ư ớ c bộ ngực liền xuất hiện quỷ dị lỗ đen không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm chung quanh năng lượng h á c h chính nghĩa nhìn xem hai người tiến vào trạng thái chiến đấu liền nhanh chóng lôi kéo hách xuất rời khỏi nơi này bạch linh cùng khác hai cảnh cường giả cũng là như thế đều ở rất xa quan sát bất quá bạch linh vị trí cách g cha hách xuất nghi hoặc tính kêu to một chút bên cạnh hách chính nghĩa người nhân bản nhìn nhiều nói ít hách chính nghĩa không để ý đến hách xuất đối với cố bạch nghi ngờ trong lòng dù sao chính hắn đều không rõ ràng muốn màu vàng quang mang cắm vào đến trong lỗ đen keng tựa hồ là một loại nào đó kim loại va chạm vang vọng một đạo kim sắc quang mang từ thú thần trên bờ vai trợt lõi lên thú thần huyết màu đen chiến giáp thượng nhiều một đạo nhỏ bé vết đ a u hiển nhiên vừa mới lỗ đen kia đồng thời không có hấp thu hết đường vô thiên phóng xuất g a công kích đây cũng là thú thần chiến giáp lần thứ nhất bị hao tổn loại lực lượng kia đến tột cùng là cái gì vì cái gì dựa vào gì cái dựa đ ư ờ ngay vô thiên tế bào cường độ liền có thể thú thần tạo thành tổn thương. liền đối Nơi cường bào có độ x bạch bạo. nhắc linh trong lòng lên não hải phong lòng lên trong náo n g a tại đại gia ngay người lúc đường vô thiên trên thân chẳng biết lúc nào đã phủ lên lên rượu màu vàng khí thức nó g n tay hóa kiếm vạch ra vô số đạo kiếm khí hình thành một đạo lưới lớn bao phủ tới thú thần biết công kích của đối phương có thể thương tổn được hắn cũng không có khả năng tại nguyên c h ỗ không có động tĩnh tay cầm cự kiếm hết màu đen bên trong sen lẫn đen màu vàng kim nhạt khí tức phóng lên tận trời phương viên hơn trăm dặm đều hóa thành hai người chiến trường hay chính nghĩa mấy người cũng là vừa lui lại lui miễn cho bị liên lụy Kim q u a nếu g cùng h t m à đen đều đấu bên trong, tất cả mọi người đều thấy không rõ hai người chiến đấu tình huống. khí thấy hai tức tất cả rõ mọi là cố bạch k h ô n g chế thu thần cái này t ử vong n h i ệ m trùng thân thể toàn lực chiến đấu dù cho chính mình như thế nào lợi dụng đường vô thiên thân thể như thế nào phát lực đều là đánh không lại thu thần t ử vong n h i ệ m trùng phân thân đầu tiên tế bào cường độ chính là t r ê n h lệch cực lớn m ặ t khác chính là đường vô thiên dị năng cũng không phải là chiến đấu loại hình dị năng thu thần thân thể có trị liệu thuật cùng thiên công thậm chí hoàn mỹ không gian thân cận nguyên tố cuối cùng chính là từ vong n i ệ m trùng bản thân đặc tính vô luận là phòng ngự công kích tốc độ năng lực thú thần đô là nghiền ép đường vô thiên bất quá lợi dụng lực chi chân ý muốn hoàn toàn giết chết thú thần cái này phân thân cũng không phải không có khả năng thân thể hai người đều là cố bạch không chế cố bạch rõ ràng như thế nào tổn thương tối đ ạ i hóa thú thần cùng đường vô thiên tại trên trời cao ác trên mấy phút sau màu vàng thân ảnh từ trên trời cao c h ư ớ c mắt rơi đập ở trên mặt đất cảnh hoàn g t à n khắp nơi phế tích bên trong xuất hiện một vài km hô to đường vô thiên đứng người lên bên trên trên người chiến ý có chút phá thoái nhưng trên người rượu màu vàng khí tức vẫn là mười phần cường thịnh hiện nhiên không có bao nhiêu ngại ngươi là ta gặp phải cường đại nhất nhân loại thú thần phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười vang vọng ở đây tất cả cường g i ả trong đầu thú thần huyết màu đen chiến giáp bên trên nhiều vô số đạo nhỏ xịu vết sẹo giống như là kinh lịch cái gì m à i mòn đồng dạo những cái kia vết sẹo vị trí chỗ ở còn có nhàn nhạt rượu màu vàng khí tức tại trở ngại chiến giáp chữa trị đường vô thiên cũng là không nhiều bb lần nữa phóng lên tận trời cùng thú thần giao chiến cùng một chỗ cố thúc khống chế đường thúc thân thể đều cường đại như thế vậy hắn bản nhân thực lực đã đạt đến cái gì cấp độ là hai cảnh phía trên h á c xuất cảm thụ được thiên không phía trên truyền đến làm cho người run dày khí t ứ c không khỏi nghi ngờ nói ta làm sao biết đều bao lâu không thấy hắn hách chính nghĩa người nhân bản lắc đầu trong lòng hắn cố bạch vẫn luôn thập phần thần bí đem chính mình từ tinh h ỏ a bên kia cứu trở về ban đầu ở long hạ liền quy khư cường giả đều không có mấy cái thời điểm diện tuyệt hải tộc phải biết lúc ấy hải tộc thực lực thế nhưng là lấy long hạ cử quốc chi lực đều khó mà chống cự khi đó cố bạch đánh giết hải vương còn phát ra vượt qua một trăm ức tế b à o cường độ công kích có đôi khi hách chính nghĩa cũng hoài nghi cố bạch cũng không phải là long hạ người mà bạch linh lúc này cũng là rơi vào trầm tư vì sao lấy đường vô thiên hơn hai tỷ tế bảo cường độ thân thể đều phát huy ra loại cấp bậc này lực lượng là con đường của mình sai lầm rồi sao nam thú thần cùng đường vô thiên giao chiến làm cho cả hạch tâm vòng lần nữa biến thành phế tích toàn bộ thiên không bị rượu màu vàng cùng huyết màu đen bao trùm những cái kia đã thanh lý xong còn lại dị thú chiến sĩ cùng các tướng lĩnh đều một mặt thâm trầm cùng khẩn trương nhìn xem hạch tâm vòng vị trí t h ắ n g long hạ thắng bại có thể long hạ liền muốn trở thành bại gia chi khuyển thoát đi long hạ đại đ ị a hạch tâm vòng thiên không phía trên chiến đấu dư ba ép tới hách chính nghĩa nhóm cường giả không làm được gì tới chiến đấu kéo dài mười mấy phút vẫn là không có bất luận cái gì biến động đây cũng không phải là điểm tốt nếu là đường vô thiên cùng thú thần thật là chia năm năm như vậy rất khó phân ra thắng bại dù cho phân ra thắng bại muốn đánh giết hoặc là lưu lại đối phương cũng cơ hội là chuyện không thể nào ngay tại bạch linh suy tứ lúc một đạo khủng bố màu vàng chạm kích lập lọe cả phiến thiên địa giống như khai thiên tịch địa đồng dạng làm cho cả thế giới lâm vào mở tối giang g i ắ c tựa hồ là cái gì vỡ tan âm thanh một cánh tay từ thiên không phía trên rơi xuống trên cánh tay còn mặc huyết màu đen bọc thép đó là bốn thú thần cánh tay một đạo huyết hát sắc quang mang rơi vào đại địa phía trên hết thể chung quanh đều bị mẫn d i bốn đó là bốn thú thần cự kiếm bạch linh thấy rõ cự kiếm sau lập tức lợi dụng tinh thần lực muốn đem cự kiếm mang đến khối kia khu vực phòng ngừa thú thần cầm tới nhưng tinh thần lực còn không có chạm đến cự kiếm nàng liền cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng ố huế để nàng cảm thấy tinh thần lực có chút nói nói bạch linh một cái thuấn thân đi tới cự kiếm quanh thân nhưng vừa chạm vào đụng phải cự kiếm bạch linh liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn bay n à y cự kiếm đến cùng là cái gì sản phẩm lúc này thú thần bộ dáng cũng hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt toàn thân đều là vết kiếm bộ mặt nửa trên mặt nạ pháoái một cánh tay không thấy tung tích nhưng mà miệng vết thương không có một tiêu huyết dịch mà lại miệng vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hiện nhiên tay c ủ a đối thú thần cũng không phải cái gì bao lớn tổn thương đường vô thiên bên này rượu màu vàng khí tức trở nên mười phần để v ạ i trên thân thể chiến giáp sớm đã p h a thoái đường vô thiên rơi vào diệt thiên cự kiếm bên cạnh cự kiếm độ cao trọn vẹn là đường vô thiên thân thể mấy lần lớn nhỏ bội hóa đường vô thiên thân thể tại đặc thù chiến kỹ tác dụng dưới thân thể lớn tiểu dần dần biến lớn, lớn hơn thú thần một dạng lớn nhỏ diệt thiên cự kiếm cũng mười phần phù hợp bây giờ thân thể tay cầm tại diệt thiên cự kiếm trên chuỗi kiếm một cỗ huyết màu đen khí tức từ thân kiếm phóng lên tận trời tự a hồ tại tuyên cáo lãnh địa cũng tại nói cho đường vô thiên đây không phải hắn có thể sử dụng vũ khí ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng nó thú thần âm thanh tại đám người trong đầu vang lên nhưng đường vô thiên lúc này đã đem c h u ô i kiếm cầm thật chặt huyết màu đen khí tức đem đường vô thiên phủ lên có chút tâm trầm xem ra mười phần quỷ dị tự a hồ là cảm giác bị m ạ n phạm cự kiếm bên trên lực lượng trở nên càng thêm khủng bố nhưng sau một khắc đường vô thiên trên người rượu màu vàng khí tức liên tục tăng lên đặt tới một cái khác đình phong theo cự kiế Thú、thần ú t h cũng không có nhàn rỗi một cái thuấn thân đi tới đường vô thiên quanh thân ngay tại thú thần công kích lúc khủng bố thời gian gợn sóng rơi vào đường vô thiên trên người cố bạch cảm thụ rõ ràng nhất hắn có thể cảm nhận được cỗ thân thể này tế bào cường độ tăng vọt một đoạn đồng thời bởi vì thời gian lĩnh vực ảnh hưởng thú thần tốc độ trở nên chậm rất nhiều đây là chủng tộc chi chiến nhưng không có cái gì vo không v õ đước cho nên bạch linh cũng đang tìm kiếm cơ hội nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì mặc dù nói nàng không thể đối thú thần tạo thành tổn thương gì nhưng thời gian loại dị năng này dù cho hiệu quả lại không tốt phụ trợ hiệu quả cũng không phải k á c năng lực có thể so sánh được cũng chính là thú thần bị khống chế này một đoạn thời gian ngắn diệt thiên cự kiếm bị đường vô thiên rút lên tới rồi năng lượng kinh khủng phát tiết phối hợp diệt thiên cự kiếm lực lượng tại đường vô thiên trên người hình thành một kiện kim hồng sắt chiến giáp ngươi lại có thể đạt được nó tán thành thú thần âm thanh hiển nhiên hơi kinh ngạc đường vô thiên không có trả lời tay cầm cự kiếm liền đối thú thần phát động công kích hai người lần nữa giao chiến trong lúc đó thú thần nhiều lần muốn đem cự kiếm đoạt lại nhưng đều bị đường vô thiên nhẹ nhõm hóa giải lợi dụng lực chi chân ý chân áp diệt thiên bây giờ tay cầm diệt thiên đường vô thiên hiển nhiên chiến lực tăng lên không phải một chút điểm trực tiếp đem nhưng cảm giác muốn phân ra thắng bại vẫn có chút khó khăn nhận bạch linh cùng hách chính nghĩa chỉ thị sau chung quanh cường giả bắt đầu nhằm vào thú thần tiến hành bố cục trên bầu trời chiến đấu còn tại kéo dài chiến đấu đã lan đến gần long hạ trung bộ ngoại bộ khu vực sâu dưới lòng đất căn cứ cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đến dưới mặt đất căn cứ khu đã bắt đầu khẩn cấp rút lui lên vị trí lại là mười mấy phút trôi qua loại cấp bậc này chiến đấu mỗi một giây đối với người khác đều là giày vò vê anh lại là một đạo kiếm khí vạch phá thư khung để thế giới lâm vào quy tịch rượu màu vàng thân ảnh rơi đập ở trên mặt đất là đường n ô thiên lúc này đường vô thiên trên người chiến giáp đều là lít nha lít nhít vết thương k h í tức có vẻ hơi vẻ vải mà thú thần bốn thì là bị chặn ngang chặn đứt nửa người dưới rơi đập ở trên mặt đất chỉ có nửa người trên thú thần treo móc ở thiên cung nửa người dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tự a hồ hắn chính là bất tử c h i thân người rất mạnh thú thần thân ảnh chậm rãi rơi xuống đồng thời âm thanh xuất hiện ở chung quanh tất cả mọi người trong đầu rơi trên mặt đất lúc thú thần thân thể đã khôi phục hoàn tất tự hồ không cách nào đem thú thần giết chết công kích đều cũng không có bao nhiêu hiệu quả tại thú thần chậm rãi đi hướng đường v Thú、thần ú t h quanh thân xuất hiện một đạo trận phủ hóa ra vô số dây xích đem thú thần khóa lại nhưng mà không có hiệu quả sau một khắc liền bị thú thần tránh thoát ông là không gian cùng thời gian vang vọng thú thần vị trí chỗ ở xuất hiện không gian gợn sóng cùng thời gian gợn sóng thú thần tốc độ bị thả rất chậm nhưng kéo dài không đến một g i â y liền bị thú thần trên người tán phát khí tức cho tách ra chung quanh đột nhiên chống r i ô n g xuất hiện mấy cái vết nước không gian từng đầu hư không xiềng xích từ đó bay ra quấn quanh ở thú thần trên thân thể nhưng vừa chạm vào đụng phải thú thần thân thể liền hóa thành cho tàn đường vô thiên lúc này điều chỉnh tốt trạng thái tay cầm diệt thiên cự kiếm sau đó một kiếm bay ra không đợi thú thần phản ứng kịp lại là bạch linh thời gian lĩnh vực ảnh hưởng thú thần tốc độ bị thả trộm sau một khắc mang theo màu vàng khí tức trường kiếm liền xuyên t h ủ n g thú thần thân thể đem thú thần đóng đinh trên mặt đất cự kiếm đem thú thần lồng ngực xe rách lực chi chân ý lực lượng tại đem thú thần sinh mệnh lực phai mở nhưng thú thần khí tức cũng không hề biến hóa Hiện nhiên, loại này xuyên qua tổn thương cũng không thể cho thú thần mang đến uy hiếp tính loại này xuyên tổn cũng mang đến mạ uy qua những cái kia trong bóng tối hách chính nghĩa người nhân bản phân thân cùng nhau hướng phía đường vô thiên trên người phụ trợ năng lực mặc dù nói hiệu quả không lớn nhưng vẫn là có chút tác dụng ngay tại thú thần muốn đem cự kiếm rút ra thời điểm một đạo rượu màu vàng kiếm khí cắm vào đến thú thần nửa người dưới bên trong thú thần nửa người trên rơi trên mặt đất kèm theo cự kiếm một tiếng vang thật lớn lại là hai đạo kiếm khí xa qua thú thần hai tay cũng bị chặt đứt lúc này thú thần giống như người trệ nhưng khí tức không có yếu bớt mặc dù nói thú thần tốc độ khôi phục đ ư c nhanh nhưng cũng cần mấy giây mà lại thú thần bây giờ trạng thái lực phòng ngự cũng không phải rất đủ. Lại là vài đạo kiếm khí ở chung quanh cường giả phụ t r ợ dưới thú thần rất nhanh liền chỉ còn lại một cái đầu lâu nhưng mà k h í tức vẫn là m ộ ư ơ i phần cường thịnh long hạ bên này đã từ lâu dự liệu được loại cục diện này một cái màu tím đen viên cầu tại bạch linh trong tay xuất hiện rơi vào thú thần bên cạnh sau đó một đạo màu tím đen hư không khe hở tạo ra năng lượng kinh khủng từ hư không khe hở bên trong tàn phá bờ bãi nhưng cái này năng lượng không gian năng lực đối thú thần là không có hiệu quả nhưng hư không lực lượng liền không nhất định đem hắn làm đi vào bạch linh n m thanh xuất hiện tại đám người bên h a i hư không hấp thụ lực không muốn vết n ư ớ không gian khủng bố như vậy nếu là không có để thú thần mất đi năng lực phản kháng có thể là làm không vào trong nghe tới bạch linh lời nói đường vô thiên cũng không do dự ngón tay hoa kiếm vô số kiếm khi hóa thành một tấm v o n g lớn đem thu thần tất cả thân thể đánh bay quét vào hư không khe hở bên trong vốn là cố bạch còn tưởng rằng nghĩ giải quyết cái này phân thân cần một chút thời gian đâu không nghĩ tới cái này bạch linh thay mình nghĩ kỹ hư không khe hở bốn cái đồ chơi này hẳn không phải là truyền tống đến lam tinh khác nơi hẻo l á n h nhìn xem chính mình càng ngày càng tới gần hư không khe hở thú thần lực lượng bị lực chi chân ý cầm cố lại không làm được gì ha ha ha ha ha thần âm thanh vang lên bên t a i mọi người nhưng là cười to anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông a lam tinh long hạ ta nhớ kỹ các ngươi tương lai xa xôi chúng ta gặp lại hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể cho ta đầy đủ kinh hỉ nhớ kỹ ta thú thần cố thiên long hạ mã nghị lâm đường vô thiên nhàn nhạt đáp lại lập tức giả danh tự nghe tới mã lạo danh tự bạch linh cùng hách chính nghĩa khỏe miệng rõ ràng giật một cái sau một khắc thú thần thân thể liền bị cuốn vào đến hư không khe hở bên trong đồng thời hư không khe hở con bế cảm t ụ được thu t h ầ n khí tức hoàn toàn biến mất hách xuất cả người trực tiếp đổ vào đại địa bên trên ngước nhìn có chút mở tối nhưng mang theo một chút xanh t h ẳ m không trung tháng đúng a tháng đường vô thiên đi đến hách xuất trước mặt ngồi xuống lấy tay s ờ một chút hách xuất cái chán thu hoạch hách xuất chính mình nghiên cứu trận phù ký ức cố thúc ngươi chừng nào thì hách xuất nói đến một nửa liền bị cố bạch đánh gãy hắn cũng rõ ràng hách xuất muốn hỏi cái gì ta cũng không biết cố bạch hách chính nghĩa người nhân bản đi tới đường vô thiên trước mặt không đợi hách chính nghĩa cha hỏi cố bạch liền nói ra chờ tương lai rồi nói sau bây giờ ngươi nói, nói không hết hưng ý thức của ta muốn tiêu tán hách chính nghĩa dừng một chút nhẹ gật đầu có thể trở về không đó là đương nhiên tiếp xuống long hạ liền giao cho các ngươi cố bạch nói đi lên t r ư ớ c vô vô hách chính nghĩa bà v a i sau một khắc đường vô thiên mất đi ý thức đổ vào trên mặt đất hách chính nghĩa cũng rõ ràng cố bạch ý thức tiêu tán lại quay đầu lại hỏi cái tia thu thần truyền tống tới chỗ nào rồi còn có trở về có thể không không rõ ràng hẳn là truyền tống đến vị diễn khác nam khải tinh văn minh cố bạch bản tôn địa điểm tiếp xuống long hạ liền giao cho ngươi ngươi làm cái trí năng cho ta là được không cần đi theo ta cố bạch thu thập một chút đồ vật rời khỏi khải tinh văn minh hướng phía phương đông đi đến như thế nào không trở lại kiến thiết long hạ a ta xuất lực còn chưa đủ nhiều không bây giờ long hạ đã nấu lại trùng tạo liền nhìn xem ngươi có thể mang long hạ đi đến một bước kia k i n h chu đã qua vạn trọng sơn câu tiếp theo là đem trèo lên thái hành tuyết khắp núi thuộc về long hạ lộ vừa mới bắt đầu mã lao rời khỏi cố bạch bản tôn m á y truyền tin cố bạch hướng phía phương đông đi đến hắn cũng không rõ ràng mục tiêu ở đâu hắn cũng không biết điểm cuối cùng ở đâu hắn chỉ biết chính mình hơn hai ngàn năm qua tuổi thọ có thể chỉ là chính mình trong cuộc đời một đón ngắn rốt cuộc muốn thế nào điểm cuối cùng mới có thể thỏa mãn cố bạch trong lòng chờ mong cố hương chịu t ả i không được t h thể phương xa chịu t ả i không được linh hồn phương xa tinh thần lập lòe phản chiếu ra cố hương đèn đuốc giã rời sáu không biết vị diện cho ta chỉnh tới chỗ nào rồi thú thần phân thân nhìn xem chung quanh mê n h m ô n g vô bờ hư không có chút quen thuộc nay sẽ không là trước đó bị cuốn vào vị diện sao thú thần nhìn xem chung quanh vô số sụp đổ vết nứt không gian hư không rơi vào chấm tư sáu lan tinh dưới mặt đất vị trí hệ tâm một đoàn không biết sắc thái chùm sáng tại có quy luật n h y lên tựa hồ là có được sinh mệnh độc trong n sáng nhảy lên trở nên trở rồn dập lên, một đ à nhỏ n bé trùm s á bay ra rung nhập vào trong hư không. Trong vũ à o trong Trong không. hư v trụ sao trời to lớn lam tinh so với hệ hàng tinh còn lớn hơn vô số lần nơi xa thái dương thậm chí có thể so với một cái tinh hệ lớn nhỏ như thế đột n g ộ t tình huống so sánh toàn bộ vũ trụ tinh không tới nói cũng không phải là cỡ nào dễ thấy dù sao dạng này tinh hệ toàn bộ vũ trụ có vô số cái vũ trụ mặt sau thì là bám vào vũ trụ chủ thế giới vô tận vị diện một cái có thể so với tinh hệ lớn nhỏ to lớn vị diện tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn đi tới lam tinh chỗ vũ trụ mặt sau sau đó chậm rãi cùng lam tinh dung hợp lại cùng nhau lam tinh tự hồ nhiều một loại nào đó biến hóa bốn mà vị diện k a bốn cũng tự hồ nên đón chưa biết lộ nam ta không phải thú thần cuốn m ạ n nam tác giả không xong x u ô i không xong x u ô i vẫn chưa xong chương ba trăm linh hai hư không vị diện mới văn minh chương ba trăm linh hai hư không vị diện mới văn minh không biết vị diện vô tận hư không bên trong thú thần phân thân đã sớm khôi phục trạng thái dù đáng tại trong hư không t r u n g quanh thỉnh thoảng có không trọn vẹn vết nước không gian mở ra đối t r u n g quanh hư không tạo thành một chút ảnh hưởng bất quá cỗ này phân thân không gian lực tương tác tương đối mạnh cho nên đối thủ thần cơ bản không có ảnh hưởng gì t r u n g quanh không có lam tinh hoàn cảnh nhưng thú thần đạt tới loại cấp bậc này còn có được tử vong n h i ệ m trùng đặc thù thân thể đối thủ thần cũng không có gì ảnh hưởng cũng không biết trôi qua bao lâu t r u n g quanh vẫn làm ê n h mông vô bờ hư không còn không bằng trực tiếp chết mất đâu nếu là thật không có lộ cái kia không được tại bên này hao phí đại lượng tâm thần thú thần nhả r a n h một câu vốn là muốn dùng đường vô thiên thân thể đem cái này phân thân xử lý cũng coi là tuyên cáo thú thần kết thúc không nghĩ tới bạch linh bọn hắn còn có hậu chiêu cho mình chỉnh đến địa phương khác tới nếu là không thể rời đi cái này phân thân ở chỗ này cũng cần phí cố bạch bản tôn tâm thần hoàn cảnh chung quanh cùng chính mình trước đó tiến vào vị diện kia rất giống hẳn là thuộc về cùng một cái nếu không tìm một chỗ ngủ say thú thần trong lòng thêm ra một cái ý nghĩ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi tới đều tới liền xem một chút đi nhìn xem lam tinh bên ngoài khu vực là dạng gì sau đó thú thần liền tiếp tục trong hư không này du đãng cũng không biết trôi qua bao lâu một khối trôi nổi tại trong hư không t ả n g đá lớn xuất hiện tại thú thần tầm mắt bên trong cùng nói là thật đầu không bằng nói là một khối đại lục lớn nhỏ hẳn là có một cái long hạ lớn nhỏ cái này đại lục cùng chính mình tại quá khứ thu hoạch lực chi chân ý cái kia thạch đầu rất tương tự thú thần chậm rãi rơi vào cái này đại lục bên trên tinh thần lực triển khai đồng thời ngồi sổn người xuống nhìn một chút thạch đầu là từ cái gì tạo thành độ cứng hình thái màu sắc cùng đều trước đó thu hoạch được lực chi chân ý đại lục thượng giống nhau ý hệt nghĩ tới đây thú thần đã có thể xác nhận đây cũng là cùng trước đó đến vị diện là cùng một cái vị diện trừ nơi này hư không hoàn cảnh mỗi cái vị diện đều tồn tại đại lục bên trên hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch giống như chiến tranh hạt nhân qua đi phế thổ Thú、thần ú t h tiến vào ẩn thân trạng thái nhanh chóng di động đồng thời lợi dụng tinh thần lực cảm giác chung quanh có hay không bất cứ sinh vật nào nhưng đi đến một nửa thời điểm thú thần ngừng lại trong tay xuất hiện một cái hư hào bắt q u á i quên tính toán m ộ t quẻ thú thần hai mắt nhắm chặt tâm thần yên tĩnh một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt không không có thôi diễn đến bất kỳ hữu dụng tin tức cũng chính là không có cơ duyên cũng không có nguy hiểm thú thần ở trong lòng á m đạo sau đó tiếp tục hành động không bao lâu thú thần liền phát hiện sinh vật vết tích ở vào dưới mặt đất vài trăm mét vị trí thực lực ở vào phạt tiên đến quy khư ở giữa xác định chung quanh không có những sinh vật khác sau thú thần trực tiếp thu nhỏ trốn vào bên trong lòng đất mặc dù nói tầng nham thạch rất cứng nhưng đối với thú thần tới nói bình thường rất nhanh thú thần liền đi tới dưới mặt đất vài trăm mét chỗ nơi này là một cái to lớn dưới mặt đất hang động chung quanh kết cấu giống như tổ hong đồng dạng có vô số cái hố từng cái như đồng loại giống như con run sinh vật tại tầng nham thạch bên trong di động tới thân thể chiều dài tại 10 đến 20 m é t ở giữa bán kính là khoảng 3 mét sử dụng minh thị chi nhăn sau cố bạch thu hoạch được đối phương tin tức lận chủng hư không vị diện bên trong sinh vật thực lực thượng hạn vì một cảnh q vẫn là nói lam tinh bây giờ bản chất tới nói cũng là một cái vị diện thú thần nhớ tới tại lam tinh là không cách nào rời đi lam tinh tiến về vũ trụ tinh không cũng liền nói lam tinh bây giờ cũng trở thành một cái vị diện thú thần ở trong lòng như thế suy đoán bất quá cố bạch lúc này càng để ý là bốn vì cái gì sử dụng minh thị chi nhãn loại này làm tinh lực lượng có thể thu hoạch vị diện khác tin tức hoặc là nói minh thị chi nhãn lực lượng là từ lam tinh vị diện bán cho vị diện ở giữa lực lượng là tương thông cố bạch trong lòng có những này nghi hoặc chính là chính mình lam tinh dò xét năng lực tại hư không vị diện còn có hiệu quả này đi theo một cái trò chơi năng lực đến một cái khác trò chơi còn có thể sử dụng khác nhau ở chỗ nào bất quá cố bạch cũng không có suy tư bao lâu bây giờ thú thần chỗ ở vào khu vực bên trong không có thường quy nguyên tố chi lực nói cách khác thủy hỏa lôi điện trận phù các loại năng lực ở chỗ này không thi triển ra được bất quá không gian trận phù vẫn là có thể nếu là không có không gian lực lượng có thể chỗ này vị diện đều không cách nào thành hình suy nghĩ một lúc thú thần hư không v é p bửa lợi dụng không gian trận phụ lực lượng đem nơi này cường đại nhất lận trùng mang rời khỏi hang động to lớn lận trùng rơi đập ở trên mặt đất nhỏ bé tại cơ hồ không có ánh mắt bên trong tràn ngập n g h i hoặc ta là ai ta ở đâu thú thần dùng tinh thần lực đem cái này lận trùng chân c h o á n g bắt đầu giải phâu hắn tinh thần thể khác biệt sinh vật tinh thần thể bản chất mặc dù đều giống nhau nhưng kết cấu là khác biệt muốn thu hoạch được lận trùng ký ức còn cần một chút thời gian thú thần đồng thời không có mang theo không gian giới chỉ mang theo không gian thiết bị là cất đặt bên hai đó bên trong từ nên không gian thiết bị bên trong lấy ra một cái có thể nhìn thời gian đ ồ vật sau thú thần bắt đầu nghiên cứu lẫn trùng tinh thần kết cấu đảo mắt thời gian đi tới mấy cái tuần lễ sau thú thần thành công thu hoạch cái này lẫn trùng ký ức lẫn trùng sinh mệnh rất dài mặc dù ký ức cũng tương đối dài nhưng to lớn bộ phận tuổi thọ thời gian đều là trong lòng đất hoặc là đi tìm đồ ăn trên đường bất quá cố bạch vẫn là từ hắn trong trí nhớ thu hoạch được một chút hữu dụng ký ức chính là khối này đại lục vốn là từ một khối càng lớn đại lục một phần nhỏ bởi vì không biết cường giả chiến đấu dẫn đến phân liệt bốn mặt khác này hư không vị diện cường giả thế nhưng là như cá gi tại cái này lận trùng trong trí nhớ liền có một cái siêu cấp đại lục bị một cái quái điều một ngụm thôn v h bốn này con quái điều hẳn là trí ít là ba bốn cảnh trở lên bốn nói cách khác thư không vị diện so làm tinh nguy hiểm nhiều bốn đem cái này lận trùng xử lý sau thu thần lại giải phâu hắn chất thịt xác định hắn l ụ c thân không có cái gì năng lượng giá trị sau thú thần đơn giản dò xét một chút khối này đại lục liền rời đi bất quá từ lận trùng nơi đó hiểu rõ xong tin tức sau thú thần trở nên h è n m ọ n đứng lên vô luận lúc nào đều ở vào hờn thân trạng thái không chết thành nhưng mà có một chút không biết thu hoạch cố bạch cũng rất tò mò tam cảnh tứ cảnh cường giả là như thế nào bất quá cái này hư không bị diện cực lớn đến khó có thể t ư ở n g tượng tám lam tinh không biết khu vực cái nào đó tiểu sơn thôn bên trong cố bạch thay đổi một thân trang phục tiến vào cái này tiểu sơn thôn bên trong chung quanh lui tới nhân loại mặc thời đại trước quần áo phòng ốc cũng đa số là từ đ ó n g bùn xây mà thành xem ra mười phần lạc hậu rốt cuộc tìm được văn minh không nghĩ tới bắt ngát như vậy khu vực một cái văn minh đều không có cố bạch ở trong lòng âm thầm nhà ránh trong tay xuất hiện một bản nhật ký ghi chép lại một ngày này năm chương ba trăm linh ba trên dưới một trăm tuyến nguyện thế tử chi tranh sơn nay như thế chương ba trăm linh ba trên dưới một trăm tuyến nguyện thế tử chi tranh xưa nay như thế long võ lịch năm ba nghìn năm trăm ba mươi hai ngày mười bảy tháng tám nhiều mây thú thần kế hoạch kết thúc trận này từ ta cùng mã lao xem như đẩy tay kế hoạch kết thúc dòng giã hơn hai trăm năm thời gian ta thấy được vô số long hạ con cái thê ly t ử tán mặc dù nói đã là hơn hai nghìn vợ người loại này hình ảnh đã từng gặp qua vô số lần nhưng vẫn là có chút không nhìn nổi những v ậ t này ta cũng rõ ràng con đường này đi liền không có đường rút lui lâm thành là cố hương của ta long hạ là cố hương của ta có khả năng lời nói ta hy vọng cố hương mãi mãi cũng tại cho nên ta đ á ứng đáp ứng lập tức lao điên cùng kế hoạch vì hắn c h ả y đường vì hắn đúc lại long hạ bình định hết t h ể chứng n g ạ i long hạ hơn ba nghìn nước con dân từ long hạ thành lập đến bây giờ hơn ba nghìn năm cơ hồ tư tưởng của tất cả mọi người cũng đã thâm căn cố đế bao quát những cái kia vì long hạ vậy nhiệt huyết người muốn từ nội bộ giải quyết chuyện này cần thời gian rất dài nhưng nếu là có ngoại bộ lực lượng giải quyết tốc độ liền sẽ tăng tốc mà lại sẽ càng thêm triệt đề kế hoạch kết thúc nhưng kết quả còn không rõ ràng lắm phải dùng thời gian tới kiểm nghiệm ta là một người ích một ý niệm liên hủy diện tước ước vạn cái đi qua chính mình ta là một người ích kỷ ta nghĩ cố hương mãi mãi cũng tại để linh hồn của ta mãi mãi cũng nắm giữ kết cục ta là một người ích kỷ ta nghĩ ta người bên cạnh vẫn luôn tại tám long võ lịch năm ba nghìn năm trăm tám mươi hai ngày một ư ơ i bảy tháng tám trời trong xanh rời đi khải tinh văn minh đã có năm mươi cái tuế y nguyện đồng thời cũng là thú thần kế hoạch kết thúc thứ năm mươi cái tuế y nguyện rời đi khải tinh văn minh sau chiều ta phía đông đi đến vốn là nghĩ đến hướng phía nam cảnh chỗ phương hướng nhìn xem có hay không đại lục khác nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi nam cảnh cảnh tượng nhìn nhiều rất d í n h còn rất nhàm chán bây giờ chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian Nam lòng h trở t võ lịch năm ba nghìn sáu trăm ba mươi hai ngày một mươi một tháng năm mưa nhỏ một trăm linh năm thuế nguyệt trôi qua rời đi khải tinh văn minh đã qua một trăm linh năm thật hoài niệm có nhân gian khói lựa địa phương a không có tiểu kim cùng tiểu hắc đường xá cũng có vẻ hơi nhàm chán bốn tiểu hắc vẫn là thôi đi bốn bất quá ta đã rất hoài nghi bên ngoài đến cùng có hay không văn minh kh c bốn cương đ ạ i biến dị thú ngược lại là gặp được không ít bất quá từ hắn trong trí nhớ cũng không có phát hiện có nhân loại văn minh vết tích chắc hẳn bây giờ lam tinh nhân loại đã trở thành hy hữu sinh vật đi sáu long võ lịch năm ba nghìn sáu trăm tám mươi hai ngày một ư ơ i một tháng sáu trời trong xanh rốt cục rốt cục rốt cục ca dòng dã một trăm năm mươi năm ta rốt cục phát hiện một cái văn minh vết tích cái văn minh này từ phía bị cao ngất quần sơn vật quanh nội bộ hoàn cảnh tương đối bình ổn cùng yên ổn cũng trách không được ta nhìn nơi này khoa học kỹ thuật còn có nhân loại cường giả chất lượng không cao thế mà còn có thể bây giờ làm tinh phát triển thành văn minh sáu tiến vào cái văn minh này bên i c ả n h tiểu sơn thôn bên trong cố bạch triển khai tinh thần lực thu hoạch nơi này thực lực người mạnh mẽ nhất ký ức thực lực đại khái tại đạp không cấp nơi này thu hoạch xong ký ức sau cố bạch cũng biết nơi này một chút tình huống căn bản nên văn minh bị nơi này kẻ thống trị mệnh danh là cựu thiên tiên triều có chút h u y ề n h u y ễ n cái kia vị bất quá cũng đích xác nơi này hệ thống tu luyện cùng tiểu thuyết bên trong tu luyện công pháp có chút tương tự chính là cái gọi là luyện khí nạp linh nhưng hắn bản chất vẫn là cùng long hạ tu luyện tương tự chỉ là danh tự cùng phương thức thay đổi mà thôi mỗi cái hệ thống đều có chính mình hệ thống ưu điểm cái văn minh này hệ thống cũng không ngoại lệ mặc dù nói người nơi này thực lực tổng hợp không mạnh nhưng đỉnh tiêm thực lực vẫn phải có bốn l i ê n vừa mới tên kia chính mình thu hoạch ký ức người bây giờ là cái này thôn nhỏ thôn trưởng hắn đi qua là phụ cận thành thị một cái thiên phú trưởng nghe nói nơi đó thành chủ thực lực liền có trưởng linh cảnh đại khái chính là long hạ phạt thiên cấp cực giả mà cái thành phố kia chỉ là một cái tiểu thành thị mà thôi cái kia khác đại thành thị hẳn là đỉnh tiêm cường giả không ít hai cảnh cường giả có thể cũng có cố mạch bây giờ vị trí thôn cũng không phải là thôn mà là văn minh biên cảnh trước tròi canh thu hoạch ký ức sau cố bạch cũng không có ở nơi này dừng lại mà là đi thẳng tới thành thị gần nhất đan dương thị nên văn minh khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với long hạ vừa thành lập thời điểm không cao không thấp rất nhiều giải trí công trình còn có điện thoại cái gì vẫn phải có lợi dụng thông tin trên thiết bị t ử trí năng thu hoạch nên văn minh internet quyền sở hữu h ạ là một cái thân phận sau cố bạch liền tiến vào đến trong thành thị thành thị hoàn cảnh cùng vài ngàn năm trước long hạ cỡ nhỏ căn cứ khu rất tương tự có nhiều chỗ nhà cao tầng có nhiều chỗ liền tương đối cũ kỹ mặt đất đều gập đền trên đường lui tới có thật nhiều xe có bốn cái bánh xe cùng long hạ cổ đại phương tiện giao thông giống nhau như lúc cố bạch quay đi người lại nhìn thoáng qua những năm này cư trú phòng úc sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi tòa thành thị này sáu lại là một m ư ờ i năm tuế nguyễn t a n biến cựu thiên thành cựu thiên tiên triều trung tâm cũng là cựu thiên tiên triều hoàn thành cùng trung tâm quyền lực thành trì mười phần to lớn bao la h ù n g vĩ có long hạ bây giờ cỡ nhỏ căn cứ khu cái tiêu vị một cái đường đi bên trên một nam một nữ đi tại mỹ thực trên phố mặc dù hai người mặc cùng chung quanh những người khác so sánh không hề khác gì nhau nhưng từ k h í chất thượng nhìn liền cũng không phải là người bình thường thập nhất công chúa gần nhất vẫn là không muốn tùy ý rời đi hoàng cung tương đối tốt đi ở phía sau khuôn mặt mười phần kiên nghị nam tử đối đi tại phía trước nữ tử nói còn sợ tại ta ở bên ngoài ngộ hại a bây giờ nguy hiểm nhất không phải hoàng cung a nữ tử hư lệnh nói ta đi ra giải sầu một chút không được sao đương nhiên có thể ngươi sẽ không là hoàng tử người a công chúa xin đừng nên nói đùa nam t ử khuôn mặt đồng thời không có gì thay đổi hai người đi đến đường đi nơi hẻo lánh t h ậ p nhất công chúa nhìn thấy một cửa tiệm lên tới cửa r á n công kỳ nghi hoặc một tiếng a đoán mệnh không cho phép không cần tiền còn mỗi ngày chỉ tiếp đãi mười người đoán mệnh giá cả sẽ không thấp hơn mười vạn c ử u thiết tệ xin chớ tùy ý tín vào đi vào xem không nghĩ tới còn có đoán mệnh loại vật này t h ậ p nhất công chúa cảm giác có chút mới lạ nàng chỉ ở trong cộ tịch nhìn qua từ ngữ này không nghĩ tới trong hiện thực thật có cái đồ chơi này trong lúc nhất thời cũng là hết sức tò mò đằng sau nam tử cũng là theo sát thập nhất công chúa sau lưng hắn là hộ vệ cũng sẽ không làm n h u chủ tử ý nghĩ mặt t i ê n cửa hàng cửa ra vào mang theo một cái t r u n g gió thập nhất công chúa nghịch ngậm thổi một cái t r u n g gió t r u n g gió theo gió chập trờn phát ra thanh thúy linh đang âm thanh đinh linh linh có người sao cách nhánh tựa hồ là cửa phòng mở ra âm thanh một cái tóc ướt sũng mặc một thân áo choàng tắm nam tử từ phía sau gian phòng đi ra hai vị tính là thứ gì người bên ngoài viết giá thấp nhất mười vạn cựu thiết tệ người không sợ chúng ta không có tiền thấp nhất công chúa phối hợp đi lên t r ư ớ c ngồi ở phía trước trên ghế sofa cái gì có tiền hay không chúng ta đoán mệnh một chuyện giảng cứu một cái duyên ngươi có nguyên l i ề n tốt cố bạch vui vẻ một câu ngồi tại nữ tử trên ghế s a lo nối đ diện n ế c lên chân bắt chéo mặt khác ta xem xét hai vị chính là nhà đại phú cho dù là mười vạn linh thạch hẳn là cũng có thể tùy tiện lấy ra đi nghe tới cố bạch lời nói nữ tử cũng là tới hào hứng xem ra đích thật là có bản lĩnh nhìn ngươi có mấy phần bản sự vậy ngươi biết ta nghĩ tính là gì sao thế tử chi tranh xưa nay như thế không phải sao bốn chương ba trăm linh bốn đế tôn từ ế b à cựu thiên tiên triệu thành lập đến nay tào ra trên phiến đại địa này vẫn luôn là kẻ thống trị sau lưng thủ vệ cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cố bạch bởi vì hắn nhìn không ra nam tử sâu cạn đây chẳng lẽ là ẩn tàng dân gian cờ giả như thế nào chẳng lẽ ngươi không phải có thể coi là cái này sao nhìn đối phương sững sờ cố bạch k h é p cười một tiếng tào thắng liên nghe tới cố bạch lời nói phản ứng kịp đối cố bạch cũng dùng tới kinh sưng không sai tiên sinh bất quá ta bây giờ không muốn ngươi giúp ta được rồi ta nghĩ ngươi làm ta môn khách cố bạch trên mặt vẫn là mười p h ầ n bình thản nghe đến lời này cũng là cười cười như thế nào ra không dậy nổi coi bói tiền môn khách cũng đừng nghĩ ta không r ả n h nói cố bạch cũng một ngụm từ chối đối phương nghe tới cố bạch cự tuyệt tào thắng liên cũng không có ngoài ý mớn dù sao cao nhân thật muốn dễ dàng như vậy thỉnh lời nói như vậy nhân tài liền không đáng tiền vậy coi như ta sự tình muốn bao nhiêu cựu thiên tệ hoặc là linh thạch môn u khách sự tình tiên sinh không ngại suy tính một chút ta có thể cho ngươi đầy đủ thù lao cần một chút đứng đầu tu luyện công pháp công pháp có yêu cầu gì không tào thắng liên nghe vậy xứng sở không phải cựu thiên tệ hoặc là linh thạch sao không có gì yêu cầu chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ công pháp là được thứ này đối với ngươi hẳn là không khó nếu giá cả nói như vậy hỏi ngươi một lần nữa ngươi thì tính là cái gì cố bạch nói hơi ngồi thẳn một chút thân thể có thể tính toán mấy vấn đề ngươi có đầy đủ công pháp là được đại khái một trăm bản công pháp tính toán một lần một trăm bản một lần tào thắng liên nghe tới cố bạch lời nói lại s ư ơ n g sở nàng nguyên bản còn tưởng rằng một chút công pháp không nghĩ tới cất bước chính là một trăm bản vẫn là đứng đầu tu luyện pháp đứng tại sau l ư n g tào thắng liên thủ vệ cũng cho rằng cố bạch là tại công phu sư tử ngoạn đứng đầu tu luyện pháp đó là chí ít có thể tu luyện tới trưởng linh cảnh phát thiên công pháp bất quá thân là thủ vệ hắn cũng không có x e n vào như thế nào rất dễ à? tiên h sinh ngươi cái này tào thắng liên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được nguyên năng thạch ở chỗ này được xưng là linh thạch nếu như chuyển đổi thành linh thạch lời nói một trăm bản đỉnh tiêm tu luyện công pháp chí ít cũng đáng cái mấy trăm hơn ngàn vạn linh thạch tiên nào đ ồ u ấ y cảm thấy quý liền rời đi a nói cố bạch cũng xuống đạt lệnh đ ổ i khách tới đây đoán mệnh cố bạch cũng là lộng lấy chơi mà thôi cho nên đem giá cả định rất cao nếu là gặp phải một chút oan đại đầu cũng có thể thu t ậ p một chút bên này một chút đỉnh tiêm tu luyện công pháp về phần tại sao không tự thân xuất mã hoặc là để tìm khôi lỗi giúp mình tìm thì là bởi vì cố bạch có chút nhàm chán mà thôi dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi có chút xã giao còn có nói chuyện đối tượng cũng là không tệ bây giờ tu luyện cũng ph nếu là đem toàn bộ thời gian đều tốn hao tại tu luyện hoặc là tu luyện mới hệ thống bên trên cái tiêu kỳ thật tu luyện cũng không có gì ý nghĩa vốn là tu luyện chính là vì hưởng thụ tốt hơn thế giới này kiến thức chỗ càng cao hơn phong cảnh nếu là đem tu luyện xem như tất cả liền có chút lẫn lộn đầu đôi n g ư ơ i thân là tào g i a người tào thắng liên nơi nào có bị đối xử như thế qua sắc mặt tức khắc có chút không kèm được nhưng ngẫm lại đối diện có thể là ẩn tàng đỉnh tiêm cường giả vẫn là n h ì n xuống n g ư ơ i đoán mệnh bảo đảm thật sao vậy ngươi trước tính ra ta tin tức c ặ kẽ đổi cái góc độ tào thắng liên đối cố bạch nghiêm túc nói cố bạch nghe vậy cũng nghi bất quá cũng không có tác dụng thuật bói toán thôi diễn mà là để trí tuệ nhân tạo đem tào thắng liên tất cả tin tức truyền lại cho nàng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần cố bạch hao phí tâm thần lợi dụng tinh thần thu hoạch pháp cố bạch thu hoạch trên máy truyền tin tin tức tào thắng liên nữ một trăm chín mươi sáu tuổi cựu thiên tiên triều thập nhất công chúa vừa vặn cũng là thế hệ này đế tôn thứ mười một nữ đế tôn thượng vị trăm năm sau sẽ thiết lập đế tử đế tử mặc dù không nhất định là thực lực mạnh nhất nhưng khẳng định là thực lực tổng hợp mạnh nhất thế hệ này hết thể có hai mươi người tham gia đế tử chi tranh mỗi một cái tham gia người dựa theo tuổi tác trở thành hoàng tử công chú mà ngươi thực lực tại hai mươi người bên trong ở vào trung hạ du đại khái kết quả chính là biến thành phá hôi không phải tu vi bị phế chính là bị vùi dập giữa chợ nói đến đây cố bạch liền ngừng lại dù s a o bốn phía dưới muôn thu phí cựu thiên tiên triều đế tử chi tranh cũng không phải là t r ư n g t ử mà là chủ động tất cả tào ra đạt tới nhất định t u ổ i tác hậu bối chủ động tăng dự cựu thiên tiên triều thành lập đến bây giờ cũng không ít nữ đế tôn mỗi mặc cho đế tôn bình quân tại vị lúc dài hai khoảng trăm năm đạt tới thời gian sau thì trở thành tào g a lao tổ trở thành tào g a nội tỉnh dù cho đế tôn hồ đồ vô năng tào g a nội tỉnh cũng có thể đem phế bỏ mặt khác đế tử chi tranh tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh đồng căn thương tiên cũng là thường có sự tình gần nhất chính là tào thắng liên bị hạ độc may mắn kịp thời phát hiện bằng không thì tào thắng liên bây giờ chính là phế nhân hoàng cung bây giờ bầu không khí quá mức kiềm chế cho nên tào thắng liên chạy ra ngoài tào thắng liên ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng kinh ngạc đằng sau thủ vệ cũng là như thế thật có đồ vật vẫn là là đối phương đã sớm biết thập nhất công chúa thân phận trầm mặc một hồi sau tào thắng liên mới nói ra ngươi đoán mệnh là trực tiếp nhìn sao bí mật cố bạch qua loa đáp lại nói tựa hồ đang bày tỏ có thể coi là coi như không tính liên lăn vậy n g ư ơ i giúp ta tính một chút cuối cùng đế tử cuối cùng người thắng trận là ai còn có ta có thể hay không sống sót đây là hai vấn đề cố bạch lẩm bẩm một câu được rồi hôm nay muốn đóng cửa liền thuận tiện giúp ngươi được rồi cố bạch chuẩn bị nghỉ ngơi cũng không định cùng đối phương lãng phí quá nhiều thời gian trong tay xuất hiện một cái hư hào b á t quái dần dần trở nên lương thực cố bạch quanh thân có nhàn nhạt tinh thần chi quang có vẻ hơi huyền ả o hai người nhìn xem cố bạch bộ dáng đều âm thầm lấy làm kỳ nhưng không có cái giấy mười mấy giây sau cố bạch mở miệm nói ra cựu hoa tử ngươi cuối cùng tu vi bị phế một trăm bản đỉnh tiêm công pháp theo giai đoạn vẫn là tiền đặt cọc theo giai đoạn có thể phân mười kỳ trong vòng mười năm cho ta nhưng muốn nhiều giao mười bản tào thắng liên nghe tới cựu hoàng tử còn có chính mình tu vi bị phế còn không có phản ứng kịp nghe tới cố bạch một câu tiếp theo lời nói có chút không kèm được suy nghĩ một lúc lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho cố bạch công pháp cái gì tào thắng liên trong gia tộc tùy tiện trụ điểm liền có t à o ra xem như hoàng tộc công pháp cái gì khẳng định là nắm giữ rất nhiều cựu thiên triều cũng là nắm giữ rèn đúc loại sản phẩm không gian giới chỉ ở chỗ này cũng không phải là vật hi hãn cảm ơn hân hạnh chiều cố cố bạch tiếp nhận giới chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném vào chính mình trong không gian giới chỉ đồng thời đứng người lên tới làm ra một cái thỉnh động tác ý bảo hai người rời đi tào thắng liên đứng người lên tới đế tử chi tranh còn có mười năm kết thúc qua một thời gian ngắn ta một lần nữa nói tào thắng liên liền quay người rời đi thủ vệ thì là đi theo sau người công chúa không sợ là lừa đảo sao rời đi mặt tiền cửa hàng sau thủ vệ hiếu kỳ nói một tiếng nếu là hắn nói đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử còn có thể gà ta nhưng nói một cái thực lực yếu nhất cửu hoàng tử dù sao liền thời gian mười năm đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng đế tử chi tranh đã kéo dài chín mươi năm thời gian không có đầu góc đã sớm bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phế tu vi hoặc là bị vùi dập giữa chợ tào thắng liên sự tình chỉ là cố bạch trường sinh đồ thượng lơ đãng việc nhỏ mà thôi bây giờ tự mình làm chuyện cũng tương đối tùy ý, không có trước đó loại kia cầu tâm tính gặp phải sự tình gì trực tiếp tới một câu ta không ăn thịt bò l i ê n có thể nhẹ nhõm giải quyết đảo mắt thời gian đi tới năm năm sau một ngày này phát sinh một kiện đại sự bốn chính là tế bào cường độ đạt tới hạn mức cao nhất bốn chương ba trăm linh năm cuối cùng nhập hai cảnh hai cảnh phía trên sinh vật chương ba trăm linh năm cuối cùng nhập hai cảnh hai cảnh phía trên sinh vật cố bạch tuổi tác hai nghìn bảy trăm linh bảy tuổi tế bào cường độ năm mươi mút thức quy khư gốc, dị năng trị liệu thuật a để thăng qua một trăm l ầ n thiên công a để thăng qua m ộ ư ơ i lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thăng qua ba mươi lần ghen chiến y ỉa thiên biến người b lực tương tác không gian thân cận nguyên tố lực một trăm linh một bảy điểm thuộc tính tự do bốn mươi tám thường ngày sử dụng tinh thần thôn vệ pháp phối hợp đạo vô nhai tiến hành tu luyện nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào tu luyện đều không cảm giác được tế bào cường độ nửa điểm để thăng tinh thần thôn p h ệ pháp cùng đạo vô nhai những năm này bị cố bạch đơn giản hoàn thiện một chút không nói để thăng bao lớn cơ bản tăng lên vẫn phải có mặc dù nói những năm này cố bạch hẳn là cảm giác được muốn đạt tới hạn mức cao nhất suy đoán hẳn là sáu mươi ước tế b à o cường độ liền đạt tới hạn mức cao nhất không nghĩ tới bây giờ liền lên hạn là lợi dụng ngũ năng thủy tinh cầu tiến hành đột phá vẫn là dựa vào mình lực lượng tiến hành b ộ t phá nhưng dùng mình lực lượng cũng không có s á t thực phương pháp nếu quả thật dự định như thế chỉ có thể chờ đợi mã lao nghiên cứu bất quá chính mình tại một cảnh sẽ tạm thật lâu ngay tại cố bạch suy tư lúc ở vào tinh thần chi hải bên trong một mảng lớn lục bên trong mang đen năng lượng bắt đầu run lẩy bẩy tựa hồ muốn thoát ly tinh thần chi hải cố bạch cũng là nhạy cảm phát giác được tinh thần chi hải biến động n à y đoàn năng lượng tại cố bạch tinh thần chi hải bên trong không có bao nhiêu tồn tại cảm chỉ nhớ rõ này tựa như là kia cái gì thần bí trong tế đàn hiến tế năng lượng tác dụng lời nói những năm này vô luận như thế nào làm đều dùng không được đoàn kia năng lượng trước đó lục tục nao g ngoe có người hiến tế này đoàn năng lượng cũng là lớn hơn rất nhiều nhưng phía sau liền không có hiến tế năng lượng cái kia cất đặt tế đàn vết nứt không gian bị long hạ phong cấm như thế nào bây giờ liền đ ỗ n g nhiên có phản ứng chẳng lẽ cái đồ chơi này sử dụng phương thức chính là tế bào cường độ đạt tới hạn mức cao nhất ngay tại cố bạch nghi hoặc lúc này đoàn năng lượng chậm rãi thoát ly tinh thần c h i h ả i hóa thành vô số nhỏ bé hạt tiến vào cố bạch huyết dịch bên trong tiêu tán không thấy cố bạch đối với mình thân thể m ư ờ i phần m ẫ n cảm cho nên có thể cảm thấy được những này hạt tiến vào cố bạch trong gen cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ a cố bạch lúc này bắt đầu lo lắng nhưng lại làm không là cái gì từ q u dị tế đàn thượng thu hoạch năng lượng cố bạch lo lắng cũng là bình thường hạt tiến vào cố bạch trong gen ngáy mắt để cố bạch cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ quái loại cảm giác này có điểm giống là tạ bón lại có điểm giống là chính mình lần thứ nhất sử dụng tẩy t ù y d ư ợ c để cái loại cảm giác này nhưng mình bây giờ thân thể hẳn là thiên phú đã thành hình không có khả năng lại có bất luận cái gì tiến triển dù sao mình tế bào cường độ cũng đã đạt tới năm mươi mức ứ c thực lực đã thành hình loại cảm giác này không có kéo dài một giờ mới kết thúc trong khoảng thời gian này cố bạch lông mày một mực ở vào khóa chặt trạng thái lo lắng chính mình g e n hấp thu này đoàn năng lượng có thể hay không xuất hiện chuyện ngoài ý mới lại là mấy canh giờ đi qua trong thân thể vẫn là chuyển đến từng trận dị dạng cảm giác cố bạch cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thời gian đi tới hôm sau dạng sáng cố bạch tiến vào một cái nhập định trạng thái trên thân thể có từng trận mùi vị k h á c thường đây là ghen cấp độ tẩy tủy cố bạch trong lòng đ ố n g nhiên thêm ra như thế một cái ý nghĩ trong thân thể chuyển đến cảm giác cũng dần dần biến mất nhẹ nhàng một chút khí tức sau cố bạch cảm giác thân thể trở nên mười phần nhẹ nhàng giống như là đi qua thu hoạch được tẩy tủy về sau cảm thụ ghen cũng có thể nhận tẩy tủy vẫn là nói ghen tiến hóa rồi cố bạch cảm giác bản thân trở nên mạnh hơn một chút nhưng không có thực tế số liệu lại nhìn về phía khỏe mắt bảng cố bạch tuổi tác, năm mươi hai ước hai cảnh dị năng trị liệu thuật a để thăng qua một trăm l ầ n thiên công a để thăng qua m ộ ư ơ i lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thăng qua ba mươi lần ghen chiến ý ỉ thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác bảy mươi năm một nguyên tố lực tương tác tám mươi sáu quan nguyên tố lực tương tác hai mươi không gian thân cận nguyên tố lực một trăm linh một bảy điểm thuộc tính tự do bốn mươi tám đặt tới hai cảnh rồi cái kia năng lượng có thể để cho ta đột phá còn có vì cái gì lực tương tác tăng lên đột phá hai cảnh cố bạch hơi có vẻ kinh ngạc nhưng tất cả lực tương tác trừ không gian nguyên tố bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít để thăng một chút để cố bạch có chút không thể nào hiểu được đột phá đến hai cảnh sẽ tăng lên lực tương tác điểm này không có bất kỳ cái gì tiền lệ bốn cho nên đoàn kia năng lượng đến cùng là cái gì năng lượng liền vẹn vẹn một chút huyết nhục hiến tế liền có loại hiệu quả này cố bạch trong đầu thêm ra mấy nỗi nghĩ hoặc đồng thời đối cái kia tế đàn lòng hiếu kỳ lại liên hồi chẳng lẽ cái này năng lượng thật là bà bối không phải b ả bối những cái kia thần bí tồn tại cũng sẽ không ở lam tinh làm những này tế đàn cố bạch không có suy nghĩ bao lâu lại lần nữa sử dụng tinh thần thôn vệ pháp bắt đầu tu luyện xác định tế bào cường độ có đang gia tăng cũng xác định chính mình ghen đích sắc thu hoạch được đột phá đạt đến hai cảnh cấp độ cố bạch bản tôn bên này tuế nguyện q u a tốt một bên khác h ư không vị diện thú thần phân thân đã tại trong hư vô du đãng hơn một trăm năm thời gian trong hư không có rất nhiều thạch đầu những đá này giống như từng cái cỡ nhỏ đại lục phân bố tại trong hư không phía trên sinh vật rất ít mà lại thực lực phổ biến khá thấp thú thần gặp qua mạnh nhất sinh vật chính là hai cảnh từ một chút sinh vật tinh thần thể bên trong thú thần cũng thu hoạch một chút hữu dụng tin tức chính là chỗ này là có biên cảnh một chút sinh vật chính là từ khu vực khác bay tới bên này hư không lại đây đây là quá khứ tựa hồ là hai cái cường đại sinh mạng thể đánh một trận trôi nổi tại khối này trong hư không đại lục phá thoái trở thành từng cái to lớn hòn đá cỡ nhỏ đại lục khối này trong hư không không gian phá thoái dù cho chiến đấu qua đi nhiều năm như vậy vẫn là không có hoàn toàn chữa trị vết nước không gian xuất hiện m ỗ i phần thường xuyên vết nước không gian cái đồ chơi này đối cố bạch ngược lại là không có ảnh hưởng gì nhưng đối cái khác sinh vật có thể là trí mạng cho nên khối này hư không, không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn dần dần có năng lực hư không sinh vật liền chạy còn lại đều là một chút thực lực yếu nhượng chỉ có thể tại bên trong này tại bên trong đây tại bên trong cái này thành thành thật thật đợi sinh vật thú thần án lấy một chút sinh vật ký ức trong tin tức chỉ hướng về một phương hướng tiến lên dần dần không gian chung quanh khe hở bớt đi tầm mắt bên trong hư không cuối cùng một cái loại cực lớn màu đen đặc đại lục trôi nổi tại trong hư không thú thần trong mơ hồ tựa hồ cảm nhận được mười phần cường thịnh khí tức bốn đó là hai cảnh phía trên bốn chương ba trăm lẻ sáu hư không t i n h quáng còn xin tiên sinh cứu ta chương ba trăm lẻ sáu hư không tĩnh quáng còn xin tiên sinh cứu ta thối kia siêu cấp đại lục so cố bạch tại trước đó trong hư không gặp phải đại lục lớn ngàn vạn lần không ngừng mà lại đại lục chỗ hư không không gian xung quanh đồng thời không có xe rách mà thú thần sợ cảm ứng đến cường thịnh khí tức là tại đại lục chung quanh hư không bên trong trong trong mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo màu tím đen thân ảnh tại trong hư không va chạm từ khí tức đến xem hẳn là hai cảnh phía trên a bốn dù sao hắn phát tán khí tức so cố bạch biết rõ hai cảnh cường giả cường đại quá nhiều thú thần không co tới gần mà là đem tinh thần lực bám vào tại hai mắt để cho mình tầm mắt càng rộng lớn hơn mặc dù nói từ vong n h i ệ m trùng là khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ cần mình không chủ động hiện lộ khí thức là sẽ không bị người phát hiện nhưng nơi này cũng không phải là lam tinh vẫn là h è n mọn một điểm tốt dù sao không có khí thức tăng thêm ẩn thân chiến kỹ cũng không phải liền nhất định sẽ không bị phát hiện lợi dụng tinh thần lực đặc thù phương thức gia tăng tầm mắt sau thú thần nhìn về phía tầm mắt cuối hư không càng ngày càng rõ ràng hai thân ảnh cái làn da đều là màu tím đen hoặc là nói thú thần gặp được đa số hư không sinh vật đều là màu tím đen l à da đây cũng là hư không hoàn cảnh đưa đến một đạo có điểm giống là tích dịch nhân một đạo khác là một cái to lớn trong mắt sử dụng minh thị chi nhãn cả hai tin tức cũng xuất hiện tại thú thần trước mặt hư không thần l à n tam cảnh sinh vật sáu hư không chi nhãn tam cảnh sinh vật năm thú thần thu hoạch đến tin tức đều mười phân ít đây là bởi vì cố bạch cùng có nhất định thực lực sai biệt mà lại minh thị chi nhãn vốn là đối với sinh mạng thể liền thu hoạch không đến bao nhiêu tin tức vốn là nghĩ đến nếu quyết định thăm dò hư không bị diện muốn đem minh thị chi nhãn để t h ẳ n g một chút thuận tiện chính mình thu hoạch càng nhiều tin tức hơn nhớ tới cái này phân thân không thể quay về không thể tại cố bạch bản tôn bên kia kế thừa mới nhất phiên bản minh thị chi nhãn thôi được rồi bốn lúc này cùng thú thần cách cách xa vạn dặm hai thân ảnh bỗng nhiên nhìn về ph p h á thú thần cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh ở đâu vẫn là phát hiện những sinh vật khác tung tích sợ hoàng tức tại hậu không đánh trực tiếp chạy trốn rồi vẫn còn có chút xem nhẹ tam cảnh sinh vật như thế xa xôi khoảng cách đều có thể cảm thấy được không có khí tức chính mình Thú、thần ú t h đi tới phụ cận một cái nham thạch to lớn phía trên chờ đợi vài ngày xác định cái kia hai cái sinh vật s á t thực rời khỏi mới hướng phía khối kia loại cực lớn đại lục di động là hư không sinh vật tính đặc thù vẫn là tam cảnh cường giả vốn là như thế có lần này kinh lịch sau thú thần đã không sợ thân thể của mình tính đặc thù xem như bảo mệnh trí bảo tại càng cường đại hơn trong mắt cường giả có thể trong hư không có một kia ba động đều có thể phát giác ga tới gần đại lục thú thần xa xa liền cảm thấy được trên đại lục có rất nhiều sinh vật quần thể nhưng mà sợ bị một chút càng cường đại hơn sinh vật phát hiện thú thần không dám đem tinh thần lĩnh vực triển khai đến lớn nhất trên đại lục hoàn cảnh cùng thú thần trước đó chỗ đến cỡ nhỏ đại lục tương tự sinh vật quần thể cũng đa số đều là sinh hoạt ở dưới đất bên trong tiến vào đại lục sau thú thần liền đem thân hình thu nhỏ tại nhỏ nhất sau đó trốn vào đến màu đen đặc bên trong lòng đất tại trong đại địa chậm chạp di động đồng thời tìm một chút thực lực hơi thấp sinh vật quần thể thu hoạch được ký ức thu hoạch được trên khối đại lục này một chút tin tức thư a không sinh vật chỉ cần quần thể bên trong có một cảnh phía trên sinh vật như vậy cái này sinh vật quần thể liền nắm giữ trí k h ô n nhất định cho nên có thể thu hoạch đến tin tức vẫn tương đối nhiều Thú thần đi qua tin tức lấy được bên trong liền có hư không sinh vật tiến hóa phương thức, cùng biến dị thú tiến hóa phương thức có chút tương tự, chính là lẫn nhau thôn hoặc là hấp thu một chút hư không năng lượng để hoàn thành tiến、hóa. Mặt khác chính là hư không sinh vật tuổi thọ tương thực thượng một vật trăm tuổi thọ. hư không sinh hóa phương hóa phương chính nhau hoặc hấp hư không hoàn hóa. khác chính hư không sinh những hạn chỉ cảnh sinh hơn bên liền cùng biến lẫn năng lượng đồng dạng năm ngàn năm đi được để đều đối đều Đó dài, cái kia cái qua có có lực có có lấy là là là là mấy gì? vẹ dị một ngày này thú thần tiến vào một cái có thật nhiều hai cảnh hư không tộc nhóm lãnh địa bên trong nhìn thấy hắn lánh địa bên trong có rất nhiều màu tím đen khoáng thạch cùng chung quanh tầng đất có chút tương tự nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn khác biệt điểm hư không tinh quáng hư không năng lượng đi qua vô số năm trồng chất tạo thành khoáng thạch nội bộ ẩ n chứa đại lượng hư không năng lượng có thể trợ giúp hư không sinh vật tiến hóa đây chẳng lẽ là cùng loại với nguyên năng thạch sản phẩm thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau đó tiềm hành đến khoáng thạch chung quanh đem một khối lớn khoáng thạch thu vào đến không gian thiết bị bên trong rời khỏi khối khu vực này đi tới một khối chung quanh không có sinh vật dưới mặt đất trong lớp đất thú thần từ trong lỗ hai không gian thiết bị bên trong đ nuốt vào trong bụng tinh thạch hóa thành một đoàn hư không năng lượng tại thú thần thân thể bên trong nhảy lên dung nhập vào thân thể bên trong hư không năng lượng thế mà cũng có thể xem như tử vong n h i ể m trùng thân thể năng lượng thú thần cảm thụ được trong thân thể tăng lên tế b à o cường độ nội tâm an an k i n h hỉ vậy dạng này cho dù là tại hư không v ị diện cái này phân thân cũng có thể nhanh chóng tăng cao thực lực san giết những cái k i a hư không sinh vật tiến hành thôn vệ đến để t h ă n g thực lực quá mức nguy hiểm tử vong n h i ể m trùng thân thể lại tu luyện không được đào mắt thời gian đi tới mấy tháng sau đi qua thú thần ký ức rút ra đại pháp thú thần cũng cơ bản hiểu rõ khối đại lục này tình huống khối đại lục này bị nơi này thổ dân mệnh danh là đ ư ợ c kéo dài lục có mấy vạn cái chủng tộc chủng tộc mật độ không tính lớn bình quân thực lực tiêu chuẩn chỉ có hai cảnh chỉ có l ẻ k ẻ mấy cái chủng tộc đạt đến tam cảnh mặt khác những cái kia cái gì hư không tinh quáng tại khối đại lục này bên trong xem như vật hy hãn chỉ có cực thiểu số chủng tộc nắm giữ đến nội những cái kia tinh quáng tại không hiểu rõ nơi này tin h tức thu thần không dám tùy tiện đi động nó bây giờ lời nói bốn có thể chầm chấm mưu toàn bốn chờ thực lực tăng lên tới mấy chục tỷ tế bảo cường độ có thể suy tính một chút đi thăm dò một chút những cái kia tam cảnh cường giả đại khái thực lực đảo mắt lại là một cái năm năm năm trôi qua. Lam tinh. cố bạch nghe t tới âm thanh sau cũng là chậm rãi từ phía sau trong sân đi đến phía trước đại sành thấy là thập nhất công chúa tào thắng liên cố bạch cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn tao tiểu thư ta chỉ là cái coi bói ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì cố bạch mười phần bình thản ngồi ở trên ghế salon ngữ khí bình thản nói ta muốn ngươi giúp ta tính một chút làm sao có thể không bị phế trừ tu vi tại đế tử chi tranh bên trong toàn thân trở ra tào thắng liên ngữ khí có chút vội vàng cố bạch nghe vậy cười cười mang theo một bộ xem trò vui ngữ khí tào tiểu thư phương pháp ngươi không phải là đã biết sao chỉ cần ngươi rời khỏi tào ra là được nhưng cái này còn có một loại khác phương pháp không có cố bạch sau khi nghe được cũng là lắc đầu hắn biết tào thắng liên không muốn mất đi tào ra tài nguyên nâng nữa, lại không muốn bị hủy bỏ tu vi nghĩ toàn thân trở ra liền muốn biểu hiện ra nên có giá trị nhưng nếu là tào thắng liên nắm giữ giá trị làm sao lại bị buộc đến một thân một mình chạy ra hoàng cung đến tìm cố bạch liền bên người thủ vệ đều không có cũng không phải tạo ra thiết huyết vô tình mà là đế tử chi tranh nhất định phải thiết huyết vô tình chứ có giá trị người những người khác là đế tử trở thành đế tôn đã đặt chân đế tôn có thể không mạnh nhưng tâm trí cùng như lược nhất định phải tốt tại một trăm năm trước ngươi không phải đã làm tốt chuẩn bị sao cố bạch ngữ khí vẫn là mười phần bình thản mỗi lần gặp phải loại này cầu hết u y sự tình hắn đều có loại tại tiểu thuyết trông được hì kịch sảng khoái cảm rất sáu ba trăm linh bốn chương tiểu đổi một chút không ảnh hưởng sau này quan sát chương ba trăm linh bảy thật thú vị khôi lối đế tôn t r ư ơ n g ba trăm linh bảy thật thú vị khôi lỗi đế tôn đế tôn con cái hậu đại cũng không phải là một cái đế tôn con cái hậu đại còn có tiền nhiệm tiền tiền nhiệm hậu đại nói cách khác những này tham gia đế tử chi tranh nhiều người mấy lao tổ hậu đại tham gia người sẽ có đại lượng tài nguyên nâng đỡ cho nên nghĩ rời khỏi cũng là không có khả năng dù sao ngươi đã hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn hưởng thụ không thể trở thành đế tử liền muốn trả giá vốn có đại giới chẳng lẽ ngươi coi không ra sao tào thắng liên sắc mặt có chút khó coi những năm này tào thắng liên cũng đã tới nơi này tính qua một vài thứ đều rất chuẩn cho nàng không nhỏ trợ g ú t mà lại bây giờ cựu hoàng tử đại c ụ c đã định lần thứ nhất tính toán cũng xác nhận vị này khẳng định chính là cựu thiên tiên triều ẩn thế cao nhân nàng không nghĩ tới bây giờ thế mà coi không ra không phải coi không ra mà là ngươi bây giờ cơ hồ không có gì cả mà thôi cố bạch nghe vậy lại đưa ra một cái nghề nghiệp tính nụ cười biểu thị không phải coi không ra chỉ là ngươi nghèo mà thôi tào thắng liên bây giờ trong hoàng cung đều sẽ bị giám thị t h ú n g chi muốn làm một chút đỉnh tiêm tu luyện pháp cho cố bạch ta t à o thắng liên nghe vậy trở mặt bốn mời trở về đi kỳ thật ngươi phế bỏ tu vi cũng có thể áo cơm không lo sống hết đời cố bạch đứng người lên tới làm ra một cái thỉnh động tác tào thắng liên đứng tại chỗ tựa hồ đang sững sờ một lúc lâu sau tào thắng liên tâm một hận nói ta muốn làm đế tử muốn làm đế tôn nguyện ý trả bất cứ giá nào thậm chí làm ngươi khôi lỗi đế tôn cố bạch nghe đến lời này lần nữa ngồi ở trên ghế salon ngươi không phải khối này liệu thì tính sao ta chỉ muốn sống sót tào thắng liên ngữ khí mười phần kiên định tử vong là nàng không thể tiếp nhận sự tình hủy bỏ tu vi cũng thế trở thành cường giả sau làm sao có thể nguyện ý một lần nữa làm về người bình thường nàng bây giờ chỉ muốn được g n cả ngã về không dù cho dựng vào tất cả thậm chí dựng vào gia tộc mệnh đều không còn nàng mới sẽ không đi quản những thứ này cố bạch lắc đầu khép cười một tiếng biểu thị tự t u y ệ t không muốn l â n vào chỉ muốn xem kịch lúc này hai đạo mặc màu đen đặc chế chiến ý thân ảnh đi vào cố bạch trong tiệm thập nhất công chúa cựu hoàng tử mời ngươi đi làm khách một thân ảnh đối tào thắng liên mang theo cung kính nói tiên h sinh tào thắng liên trên sắc mặt mang theo khẩn cầu tào tiểu thư mỗi người lộ đều chỉ có thể tự mình đi mặt khác ta chỉ là cái phổ thông con đói giúp không được ngươi cố bạch lộ ra vẻ tươi cười từ tồn ó i nói cố bạch lại nhìn về phía cái kia hai tên mặc đặc c h ế màu đen chế ph hai vị này muốn hay không đoán mệnh a người mới có mười một gãy ưu đãi nha tào thắng liên hai tên nam tử sắp mặt mười p h ầ n bình thản liếp nhau một cái sau làm một cái cắt cổ động tác bên ngoài cùng thập nhất công chúa có quan hệ người thà giết lầm không bỏ x ó t ông m à u lam nhạt lĩnh vực đem cố bạch toàn bộ mặt tiền cửa hàng báo phủ cựu tiên tiên triều đỉnh tiêm chiến lược rất mạnh một chút lực lượng cùng tinh thần kỹ xảo sử dụng cũng tương đối thành thục h o nên sẽ dùng tinh thần lĩnh vực rất bình thường cố bạch nhìn thấy tình huống cũng là mười phân bất đắc dĩ tào thắng liên ánh mắt có chút áy náy bất quá cũng không nói gì thêm dù sao nàng đều tự thân khó đảm bảo. nói lời có thể lớn bao n h i ê u phân lượng được thôi đã như vậy ta liền giúp ngươi đi ngươi sau này sẽ là ta khôi lỗi nhớ rõ giúp ta thu thập một chút công pháp người tào thắng liên nghe tới cố bạch lời nói cho là hắn đang nói đùa đang chuẩn bị lúc nói chuyện phát hiện cựu hoàng tử phái lại đây hắc long vệ ngốc trệ tại nguyên chỗ trên người bốc cháy lên sán kim sắc hỏa diễm không đến một g i â y bên trong liền hôi phi yên diệt phải biết hai người này thế nhưng là đạp thiên cảnh quy thư tồn tại a dù cho tại hắc long vệ bên trong cũng thuộc về đứng đầu tồn tại người tiền bối tào thắng liên lập tức phản ứng kịp cung tính nói vốn là không muốn l ấ bảo không nghĩ tới bị ngươi liên lụy cố bạch dùng nửa đùa nửa thật ngữ khi nói nếu là tại quá khứ bị liên lụy cố bạch khẳng định vô a n chửi rủa hảo ngươi cái tào thắng liên lại dám liên lụy ta mà bây giờ cố bạch gặp phải loại chuyện này chỉ biết nhàn nhạt cười nói thú vị thật thú vị kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt lại muốn ta người đứng xem này vào cuộc đi thôi nhìn xem tào thắng liên còn có chút xứng sở cố bạch từ tốn ó i đi đâu tiên sinh là rời đi cựu thiên thành sao nếu tiên sinh ngươi muốn giút ta vậy chúng ta từ nơi nào vào tay bây giờ cựu hoàng tử cơ hồ đại cục đã định đương nhiên là đi tìm cựu hoàng tử cố bạch nói nhanh chóng tại trước mặt vẽ một cái trận phủ sau đó một cái vết nước không gian tại cố bạch trước mặt hình thành không gian năng lực sao t à o thắng liên nhìn thấy cố bạch động tác thẩm nghĩ trong lòng cựu thiên tiên triệu bên này dị năng được xưng là thần thông chỉ là số ít người có thể thức tỉnh thần thông không gian thần thông cũng coi là cực kỳ hy hữu đồ chơi cùng ta đến đây đi cố bạch nói đi vào trong vết nước không gian mà t à o thắng liên do dự một hồi cũng là đi theo sau cố bạch năm cựu thiên thành trung tâm hoàng cung địa điểm cùng nói là hoàng cung không bằng nói nơi này là một cái thành trong thành、Ai? lúc này cựu hoàng tử bỗng nhiên cảm giác được gian phòng của mình bên trong một đạo kỳ quái ba động hướng phía chung quanh gầm t h é t một tiếng g i a n g g i ắ c một khe hở không gian tại cựu hoàng tử to lớn trong phòng hình thành cựu hoàng tử nhìn xem xuất hiện vết nước không gian ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nghĩ đến rời đi nơi này miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nhưng cựu hoàng tử muốn mở cửa phòng rời phòng lúc lại phát hiện gian phòng bị nào đó đạo tinh thần lực cho che giấu ra không được vào không được hắn tranh thủ thời gian sử dụng vòng tay muốn dùng cái này tới liên hệ lão tổ nhưng không có một tia tác dụng thứ lộ gì cựu hoàng tử nội tâm điên cùng nhà ránh trừ đế tử chi tranh hắn nhưng không có đắc tội bất luận kẻ nào ngay sau đó một thân ảnh xa lạ từ đó đi ra không đợi cựu hoàng tử nói chuyện cố bạch liền đem nó ý chí chân vỡ khiến cho mất đi ý thức n ố c trệ tại nguyên chỗ tiên h sinh cái này nhìn thấy cựu hoàng tử mất đi ý thức tào thắng liên không khỏi hỏi một câu ngươi chờ làm n g ư ờ i đế tử là được cố bạch qua loa đáp lại một câu đem cựu hoàng tử tinh thần thể rút ra đem nó ý thức cùng nhận thức sửa chữa giúp là tiện tay rút nhưng cố bạch cũng sẽ không đi chơi mưu kế mình bây giờ cùng những người này chơi mưu kế đây không phải nói nhảm sao xin hỏi các hạ là người nào đây là ta gia tộc nội bộ đế tử chi tranh ngươi dạng này đ ố i một tên tiểu đối ra tay không tốt lắm đâu lúc này cố bạch vang lên bên thai một thanh âm cố bạch sau khi nghe được cũng là cười cười không khách khí chút nào nói như thế nào ngươi muốn ra mà sao bốn chương ba trăm linh tám ta hỏi ngươi có tính không có nghe hay không cứu ta chương ba trăm linh tám ta hỏi ngươi có tính không có nghe hay không cứu ta cố bạch trỗi thả ra tinh thần bình chướng nhận một cỗ mánh liệt xung kích nhưng công kích không cách nào phá phỏng không biết các hạ là vì cái gì là đế tử chi tranh sao vẫn là tới này không có gì bất ngờ xảy ra là tạo ra lão tổ cố bạch rõ ràng như thế khí tức một khi phóng thích bọn hắn liền cảm thấy được phát hiện là tại cựu hoàng tử vị trí liền nhanh chóng chạy tới dù sao cựu hoàng tử tỷ lệ lớn là đời tiếp theo đế tôn bọn hắn hơi chú ý cũng là bình thường không có gì chính là ta muốn để đằng sau nha đầu này trở thành đế tử mà thôi cố bạch khách khí đáp lại nói nhưng động tác trong tay nhưng không có đình chỉ thế nhưng là n g ư ờ i dạng này đã đánh vỡ đế tử chi tranh quy tắc ngươi cảm thấy sẽ có được chúng ta tán thành sao tên này tạo ra lão tổ cũng ý thức được cố bạch là một cái đứng đầu hai cảnh cường giả giọng nói chuyện hơi nhẹ nhàng một chút cố bạch nghe vậy khỏe miệng nít lên một tia đường cong có loại long vương trở về đệ g i ả vu lúc này cựu hoàng tử tinh thần thể cũng đã bị cố bạch sửa chữa hoàn tất đem hắn tinh thần thể nhét về cựu hoàng tử thân thể sau cựu hoàng tử trực lăng lăng nằm trên mặt đất bên trên cố bạch cũng tại thời khắc này giải trừ bên ngoài tinh thần bình t h ư ớ n g giải trừ n h á y mắt một cái tóc tái n h ợ t mặc mặc trường bảo lão giả xuất hiện tại cố bạch trước mặt cảm thấy được cựu hoàng tử khí tức vẫn còn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra vị đạo hữu này tiểu bối sự tình tiểu bối đến giải quyết là được rồi huống hẳn là cũng chướng mắt cái gì đế tôn vị trí lao giả nhìn về phía cố bạch ngữ khí mười phần khắc khí mặc dù là cựu thiên tiên triều hoàng tộc nhưng đối mặt thực lực không biết đạo hữu vẫn là phải cho chút mặt mũi mà lúc này tào thắng liên đã nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi không nghĩ tới cố bạch như thế m á n h liệt trực tiếp đem t à o ra lão tổ đều cho dẫn đến đây dạng này cho dù là cựu hoàng tử bị đánh g i ế t chính mình cũng không có khả năng khi thượng đế tử bất quá dù sao đều là chết tào thắng liên cũng không có oán trời trách đất t h tham gia đế tử chi tranh bắt đầu nàng cũng đã dự liệu đến người nói không tính sao cố bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện t à o ra lão tổ lông mày cuốn loạn cảm thấy không lành nhưng vẫn là mang theo thương lượng tính nói ra này đã phá hư đến chúng ta đế tử chi tranh quy tắc nàng coi như lên làm cũng không có người sẽ tin phủ dạng này t à o ra lão tổ còn muốn nói điều gì lúc này hắn cảm giác tự thân lực lượng đều bị áp chế lại mà đối diện không biết c ư ờ n giả chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt mình trên người tản ra làm hắn cảm thấy có chút ngạt thở hào quang màu vàng kim nhạt giờ k h ắ c này hắn t à o ra thứ hai mươi mốt lao tổ phảng phất về tới cái kia không có tu luyện thời điểm liền giống như người bình thường bất lực một cái đống cắt quả đấm to tại trong con mắt phóng đại như nước trong veo nện ở vị này tạo ra láo tổ mặt to bên trên lao tổ bay rớt ra ngoài đập phá cựu hoàng tử gian phòng vách tường rơi vào bên ngoài trên đất trống kịch liệt đau cảm giác để hắn không khỏi kêu lên tiếng hắn muốn phản kháng nhưng mà trên người bị lực lượng nào đó cho c h â n áp lại chẳng lẽ đối phương là hai cảnh bên trong cao cấp nhất cường giả vẫn là hai cảnh phía trên tạo ra lão tổ thầm nghĩ trong lòng nhưng cái kêu đạo thân ảnh vàng nóng đã lần nữa đi tới trước mặt hắn lại là một cái đống cắt lớn nắm đấm tại trước mặt càng lúc càng lớn tào gia lão tổ vừa ngồi dậy tới liền bị đánh bại trên mặt đất mặt đất đều bị đánh sập đối diện công kích mặc dù không có cái gì n h thế nhưng đánh vào trên người hắn cảm giác đau gần chết có tính không a ta hỏi ngươi có tính không a cố bạch một cái nắm chặt lên lão tổ này cổ áo n ắ m đấm như gió lốc mưa vậy rơi vào hắn trên mặt đừng đánh sáu tào gia lão tổ ấp vùng muốn nói chuyện lại bị cố bạch n ắ m đấm đánh gãy ngươi nói cái gì không tính cố bạch nhìn xem bây giờ giống như là đầu heo một dạng tào gia lão tổ lộ ra nụ cười thân thiết mà phía sau tào thắng liên đã nhìn n g y người Vị lúc này là lúc đêm khuya tại hoàng cung chỗ sâu bên trong tu luyện mỗi đại tạo i a láo tổ đều bị bừng tỉnh là hai mươi mốt đệ âm thanh mấy người các người đi xem một chút được mấy người tiếng nói vừa ra mấy đạo thân ảnh từ hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời hướng phía tạo ra hai mươi mốt láo tổ vị trí tới gần cùng lúc đó Cùng hắc ấ t tôn theo đương đại đế tôn đã mang h long vệ nhanh đi hiệp trợ lao tổ đánh g i ế t này thật ta đi kêu gọi lao tổ chi viện nói đế tôn nhanh chóng rời khỏi nơi đây mà chung quanh hắc long vệ thì là một mặt dấu chấm hỏi hắc long vệ lao tổ hai cảnh cường g i ả bị nhấn tại trên mặt đất nện ngươi để chúng ta đi hiệp trợ sau đó chính ngươi chạy trốn ngươi thật đúng là cái hào đế tôn a hắc long vệ thống lĩnh thấy thế cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lao tổ vị tiền bối này có cần hay không chúng ta cho các ngươi tạo dựng tinh thần bình t h ư ớ n g miễn cho quái dày đến những người khác t à o ra lão tổ bốn không đợi t à o ra lão tổ nói chuyện cố bạch liền nợ đ ụ cười thân thiết đáp lại nói không cần tiếng nói vừa ra cố bạch quyền quyền đến thịt thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vẩy da máu nuôi từ lao tổ trên mặt tràn ra cho nên có tính không a ta hỏi ngươi có tính không n、no. ô lão tổ miệng đều lệnh chính là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói lão đệ ngươi như thế nào thành dạng này không bao lâu hoàng cung chỗ sâu tới bốn tên tóc trắng xóa lao giả mấy người khí tức trên thân mỗi một cái đều không thể so cố bạch dưới thân tên này lao tổ kém nhìn xem lúc này hai mươi một lao tổ trạng thái tới mấy người nhìn về phía cố bạch cũng là một mặt nghiêm trọng xin hỏi các hạ là người nào có thể đem hai mươi một lao tổ áp chế thành dạng này thực lực khẳng định không thể so bọn hắn yếu cho nên bọn hắn vẫn là mang theo khách khí nói ta chỉ là một người bình thường mà thôi cố bạch nói hướng phía bên trong tàu thắng liên phất phất tay tàu thắng liên còn tại sững sờ bên trong nhìn thấy cố bạch động t á c cũng là hơi c h o n g đi đến phía trước tới đây là các ngươi tào ra người ta muốn nàng làm đế tử nhưng mà lao nhân này bất lượng mấy vị tào ra lão tổ nghe vậy l ư ớ t nhau cái này đích sắc là không phù hợp quy củ bất quá vị đạo hữu này hết thể dễ thương lượng nhưng ngươi đả thương chúng ta tạo ra lão tổ có phải hay không có chút bá đạo đối với cố bạch thực lực tôn trọng bọn hắn tiếp khách tức giận nói chuyện nhưng bọn hắn đả thương tạo ra lão tổ chính là tại đánh bọn hắn tới mặt làm sao có thể làm cho đối phương không trả bất cứ giá nào cho nên các ngươi cũng không đồng ý rồi cố bạch nhìn về phía trên bầu trời mấy người k h o miệng lần nữa hơi hơi nhích lên tại cố bạch bên chân hai mươi mốt lao tổ lông mày vẫn là của loạn tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh sau một khắc một đạo khủng bố tinh thần lực mang theo lực chi chân ý từ trên thân cố bạch bộc phát ở trên không trung mấy người chỉ cảm thấy một cố không cách nào phản kháng cự lực rơi vào trên người toàn bộ thân thể rơi đập trên mặt đất lom xuống một cái hô to ngay tại mấy người muốn lúc nói chuyện cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy đạo phân thân hướng phía mấy người phóng đi không có gì bất ngờ xảy ra chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn mấy người bị cố bạch phân thân nhấn trên mặt đất nện từng đợt tiếng kêu g ê n dư âm còn v a n g vẳng bên t a i ở phía xa hắc long vệ thấy thế cảm giác cảm giác hoa cúc đã gấp nắm này rơi vào hai cảnh cường giả thượng đều là như thế Rơi vào trên người chúng ta sẽ không trực người tiếp vào ta chúng không đánh nổ A sẽ bị đây lần à là gào hoàng tàu thành tàu thành trong ta Một cái lao tổ lại là một tiếng thét Trường thắng tôn Trường thắng tôn Lão lão lao lòng bọn nghĩ nhị, Vang vọng cung năm liên không diện nghĩ liên không diện nghĩ lại l họ hư hư suy sụp sôi cứu đại, đế tôn, Đối 309, đế tôn, Đối cái vị vị ý ý này người tương đối nhiều khoảng chừng hơn mười đạo thân ảnh nhưng không có ngoại ý muốn chính là không có gì bất ngờ xảy ra theo mười mấy đạo tiếng oanh minh cái này hơn mười đạo thân ảnh cũng bị cố bạch từ vòng n i ệ m trùng phân thân nhấn tại trên mặt đất nện Từng đợt tiếng kêu rên để đứng ở đằng xa hắc long vệ không khỏi dùng mình một cái đây là vị nào đại lao a lúc này hắc long vệ bên cạnh một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi tới nhìn xem tạo ra các lao tổ tình huống cũng là m ư ợ i phần rung động sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa đem điện thoại bắt đầu quay t r ụ n đứng lên đế tôn cái này đế tôn ý bảo hắc long vệ thống l ĩ n h không cần nói tiếp tục thu mạng lớn thế hệ này đế tôn đã muốn phái vị thực lực không thể so những lao tổ k i a kém cũng là một cái hai c ả n h cược giả x e như một đời đế tôn hắn đương nhiên là để mắt thế cục chờ cố bạch đánh c o sau một thời gian ngắn đế tôn đoan chính thân thể mang theo một cô vương bá chi khí đi ra phía trước cố bạch liếc qua cũng không để ý tới đế tôn trước tiên mở miệng vị tiền bối này đối với chúng ta tạo ra lão tổ đối với ngài bất kính ta cùng tiền bối ngài nói một tiếng xin lỗi không biết tiền bối tới chúng ta tạo ra coi chuyện gì chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn đế tôn sắc mặt mang theo cung kính cố bạch bản tôn nghe vậy ngừng động tác trong tay nhưng khắc phân thân động tác đồng thời không có đình chỉ chính là muốn nàng làm đế tử các ngươi tạo ra lão tổ nói không phù hợp quy củ nói cố bạch chỉ chỉ nơi xa hơi choáng tào thắng liên đế tôn có chút ư u h á n nhìn cách đó không xa tào thắng liên đây là nữ nhi của hắn hắn tự nhiên quen thuộc cũng không nghĩ tới tào thắng liên nàng cho tào gia chỉnh cái bắt trai không có vấn đề tiền bối nếu không trực tiếp làm đế tôn a ngày mai nha không liền bây giờ bây giờ ta đi chuẩn bị ngay đế tôn giao tiếp nghi thức ngươi có thể làm quyết định sao đương nhiên có thể ta là đương đại đế tôn mặc dù nói quyền lực không lớn nhưng điểm này quyền lợi vẫn phải có được vậy thì ngươi tới an bại a cố bạch nhẹ gật đầu cũng liền tại cố bạch tiếng nói vừa ra khác phân thân cũng đình chỉ động t á c trong tay đem những cái kia như cùng chết cá một dạng lao tổ nhét vào trên mặt đất nhanh chóng thu nhỏ về tới cố bạch trong không gian giới chỉ đế tôn thấy thế cũng là âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới thế giới này còn có cố bạch thực lực thế này người hơi ra tay liền có thể đem tạo ra toàn bộ lao tổ nhấn tại trên mặt đất nện chỉ có điều những này tạo ra tại cựu thiên tiên triều chính là bá chủ những lao tổ này đã sớm không biết kẻ thức thời mới là tuân kiệt không phải liền là một cái đế tôn vị trí sao ta đều không nói gì cho liền cho lại không phải chuyện lớn gì nếu là có thể thông qua tào thắng liên đem cái này cường giả khóa lại tại tào gia đây chẳng phải là cường cường liên hợp đế tôn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chủ nhân lúc này cựu hoàng tử cũng đã tỉnh lại đứng tại tào thắng liên đằng sau cung kính nói do tào thắng liên ngày một cái hắn sau này sẽ là khôi lỗi của ngươi cố bạch thản nhiên nói cựu hoàng tử cách đế tử chỉ có cách xa một bước lại gặp cố bạch biến số này có thể nói cựu hoàng tử vận khí rất kém cỏi nhưng đây cũng là vận mệnh dù sao đế tử chi tranh vốn là vô luận sử dụng thủ đoạn gì từ một loại nào đó góc độ nói có thể hình động cố bạch cũng là một loại thủ đoạn từ cựu hoàng tử đối cái khác dưới người tử thủ thời điểm Hắn có lẽ đã sớm nghĩ đến một ngày này có được lẽ làm đã sớm một tia khí vận cố. vậy thì giao t cho ngươi cố bạch nhìn đế tôn liếc mắt một cái bên cạnh quay đầu đi hướng tào thắng liên vị trí nhớ do giao dịch giữa chúng ta nói xong cố bạch liền hư không vẽ bùa mở ra một đạo không gian trận phù rời đi nơi đây cũng không biết là nơi nào đến cờ giả đế tôn lẩm bẩm một câu nhìn về phía tàu thắng liên vị trí chuẩn bị một chút ngày mai tướng vị tử cho ngươi nghe tới phụ thân lời nói tàu thắng liên phảng phất tại giống như nằm mơ đờ đẫn nhẹ gật đầu ngay tại đế tôn muốn rời khỏi lúc mười mấy tên lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới đế tôn sau lưng đem đế tôn cả người đặt tại trên mặt đất mặc dù nói mỗi người đều bị đánh thành đầu heo xem ra hài hước vô cùng nhưng đế tôn từ những n à y lão đang ánh mắt bên trong nhìn ra khí tức nguy hiểm đệ nhất lao tổ hoạt động một chút gân cốt ngươi còn giút chúng ta xin lỗi lên đúng không như thế nào không thấy ngươi thay chúng ta bị đánh nha n tiếng đ kêu rên n vang vọng toàn bộ hoàng cung bên cạnh hắc long vệ thống tự giác đem khối khu vực này dùng tinh thần lĩnh vực bao phủ đối với tào thắng liên sự tỉnh cố bạch đồng thời không có quá mức để ý dù sao trong mắt hắn cái gì tào ra cái gì cựu thiên tiên triều đều chỉ là trên đường trường sinh ra vị tề mà thôi hôm sau tào thắng liên cùng đế tôn tự mình đến mời cố bạch tiến về hoàng cung tham gia tào thắng liên tiếp nhận nghi thức nhưng bị cố bạch cự tuyệt tào thắng liên trở thành đế tôn sau cơ hồ đem tào ra cất giữ công pháp toàn bộ phục khắc một phần cho mình còn giao cho mình một cái đặc thù lệ bài để cho mình có thể tự do xuất nhập hoàng cung bất luận cái gì khu vực cố bạch lấy nơi này công pháp tinh hoa không ngừng đi hoàn thiện chính mình đi qua công pháp chuẩn bị đem nơi này công pháp toàn bộ gặm sau khi xuống tới liền rời đi nơi này tiếp tục hướng phía phía đông đi cũng không biết phải bao lâu mới có thể gặp được tiểu nguyện cứ việc tại xem voi phía dưới c ấ nguyện vị trí đã có xác thực phương hướng nhưng bây giờ lam tinh còn đang không ngừng mở rộng cũng không biết chính mình tốc độ chạy có hay không lam tinh mở rộng tốc độ nhanh lợi dụng không gian trận phù lời nói con đường phía trước không có chính mình chỗ xây dựng không gian neo điểm cũng là không làm được nói tóm lại chính là cố bạch thực lực của mình vẫn là quá yếu đi cũng không biết nhiều lắm mạnh mới tính mạnh cũng không biết nhiều lắm mạnh mới có thể để cho trong lòng lại không tiếp nối đảo mắt lại là một cái mười năm năm tháng trôi qua những năm này kỳ thật theo tới cũng không có bao n h i ê u khác nhau khác biệt lời nói chính là cố bạch cái này đoán mệnh cửa hàng thỉnh thoảng đều có đỉnh tiêm cường giả lại đây thôi diễn để cố bạch tính toán một chút mười phần thâm ảo sự tỉnh Cố mà những ngày nguyên năng thạch lời nói thì là siêu cổ đại văn minh tiêu chuẩn t ạ i nguyên tu luyện nhất cấp năng lượng tinh thạch cái nào đó văn minh lợi dụng đặc thù nguyên tố trang bị chế tác năng lượng tinh thạch thích hợp với một cảnh cường giả cùng hai cảnh cường giả tu luyện nội bộ năng lượng tương đối tinh thuần đây cũng là từ trong vết n ư t c không gian sản xuất chương ố b ạ c n này đạo cụ g i ba trăm h i ệ u t một ư mươi gặp lại tế đàn ngươi không phải c toàn bộ làm kiểu thiên tiên triều người, người a cái tia đạo cụ thật nghĩ làm lời nói có chút vận khí không khó lắm cựu ũ thiên t thành mặc dù là cựu thiên tiên triều lớn nhất thành thị thành thị phồn hoa nhất nhưng cũng có thể còn không bằng bây giờ long hạ một cái cỡ nhỏ căn cứ khu cho nên cố bạch đối với nơi này đồ vật cũng không có bao lớn lòng hiếu kỳ mặt khác khoa học kỹ thuật mặc dù không thể để t h ă n g bao nhiêu cường giả hạn mức cao nhất nhưng đối với tầng dưới chốt hạn cuối vẫn là có thể để t h ă n g không ít bình thường tới nói trình độ khoa học kỹ thuật càng cao tầng dưới chốt bình quân thực lực cũng sẽ tương đối mạnh nếu là không có khoa học kỹ thuật lật ẩy tài nguyên khẳng định là sẽ không chạy tới tầng dưới chốt bên trong rất nhanh cố bạch đi tới hoàng cung địa điểm cựu thiên hoàng cung cùng đại hạ vương triều hoàng cung có chút tương tự lợi dụng tàu thắng liên lệnh bài sau cố bạch tiến vào trong hoàng cung hướng phía tàu ra a gia tộc bảo khố phương hướng đi đến cố bạch ở đi â y ngày thường đều là không dụng là t đều có cố ý sử n h theo ầ n lực cảm giác, c nên nhiều khi đối với chung tàu o hoa bản làm vừa y tại cố Bạch bản bên cạnh dừng lại, một thân làm y mi tại lại, Cố phía n g thắng t liên lên xe đi tới hoàng cung cái nào đó khu vực nơi này có đại lựa vết nước không gian là tạo ra để nắm giữ không gian thần thông cường giả chế tạo một khối khu vực mỗi cái vết nước không gian đối ứng một chỗ dị thú hội tụ mà hoặc là cái nào đó không gian đặc thù khe hở chỗ là tạo ra tài nguyên một trong có tào thắng liên cái này đ ế tôn dẫn đầu tự nhiên hết thể đều thông suốt tào thắng liên mang theo cố bạch tiến vào một cái hạng là không hai ba năm một trong vết nước không gian một trận h o à n g hốt sau hai người tới một cái không gian đặc thù khe hở bên trong Bên trong cũng không phải là phế thổ mà là một mảnh hoa nguyên nội bộ còn có một ít nhân loại công trình chắc là cựu thiên triều bên này người cố bạch tiến vào vết nước không gian sau liền đem tinh thần cảm giác khởi động đến lớn nhất phát hiện tế đàn vị trí không sai cố bạch để tào thắng liên tìm chính là tế đàn từ quá khứ đến bây giờ cố bạch tổng cộng gặp qua hai lần cái đồ chơi này một lần là hải vương nơi đó một lần là long hạ nơi đó cái đồ chơi này bị chính mình sử dụng trị liệu thuật sau năng lượng liền về cố bạch còn có thể đối ghen có một loại nào đó phản ứng để cố bạch đột phá đến hai cảnh cho nên đối cái đồ chơi này cố bạch vẫn là có mười phần lòng hiếu kỳ hai người rất mau tới đến tế đàn vị trí chỗ ở hoa nguyên một cái góc chỗ thiên sinh đây chính là ngươi nói tế đàn tào thắng liên nói khổ cực ngươi cố bạch nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía tế đàn thần bí tế đàn một vị nào đó cổ lao tồn tại lưu lại tế đàn ngươi có thể hướng hắn hiến tế một chút làm tinh sinh vật huyết nục tới cùng hắn đổi lấy một chút lực lượng bốn minh thị chi nhăn dưới tế đàn tin tức cùng trước đó gặp được tế đàn không có bao nhiêu khác nhau các ngươi lợi dụng dò xét loại thần thông có phát hiện gì không có cố bạch quay đầu lại hỏi nay tựa hồ là có thể hiến tế huyết nục tới thu hoạch được ngắn mùi tăng lên bất quá chúng ta không rõ ràng thứ này có cái gì nguy hại cho nên không dám nếm thử tao thắng liên đáp lại nói cố bạch nghe vậy điểm nhẹ một chút sau trong tay một đạo màu xanh nhạt quang mang đem toàn bộ tế đàn bao phủ đ ước chừng một lát sau cố bạch cảm giác cùng cái tế đàn này thượng nhiều một tia liên hệ ngươi để cho người ta tìm một chút linh thú tới y tế tốt h u tiên sinh tại cố bạch mệnh lệnh dưới không bao lâu một cái hoàng cung hộ vệ liền mang theo linh thú thi thể leo lên tế đường tại nam tử khẩn trương dưới khuôn mặt thi thể thượng còn sót lại sinh mệnh năng lượng tiêu tán nam tử khí tức trên thân cất cao một cái cấp độ mà cố bạch tinh thần chi hải bên trong vô căn cứ thêm ra một một đoàn quỷ dị năng lượng xác định cái đồ chơi này cùng trước đó một dạng cố bạch nói về sau ngươi mỗi một ngày đều để cho người ta mang linh thú thi thể tới yên tế cố bạch phân p h ó một câu thất tiên sinh đi thôi ta đi các ngươi quốc khố nhìn xem nói cố bạch liền xoay người rời đi tế đàn sự tình cứ như vậy đi c h ỉ ít bây giờ tế đàn đối cố bạch chính mình là hữu ích bốn tào thắng liên đi theo cố bạch đằng sau hai người đi tới đi tới tào thắng liên đi đến cố bạch bên cạnh tới t ự ư hồ muốn nói lại thôi một lúc lâu sau tào thắng liên m i đến cố bạch ê n cạnh i t n g hồ n ó i lại thôi t a t h ắ n g liên đi ế n c c h bên c n h thế nào vì cái gì ngươi phải phế bỏ cố bạch hứng hờ hồi đáp tào thắng liên giải thích nói bởi vì ta cho rằng đế tử chi tranh để tạo ra nội bộ cạnh tranh quá mức kịch liệt mà lại mỗi cách một đoạn thời gian đều có một chút thiên tiêu vẫn lạc tại đế tử chi tranh bên trong lấy tạo ra thể lượng kỳ thật chỉ cần g i a tộc cộng đồng quản lý đế tử đế tôn cái gì cũng không có bao nhiêu tất yếu ngươi nói là chỗ xấu nhưng chỗ tốt ngươi biết không đổi một loại thuyết pháp đây chính là tạo ra bảo trì tại cựu thiên tiên triều địa vị nhất định phải trả ra đại giới nếu là không có cái gì đế tử chi tranh ngươi cảm thấy bây giờ tạo ra là thế nào vẫn là nói ngươi cảm thấy cũng chỉ có ngươi nghĩ tới sao cố bạch nói xong liền không nói thêm gì nữa trừ long hạ bên ngoài tại tàu thắng n liên dẫn đầu dưới đi tới quốc khố địa điểm cố bạch tại trong quốc khố đơn giản làm một vòng phát hiện không có gì bảo bối liền rời đi bây giờ ai không có mấy cái đẳng cấp cao dò xét dị năm nhà bảo bối đều bị dùng làm sao có thể đặt ở quốc khố tích cho tưởng tượng tại đại hạ vương triệu như thế nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm đá cơ bản không có gì có thể có thể cùng tàu thắng liên nói một tiếng sau cố bạch trong hoàng cung lắc lư một vòng sau liền chuẩn bị rời đi ngay tại cố bạch sắp bước ra hoàng cung lúc một cái cầm cây trổi tại quét rác lao đại gia bỗng nhiên đổ vào cố bạch trước mặt cố bạch nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái liền chuẩn bị rời đi ai nha tiền bối không biết có hay không v i n h hạnh có thể mời ngươi đi uống chút trà lão giả bỗng nhiên ôm lấy cố bạch đ u ổ i lão giả chính là trước đó bị cố bạch hành hung tạo ra hai mươi mốt lão tổ có việc nói thẳng cố bạch đem chân từ lão giả trong hai tay r ú ra lão đại ta muốn cùng ngươi tâm sự tạo ra lão tổ đứng người lên tới cũng là nói thẳng ra mục đích vậy hắn như thế nào không đích thân đến được nha cố bạch cũng không để ý cười cười hắn tương đối sợ giao tiếp lao giả dừng một chút nói cố bạch được thôi dẫn đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bất quá tại trước khi đi cố bạch tại nguyên chỗ lưu lại mấy cái không gian neo điểm thuận tiện chạy trốn tại tàu ra lão tổ dẫn đầu dưới hai người tới hoàng cung chỗ sâu một cái sân bên trong kiến trúc tương đối cổ p h á c chim hót hoa nở mười phần thích hợp dưỡng lão một lao giả ngồi tại viện tử trong lầu các cúng trả nhìn thấy cố bạch lại đây cũng là đứng dậy nên đón cung kính gọi một tiếng tiền bối cố bạch phối hợp ngồi tại lầu các cái ghế bên trên mà hai mươi mốt lao tổ thì là quay người rời đi lưu lại cái này cái gọi là tạo ra đệ nhất lao tổ cùng cố bạch hai người tạo i a lão tổ ngồi tại cố bạch trước mặt đem một cái chén trà đặt ở cố bạch trước mặt lá trà mùi thơm ngát kích thích cố bạch vị giác kỳ thật tiền b ố i ngươi cũng không phải là cựu thiên tiên triều người a bốn chương ba trăm mười một vị diện hư không truyền tôn cầu rời đi cựu thiên triều như thế nào cố bạch nghe vậy cũng là cười cười tạo ra lão tổ vớt ve tròm dâu của mình không có việc gì chính là muốn hỏi một chút ngài thế giới bên ngoài thế nào nhìn thấy tạo i a lão tổ chắc chắn chính mình cũng không phải là cựu thiên tiên triều người cố bạch cũng không có ngoài ý muốn trước đó tại đại hạ vương triều cũng bị nhìn ra đối với lúc trước đại hạ vương triều quốc sư còn có bây giờ tạo i a lão tổ đều là một cái văn minh bên trong cao cấp nhất tồn tại tựa như là cố bạch tại long hạ leo lên tới được đ ỉ n h phong trở thành bá chủ bên trong bá chủ đống nhiên chạy ra một cái không hiểu thấu người mấy triều liền đem chính mình dây điều này có thể sao cơ hồ là chuyện không thể nào leo lên đến đình phong người Đối với mình, văn minh văn mình công pháp hệ tạo h tình huống phát hết ố Cố n cùng triển cũng là hết sức rõ ràng. Vẫn g giờ sức được. bây b rõ là c cũng chính cũng cái h không thêm thừa nhận chính mình cũng không phải là cái văn minh nói văn này người. gì, bất t quá là ra lão tổ nghe tới cố bạch lời nói rõ ràng dừng một chút sau đó mang theo hoa cúc một dạng nụ cười đối với bên ngoài còn có văn minh khác hắn đương nhiên không ngoài ý mớn dù sao lam tinh rộng lớn như vậy mặc dù nói cố bạch là văn minh khác người nhưng hắn không lo lắng chút nào cố bạch sẽ mang theo văn minh tới xâm lấn cửu thiên tiên triều dù sao rời đi văn minh người đều biết bên ngoài cơ hồ đều là rừng núi hoang vắng không có một chút người ở mà xâm lấn lời nói cũng đơn giản chính là vì tài nguyên cái gì bốn nhưng bây giờ lam tinh cũng không thiếu tài nguyên chỉ là khuyết thiếu thăm dò năng lực mà thôi tiền bối ta liền có chuyện nói thật ta muốn một chút các ngươi văn minh hệ thống tu luyện công pháp cố bạch nhẹ gật đầu có thể bất quá ngươi lấy cái gì tới đổi t à o ra lão tổ nghe tới cố bạch lời nói sau lấy ra một cái không gian giới chỉ đặt ở trước mặt trên bàn gỗ đẩy lên cố bạch trước mặt nhưng cố bạch cũng không có khó xử đối diện lợi dụng đặc thù tinh thần phục khắc phương pháp từ trong trí nhớ của mình phục khắc ra đại lượng long hạ công pháp cùng hệ thống ký ức những ký ức này tại cố bạch trong tay thành hình hình thành một cái quan cầu long hạ công pháp hệ thống kỳ thật đối với văn minh khác tới nói tác dụng không lớn dù sao long hạ hệ thống là lấy khoa học kỹ thuật làm cơ sở cái này cần nhìn tạo ra lão tổ có thể từ đó vào tay cái gì tinh hoa chính mình dung nhập vào tinh thần thể của người a cố bạch vung tay lên q u a n cầu chậm rãi di động đến tạo ra lão tổ trước mặt đồng thời cố bạch đem trước mặt không gian giới chỉ thu vào đến chính mình trong không gian giới chỉ cảm giác này cố bạch di động qua tới tinh thần lực thực thể đồng thời không có cố bạch thân ký tạo ra lão tổ mang theo một tia cảnh giác đem hắn chậm rãi dung nhập vào trong thân thể một lúc lâu sau tạo ra lão tổ dung hợp hoàn tất bất quá hắn đồng thời không có đề cập công pháp sự tình mà là ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa nóng cố á、so、bạch cho đối phương một cái thức thời ánh mắt sau đó đem một chút tinh thần lực phương pháp sử dụng chuyển cho tạo ra lão tổ nhưng cố bạch vẫn là lưu lại một tay một chút áp đáy hòm vẫn là giữ lại thu hoạch được viễn siêu bây giờ cựu tiên tiên triều tinh thần lực phương pháp sử dụng sau tạo ra lão tổ giống như yêu đương một dạng nụ cười liền không ngừng qua cố bạch nhìn xem tạo i a lão tổ nụ cười thình lình nói ta còn có một chút văn minh khác tu luyện công pháp hệ thống ngươi n ế u không tạo i a lão tổ sau khi nghe được không do dự đương nhiên tiền bối có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu nói tạo i a lão tổ muốn từ không gian giới chỉ lại lấy ra một vài thứ nhưng phát hiện chính mình không gian giới chỉ không có bao nhiêu b ả o bối hắn cũng không rõ ràng những vật này cần gì giá cả nhưng nhất định phải cho đủ chờ một chút tiền bối nói tạo i a lão tổ biến mất tại nguyên chỗ trong mơ hồ cố bạch nghe tới viện từ chỗ sâu chuyển đến từng tiếng tiếng kêu t ê n lão tổ này sẽ không đi cấp khác tạo ra lão tổ bảo bối a cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm một câu cố bạch nói khác hệ thống tu luyện dĩ nhiên là đại hạ vương triều cùng khải tinh văn minh trở bốn bất quá cố bạch đều chỉ cho cơ sở còn lại liền để bọn hắn chính mình tới suy đoán á dạng này là cố bạch tư tâm dù sao bây giờ liền long hạ đều không có đem mặt khác văn minh hệ thống hiểu rõ làm sự tình lưu ước tay liền đúng rồi chí ít long hạ muốn đi tại tất cả văn minh phía trước rất nhanh t à o ra lão tổ trở về sắc mặt hồng nhuận đem mấy cái không gian giới chỉ bao quắt trong tay mình mang theo giới chỉ đẩy lên cố bạch trước mặt cố bạch trên mặt thân thiết ý cười sau đem đồ vật thu sạ sau đó đem những cái kia văn minh công pháp hệ thống chuyển cho tạo ra lão tổ được rồi chắc hẳn ngươi cũng muốn tiêu hóa một chút ta sẽ không phải dày ngươi nói cố bạch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi chiêu đ ạ i không chú đáo hy vọng tiền bối không nên trách tội tạo ra lão tổ m ộ ư ơ i phần khách k h í nói một câu rời đi hoàng cung sau cố bạch trở lại chính mình tiểu điếm đem tạo ra cho mình trong không gian giới chỉ vết nứt không gian đặc thù sản phẩm từng cái lấy ra xem xét tìm tới nửa ngày thật đúng là phát hiện vật hữu dụng vẫn là cố bạch trước đó một cái ý nghĩ mấu chốt đạo cụ vị diện hư không truyền tống cầu sử dụng sau mở ra một đạo hư không kẽ hở khe hở kết nối khoảng cách người gần nhất vị diện nên đạo cụ không cách nào tại không phải làm tinh khu vực sử dụng tại cái khác khu vực sử dụng đem không có truyền t ố n g năng lực nhìn xem trước mặt mấy viên màu tím đen viên cầu cố bạch đang suy tư lần trước ý nghĩ tính khả thi đồng thời nghĩ đến thư không vị diện chính là cách làm tinh gần nhất vị diện sao vị diện tại khác biệt thời gian điểm có thể hay không xuất hiện di động ý nghĩ là ý nghĩ nhưng muốn cố bạch có năng lực áp dụng còn cần thời gian năm tháng rằng giặc đảo mắt thời gian đi tới trăm năm sau khoảng cách cố bạch rời đi long hạ đã có ba trăm năm tả hữu thời gian đi tới cựu thiên tiên triều cũng có hơn một trăm năm thời gian cố bạch đem nơi này hệ thống dung hội quan thông sau đó chính là dựa vào chính mình ngộ tính cùng thiên phú tới hoàn thiện chính mình con đường tu luyện đồng thời cố bạch cũng chuẩn bị rời đi cựu thiên thiên triều tiếp tục hướng phía phương đông đi xa bốn chương ba trăm mười hai trong hư không văn minh bản t ô n sẽ ra chuyện chương ba trăm mười hai trong hư không văn minh bản t ô n sẽ ra chuyện hắn đi rồi sao đi càng lên cao bỏ càng biết mình nhỏ bé a cũng không biết chúng ta cựu thiên vương triệu lúc nào mới có thể mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài có những cái kia hệ thống công pháp hẳn là sẽ không quá xa ta nghĩ chúng ta có phải hay không muốn phát triển một chút cái gọi là khoa học kỹ thuật có thể cựu tiên h thành hoàng cung chỗ sâu trong sân tàu ra lão tổ tựa hồ xuyên thủng không gian khoảng cách nhìn về phía cố bạch rời đi phương hướng thảo luận cố bạch rời đi là quang minh chính đại cho nên bọn hắn ngay lập tức liền biết cũng là bình thường hoàng cung một bên khác tàu thắng liên đứng tại một cái lầu các đỉnh bộ nhìn xem đông bộ phương hướng thật lâu không nói nàng cuối cùng vẫn là không có hủy bỏ đế tử chi tranh chính nàng cũng rõ ràng không có cố bạch biến số này nàng căn bản liền không có ngồi lên đế tôn vị trí mặc dù nói mình một trận giao dịch nhưng kỳ thật cũng là nàng cầm gia tộc đồ vật cho cố bạch mà thôi nàng là người được lợi nàng vốn cũng không có xem như đế tôn năng lực bất quá tạo ra g i a đại nghiệp lớn cũng trải qua được tạo nàng không có đế tôn năng lực liền không đi biến động một vài gia tộc chính sách tình nguyện không làm gì cũng không nguyện ý phạm sai lầm sáu long võ lịch năm ba nghìn tám trăm hai mươi hai ngày hai mươi ba tháng tám trời trong xanh ta cơ bản đem cựu thiên tiên triều chi thức hệ thống hiểu rõ kỳ thật mỗi cái hệ thống bản chất đều không khác mấy chỉ có điều có chút tương đối hoàn thiện thôi học tập nhiều như vậy hệ thống đồ vật đối với mấy cái này đồ vật cũng tương đối thuận buồn xôi gió cho nên chân chính tới nói ta chỉ phí thời gian mấy chục năm liền đem nên hệ thống tiêu hóa hoàn tất thời gian khác không phải đang nghỉ ngơi chính là tại lắc lư tháng ngày qua cũng vui thích ta cũng chuẩn bị rời khỏi thời gian dài qua an nhàn tháng ngày hoặc để tâm thần trầm t ĩ n h lại đánh mất một chút đấu trí cũng là thời điểm đi ra thoải mái dễ chịu khu để người khác đi tới tám cựu thiên tiên triều đông độ ngoài quần sơn tràn đầy vô tận hoa nguyên phía trên có đại lượng quy khư dị thú cũng là cựu thiên tiên triều đỉnh tiêm cường giả chủ yếu thu hoạch điểm tại cựu thiên tiên triều cùng chung quanh lưu lại đại lượng không gian meo điệp sau cố bạch liền nhanh chóng hướng phía phía đông rời cố bạch Tứ Long Hạ sau khi ra ngoài, tại toà Tương trở thời Long lưu lại đại lượng là lai là lời ngoài, meo ven đường không gian meo điểm, cũng chính là không gian toà độ. Tương lai nếu là muốn trở về, lời nói cũng không cần phí nhiều thời gian như Hạ khi phí đại sau ra đều điểm, về vậy. độ. Cố、bạch、bên ạ c h b này đang đi đường mà đổi thành một bên h ư không vị diện trôi nổi tại trong hư không đức kéo dài lục ngàn vạn chủng tộc yên lặng nhiều năm lại nên đón một cái tinh thạch đạo tặc tên này đạo tặc không ngừng du t ẩ u cùng mỗi đại chủng tộc ở giữa thỉnh thoảng liền có một chút chủng tộc đã khai thác hư không tinh quáng đại lượng mất đi cái nào đó có rất nhiều hai cảnh thực lực hư không chủng tộc địa điểm mấy cái hư không con rắn nhìn xem kho hàng bên trong thiếu đi một mảng lớn hư không tinh thạch thảo luận kịch liệt chuyện gì xảy ra như thế nào trong khoảng thời gian ngắn mất đi ba lần mỗi lần đều so mỗi lần nhiều n à y lại sẽ không là những cái tia tam cảnh cường giả không có khả năng bọn chúng chủng tộc căn bản t r ư ớ n g mắt điểm này ba dưa hai táo nghe nói có bọn chúng cũng ném đi không ít sẽ không là từ đại lục khác lại đây đặc thù chủng tộc a có chút khả năng thú thần đem một chút tinh quáng lấy đi sau liền nhanh chóng rời đi đi tới chính mình dùng không gian trận phụ thành lập ổ nhỏ sẽ thu hoạch được hư không tinh quáng lấy ra thân hình biến lớn sau từng cái đầu nhập trong miệng của mình những này tinh quán g có thể bị dùng cho hai cảnh cường giả thậm chí tam cảnh cường giả đủ để chứng minh những này tinh quán g năng lượng chất lượng tại khối đại lục này hơn một trăm n ă m thời gian thú thần tốn hao thời gian mấy chục năm tìm kiếm mỗi đại nắm giữ tinh quán g chủng tộc tin tức sau đó đối với mấy cái này chủng tộc thực lực tiến hành phân loại sau đó liền trở thành một cái tinh quán g đạo tặc tam cảnh cường giả hắn bây giờ không dám trêu chọc nhưng hai cảnh chủng tộc tỷ lệ lớn là phát hiện không được hành t u n g của mình mà lại chính mình không có đem sự tình muốn chết mỗi lần cầm đồ vật cũng không nhiều có đôi khi những chủng tộc kia đều nhìn không ra tinh quán có hay không thiếu cho nên những năm này tại trên khối đại lục này đồng thời không có gây nên bao nhiêu gần sóng toàn bộ đại lục vô cùng to lớn một chút tinh thạch không thấy tung tích loại chuyện này hiện nhiên thượng không được bao lớn mặt bàn thú thần cũng lợi dụng những n à y tinh thạch đem tế bào cường độ tăng lên tới hơn hai mươi tỷ nhưng vẫn là đến h è n mọn một điểm dù sao hắn lợi dụng một chút tinh thần lực kỹ xảo sử dụng liền phát hiện không ít tế bào cường độ tại mấy chục tỷ hai cảnh hư không sinh vật năm tháng giang giặc đảo mắt lại là trăm năm thời gian trôi qua theo thực lực tăng lên thú thần cần thiết tinh quắng cũng càng ngày càng nhiều mặc dù tại hai c ả n h phía trên tế bào cường độ cũng không đại biểu cho một người chân chính thực lực nhưng là thực lực tổng hợp để thăng đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất những cái kia hư không sinh vật mặc dù không có cái gì tu luyện pháp cái gì chiến k ỹ loại hình đồ vật nhưng mà mỗi loại hư không sinh vật đều có mình cùng bẩm sinh tới thiên phú những thiên phú này có mạnh có yếu cùng nhân loại dị năng có chút tương tự mặc dù nói thu thần cần thiết tinh quán g càng ngày càng nhiều nhưng mà cố bạch này trăm năm vẫn là không có bị bắt được thú thần biết mình ưu thế mặc dù cỗ thân thể này cũng không có trường sinh nhưng mười mấy vạn mấy chục vạn năm tuổi thọ là có cho nên mỗi lần trộn đều rất ít vẫn là tại những chủng tộc k i a cường giả sử dụng tinh quán g thời để i m trộm dạng này kỳ thật đa số chủng tộc căn bản cũng không biết là chính bọn chúng dùng hết vẫn là bị trộm trộm tinh quán g đồng thời thú thần cũng tại nơi sâu xa của đại lục tìm kiếm vô chủ tinh quán g chính mình cuối cùng người bên ngoài d i ệ t một hai cái chủng tộc thu hoạch bọn chúng tinh quán g không phải việc khó nhưng mà d i ệ t tuyệt sau gây nên càng nhiều vấn đề liền khó sau nơi này chính là lệ thuộc hư linh đế quốc lãnh địa đây là từ một loại nắm giữ tam cảnh cường giả chủng tộc thu hoạch đến tin tức hư không vị diện khổng lồ như vậy nắm giữ nhiều như vậy chủng tộc làm sao có thể liền văn minh đều không có đức kéo dài lục chính là văn minh một phần tử. bất quá trừ những cái kia nắm giữ tam cảnh t r ù n g tộc t r ù n g tộc khác đối cái gì đế quốc có thể đều không biết có thể tại văn minh trong mắt nắm giữ tam cảnh sinh vật t r ù n g tộc mới có thể xem như một t r ù n g tộc dù sao trong hư không t r ù n g tộc quá nhiều trong trăm năm này thú thần tế bảo cường độ cũng thành công đột phá năm trăm ư c đại quan trăm năm lại trăm năm lại là một cái trăm năm thời gian trôi qua một ngày này thú thần tại đức kéo dài lục chỗ sâu bên trong tìm tới một cái vô chủ tinh quáng nhìn xem trước mặt màu tím đen con thạch thú thần mừng rỡ như điên khổng lỗ như vậy dưới mặt đất hư không tinh quáng cho dù là những cái kia tam cảnh chủng tộc cũng rất ít nắm giữ xem ra vận khí ta không tệ hấp thu xong những n à y hẳn là có thể bước vào chân chính tam cảnh a bất quá chỉ là tế bào cường độ đạt tới tam cảnh mà thôi ngay tại thú thần chuẩn bị thúc đẩy thời điểm quy tắc tính lực lượng c h ắ c không được đoạt đi tế đàn quyền khống chế đ ỗ n g nhiên một đạo không biết từ phương nào truyền đến âm thanh tiến vào thú thần trong đầu tất cả phân thân đồng thời mất đi ý thức khống chế trực lăng lăng đổ vào tại chỗ bất quá bây giờ cố bạch bên ngoài phân thân chỉ có thu thần một cái đầu tiên là khống chế nhiều cái phân thân cần hao phí càng nhiều tâm thần đệ nhị chính là tại long hạ lưu lại ý thức của mình còn có không gian meo đ i ể m cùng phân thân tại long hạ cũng không có khác nhau đệ tam là long hạ chung quanh mấy đại văn minh hệ thống cố bạch đều g ặ m xuống cho nên liền đem những cái kia phân thân thu về thú thần đổ vào tinh quán bên trên theo thời gian trôi qua trở thành tinh quán h ô thể giống như một cái to lớn màu tím đen hổ phách mà bản tôn phía bên kia bảy chương ba trăm mười ba thất cảnh cờ giả thiên chương ba trăm mười ba thất cảnh cờ giả thiên long võ lịch năm 3.922 n g à y 13 t h á n g 7, nhiều mây rời đi cựu thiên tiên t r i ề u đã có 1 0 t t năm thời gian không có gì bất ngờ xảy ra chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn đồng thời không có phát hiện văn minh k h á c tồn tại long hạ chung quanh có chừng bốn cái văn minh ta còn tưởng rằng bên ngoài văn minh hẳn là rất nhiều đầu bốn không nghĩ tới ít như vậy bất quá tìm văn minh cũng không phải mục đích của ta tìm tới cấu nguyện vị trí mới là chủ yếu sáu long võ lịch 4.022 n ă m ngày 11 t h á n g 3 trời trong xanh bất chi bất giác liền đã hơn 3.000 tuổi chính mình còn không có như thế nào chú ý không nghĩ tới chớp mắt liền như vậy già rồi bốn Khoảng cố á c h r ờ bạch nhìn trước mắt sóng lớn quận trào đại dương minh ông đem bút ký thu vào đến trong không gian giới trì cũng không biết là cực lớn ao hồ vẫn là hải dương trước mặt không có giới hạn hải dương có thể là thế giới đại biến trước đó bên hồ biến hóa mặt thành nếu như là biển lấy cố bạch thực lực hôm nay có thể cần phí rất nhiều thời gian những năm này cố bạch cũng đã gặp qua cũng may mắn là ao hồ đi mười mấy năm đi rời đi hải dương khu vực từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trôi nổi xe bay ngồi lên xe bay sau cố bạch tiến vào bên này đại dương mênh mông trên bầu trời xe bay là cố bạch lợi dụng đặc thù tài liệu chế tạo tốc độ cũng không so với mình tốc độ chậm gặp phải loại này hải dương địa hình cố bạch liền sẽ dùng cái này xe bay dù sao tại phía trên đại dương hình thức quá mức nhàm chán xe bay bên trong cũng có tương đối hoàn thiện công trình nội bộ không gian so ngoại bộ nhìn thấy phải lớn mấy chục lần không thôi、Hiu. xe bay biến mất ở chân trời thời gian đi tới mấy tháng sau cố bạch tại mênh n g ô n g bắt ngát hải dương thượng lộ ra vô cùng nhỏ bé nhưng cố bạch chỗ xe bay lúc này lại ngừng lại bởi vì ở phía xa có một cái to lớn màu tím đen vực sâu tung hoành tại phía trên đại dương vô cùng vô tận nước biển chạy ngược nhưng không thấy tung tích nay cùng chính mình tại nam cảnh gặp được vực sâu có chút tương tự nhưng lại có khác biệt cực lớn như thế nào cảm giác có chút giống như là hư không khẽ hở cố bạch đem xe bay thu vào đến trong không gian giới chỉ nhìn xem phía dưới khổng lộ không có quấy vực sâu trầm mặt một lát sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tử vong nghiệm tr c h dần bị dần dòng nước dần dần biến mất không là toàn bộ tiến vào vực sâu dưới đáy biến mất không thấy gì nữa vực sâu dưới đáy là một đầu khổng lồ hư không kẽ hở đây là đại khái ở dưới đất khoảng một mươi vàm mét không sâu cũng không cạn vì sao lại xuất hiện cái đồ chơi này ở đây cho nên bây giờ là vào hay là không vào cố bạch nhìn xem cái kia đạo vực sâu khổng lồ thầm nghĩ trong lòng suy tư một lát sau cố bạch vẫn là khống chế phân thân tiến vào nên hư không khe hở đằng sau trần c h ớ nguyên nhân cũng là sợ cùng thú thần một dạng trở thành lưu lạc ở bên ngoài phân thân tiến vào nguyên nhân thì là vì thỏa mãn cố bạch lòng hiếu kỳ dù sao chỉ là cái phân thân tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo không gian neo điểm sau cố bạch chậm rãi tiến vào khe hở bên trong theo vào nhập không gian khe hở đồng dạng kèm theo một trận h o ả n hốt phân thân đi tới một khối trong không gian nơi này là hư không bị diện sao nhìn xem chung quanh cùng hư không bị diện một dạng hoàn cảnh cố bạch lẩm bẩm một câu mà cố bạch sau lưng là một cái to lớn hư không khe hở bốn đây là qua lại hư không khe hở sao không do dự cố bạch lần nữa tiến vào hư không khe hở bên trong phát hiện chính mình lại về tới vực sâu bên trong quả thật như thế để ấn chứng mình ý nghĩ cố bạch không chế phân thân lần nữa tiến vào hư không khe hở bên trong hướng phía chỗ này hư không k h ô n gian g nội bộ chậm rãi di động tới nhưng phát hiện chung quanh đều là hư không, không có những cái tia loạn thất bát tao thạch đầu cũng không có cái gì phá t o á i hư không tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật chính là rất đơn thuần một khối hư không đây là cố bạch di động một khoảng cách cảm thụ lúc này cố bạch trong mơ hồ nhìn thấy nơi xa xuất hiện một tia sáng đó là cái gì tiếp cận cái tia đạo ánh sang sau cố bạch mới phát hiện cái tia thế mà là một cái tế đàn chính là trước đó chính mình gặp được mấy lần thần bí tế đàn bất quá cái tế đàn này bên trên tán phát nhàn nhạt màu trắng q u a n mang tới gần sau ở ngoài sáng nhìn tới dưới mắt hắn tin tức cũng hiện lên ở cố bạch trước mắt thần bí tế đàn một vị nào đó cổ lao tồn tại sáng tạo tế đàn ngươi có thể hướng hắn hiến tế một chút lam tinh sinh vật huyết nhục tới cùng hắn đổi lấy một chút lực lượng bốn tin tức cùng trước đó gặp được không sai bị lắm vì cái gì những cái kia vết nước không gian sẽ xuất hiện những n à y tế đàn nơi này cũng sẽ xuất hiện những n à y cổ lao tồn tại đến tột u cùng là cái gì chẳng lẽ là siêu cổ đại văn minh cường giả những cái kia văn minh bởi vì một ít nguyên nhân văn minh hủy diện sau đó chạy đến vị diện khác chế tắc những n à y tế đàn là vì hấp thu lam tinh huyết nhục lực lượng không phải a đều có thể có loại năng lực này cần làm tinh những cái tia nhỏ yếu sinh vật lực lượng lúc này cố bạch lại nghĩ tới chính mình thế giới tinh thần bên trong cái tia đạo lực lượng thần bị bốn chẳng lẽ là vì cái loại năng lượng này cố bạch không để ý đến cái tế đàn này mà là tiếp theo tại khối này trong hư không lắc lư một vòng phát hiện gì đều không có sau lại trở lại nguyên bản tế đàn vị trí t hiện nay đối tế đàn vung một phát trị liệu thuật rất nhanh cố bạch liền cùng nên trong tế đàn nhiều một tia liên hệ nhưng cố bạch muốn đem nên tế đàn thu vào đến trong không gian giới chỉ lại thu không vào trong đây là tình huống như thế nào đi qua tế đàn cố bạch cũng thí nghiệm qua là có thể bị cố bạch thu vào đến trong không gian giới chỉ. mà cố bạch không có phát hiện chính là bao phủ tế đàn nhạt màu trắng quang man g xuất hiện một tia gần sóng nếu thu không đi cố bạch cũng không có ý định ở đây dừng lại chuẩn bị khống chế phân thân trở lại lam tinh hư không không có cuối cùng khống chế thu thần ở bên kia hư không v ị diện kiếm ăn đã rất phí cố bạch tâm thần cố bạch nhưng không được dự bị phân thân tới thăm dò khối này hư không thực lực không đủ thăm dò cũng là trắng thăm dò ngay tại cố bạch chuẩn bị rời đi thời điểm tế đàn t ư ợ n g loe ra một đạo bạch quang toàn bộ hư không đều tại kịch liệt chấn động cố bạch không chế phân thân muốn di động lại phát hiện không động、đẩy. tựa h ồ bị lực lượng nào đó k h ô n g chế lại đồng dạng tình huống như thế nào cố bạch sắc mặt có chút mất tự nhiên gian g g i á c tại cách đó không xa tế đàn bên cạnh xuất hiện một đạo khủng bố khe hở một đạo màu trắng to lớn quang ảnh từ đó đi ra loại người hình lớn nhỏ bốn không thể tính toán chỉ có thể nói cố bạch thị giác bên trong đều bị đạo thân ảnh này tràn n ậ p thất cảnh cố bạch minh thị chi nhãn một mực mở ra được đến ngắn ngủi hai hàng tin tức để cố bạch trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng gì thất cảnh đây là cái gì cấp độ cường giã hắt cái xì hơi ta đều phải chết ta Quy t ắ chắc c lực tính lượng, không đ ư ợ c đ o ạ t đ i tế đ à n quyền k h ầ n g chế. minh ộ t đạo m ư ờ p h ầ t mông m u y n g h i ê m tại cố bạch trong đầu vang lên để cố bạch cảm thấy kinh dị chính là bản t ô n còn có thu thần phía bên kia trong đầu vang lên âm thanh này cái đồ chơi này có thể trực tiếp đối với mình giảm chiều không gian đa kích p h ụ c khác từ trùng thật sự là hoài nợ a không nghĩ tới bây giờ liền có tổ tinh sinh vật nắm giữ khổng lồ như thế sinh mệnh lực vậy liền để ngươi tới xem như ta tại tổ tinh khôi lội a một đạo tinh thần lực minh mông xuất hiện tại cố bạch trong đầu nháy mắt tại lam tinh cố bạch bản t h n còn có tất cả cố bạch phân thân đều mất đi ý thức bốn b ả dần dần nếu như từ lam tinh ngoài không gian nhìn sẽ phát hiện toàn bộ khe hở có thể so với cố bạch chỗ hải dương một dạng to lớn khe hở tự hồ là cái nào đó tồn tại đôi mắt tầm hầm một đôi màu vàng dựng thẳng mắt mở ra hắn xuất hiện giống như mang theo thế giới chi lực đồng dạng cố bạch chỗ hải vực thời gian đình chỉ bốn hắn tự a hồ là bốn thiên bốn chương ba trăm m ư ơ i bốn ngủ say nghiết bàn thời đại chương ba trăm m ư ơ i bốn ngủ say nghiết bàn thời đại cố bạch mặc dù mất đi ý thức nhưng thân thể bản năng vẫn là để hắn có thể cảm thấy được hết thể chung quanh đây là muốn bị vùi dập giữa chợ rồi sao quả nhiên thật sự là lòng hiếu kỳ hại mẹo chết nha mặc dù nói là như thế nhưng mà để cố bạch một lần nữa lời nói hắn vẫn là chọn để phân thân hạ đi thăm dò nhìn có thể là chính mình vận khí tương đối kém cũng có thể là là vận mệnh sai sự trên bầu trời tung hoành toàn bộ thiên khung to lớn mắt dọc màu vàng nóng mở ra cố bạch cảm giác bản thân sinh mệnh dừng lại lại là thất cảnh cơn ư giả g lại là này c ự nhãn quả nhiên chính mình vẫn luôn là quân cờ sao cái gọi là trường sinh bất quá là chính mình nào tưởng thôi ngay tại cố bạch trong lòng nghĩ như vậy thời điểm trong đầu tinh thần chi h ả i bên trong đoàn kia hiến tế lấy được quỷ dị lực lượng kịch liệt nhảy lên đem cố bạch tinh thần thể bảo vệ ngăn cản lực lượng nào đó cả i biến tinh thần thể cũng chính là tại lúc này cố bạch trong đầu đ ố n g nhiên vang lên cái kia đạo uy nghiêm đồng thời có chút bực bội âm thanh bản nguyên chi lực trách không được sẽ đem thế giới ý chí dẫn lại đây thật sự là cái hoàn mỹ khôi lỗi nhưng mà bây giờ còn bắt ngươi không có cách tương lai có duyên gặp lại à hy vọng n g ư ơ i đến lúc đó còn sống đạo thân ảnh này còn chưa lên tiếng trên bầu trời mắt dọc bắn ra một đạo huy màu vàng quang mang rơi vào cố bạch t r u n g quanh hải vực đem cố bạch cả người bao khỏa ở bên trong thất cảnh cường giả tại cố bạch trên người một loại nào đó quy tắc chi lực nháy mắt bị tan giã trở thành cố bạch thân thể một bộ phận thất cảnh cường giả rơi vào cố bạch bên trên ý chí cũng bị ma diệt nhưng mà cố bạch vẫn là đang không ngừng hướng phía biển sâu chỉ vào t r u n g quanh có thật nhiều cường đại sinh vật biến dị cùng dị thú nhưng cảm thấy được cố bạch khí tức trên thân cũng không dám tới gần thất cảnh cường giả tại làm tinh ý chí tiêu tán sau trên bầu trời dựng thẳng mắt cũng chậm rãi qua n bế tung hoành toàn bộ không c h u n g khe hở chậm rãi khép lại nếu như nói thu thần d á n g lâm hư không bị diện tựa như trên thân người nhiều một cái vi khuẩn như vậy thất cảnh cường giả chính là một cái đại con rán leo lên người thân thể thất cảnh cường giả cho dù là ý thức d á n g lâm lam tinh cho lam tinh mang tới ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn nhưng lúc này cố bạch ý thức còn chưa thất tình theo thời gian trôi qua cố bạch đắm chìm đến mấy chục vạn mét hải dương d ư ớ i đáy cái tia thất cảnh cường giả tại cố bạch trong thân thể quy tắc cùng ý trí tại lam tinh thế giới ý chí chợ công giới dần, dần trở thành cố bạch thân thể một bộ、phận. cố bạch vốn là đối với ngoại giới còn có một điểm cảm giác tại lực lượng này ảnh hưởng d ư ớ i dần dần cũng biến mất không thấy gì nữa chậm rãi cố bạch giống như là mất đi sinh mệnh đặc thù đồng dạng toàn bộ thế giới trở nên đũ ám xuân đi thu tới thời gian tan biến cố bạch thân thể vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là trong mơ hồ có cố cấp bậc cao hơn lực lượng tại hoàn thiện cố bạch đen thân thể chung quanh còn tản ra nhàn nhạt màu trắng qua n mang cố bạch phương viên mấy chục km khu vực là một khối sinh vật chân khâm khu tất cả sinh vật cũng không dám tới gần cố bạch vị trí tại t u ế nguyệt trôi qua bên trong hai cảnh dị thú cũng g á n lâm đến lam tinh đại võ đải ph các bậc cao hơn đặc thù khe hở xuất hiện lam tinh sinh vật khoảng cách tam cảnh càng ngày càng gần lam tinh long hạ khoảng cách thu thần chi chiến đã qua một đoạn thời gian rất dài không có thu thần k h ô n g chế thú chiều căn bản cho không được long hạ nửa điểm uy hiếp hai cảnh dị thú xuất hiện cũng là như thế đều là bị long hạ khoa học kỹ thuật vũ khí cùng đỉnh tiêm cường giả tùy tiện trấn áp thú thần chi chiến sau toàn bộ long hạ chỉ còn lại không đủ tám mươi tỷ nhân khẩu toàn bộ long hạ cách cục cũng nên đón biến hóa nghiêng trời l ệ đất bây giờ long hạ quan phương đối với toàn bộ long hạ trường khống lực cơ hồ là đạt đến đỉnh phong trí tuệ nhân tạo giám thị tất cả tại vị quan viên rất nhiều dễ có ra đời thiên kiêu nương tựa theo một thân thiên phú leo lên long hạ cao vị sự tình thường có xuất hiện hách xuất cũng có đời sau của mình hách ra bắt đầu khai chi tán diệp bạch ra cùng hách ra hai đại gia tộc quyền thế đạt tới đ ỉ n h phong nhưng bây giờ long hạ thực hành quân chính tách rời không can thiệp chuyện của nhau hệ thống liền xem như gia tộc tại quan phương bên trong quyền lợi đạt đến đ ỉ n h phong cũng rất khó cho gia tộc hậu bối mở cửa sau bởi vì bây giờ tất cả quan phương thăng chức đường đi cũng đã giao lại cho trí tuệ nhân tạo tới quản lý muốn đi lên xuất ra thành tích của ngươi tới mặc dù cũng có một chút chỗ sơ sót nhưng đối với đi qua cũng đã trở nên mười phần hoàn thiện dù sao không có thập toàn thập mỹ chính sách chỉ có thích hợp nhất chính sách long hạ tại thú thần chi chiến sau tiến nhập phồn hoa nhất thời đại thời đại này được xưng là niết bàn thời đại hủy diệt về sau nghênh đón tân sinh niết bàn chiến tranh xem như chất xúc tác thôi động đủ loại vũ khí tiến bộ tại chiến tranh kết thúc sau những này kỹ thuật cũng trả lại đến dân sinh bên trong trật phù luyện đan linh khải đồ đẳng các cái khác văn minh hệ thống tại long khoa viện nghiên cứu một chút cũng dần dần trở thành long hạ bây giờ chủ yếu chi nhánh một trong con đường nào cũng dẫn đến la mã một số người mặc dù tại tế bào hệ thống không có thiên phú gì nhưng tại cái khác hệ thống thì là biểu hiện ra hết sức ưu tú thiên phú long hạ bản thổ đại lục lâm thành bây giờ căn cứ khu danh sưng đều bị thủ tiêu tất cả căn cứ khu đều trước kia hai chữ tới mệnh danh không chỉ là như thế tất cả thành thị tường vây cũng bị dỡ bỏ mà là đổi thành trận phù đại trận đem toàn bộ thành thị bao phủ thành thị nội bộ vẫn là theo tới một dạng nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ có điều trên bầu trời còn lơ lửng đủ loại không thiên hòn đảo cùng thiên không c h i thành dưới mặt đất còn có thành thị mặt khác tất cả công nghiệp còn có chế tạo dây chuyển sản nghiệp đều bị di động xuống đất thành thị dưới mặt đất là đại lượng nhà xưởng mà thành thị phía trên thì là trồng lấy rất nhiều linh thực hiện đại hóa thành thị từng cái phi toa xuyên qua tại trong thành thị đi qua đỉnh tiêm cường giả dùng để đi đường công cụ bây giờ trở thành đại chúng mang người công cụ đương nhiên đây chỉ là bây giờ long hạ biến hóa chín châu mất sợi l ô n g lúc này lâm thành căn cứ khu cái nào đó tầng lầu gian phòng bên trong cố bạch hắn có thể xảy ra chuyện h á c h chính nghĩa ánh mắt xuyên thấu qua không gian khoảng cách rơi vào lâm ra tổ địa vị trí đã sớm biết đi qua cố bạch trước khi đi tại long hạ lưu lại mấy đạo ý chí theo tinh thần lực đề thăng ta cũng cảm thấy được những này ý chí đại khái vị trí nhưng trước đây ít năm những ngày ý chí biến mất mã lao âm thanh từ hách chính nghĩa máy truyền tin trong tay bên trong truyền đến hách chính nghĩa nghe vậy t r ầ mặt m hồi lâu vậy ngươi không nói sớm nói cho ngươi thì có ích lợi gì t huế nguyệt cũng sẽ không bởi vì cố bạch tình huống mà đình chỉ trôi qua dù cho mã lao cùng hách chính nghĩa biết cố bạch xuất hiện tình huống đặc biệt cũng bất lực sáu thời gian lưu truyền cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu cố bạch đi qua hảo hữu hoặc là người quen biết đại đa số đều qua đời cố bạch biến mất thời gian quá dài dài đến có thể chỉ có mã lao còn có hách chính nghĩa nhớ rõ cố bạch tồn tại cố bạch chỗ dưới đáy bi hoàn toàn mất đi ý thức cố bạch thân thể trên người bạch quang nhàn nhạt đã sớm biến mất không thấy gì nữa thân thể dù cho tại dưới đáy biển pha thời gian dài như thế vẫn là bảo lưu lấy bộ dáng lúc trước tựa hồ có một tầng nhàn nhạt màu trắng nhạt màng mỏng đem hắn thủ hộ ở trong đó cố bạch mí mắt nhảy một cái tay hơi hơi động đậy ta đây là làm sao vậy bốn chương ba trăm m t mươi năm rất dài mộng nhập tam cảnh chương ba trăm m t mươi năm rất dài mộng nhập tam cảnh trong mơ hồ cố bạch cảm giác bản thân làm một cái rất dài mộng tựa hồ là một cái tinh không chiến trường tất cả sinh vật đều lộ ra vô cùng nhỏ bé bọn hắn đều đang chém giết lẫn nhau còn có một chút viễn siêu cố bạch nhận thức vũ khí một kích phía dưới tinh hà phai mở một phương sinh vật cùng loại với nhân tộc một phương khác thì là kỳ kỳ quái quái cùng loại với dị thú t r ù n g tộc sinh vật từ một cái cùng cố bạch gặp được v ự ợ sâu có chút tương tự khu vực chung chung l e o ra còn có từng tôn viễn siêu cố bạch nhận thức tồn tại tại đ ộ t r ạ n g tinh không dị không gian hư không thậm chí vị diện đều là bọn hắn chiến trường tinh không đẫm máu tinh hà phá t o i đây là trong vũ trụ cao đẳng văn minh ở giữa chiến tranh sao cố bạch trong đầu xuất hiện một nỗi nghi hoặc nhưng trong mơ hồ cố bạch lại nhìn thấy cái này tinh không tọa lạc tại một cái so với tinh hệ còn có tinh đoàn còn muốn khổng lồ tinh cầu khổng lồ bên trên tại nên tinh cầu mặt khác trong không gian đó là từng cái vô cùng to lớn vị diện a đúng lúc này cố bạch não hải đ ỗ n g nhiên một cỗ n h ó i nói h trực tiếp đem cố bạch ý thức toàn bộ tỉnh lại đây là trôi qua bao lâu a đối với vị kia thất cảnh cường giả còn có cái kiêm màu vàng dựng thẳng mắt cố bạch trong mơ hồ có một tia ký ức nhưng đằng sau chính mình liền hoàn toàn trầm lấn xuống tất cả phân thân cũng cùng một thời gian mất đi ý thức có thể xác định chính là là cái kiêm à u vàng dựng thẳng mắt cứ mình chính mình đồng thời không có đụng phải thất cảnh cường g i ả độc thủ gian g i á c vặn vẹo một chút hồi lâu chưa từng động tới thân thể mặc dù cảm giác thân thể có chút dị xét nhưng cố bạch cảm thấy thân thể mạnh mẽ hơn không í t ngoa tạo đi qua hơn hai nghìn năm a dư quang l i ế t tới khỏe mắt bảng cố bạch không khỏi sổ một câu nói tục cố bạch tuổi tác năm nghìn hai trăm sáu mươi hai tuổi tế bào cường độ chín trăm chín mươi trí ức tam cảnh dị năng trị liệu thuật a để thăng qua một trăm lần thiên công a để thăng qua mười lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn b để thăng qua ba mươi lần g e n chiến y, y thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác chín mươi một nguyên tố lực tương tác chín mươi một quan g nguyên tố lực tương tác bốn mươi không gian thân cận nguyên tố lực một trăm linh một bảy điểm thuộc tính tự do hai trăm tám mươi hai tám mùa một d ấ c đứng lên hơn năm tuổi tam cảnh đây là bởi vì hấp thu cái tia thất cảnh cường giả tại thân thể của mình bên trong ý chí nguyên tố cũng có nhất định biên độ tăng lên không tệ nhìn xem chính mình bảng biến hóa cố bạch từ nguyên bản mộng bức trở nên càng mộng bức chín trăm chín mươi chín tế b à o cường độ hơn hai trăm linh điểm thuộc tính tự do này không trực tiếp một đợt bảo dầu bất quá cố bạch cũng không có cao hứng bao lâu dù sao thực lực bây giờ có thể tại lam tinh có mười phần cảm giác an toàn nhưng tại cái khác địa phương cũng không nhất định c n g tân thua thiệt tế đàn kia lực lượng thời điểm then chốt cứu mình một cái đối với mình tình huống thân thể tại gặp phải thất cảnh cường giả thời điểm trong lòng mình vẫn tương đối rõ ràng cũng rõ ràng là cái gì cứu mình đơn giản mình cứu chính là cái đơn là kia kỳ quái năng lượng còn có cái kia màu vàng dựng thẳng mắt cái kia đôi mắt hẳn là lam tinh lực lượng a cố bạch suy tư sau lại lắc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ những thứ này quá sớm tương lai sẽ biết đáp án h ơ thích đứng thân thể một cái sau cố bạch một cái bắn gọn tại dưới biển sâu kháy động lên động tinh khổng lồ hấp dẫn không ít chung quanh dị thú mặc dù nói cố bạch đang ngủ say thời điểm không có đồ vật dám tới gần nhưng bây giờ trong thân thể thất cảnh cường giả năng lượng bị hấp thu hoàn tất những dị thú kia cũng là trở nên hung m n h lên hai cảnh không nghĩ tới đã xuất hiện hai cảnh dị thú rồi sao lại có thể đạt tới mấy chục tỷ tế bào cường độ cũng không biết tiểu nguyệt có thể bị nguy hiểm hay không cố bạch nghĩ đến trong tay xuất hiện một cái hư hào bác k h á i một lúc lâu sau cố bạch khóa chặt lông mày dần dần bông ra cố bạch không có sử dụng năng lực mà là cùng những n g y dị thú vật lộn hắn muốn thích ứ n g mình bây giờ tế bào cường độ dù sao bây giờ tế bào cường độ cùng chính mình trước đó trên lệch quá nhiều sau một ngày toàn thân tràn ngập dị thú huyết cố bạch từ trong nước biển x u ố n g ra lợi dụng tinh thần lực đem trên người máu đen đánh tan sau cố bạch từ không gian d ư ớ i chỉ lấy ra một cái máy truyền tin sau năm một trăm hai mươi bảy ngày hai mươi b ố tháng tám đi qua năm hai nghìn một trăm linh năm a cố bạch nhìn xem phía trên long võ lịch hơi xúc động n g à n vạn suy nghĩ một lúc cố bạch mở ra bảng khởi động xanh đậm t h ê m điểm nhưng cố bạch đồng thời không có tăng lên dị năng mà là đem không gian thân cận nguyên tố tăng lên tới một trăm năm mươi hao phí bốn mươi chín điểm thuộc tính tự do cũng hiện tại cố bạch đem không gian thân hòa tăng lên tới một trăm năm mươi sau h á n cảm giác bản thân thế giới thay đổi đồng thời cảm giác bản thân chỉ là đứng ở chỗ này đều có thể cảm nhận được một cỗ không gian văn vọng lợi dụng không gian trận phù sử dụng không gian năng lực sau cố bạch biến mất tại nguyên chỗ nhưng càng làm cố bạch khiếp sợ là chính mình chỉ cần lợi dụng không gian trận phù sử dụng không gian trí lực liền có thể sử dụng bất kỳ không gian năng lực không gian trận phù mỗi một loại năng lực đều cần điêu khắc không giống trận phù có khó có dễ bốn mà bây giờ chính mình chỉ cần điêu khắc ra không gian trận phù liền có thể sử dụng bất luận cái gì không gian năng lực để thăng không gian trận phù cố bạch cũng không có mục đích khác chính là thuận tiện đi đường cùng bảng ệ n h cố bạch lợi dụng thôi diễn đã xác định cố nguyệt không có gì vấn đề chính mình mặc dù đạt tới tam cảnh nhưng bây giờ làm tinh không biết lớn bao nhiêu dù sao lưu lại không gian neo đ i ể m tại long hạ bên kia nên trở về đi xem một chút bốn cố bạch cũng sợ chính mình nếu như chờ tìm tới cố nguyệt về lại đi long hạ một cái người quen biết đều không còn mặc dù nói hách chính nghĩa cùng mã lao có thể là khác loại vĩnh sinh nhưng có hay không ngoài ý muốn ai biết được nghĩ đến cố bạch lần nữa sử dụng không gian trận phủ tiến vào không gian trong đường hầm rời khỏi chỗ này hải vực cựu thiên triều hơn hai năm trước là cựu thiên tiên triều hơn hơn 2.000 n ă m sau nơi này vẫn là cựu thiên tiên triều kẻ thống trị vẫn là tào gia tào gia có thể nói thiên cổ thế gia tại thu hoạch được cố bạch cho một chút văn minh khác hệ thống đồ vật sau tào gia bắt đầu tổ chức phát triển khoa học kỹ thuật hơn 2.000 n ă m thời gian cựu thiên tiên triều nên đón mấy lần khoa học kỹ thuật đại bạo phát bây giờ cựu thiên tiên triều theo tới cựu thiên tiên triều cách biệt một trời khoa học kỹ thuật trình độ đại khái là long hạ long võ lịch năm 1500 t ả hữu thời gian điểm cố bạch hao phí một hai ngày thời gian liền đến cựu thiên triều bên này không gian neo điểm nhìn xem cựu thiên triều biến hóa cảm thấy mười phần mới lạ Đi tới đi tới, c vẫn vẫn sư phó ngươi nói bây giờ làm tinh còn có so với cựu thiên tiên triều cảng cường đại hơn văn minh sao một cái sắc mặt thượng mang theo tính trẻ con nữ tử đứng tại trung niên nữ tử sau lưng hiếu kỳ hỏi đương nhiên là có trung niên nữ tử tựa hồ nhớ tới cái gì chủng điệp nhẹ gật đầu thật hay giả vậy tại sao bây giờ chúng ta còn chưa phát hiện những ngày văn minh đâu có thể bởi vì bọn hắn không để chúng ta phát hiện a lúc này hai người bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo nam tử thanh âm chẳng biết lúc nào một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại các nàng phía bên phải kém chút không nhận ra ngươi nam tử nhìn xem trung niên nữ tử mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi là ai tào thắng liên sau lưng nữ tử một mặt cảnh giác nhìn xem cố bạch nhưng cố bạch cùng tào thắng liên đều không để ý đến trí nhớ xa xôi tại tào thắng liên trong đầu càng ngày càng rõ ràng thiên sinh đã lâu không gặp tào thắng liên đứng người lên tới quỳ một chân trên đất trong mơ hồ tựa hồ có nước mắt trong suất chảy xuống sư phó ngươi sau lưng nữ tử muốn nói điều gì nhưng lại không biết nói cái gì trận to miệng thời gian thật sự là vô tình n a trong nháy mắt ngươi đã già như vậy rồi bốn chương ba trăm m ư ơ i sáu bây giờ đại hạ vương triều bên thắng thành phía sau màn chương ba trăm m ư ơ i sáu bây giờ đại hạ vương triều bên thắng thành phía sau màn cố bạch đi lên t r ư ớ c vỗ vỗ tào thắng liên bà vai n ữ khí m ư ờ i phần cảm khái mà sau lưng nữ tử có ngốc cũng có thể nhìn ra nam tử này thân phận không đơn giản nhưng trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào để tiên sinh chê cười thiên p h tương đối ngu muội tào thắng liên ngượng ngùng cười cười cố bạch nghe vậy cũng là cười khẽ một tiếng đi ngang qua cựu tiên tiên triều liền thuận tiện tới đây ghé thăm không nghĩ tới những năm này nơi này biến hóa lớn như thế không biết còn tưởng rằng đi nhầm địa phương đây cũng là tiên sinh người công lao tào thắng liên mang theo s u nịnh nói cố bạch nghe đến lời này cũng là khoát tay náo không cần dạng này không thích nghe những vật này vậy được ca tiên sinh có cần hay không an bài cho ngài một chút không cần ta trở lại thăm một chút mà thôi gặp lại hy vọng tương lai còn có về lại cơ hội bảo trọng nói cố bạch thân hình liền chậm rãi tiêu tán rời khỏi hoàng cung tào thắng liên qua hồi lâu mới phản ứng được chậm rãi đứng người lên tiểu vi theo ta ra ngoài đi một chút đi sư phó người kia là ngươi vừa mới không phải hỏi ta cựu thiên tiên t r i ề u bên ngoài có hay không văn minh sao n a m cố bạch tại cựu thiên tiên t r i ề u lắc lư vài vòng liền rời đi nơi này ngoài ý muốn chính là chính mình đi qua đoán mệnh cửa hàng thế mà chính ở chỗ này nghĩ đến cũng là tạo ra an bài rời đi cựu thiên tiên triều sau cố bạch lợi dụng không gian neo điểm ngắn ngủi một ngày cũng nhanh muốn đến long hạng bất quá cố bạch đồng thời không có trực tiếp giáng lâm long hạng mà là rơi vào bắc cành phía trên đại hạ vương triều bên này đại hạ vương triều vạn tộc khu vực nhân loại văn minh cũng là bây giờ vạn tộc khu vực cường đại nhất chủng、tộc. m ấ y ngàn năm phát triển đại hạ vương triều đã sớm không có quá khứ cố bạch nhìn thấy bộ dáng dù cho đại hạ vương triều không chuyên c h ú khoa học kỹ thuật nhưng nhiều năm như vậy phát triển một chút đại hạ vương triều bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật cũng tương đương với long võ lịch bảy tám trăm n ă m long hạ không sai b i ệ t lắm trọng yếu đại hạ vương triều cũng không phải là đơn thuần khoa học kỹ thuật mà là trận phù cùng kỹ thuật kết hợp khoa học kỹ thuật rất nhiều trận phù vũ khí uy lực đều mười phần khổng lồ nói cách khác trừ cá thể lực lượng bên ngoài đại hạ vương triều cũng là thập phần cường đại thu hoạch một chút người ký ức sau Cố Bạch cũng rõ ràng những năm này, Đại Hạ những ràng năm này Vương rõ trong i Đại hạ vương Triều giác ề u huống tình nhất tỉnh Vương bên này, những năm này cố bạch cảm giác lớn nhất sự tỉnh chính Hạ Bạch h Cố là cảm sự à tộc bên thắng rời khỏi lịch sử võ đài, trở thành lịch bên khỏi phía rời đài, sử sau võ mơ à mà là n đến nỗi tình huống, cũng không đến thế tiết tại chi Bạch hiểu khu h ra qua địa đi đi Cố có c dạo rõ, i Trong mơ hồ còn có thể nhìn ra một chút mấy ngàn năm quan cảnh từ thức tỉnh về đến đến cựu thiên tiên triều còn có đại hạ vương triều cố bạch đã có bao nhiêu lần cảm khái thuế nguyệt vô tình hai ngàn năm giống như đ â y như vậy tương lai đâu tại đại hạ vương triều bên trong lắc lư vài vòng sau cố bạch đi tới đại hạ vườn t r i ề u thủ đô hán đông địa điểm đi qua hoàng cung bây giờ đã trở thành bên thắng tổ đ ị a cố bạch dùng tinh thần lực che giấu cửa ra và hộ vệ cảm giác trực tiếp tiến vào cái này bên thắng tổ đ ị a bên trong nội bộ hoàn cảnh đã theo tới không có một tia chỗ tương tự cố bạch cũng là nghĩ đi qua người quen biết bây giờ còn tại không tại nơi này đều là bên thắng người mặc dù nói cũng không nhận ra cố bạch nhưng có thể đi vào đến nơi đây khẳng định cũng là bên thắng mỗi cái chi nhánh từ bối một đường thông thuận ở đây lắc lư vài vòng sau cố bạch nghĩ đến kỳ thật hồi lâu không thấy có lẽ không thấy mặt cũng là tốt dù sao vốn cũng không phải là người của một thế giới đi qua mình cùng bên thắng người cũng không có nhiều quen thuộc cố bạch chỉ là có chút hiếu kỳ những người này thời gian dài như vậy đi qua thế nào tám lao tổ thám tử tơi báo cái kia văn minh gọi là long hạ hắn khoa học kỹ thuật thực lực cường đại vô cùng hai cảnh cường giả cũng rất nhiều bất quá tựa hồ đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hoàng cung chỗ sâu hai thân ảnh đi tại bóng dâm trên đường nhỏ cầm đầu chính là một cái mặc quần áo thoải mái trung niên nam tử không có biện pháp a nhân ra muốn để ngươi biết ý tưởng gì sao chúng ta quần lót đều bị l u t sạch trung niên nam tử lắc đầu cái kia lao trong ổ nội các những người kia như thế nào thông chi ha. Để bọn hắn không cần phải để ý đến cái gì long hạ, làm tốt chính mình tình kia chi phải cái cắt được thế tốt ha. hạ, gì làm là Để để ý sự ồ i Nhiều khi, nhiều tại phiền không có đủ thực lực cân nhắc nhiều như vậy chỉ là tại tăng n thực chỉ thêm có lực đủ là vậy ã mà thôi. h với So c ú ta n h ỏ yếu, c h ú n g ta phát sẽ h i ệ nam r trước ta tại ta phát thời cường với chúng chúng bọn bọn hắn, hiện hắn so đại, i đ ể chúng tử a nam đã không có giá trị. Trung niên giá có trị. t cười khổ lắc đầu hắn chợt nhớ tới vài ngàn năm trước một cái từ văn minh khác đến đại hạ vương triều nam tử lúc kia hắn liền có như thế thực lực cường đại vậy hắn văn minh sẽ là như thế nào ngay ấy cái kia c h i ế c xuyên toa không gian khe hở đến hắn đông trên bầu trời thời điểm hắn mới hiểu được nguyên lai đại hạ vương t r i ề u tại toàn bộ lam tinh cũng không phải là nhân vật chính chỉ là một cái không đáng chú ý vai phụ mà thôi lam tinh thượng so với hắn cùng quốc sư còn yêu n g h i ệ t tồn tại còn nhiều bất quá cho dù là không đáng chú ý vai phụ hắn cũng có thể dẫn đầu đại hạ vương t r i ề u tại lam tinh an phận ở m ộ t góc có đại hạ con dân một chỗ cắm rủi đi tới đi tới hai người tới một cái to lớn ao hồ trước mặt lại phát hiện nơi đó có một thân ảnh tại bên bờ thà câu thân ảnh hết sức trẻ tuổi tại trung niên nam tử đằng sau người nhìn thấy đạo thân ảnh kia xứng sờ phải biết nơi này chính là bên thắng tổ địa c h ỗ sâu ngày thường đều là một chút danh o gia lão tổ ở đây hoạt động người trẻ tuổi này khẳng định là gia tộc bên kia chạy tới hậu bối nam tử đang nghĩ nói cái gì liền bị trung niên nam tử ngăn lại người đi về trước đi t ố t lão tổ trung niên nam tử hướng phía bên bờ đạo thân ảnh kia đi đến mấy ngàn năm qua đều nội tâm gợn sóng đều bụ không được hôm nay cầm thiên minh đã lâu không gặp bên bờ một đạo ung dung âm thanh truyền vào đến trung niên nam tử bên hai trung niên nam tử hơi nếp k h o môi lên, lên trực tiếp ngồi trên mặt đất ngồi ở đó đạo thân ảnh bên cạnh một màn này cũng bị cái kia rời đi nam tử để ở trong mắt đây chẳng lẽ là một vị nào đó lao tổ có thể ta cho tới bây giờ không có gặp quá a một đạo khả năng ý nghĩ trong lòng sinh ra nhưng hắn cũng không có đi hiếu kỳ trực tiếp rời khỏi tổ địa c h ỗ sâu đã lâu không gặp cố m i n h không có cái gì bao lớn chập t r ù n g hai người đều m ư ờ i phần bình tĩnh đi qua đại hạ vương triều c ự u hoàng tử đại hạ vương triều hoàng đế lúc này cũng đã cũng có mấy ngàn tuổi cao tuổi bịch có cá nhưng mà cố bạch đem cần câu kéo thời điểm cá lại thoát câu cái kia cố vinh long hạ có phải hay không là ngươi châu văn minh doanh cẩm thiên nhà nhạc hỏi bốn chương ba trăm mười bảy khí huyết suy yếu tiểu hắc ta đang chờ nó trở về chương ba trăm mười bảy khí huyết suy yếu tiểu hắc ta đang chờ nó trở về hai thân ảnh từ thảm cỏ xanh trong đường nhỏ chậm rãi đi tới hai người đều mặc một thân cùng loại với hán phục một dạ n g phục sức khuôn mặt vì trung niên nữ tử đi ở phía trước nữ tử xem ra càng thêm giản mua rất nhiều cố tiên sinh đã lâu không gặp quốc sư khuôn mặt mang theo m ỉ m cười đã lâu không gặp không nghĩ tới các người biến hóa đều như thế lớn cố bạch cũng là nụ cười đáp lại kỳ thật đối với đỉnh tiêm cường giả tới nói đem dung mạo duy trì tại lúc còn trẻ là mười phần sự tính đơn giản chỉ có điều tuổi tắc đạt tới mấy ngàn tuổi cường giả đại đa số đều không thèm để ý dung mạo của mình cho nên cũng không muốn hao phí tâm thần đi duy trì này đều đi qua ba bốn ngàn năm có thể không thay đổi lại sao ngược lại là cố tiên sinh ngươi cùng trước đó không có bao nhiêu biến hóa vẫn là sâu như vậy không lường được quốc sư cười cười cố tiên sinh muốn hay không ở đây đợi một thời gian ngắn quốc sư đằng sau doanh bạc tinh nói nàng là quá khứ quốc sư đồ đệ cũng là đời thứ hai quốc sư bất quá bây giờ đã từ lâu về hưu ta liền đến xem mà thôi cố bạch nhẹ lay động một chút đầu những ngày này trong lúc rảnh rỗi cho cầm tiên xem bói một phen phát hiện hắn hôm nay hoàn toàn lùng lùng không nghĩ tới là ngươi tới đây bên cạnh nói quốc sư cùng doanh bạc tinh đi đến bên hồ cùng nhau cùng doanh cẩm thiên nhìn xem cố bạch câu cá lại nói cố m i n h thực lực ngươi bây giờ thế nào không biết có hay không đạt tới t ă n g cảnh doanh cẩm thiên trực tiếp mở miệng hỏi cố bạch thực lực bây giờ không kém bao nhiêu đâu miễn miễn cứ cưỡng những năm này cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện cố bạch cũng là mười phần bình thản đáp lại nói cố tiên sinh bên ngoài giống như là long hạ dạng này văn minh nhiều hay không nha sẽ không chúng ta đại hạ vương t r i ề u là ngươi gặp phải yếu nhất văn minh a quốc sư tự d ễ cười cười đồng thời cũng ở bên g ó đánh thọc sườn một chút tin tức ta cũng không rõ ràng thế giới bên ngoài văn minh ít đến thương cảm mấy người một câu không có một câu đáp lời cứ việc cố bạch rõ ràng mấy ngàn năm thời gian có lẽ đã sớm ma diệt lẫn nhau ở giữa cái kia một tia hữu nghị bây giờ ngồi ở chỗ này chẳng qua là cố bạch nhớ tình bạn cũ mà bọn hắn muốn đạt được tin tức thôi nhưng thế giới chính là như thế trao đổi í c lợi có thể mới là thế giới này căn bản nhất đồ vật ta cảm xúc có lẽ cũng là lợi ích một loại bốn trời chiêu mặt trời lặn phía dưới tại mặt khác ba q u á i y ê u nhiều phía dưới rất rõ ràng hôm nay không quân cố bạch đem đồ vật thu vào đến trong không gian giới chỉ ta nên đi tương lai có duyên gặp lại nói cố bạch trầm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ rời khỏi hoàng cung chỗ sâu gặp lại ba người nhìn xem cố bạch vừa mới vị trí thật lâu im lặng mấy ngàn năm chưa gặp nhưng không bao lâu lại rời khỏi loại cảm giác này mười phần hoảng hốt tựa hồ hết t h ể chỉ là một giấc mộng thôi mấy ngày sau cố bạch rời khỏi đại hạ vương triều sáu vạn tộc cương vực nam bộ rừng rậm nguyên thủy nội bộ một chỗ trong dây núi từng cái to lớn kiến trúc ở đây đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên kiến trúc đều tương đối to lớn từng đạo thân ảnh màu đen lùi tới trong không khí còn có nhàn nhạt dị thú h u ế t dịch khí tức sân mạch chỗ sâu một cái to lớn trong sân động nói với các người à nhớ năm đó lao tổ ta à tại đại hạ vương triều hoàng cung bên trong đại chiến mười năm k ê u cái gì quốc sư đều không làm gì được ta chỉ có điều nhận a m t o á n ta thực lực bị hao tổn lúc này mới bại lui đến bên này bằng không thì chúng ta hát thạch cương lưu chính là khối khu vực này cường đại nhất chủng tộc hơi có vẻ vẻ g i à n mua nhưng thần sắc thập phần thành thục màu đen con lửa đi theo bên cạnh tiểu hát lửa thổi ngưỡng bức tiểu hát l ư a đều một mặt sùng bái nhìn xem láo tổ này trong mơ hồ tiểu hát tựa hồ là cảm nhận được cái gì con ngươi co g i t lại sau đó đem đại hát móng vung lên tất cả tiểu hát l ư ợ đều cùng nhau tinh thần lực bị cuốn ra bên trong hang núi này lão đại tiểu hắc hướng phía bên cạnh không gian bên trong kêu lên một tiếng một thân ảnh tại tiểu hắc bên cạnh xuất hiện dần dần trở nên lương thực tiểu hắc đã lâu không gặp cố bạch đi đến tiểu hắc bên cạnh ngồi xuống đồng thời vung mấy cái trị liệu thuật cho tiểu hắc năng lượng màu xanh lục đem tiểu hắc b a o khỏa nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng tiểu hắc khí tức vẫn là mười phần m ề ờ i mải cố bạch có thể cảm nhận được tiểu hắc khí tức không có hai cảnh tiêu chuẩn nhưng mà chất lượng đủ rồi nói cách khác tiểu hắc đi qua đạt tới hai cảnh chỉ có điều khí huyết suy ở bốn mặc dù nói dị thú sinh mệnh phổ biến tương đối dài nhưng kỳ thật cũng không có dài hơn đại đa số đều là mấy ngàn trên v thực lực sau khi tăng lên cũng sẽ để thăng rất nhiều nhưng đó là lý tưởng tuổi thọ nay g thương chiến đấu hoặc là cái gì đối trên người tạo thành một chút á m thương đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt tuổi thọ tựa như người trong quá khứ loại một dạng khoa học kỹ thuật nghiên cứu nói nhân loại tuổi thọ có thể sống đến hơn một trăm tuổi nhưng mà thực tế liền sống đến bảy tám mươi người đều rất ít lão đại không có chuyện gì không nghĩ tới lão đại ngươi thế mà còn tới t ì m ta còn tưởng rằng ngươi ba nói cái gì đó giữa ta đúng không cố bạch v ũ một cái tiểu hắt đầu tức giận nói những năm này xảy ra t r ư ớ việc cho nên không có trở về cố bạch đơn giản giải thích sau tiếp tục nói tiểu kim đâu ta không biết ta cũng đã lâu không thấy được nó nhớ rõ lần trước ta cùng gặp mặt hắn đã là hơn một ngàn năm trước nhưng nó q u ầ n thể còn tại vị trí cũ cố bạch nhẹ gật đầu hắn c ũ n g tôi h giết qua nhưng tìm không thấy tiểu kim vị trí hẳn là tiến vào trong vết nước không gian lão đại mang không mang theo ta nha tiểu h ắ c đột nhiên hỏi mang đương nhiên mang và không thì trở về tìm ngươi làm gì một người một lừa đạp lên quay về long hạ lộ trình mà cố bạch cũng rõ ràng đây có lẽ là tiểu hát sau cùng một lần làm bạn cố bạch thật sự rất hoài nghi thế giới này có phải là thật hay không có vận mệnh loại vật này để hắn ngủ say hơn hai nghìn năm cũng không phải là hơn một n g h n năm cũng không phải hơn ba nghìn năm cũng không phải mấy chục năm tám long hạ trung bộ thủ kinh cái nào đó trong phòng một cái nam tử trên người cắm rất nhiều cái ống khí tức mười phần không quan trọng t r u n g quanh từng người từng người cường đại trị liệu dị năng giả phóng thích trị liệu dị năng hào quang màu xanh lục đem nam tử trên giường bao phủ nhưng nam tử giống như phá khí cầu đồng dạng khổng lộ như thế hiệu quả trị liệu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nam tử tế bảo cường độ không còn suy yếu bên ngoài gian phòng một nam một nữ s ắ c mặt mười phần yêu sầu nếu không tôn trọng lựa chọn của hắn lương thư k ỳ t r ầ mặc m hồi lâu mở miệng nói ra hách chính nghĩa vô vô thê từ bà vai ta đang chờ hắn trở về nếu là hắn cũng không có cách nào liền tôn trọng lựa chọn của hắn à. có lẽ tương lai xa xôi sẽ có biện pháp nếu là tương lai ta như thế ngươi cần phải tôn trọng ta lựa chọn lương thư k ỳ dừng một chút nói nói cái gì đó cách này g đó còn không biết có bao nhiêu năm tiểu xoáy mới càng thêm đáng tiếc bình thường tới nói hai cảnh nhân loại cường giả có bảy 8.000 năm t chi lợi dụng không gian trận phụ cố bạch hao phi không đến nửa ngày thời gian liền mang theo tiểu h c về tới long hạ cương vực bên trong long hạ cương vực bây giờ đã vượt xa quá đi quy mô long hạ chung quanh tứ cảnh bên trong trừ dị thú tương đối dày đặc khu vực đều thành lập long hạ căn cứ nam cảnh lời nói bây giờ khai phát trình độ cũng tương đối cao thậm chí long hạ nghiên cứu ra có thể khống chế một chút biến dị thú khoa học kỹ thuật để biến dị thú trợ giúp long hạ thăm dò cho nên bây giờ nam cảnh thăm dò độ vượt xa quá đi long hạ tại nam cảnh cương vực cũng viễn siêu trên đại lục cương vực bây giờ tại đông cảnh cùng tây cảnh bên ngoài cũng đều có một chút long hạ căn cứ mà nhân khẩu lời nói tại thú thần chi trên sau long hạ thực hành một chút cổ vũ sinh dục chính sách tăng thêm khi đó cho thiên tiêu tài nguyên còn có rất nhiều tu luyện phúc lợi l o n g hạ nhân khẩu đó là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên căn cứ mới nhất thống kê l o n g hạ nhân khẩu đã tới sáu ngàn nước t à hữu vượt xa quá đi quy mô cố bạch mang theo tiểu h ắ c đi tới bắc c ả n h một cái căn cứ phụ cận mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra chính mình máy truyền tin kết nối vào l o n g hạ internet liền có đại lượng tin tức chuyển đến bây giờ l o n g hạ internet bao trùm phạm vi rất lớn thậm chí tại khải tinh văn minh đi qua đều có thể liên tiếp đến l o n g hạ internet cố bạch là có thể tại trước đó kết nối vào l o n g hạ internet chỉ bất quá hắn không muốn hắn sợ mở ra hình dáng phía sau vang dội mình ý nghĩ một đoàn mịt mờ tinh thần lực liền xuất hiện tại cố bạch trên máy truyền tin một đạo màu làm nhạc hư ảnh tại trên máy truyền tin nhanh chóng trở nên ngưng thực đứng lên cố bạch gặp này cũng không có ngoài ý m u ố n cố bạch ngươi trở về lần này ra ngoài lâu như vậy còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì mao bệnh đâu cố bạch nghe vậy cười cười quả nhiên người giả lập chính là tốt nhiều năm như vậy liền một điểm biến hóa đều không có ra ngoài bên ngoài dạo chơi mà thôi còn có thể có cái gì mao bệnh nhưng đối với chính mình vì cái gì ra ngoài lâu như vậy cố bạch không có giải thích dù sao cũng không thể nói mình bị thất cảnh cường giả trừng mắt liếc liền trước ấ t sau đó lại bị cái gì màu vàng cự nhãn liếc mắt một cái trường sông a mặc dù nói là rời đi hơn 2.000 n ă m nhưng đối với cố bạch tới nói thực tế chỉ có mấy trăm năm mà thôi đã nhiều năm như vậy long hạ có hay không đạt tới người muốn đạt tới mục tiêu cố bạch nhìn về phía nơi xa sừng sững tại băng tiên tuyết địa bên trong căn cứ khu nói căn cứ khu chung quanh bị mê vụ còn có một chút đặc thù khoa học kỹ thuật bao phủ chung quanh dị thú là cảm giác không đã có cái trụ sở kia thành phố tồn tại còn kém xa ngược lại là bây giờ phát triển vẫn là rất ổn định chỉ cần có đầy đủ thời gian vẫn là có khả năng nghe tới mã lao lời nói cố bạch nhớ tới cái kia tiểu thí hải hơn hai nghìn năm đi qua tuổi thọ của hắn liền muốn đến cuối cùng rồi sao cố bạch nghe vậy trong tay xuất hiện một cái hư hào bác quái hiểu rõ sự tình nguyên do để hắn đừng ôm hy vọng quá lớn cố bạch nhàn nhạt lắc đầu lại nhìn về phía bên cạnh tiểu hắc nghe hai người đối thoại tiểu hắc ánh mắt bên trong có chút thảm đạm tiểu xoáy cũng muốn đi rồi sao không phải đi rồi là đổi một loại sinh mệnh phương thức đi thôi trở về nhìn xem nói đồng thời cố bạch mở ra bảng đem điểm thuộc tính tự do một chút xíu thêm tại trị liệu thuật bên trên trị liệu thuật hiệu quả tại tấn m a n h tăng lên nhưng bản chất không có phát sinh biến hóa dần dần cố bạch sắc mặt dần dần trở nên sốt ruột bởi vì dù cho đầu nhập vào một trăm năm mươi điểm điểm thuộc tính tự do trị liệu thuật vẫn là không có tiến hóa đến cấp s điểm thuộc tính tự do không còn có thể c h ờ thời gian nhưng một số việc một số người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ sẽ không lại cho cố bạch bất cứ cơ hội nào bây giờ có khả năng lời nói chính mình cũng muốn tận một chút lực tại nhìn thấy tiểu hát sau Cố bạch c ũ nhưng g g n i qua. n h cố bây ạ c công có h không thuật tiến hóa thành có thể ảnh hưởng h rõ ràng trị là mà lớn tiến n tỷ từ lệ lui. liệu Dù sao n mệnh dị năng, bản chất trên thực sự là quá lớn. Nhưng thọ chất thực lệch dị b là sự quá â giờ ngẫm lại cũng bất quá hơn 2.000 năm điểm t h u ậ t tính tự do thôi vật n g o à i thân muốn làm sao dùng liền làm sao dùng vốn là cố bạch cho rằng mấy chục điểm điểm t h u ậ t tính tự do liền có thể đ ể dị năng tiến hóa đến cấp a tiến hóa đến cấp s hẳn là sẽ không kém cách quá nhiều nhiều nhất chính là một hai trăm l à n g cố bạch đầu nhập vào hai trăm điểm thuộc tính tự do sau trị liệu thuật hiệu quả tăng lên mười mấy lần nhưng vẫn không thấy hắn có bất kỳ biến hóa về mặt bản chất hiện thực vốn là như thế sao làm sao vậy cố bạch nhìn thấy cố bạch thần sắc có chút không đúng mã l ã o hỏi không có việc gì cố bạch khoát tay áo đem còn lại tất cả điểm thuộc tính tự do toàn bộ gia nhập vào trị liệu thuật bên trong nhưng kết quả bốn vẫn là để cố bạch có chút thất vọng trị liệu thuật đồng thời không có tiến hóa chỉ là hiệu quả tăng lên rất nhiều lần mà thôi cho dù hắn rõ ràng có thể tiến hóa cũng không có gì dùng chẳng lẽ nói cấp a cùng cấp s trên lệnh mười phần to lớn sao đề thăng hơn hai trăm l ầ n đều không có bất kỳ cái gì phản ứng cố bạch tuổi tác năm hai trăm sáu mươi hai tuổi tế bào cường độ chín trăm chín mươi chín ư c tam cảnh dị năng trị liệu thuật a để thắng qua ba trăm ba mươi ba lần thiên công a để thắng qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thắng qua ba mươi lần ghen chiến y thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác chín mươi một nguyên tố lực tương tác chín mươi bốn quan g nguyên tố lực tương tác bốn mươi không gian thân cận nguyên tố lực một trăm năm mươi bảy điểm thuộc tính tự do không trăm tám liếc qua bảng một nguyên tố thân hỏa ngược lại là tăng lên một điểm lợi dụng không gian trận phủ cố bạch mang theo không bao lâu liền đi tới thủ kinh tại mã lao chỉ dẫn dưới cố bạch đi tiến ớ hách ra trang vừa chỗ.、Cố、bạch. Hách chính nghĩa đã sớm ở chỗ này chờ、đợi. Hiển nhiên mã lao đã đem cố bạch trở về sự tình nói cho hắn. Hách hình. Cố cố Cố bạch ra trang vừa lao trở t này nói về đã đợi. đã đem mã sớm sự ở i lên cho hách chính nghĩa một cái ôm vô vô bờ vai của hắn mặc dù nói hách chính nghĩa khuôn mặt không có biến hóa nhưng có thể từ hách chính nghĩa khí chất cùng trong thần sắc nhìn ra hắn g i à hơn rất nhiều bốn đi vào ngồi một chút đi hách chính nghĩa vừa nói vừa nhìn về phía tiểu hắc phương hướng còn có tiểu hắc tiểu soái hắn rất nhớ ngươi tiểu từ này tiểu hắc nghe đến lời này sau trong thần sắc có chút nào kiều nhìn thấy cố bạch trở về còn mang theo tiểu hát cùng nhau trở về hách chính nghĩa mặt mày dần dần thư g i ã n ra hách xuất tiết m ố i nhất chính là này một người một thú từ hách xuất tiến vào quân phòng thành sau liền rốt cuộc không có cùng cả hai gặp mặt qua một đường thông thuận hai người một thú tiến vào trong trang viên đi tới một chỗ bên trong lầu cao trong này đều là chữa bệnh công trình là hách ra chữa bệnh địa điểm người bên trong rất ít nhìn thấy hách chính nghĩa mang theo người đi vào đều cung kính chào hỏi rất nhanh mọi người đi tới tầng cao nhất cũng chính là hách xuất chỗ trong tầng lầu tiểu soái ngươi xem một chút hai tới rồi hách chính nghĩa điều chỉnh một chút tâm tình sau mang theo một mặt ý c ư ờ i mở cửa phòng ra hách xuất trong phòng chỉ có hách xuất một người những cái kia c h ị liệu dị năng giả chỉ là một cái thời gian đoạn đến cho hách xuất bổ sung sinh mệnh năng lượng mà thôi hách xuất lúc này đang xem sách ngầm đầu nhìn đến là cố bạch cùng tiểu h ắ c sửng sốt một chút sau một khắc hách xuất không cao hứng cười nói lao đăng nay sẽ không là hai cái nắm giữ thay đổi năng lực người a tiểu h ắ c ngược lại là có điểm giống bây giờ cái giờ này nó cũng nên giả i như vậy rồi cũng không trách hách xuất nghĩ như vậy bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt muốn làm ra một cái cố bạch cùng tiểu hát rất đơn giản hai ba n g à n năm chưa từng gặp mặt người đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắn làm sao lại tin là ta tiểu soái tiểu hắc đi tới hách xuất t chất dường cảm giác quen thuộc vừa xa lạ khí t ứ c hách xuất có chút hoảng hốt tiểu hắc đem nóng đặt ở hách xuất trên thân một vệ tinh thần lực chuyển vào đến tiểu h ắ c trong đầu từng luồng từng luồng đi qua ký ức tại hách xuất trong đầu hiện hiện thật là ngươi a tiểu h ắ c hách xuất nhìn thấy trong đầu tiểu hát chuyển tới hình ảnh ánh mắt bên trong mang theo kích động sau đó ngồi thẳng thân thể tay u n g hăng đánh vào tiểu hát trên đầu còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì lâu như vậy cũng không tới long hạ tìm ta cái này cũng là thật sự cố t h u c sao nói xong hách xuất nhìn về phía cố bạch cố bạch vô luận là khuôn mặt vẫn là thần thái đều theo tới không có một tia địa phương khác nhau huế n g u y ệ t đồng thời không có tại cố bạch trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì là ta cố bạch nhẹ gật đầu đi tới hách xuất bên giường ngồi xuống cố bạch đồng thời không có từ truyền qua ký ức để chứng minh mà là kết nối thông tin khí mở ra một cái video tại hách xuất trước mặt phát ra video nội dung là hách xuất cùng tiểu hắc cùng một chỗ đánh video phấp hách xuất nhìn thấy video sau một cái kích động kém chút ngày d ự n lên ta không phải để trí tuệ nhân tạo đem cái đồ chơi này toàn bộ thanh lý rồi sao như thế nào còn tại n g ư ơ i nhìn vừa vội cố bạch cười khẽ một tiếng một cái tay đặt tại hách xuất trên bờ vai phóng thích trị liệu dị năng nhưng không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý muốn cũng không có bao nhiêu tác dụng gặp này cố bạch tức giận nói tiểu tử ngươi làm sao lại như thế m ệ n h n ắ n bảo ngươi đi qua mỗi ngày b a n thưởng hách xuất vừa định phản bác cái gì nhưng nhìn thấy bên cạnh tiểu h ắ c giống như cũng là tiểu h ắ c n g ư ơ i cũng không cần lo lắng cha ngươi mạng hắn dài tương lai xa xôi hắn sẽ có biện pháp đem người trình sống cố bạch nửa đùa nửa thật nhìn về phía hách chính nghĩa đích xác v cũng n năm t đích n l o xác hách xuất thực sự nói thật thời gian kế tiếp bên trong tiểu h á c h cố bạch cùng hách xuất ba người đi về tới lâm thành từ đầu đến cuối hách chính nghĩa cũng không hỏi cố bạch có biện pháp gì hay không trợ giúp hách xuất bốn hãy biết cố bạch có năng lực sẽ đi làm tám ta là hách xuất long hạ tối cao nghị hội nhất nghị viên đồng thời cũng là toàn bộ long hạ bộ hậu cần tổng bộ trưởng phụ thân ta là tối cao nghị hội nhất nghị trưởng cho nên vừa ra đời ta biết ta đã đứng ở long hạ tri đ ỉ n h có người nói ta là ngồi mát ăn bắt vào người nếu là không có phụ thân của ta ta có thể chẳng phải là cái gì nhưng ta phủ nhận long võ lịch năm ba nghìn năm trăm ba mươi hai một năm này là thú thần cuối cùng chiến ta không tiếc hao tổn sinh mệnh lực của mình còn có nhục thân của mình thiên phú đem đặc thù trận phù điêu khắc trên người mình cuộc chiến đấu kia bên trong ta thanh lý long hạ trung bộ cơ hồ tất cả dị thú luận công cực hộ ta không dám nói đ ệ nhất nhưng tuyệt đối là xếp hạng trước năm tồn tại cũng chính vì vậy đằng sau cha ta đề nghị ta là cao nhất nghị hội nghị viên cùng bộ hậu cần tổng bộ trưởng thời điểm không có người phản đối mà bạch nghị trưởng cũng biểu thị ủng hộ ta cùng phụ thân quyền lực cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ long hạ m ệ n h m ạ c h giờ khác này ta thấy rõ ràng đỉnh phong phía trên đồ vật đó là trách nhiệm cũng chính là ta ngồi lên tối cao nghị hội nhất bên trong vị trí thời điểm ta ý nghĩ tại long hạ vài chỗ gọi là chính sách ta một ý niệm đều sẽ để một số người gà chó lên trời thậm chí để một số người cửa nát nhà tan mặc dù nói quyền lợi không có nghĩa là lực lượng nhưng quyền lợi đạt đến đỉnh phong thời điểm cũng là lực lượng một loại ta tại phụ thân nơi đó cũng rõ ràng hiểu rõ quyền lợi tính hai mặt từ long võ lịch năm 2799 đến long võ lịch năm 3999, t a bỏ ra hơn 1.000 n ă m thời gian tại phụ thân trợ giúp cùng cố gắng của mình hạ từ đăng thiên tăng lên tới hai cảnh cũng chính là khoảng thời gian này ta từ một cái thự quan quân đoàn dự bị viên đi đến tối cao nghị viên trên vị trí này ta cơ hồ là l à một m kiện thành một kiện chứ gặp phải thú thần chi chiến cái này họa tơ lủ nhân sinh của ta là một đường thông thuận hơn một n năm thời gian rất dài nhưng lại rất ngắn có người cuối cùng cả đời cũng không đạt được thự quan quân đoàn đoàn t r ư ở n g vị trí có người cuối cùng cả đời cũng sống tại trụ sở của mình thành phố bên trong ta nhất cảm thấy tiếp nối sự tình chính là bốn thợ thiếu thời đợi cùng nhau đùa g i ỡ n giúp ta cùng một chỗ măng hách chính nghĩa cái này lao đăng cố thúc cùng tiểu h ắ c tại bọn hắn rời đi long hạ sau ta liền rốt cuộc không có cùng bọn hắn gặp mặt qua hồi tương lại luôn cảm giác bọn hắn chỉ là ta khi còn bé một giấc mộng mà thôi nhưng là lại à l vô cùng chân thực thú thần thực tiễn cho áp lực thật lớn còn có ta nội tâm không cam lòng ta phát hiện chính mình trận phủ thiên phú thiên phú của ta mặc dù so mẫu thân của ta cao nhưng mà so phụ thân ta kém rất nhiều nguyên lai ta ra đời thời điểm đem thiên phú đều thêm ở trận phù bên trên tại trận phù thế giới bên trong ngao du ta phát hiện làm tinh sinh vật bí mật đây cũng là ta có thể nhẹ nhõm thanh lý dị thú nguyên nhân cũng là ta có thể không dựa vào phụ thân liền có thể một bước lên mây lực lượng loại lực lượng này chỉ có ta có đằng sau mới phát hiện nguyên lai trên người ta thân cận nguyên tố lực mỗi loại cũng rất cao tại tiểu thuyết bên trong ta có thể chính là loại kia thiên mệnh c h i tử tồn tại a bốn thường xuyên nhìn thấy phụ thân một cái đợi trong phòng tựa hồ tại nói chuyện với người nào cũng thường xuyên nhìn thấy phụ thân nghe chính mình nói lên cố thúc lúc ánh mắt bên trong có chút phức p h ứ cũng không biết phụ thân đang gạt ta cái gì bốn nhưng ta cũng không có truy đến cùng bởi vì ta có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình cùng thê tử có đứa bé thứ nhất sau h á c h ra cũng bắt đầu khai chi tán dị bốn trời có gió mưa khó đoán không nghĩ tới bởi vì đi qua thân thể ă m t h ư ờ n g tuổi thọ của ta tại hơn ba nghìn tuổi thời điểm liền muốn đến điểm cuối phụ thân tìm một cái nắm giữ đặc thù dị năng hải tử muốn để hắn đối ta sử dụng dị năng nhưng đại giới là đứa bé kia sinh mệnh ta cự tuyệt bởi vì kỳ thật tuế nguyệt đã cho ta tốt nhất thể diện mà lại thê tử của ta cũng tại ta tuổi thọ sắp hết trước mấy chục năm đi đến cuối con đường ta còn chưa có chết chỉ là lo lắng phụ thân mẫu thân sẽ chịu không được mà thôi ở thời đại này người đầu bạc tiễn người đầu x a n h sự t ì n h là thường có bốn huế nguyệt ma luyện cũng có thể nhất thể hiện ra một người thẳng thắn cương nghị kỳ thật ta đã cả đời không tiếc một ngày này cố thúc cùng tiểu hát trở về cái này ta khi còn bé t i ế c nối cũng viên mãn hai người chúng ta một thú trung phó chi nhớ kia địa phương là thời điểm nói cáo bệt i bốn sinh mệnh ý nghĩa không tại dành đắn nhân sinh của ta ý nghĩa đã bị ta tìm được bốn chương ba trăm mười chín lão đại ngươi cũng đừng làm cho bọn chúng xem thường ta t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i chín lão đại ngươi cũng đừng làm cho bọn chúng xem thường ta lúc này thời gian điểm khoảng cách cố bạch trở lại long hạ đã qua hai tháng không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời không có cái gì kỳ tích h á c h xuất qua đời bốn tại lâm thành cùng cố bạch cùng tiểu h ắ c du ngoạn thời điểm mất đi sau cùng sinh tức vốn là h á c h xuất tuổi thọ đã sớm đạt đến điểm cuối cùng có thể sống đến bây giờ chỉ là hách chính nghĩa để những cái kia đặc t h ù trị liệu dị năng giả treo mà thôi bất quá h á c h xuất cũng không phải thật sự chết rồi nhục thân của hắn bị hách chính nghĩa lợi dụng phương thức đặc thù bảo tồn lại tương lai xa xôi có lẽ sẽ có biện pháp h á c h chính nghĩa đem hết s u ấ t mang đi sau cố bạch cùng tiểu h ắ c bên này lại khôi phục một chút q u ầ n cụ vẽ bầu không khí cũng có chút kiềm chế tiểu h ắ c giống như là một đứa trẻ con một dạng khóc như mưa ngao ngao gọi cố bạch thì là một mặt bình thản nhìn xem đây hết thảy ngày đó h á c h chính nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài không biết đang suy nghĩ gì không biết tương lai là khoa học kỹ thuật trước hoàn thành phục sinh vẫn là của ta năng lực trước hoàn thành phục sinh cố bạch đi tới lâm g i a tổ địa sâu dưới lòng đất ngồi tại cất giữ lâm lưu hơn to lớn khối băng trước mặt khuôn mặt thượng tăng lên một chút t à n thương chính mình ngủ say sau tại cha mình còn có lâm lưu hơn bên này lưu lại ý chí cũng biến mất. vốn đang lo lắng có cái gì ngoài ý mớn hiện tại xem ra đồng thời không có mã lao cùng hách chính nghĩa sẽ ở sau lưng thay mình nhìn lâm ra tổ điện mặc dù vẫn là đi qua lâm ra nhưng không có đi qua cường thịnh bất quá hiện thực chính là như thế có đỉnh phong liền sẽ có thung lũng lưu lại một đạo ý chi sau cố bạch liền rời đi nơi này đi tới phụ thân cố quốc cường trước mộ kinh lịch nhiều như vậy năm tháng lâm thành nghĩa địa công cộng đã từ lâu không phải đi qua bộ g á n g cố quốc cường số này ngàn năm cổ mộ đều bị tu sửa nhiều lần xem ra phong quang không ít cố bạch thuần thục vừa xa lạ đi đến cố quốc cường trước mặt ngồi xuống lần này tựa như là lâu nhất trở về xem người một lần cố bạch dùng chính mình nghe gặp âm thanh lầm bẩm một câu tương lai có thể muốn càng ngày càng lâu cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang theo tiểu n g u y ệ t cùng đi cố bạch rõ ràng hắn rời đi long hạ thời gian chỉ biết càng ngày càng dài bây giờ lam tinh quá lớn đây cũng là trưởng thành đại giới có thể trở lại cố hương thời gian chỉ biết càng ngày càng dài cố bạch cũng có một cái ý nghĩ chính là dứt khoát trực tiếp tại long hạ dưỡng lao được rồi chỉ có điều cấu n g u y ệ t ở bên ngoài chính mình cũng có đi long hạ bên ngoài nhìn xem ý nghĩ có lẽ có một ngày thật sự có một ngày như vậy hắn sẽ tại long hạ dưỡng lao bốn mặt trời chiều ngã về tây cố bạch đứng dậy chuẩn bị rời đi chỗ này nghĩa địa công cộng đồng nhiên cố bạch đứng mày bạn học cũ một thanh âm từ chung quanh hư không bên trong truyền đến người đang gọi ta cố bạch nhàn nhạt đáp lại một câu chẳng biết lúc nào bạch linh thân ảnh đã đứng tại cố bạch cách đó không xa đúng vậy à cố viễn đ ồ n g học nhớ năm đó chúng ta cũng là bạn học thời đại học nhà này không đảo mắt liền đi qua mấy ngàn năm thời gian bạch linh giống như cười mà không phải cười nói cố bạch nghe tới bạch linh lời nói cũng là xương sở kỳ thật chuyện đã qua rất nhiều cố bạch cũng không có gì rõ ràng ký ức trải qua bạch linh tiểu nói này mới hồi tưởng lại chính mình trước đó giả chết sau cái thứ nhất thân phận như thế nào điều tra ta làm gì giữa chúng ta giống như không có cái gì gặp nhau a cố bạch dừng một chút cũng là nợ một nụ cười hắn cũng không có cảm nhận được bạch linh trên người có c h i ế n ý hoặc là á ý đối với ngươi mà nói không có nhưng với ta mà nói là có bạch linh nhìn chằm chằm cố bạch tự a hầu nghị từ t r ư ơ n g này bình thản trên mặt nhìn ra cái gì ngươi cùng thu thần là quan hệ như thế nào bạch linh cũng không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp hỏi ra nàng muốn biết nhất vấn đề mặc dù nói nên được không đến đáp án cố bạch thực lực cũng sẽ không để nàng có thể dùng sức mạnh dù cho nàng bây giờ đã đi vào đến tam cảnh nhưng vẫn là nhìn không thấu cố bạch thực lực như thế nào thú thần không phải bị ngươi đưa đến vị diện khác rồi sao cố bạch nghe tới bạch linh vấn đề nội tâm cũng là có chút im lặng bất quá vẫn là biết rõ còn cố hỏi cố viễn đồng học chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám đối với cố bạch trả lời bạch linh tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn cố bạch cười khẽ một tiếng sắp mặt vẫn là mười phần bình thản nếu như cùng ta có quan hệ hoặc là ta không phải càng tốt sao bởi vì như vậy thú thần chi chiến vốn là một trận chú định thắng lợi chiến tranh bạch linh nghe tới cố bạch lời nói sững sờ ở kiếp trước chính mình tại thú thần chi chiến chi sơ liền chết như vậy ở kiếp trước cuối cùng có thể hay không tại cái này cố bạch trợ g i ú p cũng là vượt qua nan q u a n rồi cũng chính là chính mình có nặng hay không sinh kỳ thật kết cục đều là giống nhau chính là ta là thú thần thì thế nào chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta khai chiến sau đó đánh cái ngươi chết ta sống sao cố bạch lại tiếp tục nói mặc dù là nửa đùa nửa thật ngữ khí nhưng tại bạch linh bên thai cũng không phải là nói đùa ngữ khí mà là sự thật đích xác bây giờ thu thần chi chiến đã sớm trôi qua nhiều năm như vậy đi qua đã qua nếu là không có thú thần chi chiến bây giờ long hạ phát triển có thể cũng cùng bây giờ không kém là bao nhiêu bạch linh trầm mặc một lát sau nói ra đi giang bắc đi một chút không nàng đồng thời không có tại thú thần sự t ì n h tượng dừng lại nàng cũng rõ ràng nàng chấp nhất tại thú thần chỉ là ở kiếp trước cho một thế này mang tới chấp n h i ệ p thôi được cố bạch không rõ ràng đối phương muốn làm cái gì bất quá cố bạch cũng đích sắc muốn rời khỏi lâm thành liên thiện đường đi giang bắc một chuyến a sáu hôm sau cố bạch mang theo tiểu hắc đi tới giang bắc căn cứ khu mà bạch linh thì là về tới bạch gia tổ đ i ệ bây giờ long hạ biến hoa quá lớn thành thị cũng giống vậy cho nên c ố bạch không nhìn thấy giang bắc một kia đi qua bộ dáng mà lại giang bắc vẫn là tại thú thần chiến tranh sau trùng kiến lão đại về sau ngươi có thể hay không đem ta phục sinh a tiểu h ắ c đột nhiên hỏi ra một vấn đề có năng lực đương nhiên sẽ bất quá phải nhìn ngươi biểu hiện cố bạch vui vẻ một câu tiểu h ắ c lắc đầu không có lão đại ta không phải muốn cho ngươi đem ta phục sinh mà là muốn cho ngươi để ta chủ sinh chính là các ngươi long hạ tiểu thuyết bên trong loại kia đại lao trùng sinh sau đó trang bức cái chủng loại kia nghe tới tiểu hát lời nói cố bạch có chút ngoài ý muốn vậy ngươi muốn làm lửa vẫn là người a đương nhiên lửa ta muốn sáng tạo một cái hát thạch cương lưu đế quốc cách mạng công nghiệp tin tức cách mạng tu luyện cách mạng văn minh cách mạng trở thành vạn tộc không trở thành lam tinh bên trên siêu cấp đế quốc hát thạch đế quốc tiểu hắc nói xong lời cuối cùng cơ hồ là chu lên đi ra vậy ngươi còn rất có chi k h í cố bạch cười cười vỗ vỗ tiểu hắc đầu về sau có năng lực ta sẽ làm như vậy vậy thì đa tạ lao đại đến lúc đó ta nhất định quyền đả tiểu kim c h â n đá tiểu thanh cái gì đẳng cấp cũng xứng nắm giữ cùng ta đồng dạng một cái lao đại thời gian đi tới ban đêm cố bạch đi ra chính mình vị trí trụ sở tạm thời bạch linh đã sớm ở bên ngoài tiến hành chờ đợi có chuyện nói thẳng cố bạch trực tiếp mở miệng nói hai người không quen cố bạch cũng không có tâm tình gì nói chuyện t h i ế m người bây giờ t ă n g cảnh ân ngươi là chính mình đột phá vẫn là dùng vết nứt không gian sản xuất đạo cụ đột phá đạo cụ đột phá như thế nào l i ê n như vậy để phòng ta tốt xấu nói chúng ta cũng là bạn học cũ bạch linh nghe tới cố bạch trả lời lắc đầu khẽ cười nói đều mấy ngàn năm trước sự tình mà lại ngươi hỏi vấn đề một điểm phân giới cảm giác đều không có cố bạch ngữ khí bình thản cười nói bạch linh trong lúc nhất thời cũng không nói gì hai người ngay tại giang bắc dưới bóng đêm đi tới song phương cách hơn một mét khoảng cách xem như người xa lạ ở giữa khoảng cách ngươi cảm thấy lam tinh là dạ n gì g có cảm giác hay không giống như là loại kia tiểu thuyết bên trong sân chơi bạch linh đột nhiên hỏi đại khái a bất quá cũng phản kháng không được cố bạch có chút qua loa trả lời trước đó kia cái gì tế đàn ngươi hẳn là tiếp xúc qua a ta từ trong vết nước không gian thu hoạch đến một chút tin tức những n à y tế đàn là quá khứ siêu cổ đại văn minh cường giả chế tạo đồng thời lưu lại cố bạch nghe vậy ngược lại là tới hào hứng bạch linh tiếp tục nói bọn hắn đều là quá khứ cao cấp nhất cường giả sau đó bởi vì một ít nguyên nhân thoát ly lam tinh những cái k i ế tế đàn tác dụng đại khái là hấp thu lam tinh lực lượng dị thú loại sinh vật này tỷ lệ lớn cũng là lam tinh chính mình sáng tạo mà cũng không phải là vị diện khác sinh vật cho nên chúng ta lam tinh nội bộ vô luận như thế nào đánh giết dị thú hoặc là thế nào toàn bộ sinh thái đều ở vào một trong đó tuần hoàn trạng thái mặc dù nói bọn hắn là tại hấp thu lam tinh lực lượng nhưng từ một loại khác góc độ đến xem ta nghĩ chúng ta tương lai xa xôi có lẽ cũng sẽ đi lên cái kia một con đường siêu cổ đại văn minh hủy diện biến thành di tích từ điểm đó mà xem lam tinh tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện một chút biến động lam tinh đem chính mình chế tạo một cái bồi dưỡng nhân loại cùng biến dị thú sân bãi cũng là có ý nào đó có lẽ cùng loại với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong loại kia thiên đạo muốn tấn thăng cần hấp thu toàn bộ thế giới bộ dạng này gặp cố bạch còn tại trầm mặc bạch linh nói tiếp ta cảm thấy ngươi chính là t h ú thần nhưng bây giờ ta cũng không chút nào để ý chuyện này tại toàn bộ long hạ bên trong ta nhìn không thấu n g ư ờ i chỉ có hai cái một cái là ngươi một cái là mã lão ta có thể nói cho ngươi ta biết đến tin tức nhưng ta cũng muốn từ ngươi bên này thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng cố bạch khẽ gật đầu cũng rõ ràng bạch linh ý tứ người gặp qua sao bạch linh nói gặp qua loại kia vĩ nạn lực lượng trước mắt nhân loại chúng ta không thể nào hiểu được bạch linh nghe đến lời này sau hơi sửng sốt một lúc lâu sau người loại kia màu vàng lực lượng là cái gì vì cái gì có thể làm lơ bất luận cái gì nguyên tố chi lực loại lực lượng này có thể học sao loại lực lượng kia là vị diện khác lực lượng một chút cơ duyên cố bạch mơ hồ không rõ đáp lại một câu vị diện khác bạch linh đồng thời không có tại chủ đề thượng đợi quá lâu thời gian trận phù ngươi biết sao không có thời gian thân cận nguyên tố cố bạch lắc đầu bạch linh sau khi nghe được lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném cho cố bạch bên trong là ta nghiên cứu ra tới một chút thời gian trận phù còn có một cái màu trắng viên cầu đồ chơi kia là ta dùng dị năng lực lượng chế tạo đạo cụ ngươi sử dụng sau có thể có thể để thăng một chút thời gian lực tương tác Ngươi nếu là không tin cũng có thể không cần. là thể có vậy thì đa t ạ cố bạch đem giới chỉ nhận lấy sau nhẹ gật đầu đồng thời cũng đại biểu cho cố bạch thiếu nàng một cái ân tình hắn cũng rõ ràng bạch linh ý tứ tương lai nếu là có tin tức gì nhớ do nói với nàng cái kia tương lai có duyên gặp lại nói bạch linh dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ cố bạch hướng phía bạch linh rời đi phương hướng khẽ gật đầu sáu mấy ngày sau cố bạch lôi kéo tiểu h ắ c chuẩn bị đi tìm tiểu thanh nhưng bị tiểu hát tự t u y ề n lão đại chúng ta về ban đầu địa phương đi một chút đi tiểu hát là tự tư nó nói ra thỉnh cầu của mình đi cha đều tì ngươi cố bạch nửa đ nửa ngươi. Ngươi lần a thứ nhất xuyên qua băng xuyên đại địa nhận biết tiểu hát tiểu kim như vậy cố bạch ngồi tại tiểu hát trên lưng một người một lựa tại mặt trời chiều ngã về tây bóng lưng kéo đến càng ngày càng dài lần này không còn tiểu kim cũng coi là theo tiểu hát nguyện một người một lựa xuyên qua vùng quê rừng rậm quần sơn hoa mặt bồ bốn trong lúc đó không có cái gì sóng to gió lớn chỉ có liếc mắt một cái nhìn tới đầu bình thản đây chính là thưa thất người bình thường sinh nhật thường vạn tộc cương vực đa số khu vực đều là biến dị thú sinh tồn địa bàn cho nên so sánh đi qua cũng không có bao nhiêu biến hóa nhưng đi qua mấy ngàn năm thời gian dù cho không có thay đổi gì cố bạch cũng có chút không nhận ra lúc đầu lộ không còn tiểu kim tiểu hắc liền không có cãi nhau đối tượng một đường lộ ra bình tĩnh rất nhiều cùng thuế n g u y ệ t một dạng bình tĩnh vẹn vẹn chỉ hao phí thời gian năm mươi năm một người một lửa liền dựa vào gần đại hạ vương chiều cương vực trên đường đi cả hai đi rất chậm nhưng thực lực của hai người so sánh đi qua đã có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dù cho cố ý đi rất chậm tốc độ cũng là vô cùng nhanh sắp tiếp cận đại hạ vương triều cương vực thời điểm tiểu hát ngừng lại cố bạch cũng từ nhỏ đèn trên người xuống đồng thời đối tiểu hát sử dụng trị liệu thuật nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng tiểu hát thân thể sinh mệnh năng lượng đã bắt đầu tiêu tán thật xin lỗi lao đại t a đi không được l i ê n đại hạ vương triều đều không có đi đến giống như là bỗng nhiên không có khí lực đồng dạng tiểu hát ngồi xổm ở tại chỗ、ừ. cố bạch ngửa mặt lên trời ngầm đầu tựa hồ tại nhịn xuống thứ gì ăn chút linh quả a người đi qua thích n g n nhất cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng linh thực đi qua cơ hồ muốn đem tiểu h ắ c quanh thân khu vực toàn bộ chất đầy lần đầu gặp lão đại như vậy đại khí tiểu h ắ c nở nụ cười sau đó đem đầu một cái nhét vào linh quả trồng bên trong ăn tươi nuốt sống ăn rất nhiều ha ha cố bạch nghe tới tiểu h ắ c lời nói cười một tiếng như thế nào cảm giác không có gì hương vị tiểu h ắ c một n g ụ m đem trong miệng linh quả nuốt vào trong bụng có chút không cao hứng lắc đầu đ n g nhiên tiểu h ắ c thần sắc trở nên nghiêm túc lên cố bạch này một cái trước mắt cũng cảm nhận được tiểu hát tinh thần khí trở nên tốt được rồi lão đại nhớ do chúng ta trước đó ước định cẩn thận sự tình Ta sự tình cũng đừng nói cho tiểu kim cùng tiểu t h a n h liền nói ta tại vết nứt không gian bên trong là được rồi cũng không thể để bọn chúng xem thường ta n g ư ơ i muốn nói thực lực của ta rất mạnh à nói ta sớm liền đạt đến cái gì tầm cảnh tứ cảnh chỉ là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân ở trong vết nứt không gian mặt mà thôi c ố bạch không nói gì s ắ c mặt bình thản bên trong mang theo một chút t ă m đạm nặng nề gật đầu l ã o đại kỳ thật khi đó ta nói chính là dạ ta không phải nghĩ quyền đạt i ể u kim chân đạt i ể u t h a n h ta nghĩ chính là làm l ã o đại của ngươi vậy thì chờ mong sau khi chúng sinh biểu hiện cô bạch lộ ra mỉ cười bây giờ ngươi đi không được Còn có t ha ể h y k ha ô n g bàn ta sống ha i lại sống dưới bất giới A, Ta sau k ha i lại dài sống thế nhưng băng ha, ha ha ha. được rồi lão đại ta đi trước tùy tiện giúp ta tìm một chỗ trôn thế là được thật may mắn gặp phải n g ư ơ i cái này lão đại bằng không thì ta không chừng còn tại khối kia trên vùng quê cả một đời đều không đi đi ra qua đây không phải vận may của ngươi là ta may mắn cố bạch cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắt đầu đâu nhưng tiểu hát sinh mệnh cuối cùng chập trần đèn đuốc đã tắt trong mơ hồ có thể từ hắn khuôn mặt thượng nhìn thấy mịm c ư ờ i bảy chương ba trăm hai mươi bây giờ tiểu thanh đến từ hư không s â m lấn chương ba trăm hai mươi bây giờ tiểu thanh đến từ hư không s â m lấn cố bạch nhìn xem trước mặt mất đi khí tức tiểu hát sắc mặt m ư ờ i phần bình thản giống như tiểu hát rời đi đồng thời không có cho nó mang đến bao nhiêu tâm tình chập t r ầ n cũng không phải không có mà là đối với một ngày này cố bạch tại nhìn thấy tiểu hát thời điểm liền sớm đã có chuẩn bị cố bạch trên người tản mát ra màu vàng kim nhạt đem tiểu hát thân thể báo khỏa lợi dụng lực chi chân ý phòng n g a tiểu h ắ c thân thể ăn mòn đồng thời dùng năng lực đem tiểu h ắ c bị đông thu vào đến lợi dụng không gian trận phù chế tắc tổn chữ khí bên trong đem tiểu h ắ c mang về đến nó tộc địa dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ sâu lợi dụng không gian trận phù ở đây chế tạo một khối dị không gian đem tiểu h ắ c đóng băng quan tài tồn tại bên trong lâm lưu hơn bên kia cũng là như thế dạng này có thể phòng ngựa xuất hiện cái gì sai lầm khiến cho mộ phần bị móc ra làm xong đây hết tại sau cố bạch tại tiểu hát quan tài trước mặt trầm mặc hồi lâu cũng không biết trôi qua bao lâu cố bạch mới rời khỏi vạn tộc khu vực hướng phía tây cảnh phương hướng ti trong tay hiện ra một cái hư hào bắt quái không bao lâu cố bạch đã thu hoạch được đến tiểu thanh vị trí tin tức sau đó cố bạch hướng phía nam cảnh bên ngoài cái nào đó hải vượt tiến đến tiểu thanh cố bạch â m thanh thông qua tinh thần ba động truyền lại đến toàn bộ trong vùng biển một lúc lâu sau một thân ảnh phóng lên tận trời đó là một đầu màu xanh cự hình sinh vật có điểm giống là long hạ trong thần thoại t h ầ n lòng nhưng đầu lâu lại giống là cá trích xem ra có chút quái dị lại vô cùng ý mãnh toàn bộ thân hình có hơn vạn mét chiều dài lão đại thật là ngươi a lão đại như thế nào thời gian lâu như vậy mới đến tìm ta a ra một chút ngoài ý mớn những năm này một mực ở bên ngoài không dành trở về ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này rồi trước mặt sinh vật rõ ràng là bây giờ tiểu thanh chính là trước đó nói cho ngươi cái kia vật kỳ quái những năm này nó tại thân thể ta bên trong một mực phát huy tác dụng cũng chính bởi vì duyên cớ của nó ta mới biến thành dáng vẻ như vậy mà lại trong thân thể của ta còn nhiều phong lôi hai lửa hai loại năng lực nói tiểu thanh vũ động thân thể trên bầu trời rơi xuống vô số màu đỏ lôi đ ỉ n h cùng màu đỏ hòa diễm tiểu thanh nói vật kia là từ băng xuyên đại địa thượng từ dòng sông trung lưu xuống cố bạch hoài n h i đó là trong vết nứt không gian đi qua siêu cổ đại văn minh sản phẩm nhưng dù cho long hạ t h a m dò nhiều năm như vậy cũng đều không có phát hiện có đồ vật gì có thể để cho thân thể biến dị đồng thời sinh ra năng lực trước đó thu thần chi chiến trước đó cố bạch cũng lợi dụng tinh thần lực đi t h a m dò một phen bắc cảnh sâu dưới lòng đất nhưng trừ một chút tương đối đặc thù khoáng thạch bên ngoài đồng thời không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật mà lại bắc cảnh quá mức khổng lồ muốn thảm thức lục soát cũng không thực tế bây giờ n g ư ơ i như n g làm tiểu kim cùng tiểu h ắ c vững vàng bỏ lại đằng sau cố bạch cho tiểu thanh một cái ngon cái tiểu thanh thực lực bây giờ tại hai cảnh đình phong nơi này tại long hạ những ngày kia cố bạch cũng biết hai cảnh đình phong đại khái thực lực đại khái vì ba trăm ư c t một chút tế bào cường độ hạn mức cao nhất tương đối cao có thể đến bốn năm trăm ứ c nhìn như cùng hai cảnh sơ kỳ mười mấy ứ c trên lệnh cực lớn nhưng hai cảnh dị thú sau khi xuất hiện hai cảnh r ự c t ề cái gì cũng bị nghiên cứu ra tới tiến vào hai cảnh tốc độ tu luyện có thể so một cảnh thời điểm phải nhanh rất nhiều dù sao hai cảnh dị thú năng lượng cũng không phải quy khư cấp dị thú có thể so sánh nhưng long hạ bây giờ cũng chỉ có hai người đến tam cảnh mà thôi hách chính nghĩa còn có b ạ c h linh tiểu thanh thực lực bây giờ ngay tại bốn trăm ư c tả hưu mà tam cảnh cùng hai cảnh khác nhau không chỉ là tế bào cường độ chất khác nhau còn có trình thể thân cận nguyên tố lực khác nhau tại â y cảnh tiểu thanh n trên. trên người lưu lại mấy cái không gian trận phủ sau tiểu thanh đề nghị mang cố bạch đi đáy biển mấy ngày du cố bạch cũng là vui vẻ đáp ứng thời gian tạm biến đảo mắt liền đi tới mấy ngày sau cố bạch đồng thời không có thường xuyên nói tiểu kim tiểu hát sự tình chỉ nói là bọn chúng đều chạy tới vết nước không gian bên trong bốn cho tiểu thanh lưu lại một chút đồ vật bảo mệnh còn có một tia ý chí sau cố bạch liền cùng tiểu thanh cá o biệt nhớ k ỹ c ầ u điểm thế giới bên ngoài rất nguy hiểm căn dặn một câu sau cố bạch liền về tới long hạ bên trong sáu nó đi vừa về tới long hạ mã lao âm thanh liền từ trên máy truyền tin chuyển đến Ừm. chuẩn bị tại long hạ đợi bao lâu chuẩn bị đi cố bạch lắc đầu lại muốn rời khỏi lần này không biết ngươi lại được ra ngoài bao nhiêu năm là đi tìm làm sao xem như mục đích chủ yếu a đúng trước đó cái kia tế đàn n g ư ờ i mỗi cách một đoạn thời gian tìm một chút người đi hiến tế tôi h nếu là lại phát hiện mới tế đàn nhớ do giúp ta lưu ý một chút được mã lao sau đó liền không có nói chuyện mà cố bạch thì là về tới lâm thành ngày xưa cố hương vào lúc này đã dung không được cố bạch bộ thân thể này cứ việc cố bạch rõ ràng linh hồn của mình thuộc về nơi này nhưng mình thân thể tựa hồ tại bãi xích đi qua muốn đi xem long hạ thế giới bên ngoài đi xem một chút thế giới đại biến về sau lam tinh không nghĩ tới mới mấy ngàn tuổi liền dính cố bạch ở trong lòng âm thầm, thầm nói bên ngoài văn minh ít đến thương cảm cố bạch đa số thời gian đều đang đi đường cảm thấy có chút vô vị cũng bình thường rất nhanh thời gian đi tới hai năm sau phải đi sao hách chính nghĩa đi tới lâm thành cố bạch chỗ trụ sở tạm thời cố bạch muốn đi sự tình cùng mã lao nói hách chính nghĩa cũng là ngay lập tức biết tin tức lưu tại nơi này cũng không chuyện làm cố bạch cười cười như thế nào không chuyện làm quốc gia cùng nhân dân cần ngươi hách chính nghĩa vui vẻ một câu a đừng cho ta bộ chủ mũ không có cách thật sự là ao ước ngươi nha vô sự một thân nhẹ có thể ở bên ngoài tùy tiện chạy Ta ngươi ha ha ha ha ha ha cắt ngôn cố bạch nói là nói như vậy nhưng đặt chân đỉnh phong cũng không phải là cố bạch mục đích mà là hắn một đường này chuyện ắt phải làm thôi gặp lại nói cố bạch liền chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ lợi dụng bên ngoài không gian meo điểm rời khỏi long hạ thế giới bên ngoài quá lớn cũng không biết long hạ đến cùng có thể đi tới một bước nào những cái kia siêu cổ đại văn minh có thể hay không chính là chúng ta sau cùng kết cục mã lao âm thanh ung dung truyền đến ta không phải lo lắng long hạ kết cục ở nơi nào ta là lo lắng chúng ta còn có thể chống đ ỡ bao nhiêu năm mặc dù nói nói theo một ý nghĩa nào đó tuổi thọ của chúng ta có thể là vô hạn chỉ cần long hạ tại chúng ta ngay tại nhưng thuế nguyệt chẳng những cho chúng ta mang đến trên tinh thần cải biến còn có nhận thức bên trên ta không biết chúng ta có thể bảo trì sơ tâm bao lâu nói thực ra ta bây giờ đã có thoái vị ý nghĩ cho nên ngươi có thể bồi dưỡng mình người nối nghiệp nha nam r ờ i đi long hạ cố bạch lợi dụng trước đó lưu lại không gian neo điểm không có qua thời gian mấy tháng liền đi tới trước đó vượt sâu vị trí vượt sâu, sâu. sâu nội bộ tựa hồ xuất hiện cái gì biến động tiếng vang ầm ầm xuyên thấu qua hư không khe hở chuyển lại đến khối này hại vượt bên trên tạch tạch tạch. tựa h hồ là một loại nào đó sinh vật giống lên một tiếng vượt sâu dưới đáy một cái màu tím đen kỳ lạ sinh vật từ hư không khe hở bên trong chui da thiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màu xanh thảm không trung làm nên sinh vật leo ra sau đằng sau sinh vật giống như thủy triều t u ô n r a tiến vào trong hải dương những nơi đi qua đều là hóa thành hết thẻ hư vô bọn chúng to lớn rác hút không ngừng gặm ăn hết thẻ t r u n g quanh l i ê n dưới đáy biển vi sinh vật cũng sẽ không bỏ qua những cái kia hai cảnh dị thú cũng tại đại lượng kỳ lạ sinh vật vây công hạ không còn sót lại một chút cạn nếu như cố bạch ở đây lời nói nhất định sẽ nhận ra đây là t h ư không vị diện sinh vật năm chương ba trăm hai mươi mốt thú thần đột biến chương ba trăm hai mươi mốt thú thần đột biến thời hư không vị diện đức kéo dài lục chốt sâu tại cố bạch bản tôn khôi phục ý thức sau thú thần cũng ý thức cũng khôi phục chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác có chút khó chịu thú thần đột nhiên mở ra hai mắt phát hiện chính mình toàn bộ thế giới là nồng đậm màu tím đen tinh thần lực huyết tán sau mới phát hiện chính mình hoàn toàn dung nhập vào hư không tinh quáng chỗ sâu nội bộ nói cách khác chính mình ngủ say lâu như vậy chậm rãi dung nhập vào hư không tinh quáng nội bộ rồi này tinh quáng hai ngàn năm đều không có bị hư không chủng tộc phát hiện có thể nói rõ vận khí ta tốt sao thú thần ở trong lòng thầm nghĩ đang nghĩ ngợi sử dụng lực lượng bạo lực rời đi suy nghĩ một lúc quyết định bây giờ đem cái này đem cái này tinh quáng ăn hết ba bốn nói làm liền làm thú thần vừa dùng lực chính mình quanh thân hư không tinh quáng nháy mắt hóa thành cho bụi đại lượng hư không năng lượng trong không khí tiêu tán hư không tinh thạch cùng loại với có thể thức chuẩn đồng thời không có mười phần kiên cố đặc tính có nhất định phạm vi hoạt động sau cố bạch bắt đầu ăn hư không tinh thạch bên trong hư không năng lượng chuyển hóa thành cố bạch tế b à o cường độ hiệu quả tương đối rõ ràng đại khái một mét khối hư không tinh thạch có thể để thăng cố bạch mười mấy vạn tế bảo cường độ đương nhiên con số này theo tế bảo cường độ đề thăng cũng đang thong thả giảm xuống thú thần lần ăn này theo í n n h là thực lực tăng lên thú thần dùng n nhưng ăn những ngày tinh thạch hiệu quả không lớn bất quá có cũng dù sao cũng so không có dù sao cũng phải để thăng một chút thực lực hắn nghĩ từ những cái kia tam cảnh cường giả nơi đó thu hoạch một chút tin tức quan trọng nhất là tử vong n h i ể m trùng chỉ có thể hấp thu cùng loại với năng lượng khoáng thạch đồ vật đến để thăng thực lực không cách nào tu luyện cho nên ăn những vật này chính là thú thần bây giờ đường tắt duy nhất đó là cái gì thú thần nhìn thấy nơi xa tinh quáng nội bộ có một cái côn trùng thân thể t h ố i khu vực này hẳn là tinh quáng khu vực hạch tâm côn trùng rất nhỏ cùng tử vong n h i ể m trùng thân thể tương tự nó giống như giống như hồ phách không có bất kỳ cái gì sinh t ứ c chẳng lẽ cùng chính mình một dạng là ngủ say nơi này mang theo lòng hiếu kỳ thú thần chậm rãi hướng phía côn trùng vị trí tới gần nhưng rất nhanh liền thú thần liền phát hiện không thích hợp vì cái gì cái kia côn trùng t r u n g quanh hư không lực lượng như thế nồng đậm mà lại nồng đậm đến muốn hóa tinh trình độ mặc dù nói thú thần thân thể đồng thời không có hư không lực tương tác nhưng mỗi ngày cùng hư không tinh quáng liên hệ đối với hư không năng lượng hắn cũng hết sức quen thuộc mang theo nghi hoặc thú thần vừa ăn tinh quáng đi tới côn trùng t r u n g quanh còn tiện thể đem côn trùng trên người tinh thạch cho làm rơi thú thần thân thể tương đối là thủ cho nên cũng không sợ chúng độc cái gì loại hình dù sao bản chất chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm chết rồi cẩn thận từng ly từng tí từ không gian thiết bị bên trong lấy ra một cái cần câu xa xa đâm một chút côn trùng rất cứng nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì khí tức thú thần cũng là kết luận hắn đã mất đi sinh t ứ c ngay tại thú thần đem cần câu thu hồi lúc gian g g i á c cái kia côn trùng trên người tựa hồ vang lên một loại nào đó máy móc cảm nhận âm thanh tựa hồ giống như là một lần nữa nắm giữ sinh mệnh đ ồ n g dạng hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía thú thần vào tới cái kia côn trùng trên người tán phát lực lượng cũng không phải là rất cường đại chỉ có một cảnh tiêu chuẩn thú thần phất tay chế tạo một cái tinh thần bình chướng nhưng bị côn trùng chạm đến sau tinh thần bình t h ư ớ n g tự a hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng trực tiếp liền bị côn trùng xuyên thấu thú thần s ữ n g sở lại sử dụng lực chi chân ý đối côn trùng phát động công kích lực lượng kinh khủng để chung quanh tinh quáng đều tan giã nhưng làm xong đây hết thể sau thú thần hư không vẽ bùa rời khỏi nơi này bởi vì côn trùng khí tức đồng thời không có tiêu tán có thể ngăn cản lực chi chân ý tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay cái đồ chơi này rất quỷ dị thú thần cảm thấy vẫn là hèn mọi điểm tốt nơi này khổng lộ như thế tinh quáng lâu như thế thời gian đều không có bị phát hiện lại giống như này quỷ dị côn trùng thú thần cảm giác nơi này không đơn giản bốn hoặc là nói cái này tinh quán g rất quỳ dị tam cảnh cường giả thực lực cường đại hơn mình nhiều vì cái gì không tìm được nơi này nhưng thú thần không biết là thú thần tiêu tán tại nguyên c h ỗ sau côn trùng cũng tiêu tán ngay tại chỗ tinh quán g bên ngoài thú thần thân ảnh xuất hiện nhưng sau một khắc côn trùng từ thú thần bên cạnh hư không bên trong xuất hiện tại thân thể bản năng phía dưới thú thần cảm giác nhận một cô vô cùng kịch liệt uy hiếp nhưng côn trùng từ hư không khe hở bên trong xuyên ra tới tốc độ rất nhanh nhanh đến để vừa mới bắt đầu thư giãn thú thần tránh né không ra côn trùng cứ như vậy như nước trong veo đụng vào thú thần thân thể sau đó giống như là sử dụng năng lực gì dung nhập vào thú thần thân thể bên trong ngay sau đó thú thần trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn lực lượng bốn đau đớn kịch liệt chuyển đến để ở xa làm tinh cố bạch bản tôn khổ không thể tả gặp đau cảm giác đã bắt đầu ảnh hưởng chính mình tinh thần thú thần tranh thủ thời gian lợi dụng tinh thần lực khẩn cấp chặt đứt thân thể cảm giác đau hệ thần kinh đồng thời lợi dụng tinh thần lực nội thị thú thần trong cơ thể thú thần thân thể đồng thời không có tế bào mà là từ một loại nào đó không biết vật chất cấu thành nhưng thú thần đồng thời không có phát hiện đến côn trùng vết tích toàn lực sử dụng lực chi chân ý trong thân thể vẫn là chuyển đến mười phần cảm giác quái lực chi chân ý đối nên côn trùng đồng thời không có hiệu quả dần dần thú thần phát giác mình lực lượng càng ngày càng nhỏ tựa hồ là trong thân thể lực lượng đang không ngừng bị hấp thu mắt thấy tìm không thấy phương pháp thú thần trực tiếp tiến vào hư không tinh quán g nội bộ lần nữa bắt đầu d ư ợ u chè ăn uống quá độ muốn dùng cái này đến bổ sung lực lượng của thân thể miễn cho bị hút k h ô u năm chương 322, từ hư linh đế quốc lại đây phi thuyền ngũ cảnh sinh vật chương 322, từ hư linh đế quốc lại đây phi thuyền ngũ cảnh sinh vật thú thần đang không ngừng thôn vẹ chung quanh tinh quáng nhưng lực lượng của thân thể vẫn là đang không ngừng giảm bớt không ngừng bổ sung lực lượng của thân thể tới đem cái k i a côn trùng cho ăn bệ bụng tỷ lệ lớn không được dần dần theo thời gian trôi qua thú thần tế bảo thân thể cường độ hạ thấp mấy tỷ thú thần mặc dù chặt đứt thần kinh nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a côn trùng lực lượng tồn tại thân thể của mình mỗi một nơi hẻo lánh đây chẳng lẽ là cái gì hư không t r ù n g tộc thần bí sao thú thần mặc dù đứng trước tử vong nhưng vẫn là lâm vào trầm tư hắn nghĩ tới mình bị đỉnh tiêm cường giả giết chết nhưng không nghĩ tới sẽ là loại này tử vong phương thức hư không nhiều chủng tộc đến cơ hồ không thể tính toán có chút có thể vạn pháp bất xâm cũng rất bình thường thú thần nghĩ như vậy đến đồng thời cũng từ bỏ thu hút năng lượng chính mình hấp thu năng lượng tốc độ thấp hơn nhiều côn trùng tốc độ hấp thu không có gì bất ngờ xảy ra c ỗ thân thể này có thể sẽ bị côn trùng đoạt xá hoặc là trở thành khôi lỗi của nó a rất nhanh thú thần lực lượng của thân thể liền bị hút khô đồng thời thú thần cảm giác bản thân đã k h ô n g chế không được thân thể của mình ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ thật sự là chưa xuất sư đã chết a thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm nhưng làm từng bước lại để thăng không có bao nhiêu thực lực sóng gió càng lớn cá càng đắt nói chính là cái đạo lý này a tương lai tìm thời gian làm cái hư không lực tương tắc vượt qua một trăm phân thân đưa tới a mặc dù nói hư không vị diện đối với bây giờ thú thần tới nói rất nguy hiểm nhưng nếu là chỉ dựa vào lam tinh tài nguyên gặp phải nếu là gặp phải biến số gì cố bạch bản tôn khẳng định cũng là chống cự không được hoặc là nói thân ở bây giờ lam tinh thân bất gió kỷ dù cho là một trường sinh giả không có tuổi thọ phiền não cũng không thể độ chi thân bên ngoài sinh mệnh năng lực thú thần đ ố n g nhiên trong lòng thầm nhủ một câu hắn phát hiện lúc này trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đ ố n g nhiên đang nhanh chóng trôi đi nhưng những sinh mạng này năng lượng cũng không phải là bị côn trùng hấp thu mà là bị tử vong n h i ệ m trùng bản thân hoàn toàn hấp thu bịt bịt. thú thần trong cơ thể không có bất kỳ cái gì khí quan nhưng lúc này lại nhớ tới kịch liệt tiếng tim đập bây giờ thú thần chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nề loại cảm giác này cùng bị côn trùng hấp thu lực lượng khác biệt mà là thân thể tại siêu phụ tải vận hành loại cảm giác này càng thêm m á h liệt t ử vong hiểm trùng trong thân thể chứa đựng sinh mệnh lực trôi đi cũng càng lúc càng nhanh đây là tình huống như thế nào là cái kia côn trùng tại hấp thu cỗ thân thể này sinh mệnh năng lượng rồi sao thân thể của ta đ ỗ n g nhiên ở giữa thú thần một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể mặc dù nói lực lượng của thân thể không có khôi phục nhưng trong cơ thể chuyển đến dị dạng cảm giác nhưng dần dần biến mất d ừ n g một chút thú thần một lần nữa mở ra cảm giác đau thần kinh cũng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì đây là có chuyện gì thú thần lợi dụng tinh thần lực nội thị xem xét thân thể các n g n g ngách cuối cùng ở lưng bộ phát hiện một cái màu tím đen côn trùng đồ án giống như là hình xăm đồng dạng lúc này sinh mệnh trôi đi cũng dần dần đình chỉ thú thần thô sơ giản lược tính toán mất đi sinh mệnh đại khái tại khoảng một phần ba nói cách khác nguyên bản thú thần ba mươi vạn năm tuổi thọ bây giờ chỉ còn lại hai mươi vạn năm thú thần lợi dụng thế i n thần lực muốn lực l giới c kia côn thay r n đường g n g cái i k đường đổi thú thần có thể rõ ràng cảm nhận được hư không đối với mình cảm giác thân thiết tựa như là chính mình vốn là thuộc về nơi này đồng dạng từ vong nghiệm trùng thân thể cũng đang không ngừng thôn vệ chung quanh hư không năng lượng tế bào cường độ vững bước tăng lên t r u n g quanh hư không tinh quán g dần dần trở nên trở nên ảm đ ạ o đây là tình huống như thế nào biến cố đột nhiên xuất hiện để thú thần có chút một b ư ớ c không phải muốn chính mình mệnh sao như thế nào trở thành thân thể của mình một bộ phận rồi còn cho mình mang đến sức mạnh như thế hư không thân hòa chẳng lẽ là tử vong n h i ệ m trùng tác dụng thú thần bỗng nhiên hồi tưởng lại tử vong n h i ệ m trùng chân chính danh tự vì phục khắc t ử trùng chính là cái đồ chơi này có thể phục khắc sinh mạng thể năng lực vừa mới tiêu hao sinh mệnh lực chính là tại phục khắc cái tia côn trùng năng lực có cái suy đoán này sau thú thần trong tay tản ra kim sắc quang mang hướng phía một cái tay khác v u n g đi tới gần hào quang màu tím đen hậu lực chi chân ý lực lượng dần dần tan giã càng lên cao bỏ cố bạch cũng rõ ràng lực chi chân ý lực lượng cũng không phải là vô địch lực chi chân ý chỉ có thể coi là một loại nào đó chất lượng cực cao năng lực hắn tác dụng muốn lấy quyết tại thực lực bản thân cũng chính là tổn thất một chút sinh mệnh lực thu hoạch được cái k i a côn trùng năng lực cái k i a côn trùng có thể hay không còn tại thân thể ta bên trong còn có chính là vì cái gì ở ngoài sáng nhìn tới dưới mắt liền một tia côn trùng tin tức đều không có thú thần tuy nói là nghĩ như vậy nhưng cũng không có cân nhắc quá nhiều chờ thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ rõ ràng bây giờ nghị cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi quan trọng nhất là bây giờ tế b à o cường độ chỉ còn lại vài ứ c trước tiên cần phải ăn vị kính thân thể có côn trùng năng lực sau mặc dù có thể hấp thu hư không năng lượng nhưng bây giờ thú thần tế b à o cường độ chỉ có mấy ngàn vạn tại thu thần rượu trẻ ăn uống quá độ dưới đảo mắt thời gian đi tới ba mươi năm sau có cái kia côn trùng năng lực làm phụ trợ hao phí ba mươi năm thời gian tế b à o cường độ lại đạt đến năm trăm ư c tả hưu cũng chính là tam cảnh tiêu chuẩn thực lực này những n à y hư không tinh quáng đối với mình đã không có bao nhiêu tác dụng đúng lúc này thú thần trong mơ hồ phát giác được có đồ vật đang hướng phía chỗ này tinh quáng nhanh chóng tới gần quả nhiên chính là cái kia côn trùng nguyên nhân sao có một chút hư không t r ù n g tộc nắm giữ có thể tìm kiếm tinh quáng năng lực thú thần trước đó còn nghi hoặc nơi này vì cái gì lâu như vậy không có bị phát hiện không nghĩ tới côn trùng không thấy sau không bao lâu liền bị phát hiện thú thần cũng không có cùng đối phương ra xung đột trực tiếp lợi dụng không gian trận p h ủ rời khỏi nơi này dù sao những n à y phổ thông hư không tinh quáng đối với hắn đã không có gì tác dụng thú thần rời đi không bao lâu mấy cái loại người hình màu tím đen làn r a hư không sinh vật thông qua hư không khe hở đi tới tinh quán g vị trí chỗ ở nhìn xem chung quanh tạp nhạp c h ẳ n g cảnh bọn hắn cũng minh bạch nơi này đã có sinh vật tới qua mấy cái sinh vật nói một loại nào đó đ i ề u ngữ thảo luận trước đó lợi dụng chúng ta chủng tộc năng lực dò xét qua vô số lần đức kéo dài dưới đất bằng khối khu vực này chúng ta cũng dò xét qua vì cái gì trước đó không có dò xét đi ra chẳng lẽ chính là cái này tinh quán g nguyên bản chủ nhân che lợi lại một tòa nhất cấp cỡ lớn tinh quán coi như có thể chúng ta muốn hay không chiếm cứ nơi này trở về cùng tộc nhân thảo luận rồi nói sau vì một tòa nhất cấp quán thạch gây một vị không biết cường già n a quan trọng nhất là thú thần chuẩn bị rời đi khối đại lục này không có gì bất ngờ xảy ra lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn thú thần tại một chút nắm giữ tam cảnh hư không t h ủ n g tộc bên trong tiến hành nằm vùng thành công thu hoạch đến một cái thực lực yếu nhược tam cảnh cường giả ký ức trong ừ tên kia tam t cảnh cường kia giả hư không một cái vô cùng to lớn phi thuyền hướng phía đức kéo dài lục tới gần phi thuyền có điểm giống là đại hạ vương triều phi thuyền xem ra có chút kim loại khoa học kỹ thuật cảm giác hình thể vô cùng to lớn có mấy cái long hạ siêu cấp căn cứ khu lớn nhỏ hư linh lữ giả không năm số một trăm ba mươi mốt đã đến đức kéo dài lục dừng lại thời gian vì một cái hư không ngày phi thuyền chậm rãi rơi vào đức kéo dài lục nơi hẻo lánh bên trên cái góc này là một cái tam cảnh chủng tộc khu vực chủng tộc tên là tam nhãn so linh là một chủng loại hình người lại có ba con mắt sinh vật tại phi thuyền còn không có rơi xuống trước cái chủng tộc này cường giả liền đã tại chỗ này chờ đợi một cái thân trang màu đen chiến r á c màu tím đen cự nhân từ phi thuyền bong tàu lên một cái n g ả y vọt rơi xuống uy thế kinh khủng để chung quanh tam nhãn so linh có loại linh hồn sợ hai run dày đức âm kéo dài người hoan lên ngươi đi tới đức k một cái tam nhãn so linh tộc cường giả đi lên trước cung kính nói màu tím đen cự nhân mười phần lãnh đạo phi thuyền ở đây dừng lại một cái hư không ngày màu tím đen cự nhân nói xong cũng trực tiếp ngồi tại màu đen trên mặt đất trừ cự nhân bên ngoài trên phi thuyền liền không có bất cứ sinh vật nào xuống đại nhân đây là chúng ta nhất tộc muốn đi trước đế quốc tộc nhân một cái tam nhãn,、so、nhãn so linh thân sau thì là mười mấy tên một cảnh hai cảnh tam nhãn so linh tộc người、ừ. cự nhân nhẹ nhàng ngừ một tiếng ở phía trên trời lấy đừng đi loạn cự nhân vung tay lên một c ô màu tím đen sương mù đem những người này toàn bộ đưa đến trên phi thuyền thời gian từng giây từng phút trôi qua thỉnh thoảng đức kéo dài trên lục địa một chút nắm giữ tam cảnh cường giả chủng tộc mang theo tộc nhân lại tới đây bị cự nhân đưa lên trong phi thuyền một đạo nhân loại bộ dáng màu tím đen làn r a mang theo mặt nạ thân ảnh cũng đang hướng phía nơi này tới gần thỉnh thoảng liền đi tới cự nhân trước mặt tộc ta bên trong chỉ có một mình ta lợi dụng đặc thù chiến kỹ biến hóa bộ dáng thu thần đi tới cự nhân trước mặt nói một ngụm lưu loắt hư linh đế quốc ngôn ngữ cự nhân nghi ngờ nhìn thú thần liếc mắt một cái đang nghĩ nói cái gì thời điểm Thú、thần ú t h lấy ra một cái màu tím đen bao k h ỏ a ném cho cự nhân cự nhân thấy thế cũng không còn hỏi đến trực tiếp đem t h ú thần đưa lên trên phi thuyền màu tím đen bao k h ỏ a là hư không bị diện chứa đ ự n g đạo cụ thú thần cũng sẽ không chế tạo cái đồ chơi này là tại cái nào đó tam cảnh chủng tộc bên trong cầm bên trong tồn phóng đại lượng hư không tinh quáng mặc dù nói đúng người khổng lồ này cường giả không tính là gì nhưng cũng coi là thú thần một điểm tâm ý phi thuyền bong tàu bên trên cơ hồ đức kéo dài lục tất cả nắm giữ tam cảnh chủng tộc cường giả đều ở nơi này chỉ có điều cũng không phải là cả tộc xuất động mà là bộ phận thiên phú tương đối người tốt lại đây mà thôi tất cả chủng tộc đều trên b o n g thuyền chờ đợi cự nhân rất nhiều chủng tộc đều tại trao đổi lẫn nhau thú thần tìm nơi hẻo lánh ngồi tại ván giường bên trên cũng không có sử dụng tinh thần lực dò xét một chút phi thuyền tình huống sợ bị đại lao phát hiện cái này phi thuyền tin tức là từ những cái kia tam cảnh cường giả trong trí nhớ biết được tại hư linh đế quốc trong mắt chỉ có chủng tộc bên trong có tam cảnh hoặc trở lên cường giả mới có thể bị đế quốc đăng ký trong danh sách phi thuyền cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ lai、like、n ư c lạp đại lục một lần hoặc là nói cái này từ hư linh đế quốc khu vực hạch tâm lại đây phi thuyền mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi những cái kia tương đối biên giới lạc hậu khu vực. mang theo nơi đó chủng tộc đi hạch tâm vòng tiếp nhận tương đối hệ thống tu luyện học tập đây cũng là hư linh đế quốc giúp đỡ người nghèo chính sách mục đích là vì để thăng hư linh đế quốc c h ỉ n h thể chủng tộc thực lực mà những n à y chủng tộc cần thiết trả giá thì là tại thời chiến phục tùng đế quốc mệnh lệnh thời gian chiến tranh chỉ là cùng trong hư không văn minh khác giao chiến một cái hư không ngày đại biểu cho m ộ ư ơ i cái lam tinh này rất nhanh liền đi qua màu tím đen cự nhân hóa là một đạo khói đen rơi vào phi thuyền bom tàu bên trên khí thế trên người để thú thần cảm thấy m ư ơ i phần áp lực cái này màu tím đen cự nhân thực lực đại khái tại tam cảnh đình phong nơi này thú thần không dám đối loại này cường giả sử dụng minh thị chi nhãn hoặc là lợi dụng tinh thần lực cảm giác tại đức kéo dài lục tam cảnh cường giả trong trí nhớ loại này phi thuyền thuyền trưởng đều là tam cảnh định phong hoặc là t ứ cảnh tồn tại chỉ ít có mấy trăm tỷ tế bảo cường độ trở lên chỉ là vô số sai phái ra tới một cái phổ thông thuyền trưởng đều có thực lực như thế cái gọi là hư linh đế quốc định tiêm cường giả đến cùng thực lực như thế nào sẽ có hay không có thất cảnh cường giả thú thần ở trong lòng âm thầm nói thầm tất cả theo ta tới đây cự nhân nói một câu sau đi hướng bong tàu tiến vào trong phi thuyền một cái cửa vào đám người theo cự nhân cùng nhau tiến vào trong phi thuyền trong phi thuyền mười phần khổng lồ giống như một cái siêu cấp thành thị kỳ kỳ quái quái đủ loại hư không t r ù n g tộc ở bên trong hoạt động cũng có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương nhưng nơi này sinh vật phổ biến thực lực đều không mạnh một cảnh hai cảnh chiếm đa số màu tím đen cự nhân mang chúng sinh vật lại tới đây liền biến mất một cái mặc trường b à o loại người hình hư không sinh vật đi tới chúng sinh vật trước mặt cho đại gia tiến hành đăng ký thú thần cũng đăng ký t r ù n g tộc của mình cùng thực lực lam hư tộc tam cảnh đăng ký hoàn tất sau liền tự do hoạt động đồng thời có thể bằng vào chính mình thân phận đi thỉnh cầu trụ sở của mình dự tính tại hai cái hư không năm tới mục đích cũng chính là đại khái thời gian hai mươi năm tới mục đích phi thuyền trừ một chút phòng điều khiển bên ngoài khác đều là không nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh ở đây thu thần cũng không dám làm loạn đi thu hoạch những người kia ký ức này thời gian hai mươi năm bên trong thu thần đều lựa chọn điệu thấp làm việc chính mình bộ dáng này mặc dù không giống bất luận cái gì hư không t r ù n g tộc nhưng cũng không có gây nên chú ý dù sao trong hư không t r ù n g tộc quá nhiều rất nhanh thời gian đi tới hai mươi năm về sau tất cả t r ù n g tộc tại một cái hư không trong ngày có thứ tự rời phi thuyền trong phi thuyền một thanh n m tại tất cả sinh vật trong đầu vang lên thú thần linh thật đúng là chờ mong nha t h ậ t không biết cái gọi là hư linh đế quốc là thế nào một cái dáng người cùng thú thần tương tự làn da màu đỏ tím mặc một thân một mạc ăn mặc hư không sinh vật đi tại thú thần bên cạnh thú thần gật đầu cười cái này hư không sinh vật là thú thần này hai mươi năm chỗ nhận biết một người bạn tên là đức hư tử nó là chủng tộc bên trong duy nhất cũng là cái thứ nhất đạt tới tam cảnh tồn tại nếu là phát đạt nhớ rõ chiếu cố nhiều hơn ta thú thần đáp lại một câu cả hai đi theo đại bộ đội tại sáu ngày sau đó cũng rời khỏi phi thuyền bước vào đến phi thuyền điểm hạ cánh hư linh đế quốc khu vực hạch tâm biên giới một cái đại l ụ rơi lâm đại l ụ Tại chương t ba trăm hai mươi ba lam tinh bên trên tinh hà lục cảnh hư thần cảnh chương ba trăm hai mươi ba lam tinh bên trên tinh hà lục cảnh hư thần cảnh thú thần trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy cái tiệc cự thú trên người còn có một chút kiến trúc loại hình đồ vật nói cách khác này cự thú trên người còn có văn minh khổng lồ như thế cự thú thú thần còn là lần đầu tiên gặp phi thuyền rất xuống đất điểm là một cái quảng trường khổng lồ trên quảng trường lúc này nói ít cũng hội tụ mấy ngàn vạn cái hư không sinh vật mà nơi xa thì là một chút kỳ kỳ quái quái kiến trúc thoạt nhìn như là lợi dụng hư không tinh quán g chế tạo thành như thế s a hoa sao kiến trúc đều dùng hư không tinh quán g chế tạo không hổ là đế quốc khu vực hạch tâm trọng yếu chính là nơi này vẫn là hạch tâm ngoài vòng tròn vây khu vực nếu là tại hư linh đế quốc trung tâm vậy nên có bao nhiêu ngũ cảnh cừng giả thú thần ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục thú thần những năm này tại phi thuyền thượng nhận biết hảo h ư u đức hư tử lúc này cũng không có tốt hơn chỗ nào hai người giống như là nông thôn đến đổ nhà quê đồng dạng thú thần minh không nghĩ tới thế giới bên ngoài là như vậy ta trước đó ta còn tưởng rằng ta là chủng tộc bên trong duy nhất đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất đ ặ t tới tam cảnh tồn tại sẽ mười phần hiếm thấy không nghĩ tới đức hư tử lắc đầu màu đỏ tím làn d a biến thành màu tím đen đây là hắn chủng tộc đặc tính làn da sẽ căn cứ tâm tình mà thay đổi đích xác ta còn tưởng rằng tam cảnh đã rất lợi hại thú thần ngượng ngùng cười, cười. trên người tán phát hào q u a n g màu tím đen đảm đạm một chút đây là thú thần lợi dụng cái kia côn trùng làm ra khí t ứ c bằng không thì lấy chính mình t ử v o n g n h i ệ m trùng thân thể khẳng định chạy không khỏi những cái kia đ ỉ n h tiêm cường giả dò xét người chung quanh càng ngày càng nhiều thú thần cung đức hư tử cũng không có đi loạn mà là tại tại chỗ chờ thỉnh thoảng còn có một chút hư không t r ù n g tộc phát sinh mâu thuẫn bất quá cũng không dám quá mức lửa bởi vì quá mức đều bị thiên khung phía trên đạo thân ảnh kia giải quyết đạo thân ảnh kia thân mang trường bảo màu tím đen lớn nhỏ chỉ có độ cao ba bốn mét tứ cảnh thú thần trong lòng thầm đủ nói nhưng cũng không dám dùng minh thị trí nhãn Toàn ba trò chuyện rất đơn giản sau đó trong đó một thân ảnh vung lên trên quảng trường tất cả tam cảnh sinh vật đều bị một đạo quỷ dị màu tím đen vòng xoáy cuốn đi bao quát thu thần cũng không ngoại lệ thú thần chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vĩ lực tác dụng trên người mình mặc dù không có lần kia thất cảnh cường giả như vậy nhưng cũng làm cho chính mình không có một tia năng lực phản kháng bị cái kia côn trùng ảnh hưởng thú thần bây giờ hư không lực tương tác rất cao hắn có thể rõ ràng cảm giác bản thân tại mình bây giờ thân thể bị lực lượng nào đó mang theo tại hư không khe hở bên trong xuyên qua tốc độ rất nhanh nhanh đến ngay cả mình bây giờ tiêu chuẩn đều thấy không rõ chung quanh độ v ậ n phải biết bây giờ chính mình tế bào cường độ đã đạt đến tám mươi tỷ tà hưu một trận hoảng hốt qua đi thú thần đi tới một khối cỡ nhỏ trên quảng trường khối này quảng trường lớn nhỏ chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ t r u n g quanh kiến trúc rất nhiều nhưng đều kỳ kỳ quái quái thú thần cũng nhìn không ra những kiến trúc kia đến cùng là dùng tới làm gì quảng trường nhỏ nơi này sinh vật tự nhiên cũng ít rất nhiều thú thần hoàn xem một tuần chỉ phát hiện đại khái hơn hai trăm hư không sinh vật mà lại đức hư tử cũng không ở nơi này hẳn là bị đưa đến địa phương khác ngay tại đại gia nghi hoặc lúc một đạo thân mang trường b à o thân ảnh từ bên cạnh một cái kiến trúc bên trong đi ra làn da vẫn là màu tím đen loại người hình chính là đầu lâu tương đối to lớn thoạt nhìn như là đầu to nhì tử đồng dạng người đến mở ra to lớn miệm nói một ngụm lưu loắt hư linh ngôn ngữ tới đây vì cái gì các ngươi hẳn là đều rõ ràng nếu là không rõ ràng các ngươi cũng sẽ không đến đến nơi đây căn cứ đế quốc giúp đỡ người nghèo chính sách các ngươi sẽ tại nơi này tiến hành năm cái hư không năm học tập học tập nội dung bao quát đế quốc lịch sử đế quốc một chút chính sách còn có một chút phương pháp tu luyện ta là các ngươi này nằm cái hư không năm lao sư các ngươi bảo ta hư không là được năm cái hư không năm sau sẽ có chuyên môn tiến đưa các ngươi trở về phi thuyền hoặc là các ngươi có thể chờ sau đó một lần giúp đỡ người nghèo phi thuyền cùng một chỗ trở về này năm cái hư không năm các ngươi tận lực học nhiều một chút đồ vật nhiều nhận biết điểm chủng tộc khác người chuyện này với các ngươi đều có chỗ tốt có thể tới đây nói rõ các ngươi chủng tộc đã hoàn toàn là sinh vật có trí khôn nhiều ta cũng không nói khác chính là không nên gây chuyện các ngươi đều là từ một chút xa xôi đại lục lại đây trên khối đại lục này tất cả chủng tộc các ngươi đều không thể trêu vào bất quá các ngươi đ ừ n g đi ra ngoài mù lắc cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này lời nói liền nói đến nơi đây sau đó các ngươi đi chọn lựa này nằm cái hư không năm chỗ ở a một cái hư không này g lại trở lại nơi này chúng ta chính thức bắt đầu lên lớp tiếng nói vừa ra vị này tên là hư k h ô n vung tay lên mấy trăm đạo tinh thần ba động cắm vào đến ở đây tất cả hư không sinh vật n a o trong biển ở đây tất cả hư không sinh vật đều thu hoạch được một chút tin tức liên quan tới nơi này cảnh vật chung quanh tin tức nhưng thu thần để ý không phải những này mà là hư không vị diện tinh thần lực kỹ xảo sử dụng đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào ở đây hư không sinh vật đều nắm giữ không thua tại trí tuệ của nhân loại đều là từ nhỏ địa phương tới xem ra đều lộ ra mười phần yên tĩnh nhìn thấy vừa mới cái kia hư không sinh vật trở lại đằng sau kiến trúc bên trong đại gia hỏa đều đi tới bên cạnh một đại tòa nhà kiến trúc bên trong tuyển chọn sau đó tuế nguyện bên trong trụ sở nắm giữ tam cảnh cường giả hư không chủng tộc đã sớm phát triển không nhỏ văn minh cho nên nơi này mới an bài như thế những này chỗ ở bên trong có lớn có nhỏ cơ hồ thỏa mãn tất cả hư không chủng tộc nhu cầu tiếp xuống t u y ế nguyện bên trong thú thần liền bắt đầu chính mình cầu học hành trình sáu l a m tinh không biết khu vực m ê n mông bắt ngát tinh hà tung h à n h tại phía trên đại dương còn có từng viên hành tinh tại này trong tinh hà trôi nổi cố bạch đứng ở thiên khung phía trên nhìn trước mắt tinh hà ánh mắt bên trong mang theo một chút r u n động quả thật như thế a l a n tinh mở rộng tới trình độ nhất định cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện tại quá khứ mã lao phòng n ă qua lam tinh mở rộng tới trình độ nhất định có thể sẽ xuất hiện một chút đi qua lam tinh không có hình dạng mặt đất thì như nói tinh hà bốn không nghĩ tới thật sự như thế tại này trong tinh hà thế mà còn có một chút hành tinh rời đi long hạ đã qua hơn một trăm năm bây giờ cố bạch thực lực so với đi qua phải cường đại hơn rất nhiều cho nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều nay hơn một trăm năm thời gian cố bạch vượt qua khoảng cách so với đi qua đi khoảng cách nhiều hơn nhiều nhưng vẫn là không có đi đến cái này phần cuối của biển lớn cố bạch rất hoài nghi nơi này cùng nam cảnh không sai biệt lắm suy tư một lát sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái phân thân k h ô n g chế hắn tiến vào trong tinh hà mặc dù nói k h ô n g chế phân thân tiến vào những n à y cổ quái kỳ lạ địa phương đã lật xe nhiều lần nhưng mặc dù là như thế cố bạch cũng không có khả năng liền làm lớn những n à y khu vực tiến vào trong tinh hà cảm giác đi theo trong hư không cảm giác tương tự nhưng trong mơ hồ cảm giác cái này tinh hà bị lam tinh hoàn cảnh ảnh hưởng tại tinh hà bên ngoài giống như có lam tinh không khí đây là tự nhiên hình thành vẫn lạ thứ tinh không bên trong rơi xuống cố bạch phân thân nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh lâm vào nghi hoặc sau đó hướng phía những cái kia hành tinh vị trí tới gần cũng không biết trôi qua bao lâu cố bạch phân thân vững vàng rơi vào một viên hành tinh bên trong cái hành tinh này đồng thời không có tầng khí quyển khắp nơi đều có thổ hoàng sắc b ù n cát giống như là một cái sa mạc hành tinh đương nhiên cố bạch lợi dụng tinh thần lực dọ xét viên tinh cầu này cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật thời gian đi tới năm năm sau cố bạch tỉ mỉ đem nơi này dọ xét một phen cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào hoặc là những vật khác bất quá để cố bạch chính là mừng rỡ là tinh hà đối diện thế mà chính là phần cuối của biển lớn tại tinh hà cuối cùng lưu lại một cái không gian meo điểm sau cố bạch bản tôn không bao lâu liền đi tới tinh hà cuối cùng hướng phía mới đại lục xuất phát sáu hư không vị diện thú thần lại tới đây nhận giúp đỡ người nghèo đã có nửa cái hư không năm thời gian hiểu rõ rất nhiều thứ thì như nói hư linh đế quốc thành lập tại hơn sáu mươi vạn hư không năm trước thống linh đế quốc chủng tộc vì hư linh tộc tộc trường đương nhiệm vì lục cảnh cường giả còn có rất nhiều lao tổ cấp bậc nhân vật mà hư linh đế quốc đối với thực lực chia làm một cảnh hư cảnh hai cảnh nhập hư cảnh tam cảnh hư vô cảnh tứ cảnh hư minh cảnh ngũ cảnh hư không cảnh lục cảnh hư thần cảnh mà thất cảnh thì được mệnh danh là siêu thoát cảnh lục cảnh cùng thất cảnh thú thần có thể lý giải như thế nào cảm giác trước năm cảnh đều là mù mệnh danh đây này nhưng suy nghĩ một lúc văn minh khác nhau văn hóa khác biệt chính mình thân là làm tinh người cảm giác quái dị cũng là bình thường một cái phát triển vượt qua hơn sáu mươi vạn năm văn minh trong đó tri thức khẳng định là viễn siêu long hạ bên này thú thần những năm này cũng chăm chỉ không ngừng học tập đồng thời học tập một chút hư không chủng tộc thông dụng tu luyện công pháp hiểu rõ một chút tương đối cường đại chủng tộc nắm giữ lục cảnh chủng tộc tại trong hư không vì đỉnh tiêm chủng tộc nắm giữ ngũ cảnh tại trong hư không đã vì một phương đại tộc bốn nắm giữ tứ cảnh chủng tộc có thể vì một phương đại lục bá chủ mà nắm giữ tam cảnh chủng tộc đại biểu cho cái chủng tộc này đã phát d ụ n hoàn thiện nắm giữ hoàn thiện trí lực mà tại hư linh đế quốc bên ngoài còn có khác bị đỉnh tiêm chủng tộc thống ngự văn minh hư không vị diện cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thú thần hiểu rõ đến những tin tức này sau mấy ngàn năm qua trầm tích xuống tâm một lần nữa lửa nóng thế giới lớn như thế nguyên lai tại một chút chủng tộc bên trong mấy ngàn năm mới chỉ là vừa vặn bắt đầu nếu là long hạ tại hư không vị diện có thể liền khai trí văn minh cũng không tính là mặc dù nói long hạ xem như văn minh khoa học kỹ thuật nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt khoa học kỹ thuật tựa hồ có vẻ hơi bất lực mà lại trong hư không một chút văn minh khoa học kỹ thuật so long hạ còn cường đại hơn rất nhiều một chút chủng tộc huyết mạch năng lực vô cùng kinh khủng cũng tỷ như nói đại lục phổ biến hư thần phù côn hắn huyết mạch năng lực là kế thừa đản sinh dòng dõi có thể tiếp tục phụ mẫu năm mươi thực lực mặc dù nói hư thần phù côn tại trong hư không số lượng mười phần t h ư a t h ớ t sinh sôi điều kiện cũng tương đối khó khăn nhưng hắn tộc nhân cơ bản đều là ngũ cảnh tồn tại thời gian cực nhanh đảo mắt ở đây đã qua năm cái hư không năm giúp đỡ người nghèo kế hoạch cũng đã kết thúc này năm cái hư không sinh vật thì bị lưu lại trong đó bao quát thú thần ở bên trong liền thú thần cũng có chút ngoài ý muốn bọn hắn bị hư k h ô n đưa đến trong một cái phòng hư khôn hơi có vẻ to béo thân thể đứng ở trước mặt mọi người ở đây bao quát thú thần ở bên trong hết t h ể có bốn tên đều là thân thể tương đối nhỏ biết ta vì cái gì gọi các ngươi lại đây sao hư khôn cũng không có t h ử a nước đục thả câu các ngươi hư không l ự c tương tác tại rất nhiều chủng tộc bên trong xem như tương đối ưu tú ta có thể đem các ngươi đề cử cho hắn hắn địa phương tiến hành cấp độ càng sâu học tập đương nhiên quyền quyết định tại trong tay các ngươi mỗi lần giúp đỡ người nghèo kế hoạch ta đều sẽ đề cử không ít người các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt đi thẳng về cũng có thể chính mình dự định các ngươi đều là một chút tiểu gia hỏa nếu như các ngươi bị ta đề cử lời nói cuối cùng tỷ lệ lớn liền gia nhập vào một chút đế quốc trong bộ môn cuối cùng tỷ lệ lớn cũng là sẽ làm giúp đỡ người nghèo tương quan công tác đứng tại góc độ của các ngươi các ngươi nếu là đối tương lai không có tính toán gì lời nói tận lực gia nhập vào bên trong a tại đế quốc trong bộ môn công tác dù cho các ngươi chủng tộc mười phần nhỏ yếu cũng sẽ có một điểm bảo hộ nếu không các ngươi chủng tộc kỳ thật bị diệt cũng sẽ không có người để ý tại chủng tộc không có đủ thực lực thời điểm vẫn là tận lực tìm đùi ôm một cái đi h ư khôn nói xong trừ thú thần bên ngoài những người khác mười phần quả quyết lựa chọn đồng ý hư k h ô n đề cử mặc dù nghe một ít trưởng bối nói lên thế giới bên ngoài nhưng chân chính tới bên ngoài mới phát hiện chính mình nhỏ bé muốn cải biến chủng tộc vận mệnh chính là chỗ này chi thức cùng tài nguyên mạnh được yếu thua mới là thế giới này dọn chính dù cho có đế quốc che chở bọn hắn chủng tộc bị diệt cũng là không có ai để ý trời cao hoàng đế xa hư linh đế quốc cương vực quá mức khổng lồ mỗi thời mỗi khắc đều có chủng tộc tại diệt vong bởi vì hư không tính đặc thù lại có vô số chủng tộc tại trong hư không sinh ra nhìn thấy mấy vị này đồng ý hư khôn cũng không có ngoài ý mới thú thần không có động tĩnh ngược lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích t h ú thần mở miệng nói ra cái kia hư lao sư ta muốn lưu tại ngươi nơi này tiếp tục học tập có thể chứ h ư k h ô n nghe tới thú thần lời nói s ứ n g sở sau đó cười cười ngươi muốn lưu cũng được bất quá có thể nói cho ta tại sao không nơi này giáo đều là đế quốc một chút cơ sở nội dung ta nghĩ lắng động một chút mặt khác ta muốn chính mình thăm dò một chút đại lục này h ư k h ô n nhìn thật sâu thú thần liếc mắt một cái vậy ngươi sau đó liền đến làm trợ thủ của ta à. lao sư tốt giai đoạn này giúp đỡ người nghèo kết thúc đa số hư không sinh vật đưa về cái kia còn trường chờ đợi phi thuyền đến nhưng so sánh lại đây người cơ hồ thiếu đi tám mươi chỉ có số ít người quyết định rời đi đem nơi này tri thức truyền bá cho tộc đàn bên trong đa số người lựa chọn lưu tại quá khứ chờ sau đó một lần giúp đỡ người nghèo đi theo phi thuyền cùng nhau rời đi mà t h u thần lựa chọn lưu tại hư khôn nơi này một mặt là nơi này cũng không phải là long hạ như thế đại đa số tri thức đều là khai thác mà là bị những cái kia đại tộc cùng quan phương nắm giữ chỉ có đủ thực lực mới có thể có cơ hội đi làm tới những vật này đệ nhị phương diện là hư khôn ở đây làm nhiều năm như vậy giúp đỡ người nghèo công tác biết đến sự t ì n h khẳng định không ít nói không chừng có thể từ hắn nơi này hao điểm lộng dê cứ như vậy năm tháng rằng giặc đảo mắt chính là hai mươi cái hư không năm trôi qua cũng chính là hai trăm n ă m đi qua tám tác giả bận rộn một tháng ngày mai ngày cuối cùng tác giả xin phép nghỉ chương ba trăm hai mươi b ố giúp đỡ người nghèo kết thúc lam tinh bên trên hư không khu vực chương ba trăm hai mươi b ố giúp đỡ người nghèo kết thúc lam tinh bên trên hư không khu vực hai mươi cái hư không năm rất dài tương đương với lam tinh hai trăm n ă m thời gian hai mươi cái hư không năm rất ngắn bởi vì hư linh đế quốc thành lập đã có hơn sáu mươi vạn hư không năm mặt khác đối với hư không vị diện hư không trí tuệ chủng tộc tới nói hai mươi hư không năm tuổi thọ cũng rất ngắn bởi vì nắm giữ tam cảnh trí tuệ chủng tộc tuổi thọ bình quân cũng có một hai n g à n hư không năm tả h ư u thú thần đi tới khối đại lục này cũng có hai mươi lăm cái hư không năm thú thần đi qua cũng có lại đây hư không chủng tộc muốn lưu tại ta chỗ này nhưng đều bị ta cự tuyệt ngươi biết tại sao không giúp đỡ người nghèo lao sư hư không đứng tại thú thần trước mặt ngự trọng tâm trường nói ta không biết lao sư thú thần mang theo cung kính đáp lại nói mặc dù nói chủng tộc khác biệt nhưng hư khôn g cái này hư không chủng tộc đối với hắn xác thực rất chiếu cố để thú thần ở đây thu hoạch rất nhiều đồ vật ngươi hư không lực tương tác rất cao cụ thể cao bao nhiêu ta cũng không rõ ràng đại khái cùng những cái kia ngũ cảnh cường giả không sai b i ệ t lắm thân thể ngươi bên trong còn có mấy loại lực tương tác rất cao có thể nói tương lai ngươi chí ít là tứ cảnh hoặc là ngũ cảnh cường giả đây là huyết mạch của ta năng lực có thể cảm giác mục tiêu lực tương tác nghe tới hư không lời nói thú thần rõ ràng sửng sốt một chút hư linh đế quốc văn minh trình độ độ cao phát đạt đương nhiên cũng là có lực tương tác loại vật này nhưng có thể kỹ càng kiểm tra sinh vật lực tương tác đạo cụ rất đắt bình thường mà nói không có khả năng cho bọn hắn những này giúp đỡ người nghèo chủng tộc sử dụng dù sao chủng tộc bên trong người mạnh nhất mới là tam cảnh lực tương tác có thể cao bao nhiêu đây là vấn đề rất thực tế h ư không i tại chủng ũ n g là có c ú t tư tâm, tương dù sao tộc vì hư ĩ a đều là m ờ i phần to lớn. Hư lớn. to không tộc vì hư khôn tộc, trong tộc người mạnh nhất vì tam cảnh thuộc về vô cùng phổ thông chủng tộc bọn hắn chủng tộc bên trong sinh vật bên ngoài đều gọi hô chính mình vì hư khôn mặt khác cũng là đối ngươi có chỗ tốt vô luận ngươi thiên phú tốt bao nhiêu nếu là không có đủ thực lực đều sẽ trở thành người khác phụ thuộc mà lại tại đế quốc quan phương trung thiên mới nhiều vô số kể nếu là ngươi muốn đi vào đến đế quốc quan phương bên trong lịch luyện tốt nhất chờ tam cảnh đình phong hoặc là tứ cảnh về sau lại tiến bảo nên nói đ ề u nói ngươi nên đi ta chỗ này cũng không có gì có thể lấy để ngươi học đồ vật thú thần sau khi nghe xong t r ầ m mặc một lát hướng phía hư không thật sâu bái lao sư hư không tựa hồ là nhớ tới cái gì đúng trước đó ngươi nói ngươi t r ù n g tộc cũng chỉ có ngươi một cái ngươi có thể là một loại nào đó cổ lao t r ù n g tộc đương nhiên ngươi là một loại nào đó hư không sinh vật biến dị mà đến cũng khó nói bất quá này đều không trọng yếu được rồi được rồi ngươi thu dọn đồ đạc rời đi ha n g à y thường không nói nhiều hư không lần này lời nói ngoài ý muốn hơn nhiều thú thần cũng rõ ràng sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tại gặp mặt mấy cái hư không ngày sau thú thần rời khỏi chờ đợi hơn hai trăm n ă m hư linh giúp đỡ người nghèo học viện không sai trước đó thú thần bị truyền tống lại đây địa phương là cùng loại với trường học địa phương bất quá toàn bộ học viện diện tích vô cùng to lớn dù cho thú thần ở đây chờ đợi hơn hai mươi cái hư không năm cũng chỉ là tại một cái khu vực bên trong hoạt động mà thôi tại khối đại lục này chờ đợi hơn hai trăm n ă m thú thần cũng đối hư không vị diện còn có hư không tu luyện pháp có hiểu một chút chính mình cỗ thân thể này không cách nào tu luyện nhưng mà hư không lực tương tác rất cao có thể trực tiếp hấp thu hư không chi lực đến để thăng tế bảo cường độ cho nên những cái k i a tu luyện pháp đối với mình ý nghĩa không lớn ý nghĩa lớn là một chút chi nhánh hệ thống như rèn đúc còn có một chút đối với hư không năng lượng phương pháp sử dụng nhất làm cho thu thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái gọi là lực chi chân ý nơi này cũng có hoặc là nói đây là đạt tới ngũ cảnh đường phải đi qua nhưng nội dung cụ thể thú thần không rõ ràng bởi vì cái gọi là chân ý c h i thức hệ thống chỉ có ngũ cảnh trở lên đại tộc mới nắm giữ còn có hư không tinh quáng thú thần trước đó gặp được chính là nhất cấp hư không tinh quáng thích hợp với tam cảnh phía dưới tại trên khối đại lục này những n à y tinh quáng đồng dạng đều dùng để kiến trúc hoặc là chế tác cấp thấp tiền tệ mặt trên còn có nhị cấp hư không tinh quáng cùng tam cấp hư không tinh quáng thích hợp với tam cảnh tứ cảnh đến nội ngũ cảnh những này tự nhiên đạn sinh khoáng thạch liền không có tác dụng mà lại trừ nhất cấp hư không khoáng thạch có thể trên đại lục tạo ra bên ngoài nhị cấp cùng tam cấp hư không khoáng thạch đều là tại đặc thù nào đó hư không khu vực đạn sinh sau đó thu thần chuẩn bị tìm một chỗ an trí một phen sau đó tốn mấy ngàn năm nay lắng động một chút sau này tại làm những tính toán khác sáu lam tinh không biết khu vực trên một ngọn núi cao có một tòa xấu sĩ phong ốc sừng sững tại đây cố bạch thường ngày d ỗ i lưng một cái từ trong phòng đi ra trong tay xuất hiện một cái hư h à o b á t q u á i mỗi ngày cho mình tính toán một quẻ còn có cho tiểu nguyện tính toán một quẻ xác định không có vấn đề sau cố bạch chuẩn bị thu dọn đồ đạc tiếp tục hướng phía phía đông đi xa không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý mớn vượt qua tinh hà sau tiến nhập đến khối đại lục này cùng long hạ chỗ đại lục không có bao nhiêu khác nhau coi như tiến vào khối đại lục này hơn hai trăm n ă m cố bạch đồng thời chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì văn minh mà thôi lẽ t ẻ một chút biến dị thú chủng tộc ngược lại là có từ những n à y chủng tộc trong trí nhớ cũng không có thu hoạch đến một chút tin tức hữu dù sao bây giờ lam tinh quá mức bao la cho dù là một cái đại lục cũng không phải phổ thông hai cảnh cường giả có thể thăm dò một đường vừa đi vừa nghỉ cố bạch kiến thức rất nhiều đi qua lam tinh không có hình dạng mặt đất tọa lạc tại băng xuyên đại đ ị a bên trên núi lửa nước sông hướng chỗ cao lưu dòng sông bốn cố bạch đối với mấy cái này hình dạng mặt đất hết sức tò mò một khi hiểu rõ mới phát hiện những này đa số là một ít biến dị thú cùng dị thú tranh đấu làm ra hình dạng mặt đất còn có một chút bây giờ lam tinh quá mức khổng lô lực hút còn có vũ trụ đối lam tinh ảnh hưởng phát sinh biến hóa cực lớn một đường hướng đông tuế nguyệt đang 500 năm trăm n ă m thời gian trôi qua cố bạch cũng không rõ ràng mình bây giờ tại l à m tinh vị trí nào chỉ biết mình đi khoảng cách rất dài rất dài dài đến vượt qua cố bạch tưởng tượng sinh mệnh mấy ngàn năm thời gian cố bạch đã thành thói quen cô độc đi qua hành tàu tại băng xuyên đại địa thời điểm chính mình có chút không chịu nổi loại kia không có người nói chuyện cảm giác cô độc đằng sau có tiểu hắc cùng tiểu kim làm bạn bây giờ lời nói dù cho đi một mình mấy trăm năm cũng không có loại kia cô độc cảm giác bất lực có lẽ là cố bạch thành thục có lẽ là sinh mệnh vốn là như thế tọa lạc ở trên mặt đất vài vạn năm không có biến hóa núi cao hao phí mấy ngàn năm trưởng thành đại thụ tre trời ngàn năm cổ、thụ. trên bản chất bọn hắn cũng là cô độc sinh mệnh cố bạch có một ngày đang nghĩ có lẽ chính mình có thể mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm mới có thể tìm được cấu n g u y ệ t nhưng chính là không biết thời điểm đó cấu n g u y ệ t còn tại không đây là một kiện rất hiện thực sự t ì n h tựa như đi qua lam tinh chế tạo có thể ở trong vũ trụ phi hành chiến hạm tốn hào mấy ngàn năm đều không nhất định đi đến một cái tinh hệ bây giờ cố bạch cũng là như thế nhìn như tốc độ của mình rất nhanh nhưng so sánh ở hiện tại lam tinh chính mình quá mức nhỏ bé muốn thời gian ngắn tìm tới c ấ nguyện phương pháp chỉ có một cái đó chính là tiến vào một loại nào đó có thể truyền tống đến lam tinh khu vực khắc vết nứt không gian khu vực kia còn vừa lúc là cấu nguyệt chỗ khu vực sáu năm trăm năm đối với cổ đại có thể là mấy cái vương triệu thời gian đối với người bình thường có thể là mấy đời người thời gian đối với cố bạch lời nói thì là dần dần trở nên chết lặng đi qua tuế nguyệt ma l u y ệ người n mỗi một cái đều không phải hạ người phạm tục đương nhiên cố bạch chỉ không phải mình mà là mã lao hách chính nghĩa bọn hắn cố bạch chính mình là cái ngã ngửa người vô dụng bọn hắn cũng không đồng d ạ n g dù cho đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt bọn hắn vẫn là án lấy chính mình sơ tâm rèn luyện tiến lên một ngày này cố bạch cưới làm bùa hội n g thường ngày ở trên không trung hướng phía đông bộ tiến mà cố bạch bản nhân thì là tại xe nội bộ câu cá không sai cố bạch lợi dụng không gian trận phù tại xe nội bộ chế tạo một cái gì không gian dạng này có thể hơi hóa giải một chút cố bạch một đường này buồn tẻ đinh tựa hồ là xe ngoại bộ g dò xét trận phù phát hiện cái gì tại xe nội bộ cố bạch cũng phong thích tinh thần lực cảm giác tình huống ngoại giới phát hiện ở phía xa bình nguyên ở giữa có một đạo tung hoành không biết bao n h i ê u km vượt sâu ở đây mà lại chung quanh còn có một chút cùng loại với hư không khu vực hư không thú thần tại hư không bị diện cố bạch đối loại khí tức này cũng hết sức quen thuộc trong mơ hồ cố bạch tựa hồ cảm thấy được một chút kỳ lạ sinh vật hướng phía cố bạch vị trí chỗ ở tới gần vê anh một cái màu tím đen có điểm giống là dị hình một dạng quái vật xuất hiện tại l à m bùa hựa ý nghỉ xe bay trung quanh lực lượng kinh khủng khiến cho xe bay phòng hộ trận phù bị động mở ra lực lượng khổng lồ để xe bay bay rứt ra ngoài mấy cây số khoảng cách cố bạch xuyên thấu qua không gian khoảng cách minh thị chi n h ã n rơi vào cái kia hư không sinh vật trên người hư không quái hình đến từ hư không v ị diện hai cảnh sinh vật bởi vì không biết nguyên nhân g á n g lâm lam tinh khu vực đề nghị đánh giết nếu không nó lại không ngừng phá hư lam tinh bên trên hết vì cái gì trong hư không sinh vật sẽ xuất hiện tại lam tinh ở ngoài sáng nhìn tới mắt d ò xét bên trong lần thứ nhất xuất hiện loại này đề nghị đánh g i ế t tình huống cái này chẳng lẽ chính là lam tinh lực lượng đề nghị chính mình tại hư không vị diện như thế nào không thấy loại này trở về lam tinh hư không khẽ hở đến nỗi này hai cảnh hư không sinh vật không có trí tuệ cố bạch cũng rõ ràng kia đại khái s u ấ t cũng không phải là nắm giữ tam cảnh hư không sinh vật chủng tộc vậy bây giờ có hay không có trí khôn hư không vị diện sinh vật giáng lâm lam tinh rồi cố bạch chợt nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu nhất lấy hư không vị diện thể lượng nếu là thật sự giáng lâm cố á i kia đ bạch sửng sốt một, một, một chút cũng không có suy nghĩ gì trực tiếp đối nó phát động trị liệu thuật trị liệu thuật đem nên hư không sinh vật báo khỏa nháy mắt để nên hư không sinh vật cùng cố bạch có một tia liên hệ mặc dù nói thành công có thể khống chế cái này hư không sinh vật nhưng hiện thực lần nữa trở nên khó để phân biệt đứng lên lam tinh có dị thú vậy cái này từ hư không v ị diện lại đây đồ vật là thứ đồ gì hưu lúc này phía dưới hư không khu vực lại xuất hiện mấy cái hư không sinh vật hướng phía cố bạch chỗ xe bay tới gần ngay tại cố bạch muốn đem những sinh vật này giải quyết thời điểm phía c ố i chân trời một thanh trường kiếm giống như lưu quang xẹt qua chân trời trước mắt rơi vào khối này hư không khu vực trường kiếm giống như vũ khí hạt nhân đồng d ạ n g phóng xuất ra vô cùng kinh khủng lực lượng đem nên hư không khu vực phá hủy đại lượng hư không sinh vật chết bởi nên trường kiếm sóng năng lượng cùng bên trong tam cảnh cường giả sao bốn chương ba trăm hai mươi lăm một cái khác đại lục văn minh phát huy trường sinh ưu thế Trở nên trở nên ngươi là lam tinh văn minh khắc cường giả sao cố bạch đồng thời không có ẩn nấp xe bay thân hình cho nên người cường giả này đi tới trên vực sâu liền phát hiện cố bạch vị trí người tới là một cái mặc trường báo lão giả tay cầm t r ư ờ n g kiếm xem ra có chút tiên phong đạo cốt cảm giác cố bạch từ xe bay bên trong đi ra thuận tiện đem xe bay thu vào đến trong không gian giới chỉ hai người cứ như vậy cách không t ư ơ n g vọng lao giả nhìn về phía cố bạch cũng là cao mày hai người trầm mặc nói do cả hai đều đang thử thăm dò thực lực của đối phương văn minh khác nhau ở giữa gặp nhau cảnh giác là bình thường bởi vì ngươi không rõ ràng đối phương xuất hiện sẽ cho văn minh mang đến thế nào ảnh hưởng tam cảnh tế bào cường độ tại bảy mươi tám mươi tỷ nơi này đây là cố bạch đối no thực lực đánh giá không sai ta đến từ phía tây văn minh cố bạch một đạo tinh thần lực chuyển vào đến lao giả trong đầu đồng thời kèm theo một đạo lực chi chân ý mênh m ô n g lực lượng giống như kinh thế thần lôi đồng dạng tại lao giả thế giới tinh thần bên trong n ầ m v a n g tiếng sấm nhưng cố bạch đây cũng không phải là công kích mà là một loại thực lực h i ể n hóa lao giả trên c h á n mồ hôi lạnh chạy dòng khí thế nháy mắt thấp cố bạch mấy cấp độ tiền bối lao giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cung kính truyền âm nói nói cho ta một chút ngơi ư nơi này văn minh tình h u a tiền bối cái này ta xem ra giống người xấu sao cố bạch lộ ra một cái xem ra còn tính là nụ cười thân thiết đây là cố bạch lần thứ nhất ở bên ngoài gặp phải văn minh k h á c cờ giả lấy lao giả này cấp độ thực lực tới nói hắn chỗ văn minh hẳn là không thể so long hạ kém bao nhiêu từ đối với cố bạch thực lực kiên kỵ lao giả vẫn là nói rõ đơn giản hắn chỗ văn minh tình huống lao giả chỗ văn minh tên là quần tinh liên bang cái liên bang này chỉ cũng không phải là một cái văn minh mà là nhiều cái văn minh kết hợp thể cũng chính là lão giả chỗ khu vực có nhiều cái văn minh những n à y văn minh tạo thành một cái liên minh ngươi hẳn là các ngươi liên bang người mạnh nhất rồi a cố bạch nhìn chằm chằm lão giả, lao giả cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu đồng dạng cũng không phải là như thế liên bang chúng ta giống ta dạng này cường giả còn có rất nhiều lao giả nói trong giọng nói mang theo ngạo khí cố bạch không để ý đến hắn mà là hỏi sẽ tinh thần lực kỹ xào không đem các ngươi văn minh ngôn ngữ kiếm cho ta bằng không thì ngươi tinh thần thể bông ra chính ta lấy sẽ lao giả nhẹ gật đầu một đoàn tinh thần lực từ lao giả trong thân thể bay ra du nhập vào cố bạch thân thể bên trong một lúc lâu sau cố bạch mở miệng nói ra tình huống nơi này là lúc nào xuất hiện đại khái là hơn mấy trăm năm trước xuất hiện khi đó khối khu vực này quỷ thú đ ố n g nhiên giảm bớt rất nhiều ta liền đến nhìn bên này nhìn phát hiện nơi này đ ố n g nhiên xuất hiện một chút cái gì hư không vị diện sinh vật đằng sau chính là mỗi cách một đoạn thời gian lại đây thanh lý một lần cố bạch nhẹ nhàng gật đầu ngươi không cần khẩn trương như vậy ta sẽ không ở các ngươi văn minh ở lâu cũng sẽ không can thiệp các ngươi văn minh phát triển nhìn xem lão giả bình thản khuôn mặt vố vô hắn b ả vai nói nhưng cố bạch trong tay lại ẩn chứa một cố lực chi chân ý đập vào lao giả trên người lao giả giống như bị một cái thế giới đập trúng đầm dạng nhưng đây chỉ là nội tâm cảm giác thân thể cũng không có loại cảm giác này đến mức lão giả cảm giác cố bạch thực lực vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều mặc dù nói lão giả xem ra mười phần cao tuổi nhưng chân thực niên k ỷ cố bạch có thể muốn lớn hơn một chút đi thôi đi các ngươi văn minh nhìn xem nói cố bạch so một cái dấu tay xin mời lão giả trầm mặc một lát hướng phía phía đông đi xa cố bạch thì là xa xa đi theo sau người đối với cái gì văn minh cố bạch cũng không có bao nhiêu trở mong hắn chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ cái văn minh này hệ thống nhìn xem có thể hay không hoàn thiện mình bây giờ tu luyện công pháp mà thôi đạt tới tam cảnh về sau tinh thần thôn phệ pháp hiệu quả cơ hồ không còn mấy trăm năm nay cố bạch thực lực cơ hồ không có cái gì tiến bộ cũng không thể nói không có bởi vì thu thần tại hư không vị diện bên kia một mực tại học tập mới đồ vật chỉ là những vật kia đều là thích hợp với hư không sinh vật như muốn cải biến vì thích hợp nhân loại tu luyện công pháp cũng cần thời gian nhất định cố bạch dự định lần sau về long hạ đem hư không vị diện một chút công pháp cùng khoa học kỹ thuật phiên dịch thành long hạ ngữ giao cho mã lao nhìn xem có thể hay không để hắn nghiên cứu một phen cái kia khe hở vị trí khoảng cách lao giả văn minh có một đoạn g i i khoảng cách đi theo lao giả này buôn ba không sai biệt lắm hai năm tả hữu thời gian mới tới mục đích lao giả tên là đạo một là long võ lịch 1.000 n ă m tả hữu cái thời điểm này cũng chính là củng cố bạch niên k ỷ không sai biệt lắm đây là từ lão giả trong miệng biết được sáu còn tinh liên bang đây là từ nhiều cái văn minh tổ hợp mà thành siêu cấp văn minh trong đó mấy cái văn minh cũng thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với long võ lịch 3.000 tả hữu long hạ liên bang bên trong nắm giữ nhiều cái hệ thống tu luyện nhưng tổng thể mà nói lấy lão giả tu luyện đạo giáo hệ thống tu luyện làm chủ g i ả n g cứu một cái tùy tâm sử dụng quỷ thú là bọn hắn đối dị thú xưng hô chi nhánh hệ thống vì rèn đốc phủ chú trở tiền bối có cần hay không ta an bài một chút cố bạch được đưa tới một cái trôi nổi ở trên không trung to lớn trang viên không cần ngươi đem một chút các ngươi văn minh sách sử còn có hệ thống tu luyện c h i thức cho ta nhìn xem là được đạo nhất lưu kế tiếp không gian p h ủ chú liền rời đi trang viên trong trang viên có thật nhiều người hầu nhìn thấy cố bạch là đạo một vùng trở về cũng đều m ư ờ i phần cung kính mấy ngày sau cái nào đó trong lầu các hai thân ảnh đứng ở lầu các đỉnh tầng nhìn qua nơi xa trôi nổi tại thiên không địa điểm to lớn trang viên thế nào nhìn ra cái gì không có đạo mới mở miệng nói mà đứng tại đạo một thân bên cạnh là một cái thân mang trường bảo màu đen trung niên nam tử nam tử ánh mắt bên trong tản ra một loại q u ỷ dị quan mang quanh thân khí tức có vẻ hơi hề nào tương lai đồng thời không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng chính là người kia đồng thời không có ảnh hưởng chúng ta văn minh tương lai một lúc lâu sau nam tử mở miệng nói hy vọng như thế đi cũng không biết vận khí tốt vẫn là vận khí kém ra ngoài thế mà gặp văn minh k h á c người thực lực còn cường đại như thế ta đều cảm giác hắn là tiếp cận tứ cảnh tồn tại nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn a trung nhiên nam tử trong giọng nói mang theo một tia phủ nhận có lẽ là năng lực đặc thù của hắn nói không chừng chúng ta đã vô số lần thôi diễn qua lam tinh tình huống hiện tại đặt tới đạo lao ngươi thực lực như vậy tỷ lệ lớn đã là cực hạn bên trong cực hạn nếu là có khát thực lực cùng ngươi không sai b i ệ t lắm chiến lược cái gì hẳn là sẽ không kém cách quá nhiều nghe tới nam tử đạo lay động lắc đầu nhỏ yếu không phải nhân loại hủy diệt nguyên nhân n ạ o mạn mới là vậy thì trước mặt kể hắn cũng không biết như thế nào từ trong tay hắn thu hoạch một chút hắn văn minh hệ thống tu luyện trực tiếp muốn hẳn là không được ca năm chín trăm năm thời gian cố bạch mới gặp phải cái thứ nhất văn minh cố bạch dự định ở đây đợi một thời gian ngắn đồng thời quan sát một chút vượt sâu sự tình hư không vị diện sinh vật xuất hiện tại lam tinh có chút để cố bạch có một loại cảm giác nguy cơ dù sao hư không vị diện thực lực cố bạch là đại khái rõ ràng nếu là tương lai hư không vị diện cường giả d á n g lâm lam tinh vậy làm sao làm trực tiếp đầu hàng nhưng cố bạch lại nghĩ tới ngày đó cái kia thất cảnh cường giả cùng màu vàng cự nhãn cái kia màu vàng cự nhãn tỷ lệ lớn là thuộc về lam tinh lực lượng như vậy năm có cái đồ chơi này tại lam tinh hẳn là không cần sợ a bốn năm tháng rằng giặc đảo mắt lại là ba trăm năm thời gian trôi qua hư không vị diện khoảng cách thu thần rời đi hư không nơi đó cũng đi qua tám mươi cái hư không năm thương đương với lam tinh tám trăm linh hư h k năm t giúp đỡ thời gian thú thần tế bảo cường độ chỉ dựa vào hấp thu trong không khí tiêu tán hư không năng lượng đều đạt đến hơn ba nước tả hữu đạt tới cấp độ này sau thú thần cảm giác tốc độ hấp thu chậm rất nhiều cũng không thể nói chậm mà là chính mình vị trí hư không năng lượng không đủ nồng đậm tại bị cái kia côn trùng ảnh hưởng sau thú thần liền nắm giữ cực kỳ cường đại hư không lực tương tác có thể rõ ràng cảm thấy được nơi nào hư không năng lượng nồng đậm nhất thú thần chỗ đại lục t r u n g quanh là cái kia hư thần phù không phía trên lực tương tác nồng đậm nhất phía trên thành thị kiến trúc là hư linh đế quốc quan phương thành thị cũng chính là đến gia nhập vào quan phương bên trong mới có thể đến phía trên đi thú thần bây giờ còn chưa có ý nghĩ này mình bây giờ còn không có gặp phải bình cảnh loại vật này thời gian đối với, với mình tới nói không đáng tiền đem trường sinh ưu thế phát huy ra lại nói thú thần muốn đợi tứ cảnh về sau lại tìm kiếm những đường ra khác Tích tích tích. một ngày này thú thần tại chỗ ở bên trong ngã ngựa đồng thời hấp thu trong không khí hư không năng lượng bên hông màu tím đen lệnh bài truyền đến một thanh âm cái kia thú thần hình ta chuẩn bị về ta chỗ đại lục đối diện truyền đến chính là đức hư tử âm thanh hư linh đế quốc bên trong nắm giữ khoa học kỹ thuật loại kia có thể để cho hai cái địa phương liên hệ đạo cụ cũng tự nhiên là có đức hư tử là thú thần từ đức kéo dài lục lại đây trên phi thuyền gặp phải người cũng coi là chính mình tại hư không v ị diện gặp được người bạn thứ nhất ta tất cả mọi người là bị giúp đỡ người nghèo tất cả có thật nhiều cộng đồng chủ đề không nghĩ tới ngươi ở đây chờ đợi lâu như vậy Thú thần khép cười một tiếng. khép cười ba trăm hai mươi sáu trị liệu thuật tiến hóa làm người làm công ba trăm hai mươi sáu trị liệu thuật tiến hóa làm người làm công qua đi trong năm tháng cố bạch phát hiện chính mình tựa hồ trở nên hướng nội hắn cũng rõ ràng có thể mỗi người đều chỉ là tính mạng hắn bên trong khách qua đường thôi chỉ là có người thời gian dài có người thời gian ngắn cô độc mới là một người trạng thái bình thường cô bạch cũng dần dần quen thuộc loại cảm giác này đi qua còn vọng tưởng nhìn lượn thế giới đi qua còn may mắn chính mình thu hoạch được cái gọi là kim thủ chỉ thật tình không biết là hết ngồi đại giếng không biết sức mạnh của tháng năm cố bạch ngồi tại một cái to lớn bên hồ câu cá trong lòng không khỏi cảm khái tiểu t r u n g người thuyết văn minh mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì cố bạch lẩm bẩm một câu hẳn là vì sinh tồn a đứng tại cố bạch sau l ư n g cách đó không xa một cái trung niên nam tử cung kính mở miệng nói sinh tồn cố bạch cười khẽ một tiếng đích xác thân bất do kỳ đích thật là vì sinh tồn những cái kia hư không vị diện văn minh trở nên cường đại cũng chỉ là vì để cho chủng tộc tại trong hư không có một chỗ cắm rủi có thể a ngươi biết ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi kém ở nơi nào sao cố bạch còn nói một câu đằng sau nam tử tên là triệu t r ù n g là cố bạch chỗ trong trang viên một cái người hầu lại tới đây liền có những người hầu này cố bạch cũng không để ý đến mặc dù không quen nhưng h i ề u một chút nhân khí cũng là không tệ tiên sinh ta không rõ ràng cũng không phải ngươi cùng nghĩa vụ của ngươi kèm cái gì mà là ngươi tựa hồ thiếu một chút đồ vật cố bạch cũng không có đem lại nói trắng triệu trung là trước kia trong trang viên này một cái quản gia nghĩa tử quản gia sau khi về hưu liền từ triệu trung tới quản lý trang viên này triệu trung còn muốn nói điều gì cố bạch lại đứng người lên tới khoát tay áo không biết chưa phát giác lại tới đây đã có ba trăm năm thời gian ta chuẩn bị đi rồi ngươi cùng đạo nói chuyện một tiếng a mặt khác đem vật này cho hắn thính ngươi đa tạ hắn những năm này chiêu đãi nói cố bạch lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho triệu trung trong không gian giới chỉ là một chút văn minh khác cơ sở hệ thống công pháp cũng là đạo một muốn nhất từ cố bạch nơi này lấy được đồ vật triệu trung vừa muốn mở miệng lại phát hiện cố bạch thân hình chậm rãi tiêu tán tại n g u y ê n chỗ một lúc lâu sau một thân ảnh xuất hiện tại trong trang viên hắn đi đúng vậy đại nhân triệu trung nhìn thấy người đến cung kính gật đầu ngay sau đó đem không gian giới chỉ giao cho đạo một sáu long võ lịch bảy nghìn tám mươi chín năm ngày ba mươi tháng tám trời nắng ta lần thứ nhất bên ngoài gặp phải văn minh khác bên trong cường giả đây là một cái tên là quần tinh liên bang quái vật khổng lộ tổng thể phát triển cảm giác không kém long hạ bao nhiêu khổng lộ như thế lang tinh không biết bây giờ có bao nhiêu loại loại này văn minh mặt khác thư không sinh vật xuất hiện tại lam tinh thượng cũng đáng được suy nghĩ sâu xa lam tinh đến tột cùng tại lấy loại nào phương hướng phát triển nam long võ lịch bảy năm ba trăm chín mươi mốt ngày hai tháng chín nhiều mây tại quần tinh liên bang bên trong chờ đợi ba trăm n ă m tả hữu thời gian ta rời khỏi nơi này mỗi cái văn minh đều là chính mình hệ thống bất quá đại khái mục đích đều là giống nhau khác biệt phong thủ cũng cho ta cảm nhận được thế giới này muôn màu muôn vẻ cũng không biết nhân sinh của ta điểm cuối cùng ở đâu nam rời đi quần tinh liên bang sau cố b ạ c h mở ra làm bồ hựa ị ị hướng phía phương đông rời đi tại quần tinh liên bang bên trong chờ đợi ba trăm năm thời gian lấy cố b ạ c h bây giờ tốc độ học tập cơ bản cũng đem quần tinh liên bang hệ thống hiểu rõ hoàn thiện tinh thần lực một chút kỹ xảo còn có rèn đúc kỹ xảo công nghệ đạo vô nhai còn có tinh thần tu luyện pháp cũng không hoàn thiện một chút chỉ có điều bởi vì bây giờ tế b à o cường độ là bởi vì lần kia tình huống đặc biệt cưỡng ép tăng lên so trước đó cố b ạ c h mấy tỷ trên trăm ước tế b à o cường độ trên lệnh quá nhiều đến mức bây giờ tu luyện cho chú ý bao lớn tăng lên ba trăm năm thời gian chỉ để thăng mấy ước tế bảo cường độ thực lực bây giờ có thể tăng cao thực lực trọng tâm sẽ đặt tại hư không vị diện bên kia dù sao bên kia phát triển thời gian vượt qua cố bạch bên này rất rất nhiều bốn năm tháng giang giặc sau đó cố bạch lại là mấy trăm năm thời gian đều chưa bao giờ gặp văn minh còn không có gặp được đại hải cũng không biết khối đại lục này đến cùng lớn bao nhiêu hoặc là nói lam tinh đến cùng lớn đến bao nhiêu thời gian đi tới năm trăm linh tám năm về sau một năm này cũng không phải là cố bạch tìm được văn minh hoặc là gặp khác vượt sâu khu vực mà là trị liệu thuật tiến hóa trước đó cố bạch đem điểm thuộc tính tự do toàn bộ vùi đầu vào trị liệu thuật sau trị liệu thuật không có tiến hóa hơn hai trăm điểm thuộc tính tự do gia nhập vào bên trong không có tiến hóa cố bạch cũng rõ ràng cấp s trị liệu thuật có thể không đơn giản thêm đ i ề u thêm đằng sau lại thêm cái khác đem trị liệu thuật phơi cũng không tốt đằng sau lấy được điểm thuộc tính tự do cũng bị cố bạch cùng nhau gia nhập vào trị liệu thuật bên trong tuổi tác 6.924 t u ổ i tế bào cường độ 1.074 ức tam cảnh dị năng trị liệu thuật s để thăng qua năm trăm lần thiên công a để thăng qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thăng qua ba mươi lần ghen chiến y, y thiên biến người b lực tương tác hỏa nguyên tố thân hòa c h thủy nguyên tố lực tương tắc c h một nguyên tố lực tương tác 99, quan g nguyên tố lực tương tác 99, á m n g u y ê n tố thân hòa 99, lôi điện thân cận nguyên tố 99, không gian thân cận nguyên tố lực 1 5 t t điểm thuộc tính tự do không không nói trị liệu thuật đề thăng về sau năng lực trị liệu thuật tiến hóa sau cố bạch tất cả liên quan tới tự nhiên nguyên tố đều được đề thăng đến 99. thì như nói hỏa một khí hậu quang á m trở nhiều như vậy thân cận nguyên tố được đề thăng đến 99. c cố bạch cũng là mười phần kinh ngạc nhưng thu hoạch đến trị liệu thuật sau khi tăng lên mới tăng năng lực sau cố bạch cũng có chút ít hiểu được tự nhiên nắm giữ đây là trị liệu thuật sau khi tăng lên lấy được năng lực cái này nắm giữ cũng không phải là nắm giữ thiên nhiên mà là cố bạch có thể hấp thu trong tự nhiên ẩn chứa lực lượng cũng không phải là những lực lượng này tiến hành lợi dụng nhìn như giống như không có tác dụng gì nhưng thực tế thật sự không có cái gì tác dụng chẳng lẽ nói tự nhiên nắm giữ hạch tâm năng lực chính là để thăng lực tương tác bất quá tăng lên nhiều như vậy loại thân cận nguyên tố tựa hồ cũng không lỗ cố bạch vốn là nghĩ như vậy nhưng sau một thời gian ngắn cố bạch liền cải biến mình ý nghĩ cái nào đó khu vực trong trên bầu trời hạ lên mưa rào tầm tã thỉnh thoảng có màu lam du long tại thiên không bên trong lập l ò một thân ảnh trôi nổi ở trên không trung đạo thân ảnh này tựa hồ là kim thu lôi đồng dạng đại lượng lôi điện rơi vào hắn trên người nhưng những n à y lôi điện cũng không phải là công kích đạo thân ảnh này mà là tự do tại đạo thân ảnh này q u a n h thân cố bạch trong tay xuất hiện một vệ bạch quang cùng một vệ thường quang hòa nguyên tố chi lực cùng thủy nguyên tố chi lực bất quá cố bạch trong tay thủy nguyên tố đã ngưng kết thành băng những nguyên tố này tại cố bạch trong tay chậm rãi dung hợp một chỗ không có bất kỳ cái gì bãi xích quanh thân v ư n quanh lôi điện chi lực cũng bắt đầu tràn vào đến cố bạch trong tay băng họa chi lực bên trong khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. đây chính là tự nhiên nắm giữ hiệu quả sao vẫn là nói cố bạch nghĩ đến loại đ ố i này trên tay nguyên tố kết hợp thể tăng thêm cố bạch trị liệu thuật cũng chính là một nguyên tố chi lực những nguyên tố này tập kết cùng một chỗ dần dần trở nên nhìn chăm chú giống như có sinh mệnh đồng dạng tại cố bạch trong tay này lên nhiều loại nguyên tố tổ hợp lại với nhau chẳng những không có để nó biến đến không ổn định ngược lại hình thành một cái trình thể tự nhiên nắm giữ cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm ở câu tiện tay đem hắn vung ra đầu này nguyên tố kết hợp thể rơi vào đại địa phía trên trên một cây đại thụ nguyên tố kết hợp thể đồng thời không có tính công kích mà là dung nhập vào đại thụ bên trong tổng kết ra cái đồ chơi này chỉ đối đại thụ thạch đầu chờ đồ chơi hữu hiệu đối với biến dị thú dị thú các thân thể nguyên tố bản chất tương đối vững chắc đồ vật vô hiệu nói theo một ý nghĩa nào đó thứ này xác thực rất lợi hại thậm chí có thể tiếp xúc đến lam tinh bản chất nhưng mà này dị năng tựa hồ càng thích hợp mã lao hao phí một chút thời gian sau cố bạch cũng không có ở đây ở lâu rời khỏi khối khu vực này tiếp tục chủ tuyến mục tiêu bất quá có thời gian rảnh vẫn là sẽ nghiên cứu một p h e n bây giờ trị liệu thuật lam tinh bên này đã qua hơn 500 năm trăm n ă m hư không vị diện bên này đi qua năm mươi cái hư không năm tả hữu thú thần tại bây giờ trên đại lục chờ đợi thời gian lâu như vậy cũng có thể xem như một cái điển hình người địa phương thú thần tiếp nối duy nhất là cố bạch bản tôn bên kia năng lực không thể chuyển tới Chính chính c ũ nhưng g c sách bất động bốn trên đại lục hư không năng lượng đã không thể thỏa mãn thú thần hấp thu chỉ có tiến về hư không năng lượng càng thêm nồng đậm địa phương hoặc là thu hoạch được nhị cấp hoặc là tam cấp hư không tinh quáng bất quá những vật này lại nắm giữ tại đại tộc trong tay hoặc là quan phương thú thần tạm thời không muốn đi đế quốc quan phương nơi đó tìm cơ hội mặc dù nói có nhất định thực lực cùng thiên phú tại quan phương nhiều cơ hội nhưng quan phương bên trong cũng đại biểu cho cường giả nhiều hắn sợ bị nhìn ra cái gì bốn suy tư sau một thời gian ngắn thú thần lựa chọn một chỗ sáu trong đại lục cái nào đó quan phương kiến trúc bên trong thú thần mang theo trộm cảm giác tiến vào tòa kiến trúc này kiến trúc lớn nhỏ vô cùng to lớn lui tới có thật nhiều hư không sinh vật từ tứ cảnh cho tới hai cảnh trong mơ hồ thú thần còn phát giác được một chút khí tức để thú thần hít thở không thông sinh vật nơi này là hư linh đế quốc thuê công hội cũng được xưng là đại tộc bên ngoài chủng tộc căn cứ rất nhiều chủng tộc không cường đại hư không sinh vật đều sẽ ở đây nhận nhiệm vụ thu hoạch một chút nhị cấp hư không tinh quán g hoặc là một chút tài liệu thú thần tiến vào chặng đ ư ơ n g mặt sáng tạo lính đánh thuê của mình đội ngũ đồng thời tiêu chu chính mình nắm giữ không gian huyết mạch năng lực những tháng ngày tiếp theo bên trong thú thần bắt đầu lính đánh thuê của mình hành trình thú thần có bà không tiếp thinh an toàn không biết không tiếp có tứ cảnh sinh vật lẫn vào không tiếp nhiều tiền không tiếp về phần tại sao nhiều tiền không tiếp thì là thú thần rõ ràng chính mình bao nhiêu c h ấ lượng tiền nào đồ đấy nhiều tiền tỷ lệ lớn là có cái gì tình huống đặc biệt không nói minh hấp dẫn lính đánh thuê đi qua bán mạng mở ra hư không khe hở cần thực lực yêu cầu rất cao bình thường chí ít tứ cảnh mới có thể làm đến mà không gian huyết mạch năng lực liền không giống thú thần tam cảnh liền có thể làm được những cái k i a tứ cảnh cường giảm một dạng công hiệu mặt khác thú thần còn tiện nghi trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít cần chuyển hàng chuyển tinh quáng hạt giống thuê thú thần đi hỗ trợ thú thần cũng thành công trở thành châu ngựa người làm công năm khoảng cách thú thần trở thành người làm công đã có mười cái hư không năm thời gian thú thần thuê đội ngũ tại vận chuyển giới bên trong cũng có chút danh tiếng thường xuyên có một chút tương đối nghèo chủng tộc để thú thần hỗ trợ di chuyển hoặc là vận chuyển tinh quáng lão đại gần nhất sống quá nhiều m ệ t chết ta chính là chính là lão đại ngươi trước đó nói n g h ỉ định kỳ ở nơi nào a sẽ không là cho chúng ta vẽ bánh lương a hai cái thân thể to lớn màu xanh tím làn da có tám cánh tay to lớn sinh vật đứng tại thú thần bên cạnh nhà danh nói ngươi nhìn v ừ vội làm tăng ca không cho các ngươi tiền tăng ca một dạng thú thần qua loa đáp lại nói lão đại đây là gần nhất xuất hành kế hoạch có thập tam cái chủng tộc thuê chúng ta toàn bộ hoàn thành thời gian đại khái cần một cái hư không năm tà hưu thú thần bên cạnh một thân ảnh nói kỳ t r ư ờ n g đến cùng nhân loại có chút tương tự nhưng làn da vì màu tím đen phía sau lưng có hai cái màu đen cánh nhỏ phía trước hai cái nói chuyện chính là thú thần tiểu đ ệ hai người là thân huynh đệ một cái tên là ba tạ mạnh một cái gọi ba chặt lợn thú thần bên cạnh thì là thuê đội ngũ thư ký tên là đức lâm thuê đội ngũ cũng không có khả năng vẫn luôn là một người cho nên thú thần lần lượt chiêu ba người bọn hắn hư không sinh vật hai người hiệp trợ chính mình một chút vận chuyển công tác một người thì là tại thuê công hội nhìn xem có hay không thích hợp thú thần đội ngũ nhiệm vụ nay mười cái hư không năm thú thần tại công hội hối đoái một chút nhị cấp hư không tinh quáng thực lực cũng tăng lên không ít thực lực bây giờ đại khái tại bốn năm trăm ước tế b à o cường độ tả hưu mà thú thần những năm này cũng đại khái rõ ràng những cái kia tứ cảnh hư không sinh vật đại khái tế b à o cường độ đại khái tại sáu ước tả hưu đến nỗi mạnh hơn cũng có đếm điểm báo cũng liền nói thú thần khoảng cách tứ cảnh sơ kỳ không xa phối hợp thiên công lực chi chân ý còn có cái kia quỷ dị côn trùng thú thần cảm giác bản thân h ẳ n là cùng cảnh vô địch nơi này có một chút sân thi đấu loại hình địa phương bất quá thú thần mạnh hơn cũng sẽ không đi những địa phương này kiểm tra một ít thực lực dị đ ị a tha hương đ ị a thấp một điểm chuẩn không sai thời gian kế tiếp cũng không có ngoài ý muốn thú thần tiếp tục tại t h u ê giới bên trong sông sáo mặc dù nói đội ngũ không có mở rộng nhưng thu vào lại tại gia tăng có rất nhiều thời điểm thú thần đều nhớ tới tại long hạ điện tử sưởng khổ bức thời gian không nghĩ tới có một ngày tại cái khác thế giới cũng muốn thể nghiệm một phen dạng này thời gian thú thần chỗ trong đại lục mặc dù nhiều khi đều chưa từng xuất hiện động tĩnh nhưng một ngày này Tại đại đức ạ i l lâm tại thú thần bên cạnh lẩm bẩm câu mặc dù đức lâm thực lực so thu ầ n thần còn lớn hơn mấy lần không ngừng biết rất nhiều thú thần không rõ ràng sự tỉnh làm việc cũng tương đối vững vàng đây cũng là thú thần tìm hắn làm phụ tán nguyên nhân thú thần cũng rõ ràng đức lâm y tứ hư thần phù k h ô n tương đương với hư linh đế quốc hàng không mẫu hạm ngày thường tại hạch tâm vòng nơi này tiến hành bảo dưỡng thú thần xuyên tấu qua không gian khoảng cách nhìn về phía hư thần phù k h ô n vị trí chỉ thấy một cái so với hư thần phù côn còn muốn khổng lồ hư không khe hở tại hắn bên cạnh từ từ mở ra hư không phù côn nhẹ nhàng huy động một chút to lớn hai cánh sau trốn vào hư không khe hở bên trong đại lục bên này người đều đang ăn dưa thảo luận bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ăn dưa mà thôi dù sao đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến tranh cách bọn họ quá mức xa xôi hư thần phù côn rời đi sau thú thần chỗ đại lục lại bình tĩnh lại chỉ là có tin tức ngầm s ư n g đế quốc tựa hồ tại t r ư ơ n g m ì n h bốn đối với những chuyện này thú thần cũng không để ý tới tiếp tục chính mình thuê đại nghiệp thời gian tan biến đảo mắt một trăm cái hư không năm đi qua cũng chính là một n g h n năm thuế nguyệt một trăm cái hư không năm cũng không phải một con số nhỏ sáu long võ lịch bảy năm tám trăm chín mươi chín ngày ba tháng chín trị liệu thuật tiến hóa bất quá đồng thời không có hướng phía ta muốn phương hướng phát triển luôn cảm giác trị liệu thuật phương hướng càng ngày càng lại lúc nào mới có thể có chữa trị sinh mệnh bản nguyên hoặc là phục sinh hiệu quả mặc dù nói có chút ý nghĩ h a o h u y ề n tại một chút hư linh đế quốc văn hiến bên trong liền lục cảnh cường giả đều không thể làm được phục sinh bốn cũng không biết cái kia cái gọi là siêu thoát thất cảnh cường giả xử lý không làm đến bất quá trị liệu thuật tự nhiên nắm giữ vẫn là cho ta không ít kinh h ì sáu ngàn năm u n g dung lam tinh thượng xuất hiện hai cảnh dị thú càng ngày càng c ư ờ n g đại cố bạch thậm chí gặp không ít hai cảnh đ ỉ n h phong dị thú văn minh vượt sâu tại này thời gian ngàn năm bên trong cố bạch đều gặp được hư không sinh vật hạn mức cao nhất cũng đến hai cảnh định phong tương lai xuất hiện tam cảnh tứ cảnh dị thú trong vực sâu cũng sẽ xuất hiện loại cấp bậc này hư không sinh vật cố bạch gặp này không khỏi ở trong lòng chầm tư ngàn năm thời gian cố bạch vẫn là không có rời đi khối đại lục này hoặc là nói khối đại lục này so cố bạch tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều tính toán một cái rời đi long hạ cũng có hơn hai nghìn năm tiếp cận ba ngàn năm thời gian cố bạch có đôi khi nghĩ tới trở về nhưng ngẫm lại lại cảm thấy được rồi trở về chỉ là tăng thêm một chút ly biệt chi tình thôi một ngày này cố bạch làm bùa hụa ý nhì g thường ngày ở trên không trung hướng phía phương đông bay đi mà xe bay nội bộ lại có biến hóa nghiêng trời l ệ đất bước lên ngọn lửa xanh lục thạch đầu từ băng nguyên tố tạo thành đại thụ còn có hỏa hồng sắc giống như trong thần thoại cây ngô đồng đại thụ bốn đủ loại tại lam tinh thượng chưa từng xuất hiện qua sinh vật tại phi sa nội bộ trong không gian cố bạch đứng khắp nơi một nhân loại hình thái thân ảnh phía trước hãn thân thể có mười loại màu sắc mỗi loại màu sắc đại biểu cho một loại nguyên tố chi lực nói cách khác đạo nhân ảnh này là cố bạch lợi dụng nguyên tố chi lực cấu tạo m à t h à n h cố bạch cẩn thận từng ly từng tý từ chính mình tinh thần thể bên trong phân chia ra một khối tinh thần thể rót vào bóng người trước mặt bên trong đồng thời chặt đức tự thân cùng vừa mới cố bạch cảm giác bản thân nhận cường đại tinh thần công kích đồng dạng tinh thần thể đại khái chính là một người linh hồn chia cắt linh hồn sẽ cho nhân thể mang tới tổn thương có thể nghĩ cái k i ê u đạo tinh thần lực cùng nguyên tố kết hợp thể chậm rãi dung hợp dần dần trở thành một thể chẳng phân biệt được người ta cũng không biết trôi qua bao lâu nguyên tố kết hợp thể mở ra hai mắt chủ nhân nhìn về phía cố bạch phát ra một cái mười phần thanh âm non nớt bảo ta láo ra tốt lao ra cố bạch nhẹ gật đầu ngươi thích đứng một chút thân thể của mình nhìn xem có thể đem thân thể phát huy tới trình độ nào tốt lao ra một lúc lâu sau nguyên tố kết hợp thể thuần t h u ộ c phóng xuất ra đủ loại nguyên tố chi lực thậm chí bao gồm không gian chi lực đây cũng là sáng tạo chủng tộc sao mặc dù nói dùng tinh thần thể là tinh thần thể của ta một bộ phận một loại khác góc độ tới nói đây coi như là con của ta cố bạch nghĩ tới đây cười khẽ một tiếng ngươi về sau liền gọi cố nhất t ố t lao ra thời gian kế tiếp cố bạch tiếp tục nghiên cứu tự nhiên nắm giữ năng lực này còn có cố nhất cái này nguyên tố kết hợp thể sáu thưa không vị diện thú thần chỗ đại lục tất các ngươi sau đó có thể đi trở về dưỡng lao ta tuyên bố chúng ta thuê đổi ngũ như vậy giải tán Cái nào đó lão í ít tích. n đánh thuê trong phòng,、thú、thần đứng trịnh nói. Ba gia nhập vào thú thần trong đội ngũ cũng đều có hơn không năm gian,、Thuế、nguyệt cũng tại ba trên người lưu lại không ít tích. Ba đều cũng không phải là thực lực cao cường hạng người, hơn không năm cũng coi là một đoạn thời gian h thuê thú chọc thú hư thời phải thực hư Đức đội đều đều đối tại trước mặt tuế tại vết một thời rất lưu vào cao coi gia lại dài. có lực Lâm là là l ba Ba ba Ba ba đại giải tán đội ngũ sau ngươi muốn đi làm gì nha có thể hay không mang theo chúng ta hai huynh đệ ba k h á c long nói ta chuẩn bị nhìn xem có thể hay không tiến vào đế quốc quan phương bên trong mang không được các ngươi thú thần lắc đầu quan phương xem ra lão đại ngươi có một phen giã tâm a bất quá bây giờ trong đế quốc có chút dung chuyển lão đại ngươi nhớ rõ cẩn thận một chút đức lâm ngược lại là mười phần bình tĩnh được tương lai có duyên gặp lại thú thần cũng là hướng phía ba bái đại biểu cho thuê đội ngũ kết thúc cùng ba phân biệt về sau thú thần đi tới đi qua giúp đỡ người nghèo trong học viện một phen nghe ngóng thành công đi tới bây giờ hư không vị trí đã nhiều năm như vậy cứ việc nói hư không sinh vật cùng nhân loại không giống nhưng thú thần vẫn là nhìn ra hư không h ơ ậ cùng n h i g i ố n g n thật lực thậm chí đã kém xa đi qua lần thứ nhất nhìn thấy hư không thời điểm lão sư không thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần nữa nhìn thấy thú thần trong lúc nhất thời nhận không ra ngươi là thú thần là lao sư ta nguyên lai、like、là người a thư không dừng một chút nhẹ gật đầu sau đó đang hồi tưởng đi qua có quan hệ thú thần ký ức ngươi những năm này có hay không tiến vào đế quốc quan phương không có lao sư ta tìm ngươi chính là vì chuyện này ngươi nghĩ bây giờ tiến vào quan phương bên trong sao thực lực ngươi bây giờ như thế nào thư không nghe vậy cũng là hỏi hai vấn đề không sai lao sư ta thực lực bây giờ đại khái là mới vào tứ cảnh tứ cảnh cái kia có thể ngươi biết đi qua bên ngoài cái kia hư thần phủ côn vì cái gì rời đi sao thú thần lắc đầu hư không tiếp tục nói tại hư linh đế quốc cùng linh hư đế quốc ở giữa hư không khu vực xuất hiện một khối khu vực đặc biệt căn cứ một vị lục cảnh đ ỉ n h phong đại năng nói khả năng này là lục cảnh cường giả vẫn lạc sau tạo ra khu vực cụ thể ta không rõ ràng đây cũng là ta từ ta lao động sự bên kia nghe nói giống như chính là đế quốc muốn tìm ngũ cảnh phía dưới cường giả đi thăm dò khối kia khu vực ngươi có hứng thú hay không có không ngươi không có nam tác giả có phải hay không đều khai giảng cảm giác thiếu đi thật nhiều người tháng chín thường ngày sáu ngàn chữ câu cái dùng áp đỉ ẩn cùng ngũ tinh khen ngợi a chương ba trăm hai mươi tám ngươi h hậu ậ p cẩn, là ta ấn tượng nhập sâu nhất học sinh không chỉ là ngươi hư không lực tương tác còn có chính là ta cảm thấy ngươi tương đối nội liễm hiệu như thế nào che giấu mình ngươi nói ngươi muốn đi cũng chỉ bất quá là nghĩ biểu đạt chính mình lòng cầu tiến để ta hảo để cử ngươi gia nhập vào đế quốc quan phương mà thôi thú thần nghe vậy trầm mặc một lát nặng nề gật đầu không sai lão sư ta không tin cái gì cái gọi là cơ duyên đáng ra tín nhiệm vĩnh viễn chỉ có chính mình hư không dừng một chút từ bên hông hư không chứa đ ự n g trong túi lấy ra một cái từ hư không tinh thạch luyện chế mà thành bảng hiệu ném cho thú thần ngươi mang cái này đi đại lục này quan phương hậu cần cao sẽ có sinh vật nói cho ngươi làm thế nào cảm ơn lão sư nhiều cũng không cần nói dù sao ta cũng muốn về hưu cái đồ chơi này không cần tại ta chỗ này cũng chỉ là hít bụi mà thôi nhớ kỹ đây là bên trong có người nợ ta một món nợ ân tình cho ta hẳn là sẽ an bài cho ngươi tương đối bông lòng an toàn cương vị n g ư ơ i ở bên trong an an ổn ổn trộn lẫn chút năm nếu là hắn nhìn ngươi thuận mắt lời nói hẳn là sẽ để bạt ngươi đến vị trí của hắn cuối cùng về sau không cần tới ta chỗ này ta muốn về hưu trở lại ta t r ủ n g tộc đời này chúng ta hẳn là một lần cuối cùng gặp mặt lao sư đi ngươi có thể đi còn không đợi thú thần phiến tỉnh liền bị hư k h ô n hạ đạt lệnh bội khách tương lai sẽ gặp lại lao sư thú thần cuối cùng vẫn là lưu lại một câu thú thần cũng rõ ràng hư k h ô n ý tứ hư khôn không chỉ là muốn về hưu mà lại tuổi thọ của hắn cũng không nhiều t h i p qua chút năm hư khôn có lẽ liền rời đi dị đ i ệ tha hương ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy thú thần cũng minh bạch nơi này mỗi cái hư không sinh vật đều cùng nhân loại một dạng có tình cảm của mình đối mặt bọn hắn thú thần cũng là giống như đối mặt con người thực sự đồng dạng sáu rời đi giúp đỡ người nghèo học viện sau thú thần cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp liền chạy tới đại lục này bộ hậu cần vị trí chỗ ở khoảng cách giúp đỡ người nghèo học viện vẫn tương đối xa thú thần hao phí mười mấy hư không ngày mới tới mục đích đây là một tòa hình t o i to lớn màu tím đen kiến trúc đế quốc quan phương bộ hậu cần ngày thường phụ trách đại lục chủng tộc đăng ký còn có phụ trách một ít cu ly tỷ như nói trợ giút quan phương khai thác một chút hư không tinh thời gian chiến tranh lời nói hậu cần phụ trách một chút trật tự quản lý đưa ra đại biểu cho trên khối đại lục này thân phận bài từ sau thú thần thuận lợi tiến vào trong kiến trúc thiết tân làm mọc ra ba cái đầu sọ hư không sinh vật thú thần đi tới hắn trước mặt đưa ra hư không lão sư giao cho thú thần bảng hiệu tiếp tân dùng giống như xúc tu tứ chi tiếp nhận thú thần bảng hiệu người chờ một chút nói hắn lại dùng thông tin thiết bị bấm điện thoại trong lúc đó hắn cũng không cùng thú thần nói chuyện cứ như vậy chờ đợi ước trường đợi trường một giờ một đạo cao mấy mét cùng hư không tương tự nhưng đầu lâu mười phần nhỏ bé thân ảnh từ kiến trúc chỗ sâu bên trong đi ra Thân ảnh cũng không để ý tới thú thần mà là đi tới tiếp tân tiếp nhận hư k h ô n bảng hiệu nhìn kỹ một chút bảng hiệu sau mới đi đến thú thần trước mặt n g ư ơ i có gì cần trợ giúp của ta người đến khá lịch sự nói ta muốn gia nhập đến bộ hậu cần bên trong thú thần cũng là nói ra mục đích của mình có thể hắn không do dự nhẹ gật đầu n g ư ơ i giúp hắn đăng ký một chút nói hắn lại nhìn về phía tiếp tân phương hướng tốt bộ trưởng cứ như vậy thú thần gia nhập vào đế quốc rơi lâm đại lục bộ hậu cần bên trong đăng ký hoàn tất sau thú thần bị cái này cái gì bộ trưởng đưa đến trong một cái phòng trong phòng đồ vật đều theo chiếu người bộ trưởng này tới thiết kế cho nên thú thần trong phòng lộ ra phá lệ nhỏ bé ta gọi b ạ n lạ nếu ngươi hư không để cử lại đây vậy ta cứ việc nói thẳng an bài cho ngươi có thể nhưng ngươi đừng gây chuyện an p h ậ n là được ta cũng không phải ngươi hậu trưởng chỉ là vừa vặn thiếu hư khôn g một cái ân tình mà thôi bất quá ngươi là hắn để cử lại đây hẳn là cũng sẽ không là ngu x u ẩ n trung tộc Tốt, thú thần gật Tốt, thể tình tìm tiếp tân, xuống, khác đầu. nặng nề đầu. ngươi ngươi đi có sự mụ, tiếp thân, là t ầ n g dưới chốt là không có tài nguyên nâng đỡ nhưng thu thần tiến vào nơi này cũng không phải tài nguyên mà là quan phương mới có tư liệu loại hình đồ vật như tu luyện pháp gen đúc pháp thư không năng lượng vận dụng pháp cùng khoa học kỹ thuật c h ở những này cơ sở tin tức tại quan phương bên trong đều là công khai thú thần ngày thường công tác chính là cho những cái kia tới khối đại lục này thụ giúp đỡ người nghèo giáo dục chủng tộc tiến hành đăng ký cũng không có chuyện gì khác thời gian qua cũng thanh nhàn thú thần ở đây công tác một cái hư không năm tiền lương vì năm đơn vị nhị cấp hư không tinh quãng đại khái chính là một tấn tả hữu rất ít ít đến thương cảm Thú、thần ú t h bên ngoài làm lính đánh thuê một cái hư không năm đều có mấy ngàn đơn vị nhị cấp hư không tinh quán g bất quá có hay không thứ này đối thú thần cũng không trọng yếu cứ như vậy thời gian trôi qua thú thần an phận thủ t h ư ờ n g cẩn trọng tại hậu cần bộ bên trong cũng là ba mươi hư không năm thời gian sáu bộ hậu cần chỗ kiến trúc bên trong bộ trưởng bạ l à tổ chức hội nghị toàn bộ bộ môn người đều tới ở đây hư không sinh vật nói ít cũng có hơn vạn thú thần đứng tại trong đội ngũ có chút buồn b ự c bởi vì đây là thú thần tiến vào bộ hậu cần bên trong lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này nếu là tại lam tinh vậy khẳng định là phía trên tới nhiệm vụ bạn lại đứng tại phía trước trên đ à i cao quan sát phía dưới nhân viên công tác ứng tượng h cấp nhu cầu đem t ừ chúng ta tổng bộ bên trong rút ra ba ngàn tên thành viên nhập vào đến hư thần phủ côn bên trên bộ hậu cần môn rơi lâm đại lục bộ hậu cần tổng bộ nắm giữ một vạn năm ngàn tên thành viên từ đó sai phái ra ba trăm tên thành viên sẽ đối với chúng ta công tác tạo thành một chút ảnh hưởng phái đi hư thần phủ côn danh sách những năm này đã sơ bộ định ra hoàn tất nếu là không muốn đi lời nói có thể nói rõ một chút tình huống sau đó một cái hư không năm bên trong làm tốt nhiệm vụ giao tiếp công tác giải tán toàn bộ cái hội nghị còn không có mười phút đồng hồ liền kết thúc vật kia muốn trở về rồi sao thú thần đ ố n g nhiên hồi tưởng lại cái kia tọa lạc tại đại lục bên cạnh quái vật khổng lồ bây giờ còn chưa có sẽ quay về chẳng lẽ cái kia cự thú muốn trở về rồi thú thần trong lòng nghĩ như vậy nói nhưng thú thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là không bao lâu hắn ngay tại điều động trong danh sách thấy được tên của mình thú thần cũng rõ ràng nguyên do công việc của mình tại trong bộ môn thuộc về bậc con chó liền có thể làm thiếu đi chính mình cũng sẽ không đối bộ môn có ảnh hưởng ngay tại thú thần cân nhắc muốn hay không cùng bộ trưởng nói một tiếng thời điểm bộ trưởng lại tìm tới cửa mặc dù nói ngươi là hư không đề cử lại đây nhưng mà ta đến bây giờ còn là không có nhìn ra ngươi có gì đặc biệt ta nhìn ra ngươi đồng thời không có cái gì dã tâm cũng không thích hợp tại hậu cần bộ phát triển ngươi đi hư thần phù côn phía trên a xem như chân chính còn hư không ân tình này thú thần nghe b ạ lạ lời nói có chút một bức b ạ lạ là, là tứ cảnh cường giả sống đại khái một n g à n hư không năm tả hữu tuổi già thành tinh cũng nhìn ra thú thần nghi hoặc đừng tưởng rằng được tuyển chọn chính là vận khí không tốt nhưng có không ít người nhờ quan hệ để ta an bài bọn hắn đi hư thần phù côn phía trên đâu phía trên kia đều là đế quốc tinh anh ngũ cảnh cường giả đều có không ít mà lại thân là bộ hậu cần người ngươi cũng không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn trừ phi tất cả cường g i ả chết hết nếu không không sẽ phái bộ hậu cần người bên trên nếu là ngươi hạn mức cao nhất đầy đủ sẽ ở phía trên tòa sáng hư k h ô n thế nào rồi hắn rời khỏi thú thần đoạn thời gian trước đi hư không chủng tộc nhìn qua hư k h ô n sớm đã qua đời không nghĩ tới hư k h ô n cuối cùng cùng chính mình nói một lần cuối cùng gặp mặt thật là một lần cuối cùng gặp mặt ai bạ là ai thán một tiếng ngươi đi xuống đi thú thần nhẹ gật đầu rời khỏi phòng trở lại chính mình tại hậu cần bộ trụ sở bên trong thú thần trầm mặc hồi lâu lúc này trong hư không t r u y ề n đến một trận tiếng oanh minh thực lực càng là cường đại người đối loại cảm giác này càng thêm rõ ràng thú thần bây giờ vì tứ cảnh cường giả đối loại cảm giác này cũng là càng rõ ràng đại lục bên ngoài một đạo vô cùng to lớn hư không khe hở chậm rãi hình thành hai cái mặt trời nhỏ tại khe hở bên trong xuất hiện đó là một cái sinh vật con mắt kèm theo trong hư không t r u y ề n đến dung chuyển hư thần phù côn lần nữa về tới hắn nguyên bản vị trí hai mắt nhắm nghiền lần nữa lâm vào ngủ say đây chính là ngũ cảnh cường giả、A. mọi cử động có thể gây nên một cái siêu cấp đại lục dung chuyển không vào ngũ cảnh trung vi sâu kiến nếu là nói nắm giữ tứ cảnh chủng tộc có m ộ ư ơ i ước á i như vậy nắm giữ ngũ cảnh chủng tộc có thể còn không có năm cái muốn đột phá ngũ cảnh chẳng những đến nắm giữ một loại chân ý còn cần đột phá huyết mạch hạn chế huyết mạch là sinh vật tại quá trình tiến hóa bên trong từng bước một hoàn thiện tựa như là một cái phát triển vô số năm chủng tộc như phát triển rất nhiều một cái hư không chủng tộc bên trong nếu là người mạnh nhất vẫn là chỉ có tam cảnh như vậy nói rõ bọn hắn chủng tộc huyết mạch hạn chế vì tam cảnh mà chủng tộc có thể sinh ra ngũ cảnh cường giả liền được xưng là một phương đại tộc những cái kia có thể đản sinh ra lục cảnh chủng tộc thì làm đỉnh phong chủng tộc. Thư thần phù trong hư không lại bình tĩnh lại có đi hay là không vẫn là đi thôi dù sao chỉ là hậu cần bộ đội phía trên hư không năng lượng như thế nồng đậm hẳn là có thể để cho mình đạt tới hai nghìn tỷ tế bảo cường độ a bây giờ thú thần tế bảo cường độ vì một vật ức nhị cấp hư không tinh quáng đã không có bao nhiêu tác dụng tam cấp hư không tinh quáng lại có chút khó làm đi hư thần phủ côn phía trên tựa hồ là lựa chọn tốt nhất vận mệnh có lẽ cũng là tốt nhất a n bài rất nhanh thời gian đi tới một cái hư không năm sau thú thần leo lên bộ hậu cần an bài phi thuyền đi qua một cái hư không năm lộ trình sau đi tới hư thần phủ côn trên không mặc dù nói như thế tới gần nơi này chỉ ngũ cảnh cường giả sinh vật nhưng tại phi thuyền bên trong thú thần đồng thời không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào hoặc là có thể nói hắn vừa v ẫ n đang ngủ say trả thái phi thuyền tới gần hư thần phù côn sau thú thần có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hư không có thể lượng biến đến nồng nặc lên chất lượng cũng phát sinh biến hóa tại thú thần hư không lực tương tác ảnh hưởng dưới mỗi cái l ỗ chân lông không giờ khắc nào không tại hấp thu hư không năng lượng vốn cho rằng tam cảnh tứ cảnh đã là đ ỉ n h tiêm không nghĩ tới thế giới như thế lớn thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu tại vừa g á n g lâm hư không thời điểm Thú thần coi là mà hư thần phù côn tộc đàn mặc dù đa số đều vì ngũ cảnh cường giả nhưng chính là không có lục cảnh cường giả mới có thể bị nô dịch hư thần phù côn trên thân thể có thật nhiều khu kiến trúc giống như từng cái thành thị sừng sững hắn phần lưng đồng dạng toàn bộ hư thần phù côn t r u n g quanh hư không năng lượng sắp thực chất hóa đồng dạng tầm mắt bên trong đều bị màu tím đen mê vụ bạo phủ thú thần đi theo đại bộ đội cùng nhau từ trên phi thuyền xuống sau đó liền được gan bài một chút công tác nội dung công việc là ghi chép mỗi thời mỗi khắc hư không năng lượng nồng độ còn có một khối khu vực bên trong tam cảnh cường giả cùng tứ cảnh cường giả nhân số thú thần lại là bắt đầu chính mình lao lực mệnh năm chương ba trăm hai mươi chín cố nhất sinh tệ đế quốc tiền tuyến chương ba trăm hai mươi chín cố nhất sinh tệ đế quốc tiền tuyến lam tinh không biết khu vực ngươi thế nào lại sinh nhiều như vậy a cố bạch bụng mặt có chút bất đắc gì lắc đầu t r u n g quanh đủ mọi màu sắc thân ảnh tràn ngập cố bạch tầm mắt giống như chuyện cổ tích bên trong lam tinh linh chỉ có điều màu gì đều có đây đều là nguyên tố kết hợp sản phẩm cũng đều là nắm giữ trí k h ô n nhất định chỉ có điều không phải cố bạch tạo mà là cố nhất sinh tại cố bạch chặt đ ứ t cùng cố nhất tinh thần thể liên hệ sau cố nhất cũng dần dần sinh ra ý thức của mình cùng tư tưởng đằng sau cố nhất lực lượng của thân thể cũng dần dần bị khai phát đi ra đầu tiên cố nhất có thể lợi dụng đủ loại nguyên tố chi lực còn có thể hấp thu trong không khí nguyên tố chi lực đến để thang t ự lực v ừ a mới đạn sinh cố nhất liền có mấy chục ước tế bảo cường độ thực lực tiếp theo chính là cố nhất cũng nắm giữ cố bạch tự nhiên nắm giữ lực lượng có thể làm ra nguyên tố kết hợp thể giao phó ý chí sáng tạo sinh mệnh cũng không biết là thế nào những năm này cố nhất không phải tại sinh tể chính là tại sinh tể trên đường dòng d ã hơn ba trăm năm thời gian cố nhất sinh tể đều có thể góp một quốc gia lão ra n g ư ờ i đây liền không hiểu con của ta càng nhiều tự nhiên lực tương tác càng thêm cường đại mỗi một đứa bé cũng sẽ là con mắt của ta cố nhất mặc một bộ quần áo thoải mái xem ra dạng chó hình người cố bạch thở dài một hơi khối này trong không gian sinh vật không thể vượt qua một trăm cái người hiểu ta ý t ừ a những năm này cố bạch đã không chỉ một lần nói qua vấn đề này cố nhất vùi đầu vào đại điệu bên trên nguyên tố kết hợp thể không biết có bao nhiêu cũng không biết những vật này có thể hay không ảnh hưởng làm tinh sinh thái bất quá làm đều làm cố bạch cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy này đều là ta thân cốt được a lao da cố nhất trên người nguyên tố kịch liệt nảy lên giống như một đứa bé trai loài người một dạng hướng phía cố bạch khóc kể l ệ vậy ngươi xuống xe chính mình đi bên ngoài tìm một chỗ sinh a lao da thuốc bổ a ba n g h n năm hà đông ba n g h n năm hà tây con của ta về sau khẳng định sẽ trở thành lao da người tiêu ngạo tựa hồ là cảm thấy được cái gì cố bạch không để ý đến cố nhất mà là phối hợp rời khỏi xe bay nội bộ trong không gian cuối chân trời một viên thẳng tới thiên khung to lớn hình cầu tròn vật thể khảm nạm tại trong đại điện xem ra mười phần q u ý dị cái đó là tinh cầu rời đi quần tinh liên bang bên kia đã có một hai ngàn năm những năm này cố bạch cũng đã gặp qua một hai cái văn minh bất quá đều không có ở lâu những năm này vẫn là không có đi đến khối đại lục này cuối cùng tại lam tinh bên trên tinh hà cố bạch cũng đã gặp một lần này rơi vào lam tinh bên trên tinh cầu cố bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy khống chế xe bay c ố bạch không bao lâu liền đi tới viên tinh cầu này phía trên nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn viên tinh cầu này là một viên tử tinh cố bạch thuận tiện hao phí thời gian mấy tháng lượn quanh viên tinh cầu này một vòng liền chuẩn bị chạy trốn bất quá cố nhất ngược lại là lộ ra hết sức kích động hắn không ngừng đem xe bay nội bộ trong không gian nguyên tố kết hợp thể vùi đầu vào tinh cầu phía trên những nguyên tố này tập hợp thể rơi xuống tinh cầu bên trên liền bắt đầu cắm dễ thủy nguyên tố, chế tạo ao hồ hải dương, một nguyên tố ảnh hưởng cảnh vật chung quanh dần dần từng khối ốc đảo xuất hiện bốn đây là nguyên tố tập hợp thể chỗ í c lợi nhưng đã tới loại cấp bậm này cố bạch n g h ĩ chính là này nguyên tố kết hợp thể có một ngày có thể hay không thay thế nhân loại trở thành mới lam tinh bá chủ mặc dù nói bây giờ cố nhất sinh ra chủng tộc còn không có đạt thành khí hậu nhưng cuối cùng cũng có một ngày khả năng này sẽ trở thành biến dị thú cùng nhân loại bên n g o à i lớn nhất tộc đàn nhìn thấy cố nhất động tác cố bạch cũng không có ngăn đón tiếp tục ở đây chờ đợi mấy tháng cố bạch mới mở ra xe bay rời khỏi nơi này thú thần bên kia thực lực tăng lên rất nhanh nhưng cố bạch bên này thực lực còn tại hơn một lúc nơi này bồi hồi hai bên tài nguyên hoàn toàn không ngăn nhau có lẽ phải đợi tương lai tam cảnh tứ cảnh thậm chí xuất hiện ngũ cảnh dị thú mới có thể để cho cố bạch bản tôn nhanh chóng tăng cao thực lực đến nỗi hấp thu hư không năng lượng lời nói những cái kia vực sâu địa điểm hư không năng lượng chất lượng cũng rất kém cỏi đối tam cảnh cường giả cũng cơ bản không có gì tác dụng chỉ có thể nhìn tương lai thú thần có thể hay không thông qua vực sâu trở lại làm tinh cho mình mang một chút hư không vị diện tài nguyên mà chính mình chỉ cần để thăng hư không thân hòa liền có thể hấp thu hư không vị diện bên kia tài nguyên đến để thăng thực lực theo tuổi tác gia tăng cố bạch cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh nay không đảo mắt lại là năm trăm năm thời gian trôi qua nay năm trăm năm bên trong cố bạch tiếp tục hướng phía phương đông tiến đến những năm này cố bạch xem bói trình độ tăng lên rất nhiều nhưng luôn cảm giác củng cố nguyệt vị trí không có tiếp cận không ít thật chẳng lẽ lam tình quá lớn rồi một ngày này cố bạch thường n g à y tại phi xa nội bộ trong không gian câu cá mà cố nhất thì là ở bên cạnh sinh tể lao ra ta muốn đi ra ngoài đi một chút lại sản xuất một tể cố nhất nói người muốn đi ra ngoài liền ra ngoài đi một mực đợi tại ta chỗ này cũng không phải là một chuyện cố bạch nhìn xem chung quanh đủ mọi màu sắc nguyên tố kết hợp thể cười nói thật giả vậy ta thật đi a ừng thật đi a nói cố nhất đi hướng kết nối ngoại giới vết nứt không gian thật đi a ừm cố bạch sắc mặt vẫn là mười phần bình thản đi nhanh đi ngươi nói cố bạch tiện tay vung lên cố nhất nháy mắt bị một cỗ không gian chi lực q u ố n tới ngoại giới còn có cố nhất sinh nhãi con cùng nhau bị cố bạch đưa tiễn nếu cố nhất do do dự dự cái kia cố bạch chỉ có thể thay hắn làm quyết định cố bạch cũng rõ ràng cố nhất thật sự có loại ý nghĩ này chỉ là sinh ra tư duy mấy trăm năm thời gian bên trong rất ít tiếp xúc ngoại giới sự vật khuyết thiếu một chút chủ kiến thôi đi tới ngoại giới cố nhất còn có chút ốc lao ra ta chỉ đuổi một chút ta bất quá đáp lại hắn là biến mất không thấy gì nữa xe bay n a m thư không vị diện thú thần đi tới hư thần phù côn thượng đã có năm mươi cái hư không năm đối với nơi này cũng hết sức quen thuộc bất quá thu thần trừ công tác chính là tu luyện cho nên kỳ thật chân chính đối với nơi này có thể còn không bằng một chút ở đây chờ đợi mấy cái hư không năm người mới mà thú thần tế bảo cường độ cũng tăng lên tới một vạn ba nghìn nước t à hư u cũng coi là một cái tư thâm tứ cảnh cờ ư n giả hư thần phù côn mặt trên còn có rất nhiều s ư ở n g đóng tàu chế tạo đủ loại phi thuyền nghe nói còn có có thể đối ngũ cảnh sinh vật tạo thành tổn thương vũ khí t nhưng nhưng một h ngày này hư thần phủ côn lần nữa mở ra hai mắt hắn trên thân thể hư không có thể lựa biến đến kiềm chế lại muốn xuất phát lần này hẳn là lại muốn đi thi hành nhiệm vụ gì chính là chuyển sang nơi khác công tác mà thôi thú thần trong mơ hầu nghe tới hai cái hư không sinh vật tiếng thảo luận như thế nào thi hành nhiệm vụ đều không thông báo một tiếng a thú thần ở trong lòng xuất hiện một nỗi nghĩ hoặc sau đó đi tới hai vị hư không đại ca trước mặt hai vị đại ca ta là nơi này người mới đây là muốn đi đâu a như thế nào không cho chúng ta thông báo một tiếng hai vị hư không đại ca nghe vậy cũng là cười cười tại hư thần phù côn bên trên tồn tại nói dễ nghe chính là đế quốc tinh anh nói khó nghe chút chúng ta nơi này chính là đế quốc chế tạo xưởng vẫn là có thể di động chế tạo xưởng tại có cần thời điểm hư thần phù côn sẽ mang bọn ta đi đến bất kỳ địa phương cho các chiến sĩ chế tạo công cụ thì ra là thế thú thần gật đầu cười lại hỏi vậy chúng ta bây giờ đi đâu n h a đại ca tỷ lệ lớn là tiền tuyến a chờ ít ngày nữa liền biết cảm ơn lão ca gặp hai vị hư không đại ca cũng không rõ ràng thú thần cũng không hỏi tới nữa không bao lâu hư thần phủ côn bên cạnh xuất hiện một cái siêu cấp to lớn hư không khe hở hư thần phủ côn trốn vào đến hư không khe hở bên trong thú thần không có cảm giác nào hoặc là khó chịu nhưng có cường đại hư không lực tương tác hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại hư không khe hở bên trong xuyên qua bên trong loại tình huống này kéo dài mấy cái hư không ngày lâu lần nữa đi tới trong hư không sau thú thần thông qua hư, thần phủ côn phía trên hư không ngày lâu lần nữa nhịn thấy chung quanh lít nha lít nhít hư thần phủ côn thô sơ giản lực mà tính chi ít cũng có hàng và con mỗi cái hư thần phù côn phía trên đều có khu kiến trúc không phải nói hư thần phù côn loại sinh vật này rất ít sao như thế nào nơi này khắp nơi đều có a thú thần trong lòng thầm nhủ một câu người tổ trưởng kia a chúng ta đây là bị làm tới nơi nào nha thú thần thường ngày đi tới công việc của mình vị trí h i ê u kỳ đối với mình tổ trưởng mẫn hư nói mẫn hư là một cái nắm giữ tám cánh tay cánh tay bốn chân màu tím đen hư không sinh vật đây cũng là cùng linh hư đế quốc chô giao giới mẫn hư không lạnh không nhạt đáp lại nói gặp mẫn hư nghiêm túc như vậy thú thần cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì tất cả mọi người là nơi này nát đường chính tứ cảnh cường giả biết đến sự t ì n h không nhiều đây cũng là quan phương muốn nhìn thấy mỗi cái hư không sinh vật làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi một ít chuyện chỉ có ngũ cảnh cường giả mới có tư cách biết mà kéo ra thị giác sẽ phát hiện thu thần vị trí là tại hư linh đế quốc cùng linh hư đế quốc chỗ giao giới tiền tuyến hậu phương lớn tiền tuyến bên trong vô cùng vô tận phi thuyền tại trong hư không du đãng từng cái có một cái đại lục lớn nhỏ hư không sinh vật so sánh toàn bộ tiền tuyến cũng là lộ ra vô cùng nhỏ bé ở tiền tuyến phía trước nhất cùng linh hư đế quốc biên giới ở giữa là một khối màu đen đặc khu vực giống như vực sâu đồng dạng làm cho người say mê luân bốn. trong đó tán phát sóng năng lượng để giấu kín vào hư không mặt sau ngũ cảnh cường giả đều cảm thấy lạnh mình giả, giả sáu căn ũ ngũ n không phải là tự nhiên hình thành, không lượng cảnh cường giả đánh nát. Mới khiến cho ẩn nấp vào hư không tầng bên trong lại bị lực lượng nào đó che đậy màu đen g giả khối kia khu khu phải hư cho hư che đại Mới lại là là lực lộ mà vào màu tự vực vực ra. đặc c bị bị bạo đó đậy cứ lục cảnh cường giả rõ xét nội bộ có thể là một vị nào đó lục cảnh đ ỉ n h phong cường giả sáng tạo nội thế giới vị này lục cảnh cường giả có lẽ còn là lục cảnh bên trong cao cấp nhất cường giả dù sao đế quốc bên trong lục cảnh cường giả cũng làm không ra loại này nội thế giới tại hư không vị diện bên trong sáng tạo thế giới không chỉ có riêng cần thế giới còn cần cùng thế giới ý chí đối kháng bây giờ cái này nội thế giới còn không có tìm ra tiến vào bên trong phương pháp mà lại nội bộ thế giới không gian cũng không giống như hư không loại này đại vị diện nếu là quá cường đại cường giả tiến vào thế nhưng là sẽ để cho toàn bộ thế giới tan vỡ hai đại đế quốc cũng bởi vì thế giới này tạm thời đình chỉ sống mái với nhau lục cảnh cường giả thế giới bên trong có lẽ tồn tại gã cường giả kia bảo vật về phần tại sao thế giới này sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là cái kia lục cảnh vẫn lạc dù sao ai sáng tạo thế giới sau cũng sẽ không đem thế giới từ trong thân thể tách rời còn sống lục cảnh đối với bọn hắn tác dụng không lớn nhưng chết ý nghĩa liền lớn ầm ầm màu đen đặc khu vực bên trong cái gì cũng không biết nguyên nhân bắt đầu run l y bẫy bên ngoài tầng kia thế giới màu đen mảng mỏng trở nên trở nên l à m đạm sâu trong hư không một thân ảnh mở ra tinh hồng sắc hai mắt thế giới kia muốn mở ra âm thanh rõ ràng truyền lại đến tiền tuyến trung tâm siêu cấp trên phi thuyền toàn bộ phi thuyền đều là từ hư không thần thạch chế tạo phi thuyền lớn nhỏ có thể so với một cái đại lục lớn nhỏ hư không thần thạch sinh ra tại hư không một loại nào đó khóng thạch có thể hấp thu ngũ cảnh cường giả tất cả công kích nên phi thuyền thu được chỉ lệnh sau nhanh chóng hướng phía cái kia màu đen đặc khu vực tiến lên mấy cái h tiền tuyến trung tâm hội tụ đại lượng phi thuyền còn có rất nhiều thân hình so với phi thuyền còn muốn khổng lồ hư không sinh vật tại cái này màu đen đặc khu vực phát sinh biến động sau hai bên đều nhanh chóng làm ra phản ứng tại sao là người tới rồi hư linh đế quốc bên này lớn nhất trong phi thuyền truyền ra một thanh âm trong lúc rảnh rỗi tới đây ghé thăm dù sao có thể sáng tạo thế giới lục cảnh cơn ư giả đây chính là rất ít gặp tiếng nói vừa ra trong hư không vô tận to lớn hòn đá ngưng tụ thành một đạo sinh vật hình dáng nên hình dáng so với ở giữa màu đen đặc khu vực còn muốn khổng lồ phi thuyền bên này cũng là xuất hiện một đạo hào quang màu tím đen phóng lên tật trời một đạo tinh hồng sắp dựng thẳng mắt tại trong hư không mở ra lớn nhỏ cùng cái k i a sinh vật hình dáng đồng dạng toàn bộ hư không đều đang dung chuyển cái này năng lượng tựa hồ t ạ i ảnh hưởng ở giữa cái k i ê u màu đen đặc khu vực màu đen màng mỏng tựa hồ trở nên càng thêm ảm đạm hai phe đều không nói gì không cả hai đều là lục cảnh cường giả lại ai có thể nhìn trộm hắn trong khi nói chuyện cho Ngưng chiến năm nghìn hư không năm. ở đây tất cả ngũ cảnh hư không cường giả trong đầu đều xuất hiện một thanh âm nghe tới âm thanh sau hai đạo lục cảnh cường giả thân ảnh sau l ư n g phi thuyền bắt đầu về sau rút màu đen đặc khu vực c u n g quanh hư không trở nên một mảnh trống g i n g liên đ ệ tiểu bối quyết r a thắng bại a đánh cược một lần như thế nào đánh cược gì trước mắt là khối khu vực này phong tuyến có thể tầng cao nhất nghiên cứu thảo luận liền ngũ cảnh cường giả cũng sẽ không thu hoạch được tin tức thú thần bị hư thần p h ù côn đưa đến nơi này sau vẫn là theo tới đồng dạng hắn còn tưởng rằng cứ như vậy là một đoạn thời gian liền có thể trở về không nghĩ tới một ngày này nên đón ngoài ý mến tất cả đăng ký tứ cảnh cường giả một cái hư không trong ngày đến trung tâm quảng trường tập hợp không phối hợp người đế quốc quân pháp xử trí một đạo rộng lớn âm thanh tại thú thần chỗ thành thị khu kiến trúc trên bầu trời vang lên mẹ a chuyện gì phát sinh đang tại trụ sở của mình bên trong hấp thu hư không năng lượng thú thần không khỏi giận mình một cái thú thần nhanh đi trung tâm quảng trường ngoài cửa chuyến đến thú thần công tác tổ trưởng mẫn hư âm thanh làm sao vậy mẫn đại ca thú thần rời đi phòng ốc đi tới bên ngoài đế quốc chỉ lệnh hẳn là muốn chúng ta thi hành một chút nhiệm vụ trọng yếu nếu không sẽ không như thế đại động tác mẫn hư xem như nơi này chờ đợi mấy ngàn hư không năm kẻ ra đời tự nhiên biết không ít chuyện có thể không đi sao khẳng định không được tất cả tứ cảnh cường giả đều cần đi mẫn hư lắc đầu Thú、thần ú t h cũng rõ ràng muốn kháng chỉ căn bản là không có khả năng nơi này ngũ cảnh cường giả cũng không tại số ít cái tia tứ cảnh tồn tại lưu tại nơi này bọn hắn một cảm giác liền biết mà thú thần thân thể tại hấp thu đại lượng hư không năng lượng sau cũng vô pháp hoàn toàn che đậy thân thể khí tức gần nút năng lực kém x a trước đó thú thần đi theo mẫn hư theo đại lưu đi tới một cái siêu cấp quảng trường bên trong siêu cấp trên quảng trường người đông nghìn nghị thú thần dự tính đến có mấy chục vạn tên tứ cảnh cường giả đây vẫn chỉ là thú thần khối khu vực này tứ cảnh cường giả số lượng đại gia hỏa đều là sống rất nhiều hư không năm tồn tại cho nên nơi này cũng không có như chợ bán thức ăn một dạng ở mỹ mà là có vẻ hơi yên tĩnh đảo mắt đi tới một cái hư không ngày sau một chiếc phi thuyền khổng lồ dừng lại tại quảng trường chỗ trên bầu trời một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phi thuyền bên cạnh thân hình rất mơ hồ nhưng thú thần có thể rõ ràng cảm thấy được hắn trên người tán phát loại kia áp lực ngũ cảnh cường giả ứng đế quốc yêu cầu tất cả tứ cảnh hư không sinh vật chuẩn bị tiến vào một cái lục cảnh cường giả sáng tạo thế giới bên trong đương nhiên cũng không phải là muốn các ngươi đi thăm dò thế giới mà là muốn các ngươi cho những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc tứ cảnh hậu bối làm hậu cần các loại công việc ở bên trong có thể sẽ cùng linh hư đế quốc đội ngũ phát triển chiến tr bất quá các ngươi không cần phải gấp bởi vì đối phương tối cao cũng chỉ có tứ cảnh cường giả mà lại trên phi thuyền vũ khí sẽ là chiến tranh trợ lực các ngươi làm tốt được phân phối nhiệm vụ là được các ngươi ở bên trong tiền lương sẽ tăng lên gấp m ộ ư ơ i chuẩn bị lên thuyền tiếng nói vừa ra một đạo lực lượng đem trên quảng trường tất cả hư không sinh vật nâng lên đưa vào đến trong phi thuyền đại gia mắt l ư ợ n g một cái khép lại liền đi tới phi thuyền bóng tàu bên trên cái gì hậu cần a rõ ràng là làm phá hôi thú thần ở trong lòng lẩm bẩm câu rất nhanh trong phi thuyền liền có người đi ra cho chúng tứ cảnh an bài công tác thú thần cùng mẫn hư được a n bài đến một chỗ vũ khí chế tạo khu vực dây chuyển sản xuất khu vực phi thuyền chậm rãi di động hướng phía màu đen đặc khu vực vị trí chỗ ở di động nhưng t h ú thần xem như một cái khổ bức người làm công đối với tình huống ngoại giới cũng không biết tình đào mắt thời gian đi tới hai cái hư không năm về sau thú thần chỗ phi thuyền đã tại màu đen đặc khu vực phụ cận dừng lại đã lâu t r u n g quanh l í t nha l í t nít h phi thuyền có mấy trăm vạn chiếc mỗi một chiếc bên trong đều có mấy chục vạn tên tứ cảnh cường giả những người này nếu là hao tổn ở bên trong đối với quan p ư ơ n g cũng là sự đã kích không nhỏ bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là những người này chết bao nhiều cũng không đáng k chủ yếu là có thể để cho những cái kia hư linh tộc một chút thiên k i ê u ở bên trong thu hoạch đến đầy đủ thu hoạch là được linh hư đế quốc bên kia chiến trận không có chút nào so hư linh đế quốc bên này nhỏ gian g d ắ c một ngày này màu đen đặc khu vực hư không bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo không gian vỡ vụn âm thanh một đạo to lớn vô cùng vết n ứ t không gian tại khối kia khu vực tạo ra xuất phát trong hư không chuyển đến một đạo thanh nham uy nghiêm như hoàng sợ thiên âm hai phe đế quốc phi thuyền đồng thời khởi động có trật tự hướng phía cái khe hở không gian kia tiến lên vết n ư ớ không gian đằng sau là một đầu không gian đường hầm đại lượng phi thuyền hướng phía không gian bên trong đường hầm bộ bay đi. hai đại đế quốc phi thuyền dù cho dựa vào rất gần cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ma sát ở đây độc thủ trừ phi bọn hắn muốn cùng chết dù sao không gian đường hầm nếu là bị hủy diệt có thể sẽ cùng nhau trôi đi tại vô tận không gian loạn lưu bên trong mà lúc này nhân vật chính thú thần đối với ngoại giới tình huống cũng không cảm kích một ngày này thú thần chỗ phi thuyền vũ khí dây chuyển sản xuất bên trong chuyển đến một trận phát thanh âm thông chi hiện đã tiến vào thế giới không gian trong đường hầm cùng linh hư đế quốc đội ngũ lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh mời theo cơ làm tốt chiến tranh chuẩn bị tất cả hư không sinh vật xin nhấn công hào có trật tự nhận lấy chính mình tác chiến trang bị nghe tới âm thanh sau thú thần cũng là đình chỉ công tác đồng thời còn là có chút ốc ta không phải tới ngã ngựa sao làm sao lại muốn lên chiến trường rồi nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mà thân bất dò kỳ a mấy cái hư không ngày sau thú thần nhận lấy đến chính mình trang bị một thân từ tam cấp hư không tin h quáng chế tác chiến ý còn có một chi hư linh đạn tín hiệu cũng chỉ có hai tên này mà thôi phi thuyền số lượng rất nhiều thẳng đến mười mấy hư không ngày sau mới toàn bộ tiến vào không gian trong đường hầm ngoại giới trong hư không lại quy về yên tĩnh chỉ có điều có từng đạo ánh mắt bắn ra tại khối này màu đen đặc khu vực trong quan sát đến động tinh bên này thú thần cũng không biết ra giới tình huống phi thuyền đội ngũ phía trước nhất một đạo màu tím đen thân hình giống như nhân loại thân ảnh đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên nhìn phía xa chân trời xó a xỉnh bên trong ánh sáng mang theo vẻ mong đợi nhưng nhìn về phía nơi xa linh hư đế quốc phi thuyền sắc mặt lại ngưng lại bên kia trên thuyền một thân ảnh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn về phía bên này bọn hắn đều rõ ràng chiến tranh đã bắt đầu khoảng cách đường hầm cuối cùng càng ngày càng gần đi tại phía trước phi thuyền đều nhắc lên tốc độ ngay tại phía trước nhất phi thuyền sẽ phải rời đi đường hầm thời điểm hai phe mười phần có ăn ý đối với đối phương phi thuyền phát động công kích. trên phi thuyền hư không chi lực tàn phá bờ bãi n g á y mắt đem toàn bộ đường hầm biến thành chiến trường hậu phương phi thuyền thấy phía trước phi thuyền phát động công kích cũng bắt đầu phát động công kích thậm chí vận dụng một chút hủy diện tính vũ khí toàn bộ không gian đường hầm đều tại chấn động thậm chí còn có một chút cường giả rời phi thuyền tiến hành chiến đấu trong đường hầm kẽ hở không gian càng ngày càng nhiều phía trước tứ cảnh cường giả cũng ý thức được sự tình không đúng nhanh rời đi nơi này hư linh đế quốc cùng linh hư đế quốc phía trước phi thuyền thu được chỉ lệnh sau nhanh trong hướng phía đường hầm cuối cùng tiến đến mà phía sau phi thuyền nghĩ đội cũng không đuổi kịp Giang giác, đường hầm bắt đầu sụp đổ. vô tận không gian loạn lưu ở đây tàn phá bừa bãi vô số phi thuyền đều bị cuốn vào trong đó không biết tung tích thú thần chỗ phi thuyền tại bị cuốn vào đến không gian tường kép bên trong thời điểm còn tại đối với đối phương phi thuyền phát động công kích thú thần đương nhiên không có khả năng đi làm phá hôi cho nên một mực ở phía sau m ò cá vẩy nước nhưng không gian đường hầm tan vỡ ngược lại là thú thần không nghĩ tới sự tình không gian đường hầm sụp đổ trừ trước hết nhất rời đi không gian đường hầm phi thuyền k h á c cũng không thấy tung tích cảm tình chúng ta đều là phá hôi à h ư đế thú thần cảm thụ được phi thuyền chuyển đến sóc này mười phần bất đắc dĩ chuyển sang nơi khác phát dục cũng không tệ có cường đ Thú、thần ú t h không lo lắng này không gian sụp đổ sẽ cho chính mình mang đến ảnh hưởng gì chỉ là thoát ly đại bộ đội không biết sẽ bị đưa đến nơi nào không nên rời đi phi thuyền không nên rời đi phi thuyền phi thuyền phát thanh bên trong lần nữa truyền đến một đạo gấp rút â m thanh phi thuyền mười phần kiên cố nhưng vô tận không gian cương phong tiến vào trong phi thuyền đem trong phi thuyền đổ vật xoắn nát tất cả mọi người là t ứ cảnh cương giả tại loại cấp bậc này không gian cương phong bên trong sống sót vẫn là không có vấn đề bất quá lòng người bàng hoàng cũng không thể tránh khỏi bao quát thú thần ở bên trong đa số người đều là không biết muốn tới làm gì nhưng lúc này trừ đi theo đại bộ đội đi cũng không có những biện pháp khác chỉ cần phi thuyền vẫn còn vậy bọn hắn khẳng định liền có thể sống hoặc là nói bọn hắn nhiều như vậy tứ cảnh cừng giả chỉ cần không phải đã đến cái gì m ư ờ i phần nguy hiểm địa phương sinh mệnh đều sẽ có bảo hộ không gian tường kép bên trong giống như pha toái mặt kính đồng dạng thú thần chỗ phi thuyền lẻ loi c h ơ i trọi ở đây n g a o d u xuyên qua thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái là đi qua mấy cái hư không này phát thanh lại lần nữa chuyển đến phía trước có một cái vết n ư ớ không gian đại gia xin chuẩn bị kỹ lưỡng chuẩn bị rời đi không gian tường kép rất nhiều hư không sinh vật hiếu kỳ phóng thích tinh thần、lực. phát hiện phi thuyền nơi xa một cái loại cực lớn vết nước không gian giống như to lớn vòng xoáy đồng dạng tọa lạc tại không gian tường kép bên trong phi thuyền rất nhanh xuyên qua vết nước không gian kèm theo một tia sáng tất cả mọi người tầm mắt một trận hoảng hốt tiến vào một cái không biết thế giới năm chương ba trăm ba mươi một thời không h ỗ n loạn lại vào dây chuyền sản xuất chương ba trăm ba mươi một thời không h ỗ n loạn lại vào dây chuyền sản xuất tối h tăng mở mị thế giới bên trong giống như chiến tranh hạt nhân qua đi phế thổ cảnh hoàng tàn khắp nơi trên bầu trời còn thỉnh thoảng xuất hiện vết nước không gian giống như vô số mặc tính một cái phi thuyền từ một cái khe hở bên trong bay ra hướng phía đại địa bay đi thú thần cảm nhận được không gian chung quanh xuất hiện biến hóa cũng là ngay lập tức nô ra lực lượng tiến hành cảm giác phát hiện nơi này có điểm giống là lam tinh sinh thái bất quá trong không khí nắm giữ cực kỳ nồng đậm hư không năng lượng so với hư thần p h ụ côn trên thân thể còn muốn nồng đậm thú thần đ ố n g nhiên cảm giác được thứ gì sắc mặt ngưng lại c h ư ớ c mắt trở lại trong phi thuyền sau một khắc một đạo màu tím đen chùm laser rơi vào trên phi thuyền năng lượng ba đ ộ n khủng bố để phi thuyền pháo đài sớm đã nhắm ngay bọn hắn linh hư đế quốc trang bị thú thần tại phi thuyền nội bộ âm thầm quan sát tình huống ngoại giới phát hiện trên mặt đất công kích vũ khí của bọn hắn bên trên có linh hư đế quốc tiêu chí nhận được công kích sau trên phi thuyền cường giả cũng nhanh chóng tổ chức đội ngũ đối phía d ư ớ i phát động công kích to lớn đại cao phát động công kích phi thuyền tại cùng đại đội ngũ tách rời về sau trên phi thuyền hư không sinh vật cũng không phải là bền chắc như thép có, thể trở thành tứ cảnh cường giả. có cái nào là tâm tư đơn thuần hàng người tại ý thức đến phía giới đài cao không thích hợp cùng nhiều năm bản năng chiến đấu bao quát thú thần mẫn hư ở bên trong rất nhiều cường giả nhanh chóng rời khỏi phi thuyền lợi dụng đủ loại ẩ nấp năng lực biến mất tại nguyên chỗ quả nhiên không bao lâu ầm ẩm, ẩm trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng pháo hoa biểu diễn phi thuyền bạo tạc bị một loại nào đó hủy diệt tính vũ khí công kích đến đó là nhằm vào ngũ cảnh cường giả vũ khí dù cho thú thần đã bỏ chạy ra rất xa nhưng vẫn là cảm nhận được phía sau chuyển đến cực nóng khí tức tựa hồ muốn thân thể mình hòa tan đây cũng không phải là nhiệt độ cao mà là cao áp co lại dây năng lượng tới kịch liệt phản ứng nơi xa thiên không địa điểm một chi phi thuyền hạm đội hướng phía bên này gần lại gần đó là linh hư đế quốc phi thuyền hạm đội vừa mới cái kia đại c a o là linh hư đế quốc trong thế giới này trụ sở cũng chính là vô luận là có hay không bị c u ố n vào đến không gian tường kép bên trong cuối cùng đều sẽ đến thế giới này công k í c h lưu cho phi thuyền phản ứng thời gian rất ngắn chỉ có số ít tại phi thuyền bên trên hư không sinh vật trốn thoát cũng không biết bỏ chạy bao lâu thú thần dần dần không cảm giác được đằng sau cái kia cổ áp lực khí tức sau đó liền ngừng lại dùng tinh thần lực cảm giác hết thẻ t r u n g quanh không có phát hiện bất kỳ vật gì nhưng lại chờ đến cùng nhau từ vừa mới trên phi thuyền bỏ chạy lại đây hư không sinh vật thật đang chết ta kém chút chết ở nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra a như thế nào một điểm tin tức cũng không cho chúng ta chúng ta liền trở thành phá o hôi tất cả mọi người là một cái trên phi thuyền mà lại có thể bỏ chạy đi ra nói do thực lực không tệ đều tại lẫn nhau nhà ránh đồng thời cũng là tăng tiến một chút tình cảm dễ cho mọi người tiếp xuống hợp tác lệnh t h ú thần không nghĩ tới chính là chính mình trước đó tổ trưởng mẫn hư thế mà cũng đến đây không có sao chứ thú thần đi lên trước hỏi vẫn được không nghĩ tới người chạy nhanh như vậy mẫn hư cười cười biểu thị không có vấn đề gì chạy không nhanh đều chết rồi chúng ta làm sao bây giờ lúc này một cái hư không sinh vật đối chung quanh tất cả hư không sinh vật nói lại đây hết thể có năm sáu trăm chỉ hư không sinh vật so sánh trên phi thuyền mấy chục vạn số lượng có thể còn sống sót hẳn là ngàn dặm chọn một đại gia tìm một chút chúng ta hư linh đế quốc trụ sở a linh hư đế quốc bên kia có trụ sở chúng ta bên này khẳng định cũng là có một cái dáng người mười phần cao lớn hư không sinh vật mở miệng nói đại gia hỏa đều ngầm thừa nhận biểu thị đồng ý nên nội dung bất quá trong lòng cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng tự phát tính ở chung quanh thăm dò tổ trưởng ngươi nói chúng ta còn có thể sống được trở về sau mẫn hư cùng thú thân hết sức ăn ý cùng tiến tới chung q u n h đều là phế thổ đại địa hai người hướng phía vừa mới linh hư đế quốc phương hướng ngược tiến hành thăm dò không rõ ràng bất quá tốt nhất đi theo đại bộ đội đi, không biết nơi này tình huống như thế nào cảm giác tùy thời đều có toàn quân bị d i ệ t nguy hiểm mẫn hư lắc đầu tú h thần trầm mặc một lát sau đồng thời không có đang nói chuyện trên phi thuyền đều là cùng loại với thu thần loại này người làm công có thể dựa vào chính mình hoặc là chủng tộc bên trong ít có tứ cảnh c ư ờ n giả g có cái nào là đồ đần rất nhanh mấy chục cái hư không ngày trôi qua phi thuyền người sống sót lần nữa hội tụ bất quá lần này ít đi rất nhiều hiện trường đại khái chỉ có hai ba trăm cái hư không sinh vật đại gia cũng không hỏi nhiều không phải mình chạy chính là giấu đi cũng không phải là tất cả hư không sinh vật đều cảm thấy đi theo đại bộ đội đi là chuyện tốt chia sẻ xong riêng phần mình tin tức sau đại gia tiếp tục hướng về một phương hướng tiến hành thăm dò đã có tin tức chính là thế giới này rất lớn hư không năng lượng cũng mười phần n ồ n g đậm chỉ có điều hoàn cảnh cùng hư không vị diện có chỗ khác biệt thôi cũng không có gặp phải còn sống bất cứ sinh vật nào đ ó mắt hai cái hư không năm đi qua đại gia đã không biết đổi bao nhiêu lộ một ngày này một đội ngũ ở trên mặt đất phát hiện một đoá ngũ thải ban lan đoá hoa này tiêu vào phế thổ đại đ i ệ bên trên có vẻ hơi đột một chạm đến cái này đoá hoa hư không sinh vật điên rồi hắn điên cuồng đ ố i chung quanh hư không sinh vật phát động công kích nhưng rất nhanh liền bị đại gia c h â n áp phát hiện hắn bị một loại nào đó vật chất cho ô nhiễm tinh thần thể phát sinh một loại nào đó biến hóa cảm giác xem ra không có cứu sau chúng hư không sinh vật liền đem cái kia hư không sinh vật nhân đạo hủy diệt con đường sau đó trên đường mọi người đều không dám tiếp xúc trong thế giới này bất luận cái gì xem ra hết sức kỳ quái đồ vật mà tại thú thần minh thị chi nhãn bên trong cũng không nhìn thấy nên hoa bất kỳ tin tức gì lại qua năm cái hư không năm đám người tại một chỗ vị trí phát hiện rất nhiều phi thuyền hải cốt phía trên có hư linh đế cốt tiêu trí hài cốt bên trong còn có một chút hư không sinh vật thi thể xem ra có chút không trọn vẹn đám người ngầm hiểu lẫn nhau tìm kiếm những thi thể này thứ ở trên thân đồng thời lợi dụng tinh thần lực kỹ xảo thu hoạch những thi thể này ký ức nhưng không có s i ê u không biết vừa tìm giật mình những thi thể này g á n g lâm thế giới này đã có ba trăm h ư không năm còn có chính là thế giới này trừ cao nồng độ hư không năng lượng bên ngoài còn có rất nhiều đặc thù sản phẩm chính là loại kia đặc thù đoá hoa một chút đoá hoa có thể để cho hư không sinh vật huyết mạch tiến hóa một chút đoá hoa có thể để cho hư không sinh vật huyết mạch thoái hóa bốn chỉ cần là ngươi nghĩ lấy được nơi này đều có còn có c h ạ m đến liền sẽ tử vong đoá hòa bốn nguy hiểm cơ duyên còn có cùng linh hư đế quốc đấu tranh đám người còn từ những thi thể này trong trí nhớ biết được nơi này chiến tranh phát sinh ở năm mươi hư không năm trước sau đó làm sao bây giờ tìm sao vẫn là tìm hoa một cái hư không sinh vật mở miệng nói ra cũng là nói ra trong lòng mọi người muốn hỏi vấn đề cả hai đều làm a b ấ t quá cái kia hoa các ngươi muốn thử sao vẫn là trước tìm tới đội ngũ rồi nói sau nghĩ như vậy đi làm phá hôi cái kia có thể làm sao bây giờ dù cho ở đây thu hoạch được vô thượng cơ duyên thì thế nào chúng ta cũng không phải là đ ỉ n h phong chủng tộc ra ngoài đều là cái vấn đề đại gia nghe đến lời này cũng trầm mặc đi và có thể từ không gian đường hầm đi vào nhưng ra ngoài làm sao bây giờ chờ đằng sau đại bộ đội rời đi thời điểm khẳng định là lục cảnh cường giả bạo lực đem thế giới mở ra đem bộ đội làm đi ra mà bọn hắn những n à y không cùng thượng bộ đội tỷ lệ lớn sẽ cùng thế giới một dạng hủy diệt tiếp tục tìm đại bộ đội a đảo mắt lại là mười lăm cái hư không năm trôi qua đi qua như thế kéo dài thời gian buôn ba đại gia hỏa rốt c ù n đến một t o à thành thị đó là một cái tọa lạc tại phế thổ đại địa phía trên siêu cấp thành thị đây là một cái từ hơn ngàn chiếc phi thuyền tổ hợp mà thành thành thị quan trọng nhất là cái kia hư linh đế quốc tiêu ký nhìn thấy thu thần bọn hắn trên thân thể mặc hư linh đế quốc chiến y dỉa thành thị lực lượng thủ vệ đồng thời không có phát động công kích cùng trên phi thuyền quan phương thành viên giải thích một chút bọn hắn chuyện đã xảy ra sau đó kiểm tra một chút quan phương thân phận bài tử bảng hiệu là khóa lại tinh t h ầ n thể không có khả năng bị mạo danh thay thế cho nên chỉ là đơn giản kiểm tra một chút kiểm tra hoàn tất sau đám người bị mang đến một chỗ vũ khí nhà xưởng bên trong bốn lần nữa bắt đầu dây chuyển sản xuất sinh hoạt thú thần cũng là một b ự c làm sao trở về lại là làm dây chuyền sản xuất thú thần nghĩ tới tìm một chỗ cậu đứng lên nhưng rời đi lại thành vấn đề suy nghĩ một lúc dây chuyền sản xuất tựa hồ cũng không tệ dù sao rất khó tìm đến so nơi này an toàn hơn vị trí thế giới này đến t ộ n cùng là cái gì còn có vì cái gì tốc độ thời gian trôi qua không giống chẳng lẽ trước đó cái không gian kia đường hầm là đường hầm không thời gian ta cái này phân thân sẽ không cần phí đi nghĩ tới đây thú thần lại mười phần ảo não một bước sai từng bước sai có lẽ liền không nên đi hư thần phù côn nơi đó năm chương ba trăm ba mươi hai đao hư nhất tộc trần ý chi hoa chương ba trăm ba mươi hai đao hư nhất tộc trần ý chi hoa tuế nguyệt như t o i đưa khoảng cách t h u thần trong thế giới này đến cái này từ phi thuyền tạo thành thành trì đã có mười cái hư không năm đi qua một phen tìm hiểu t h u thần cũng biết một chút đồ vật t ỷ như nói đây cũng không phải là hư linh đế quốc ở đây duy nhất trụ sở loại này trụ sở có thể còn có mấy chục cái mỗi một cái đều là từ hư linh đế quốc đại tộc hậu bối hoặc là đ ỉ n h phong trùng tộc hậu bối dẫn đầu dù sao tiến vào nơi này cũng sẽ không bị đế quốc quan phương ớt thúc hiểu rõ nơi này một chút tình hôm sau đại gia cơ bản đều là từng người tự chiến mặc dù nói nơi này hư không sinh vật đều là tứ cảnh nhưng dù cho thú thần có được đủ loại át chủ bài cũng là không có cảm giác an toàn tứ cảnh cùng ngũ cảnh trên l ệ n h cực lớn mới vào tứ cảnh cùng tứ cảnh đ ỉ n h phong cường già so sánh so sâu kiến còn sâu kiến thú thần còn tại mẫn hư nơi đó nghe nói có một chút không phải đại tộc hư không sinh vật tự lập môn hộ tổ chức hơn vạn hư không sinh vật nhưng đ à o mắt liền bị diệt mỗi một cảnh bên trong t r ê n l ệ n h đều cực lớn những cái kia đại tộc nội tình không phải khác hư không sinh vật mỗi lần tham dự thí nghiệm đều sẽ đạt được đại lượng tam cấp hư không tinh quáng đồng thời còn có thể thu được m ộ ư ơ i cái hư không năm ngày nghỉ cố ý có thể liên hệ mỗi đại đơn vị người phụ trách thú thần chỗ vũ khí nhà xưởng bên trong thỉnh thoảng có một đạo phát thanh vang lên thí nghiệm chính là đi nếm thử sử dụng những cái kia kỳ quái đoá hoa đơn giản tới nói chính là dùng m ệ n h lấy tiền nhưng tin tức mới nhất sưng đ ụ n g vào những đoá hoa này thu hoạch được không tốt hiệu quả chỉ có hai mươi xác suất cho nên rất nhiều hư không sinh vật đều nguyện ý đi nếm thử thú thần ngươi đi không nếu là sử dụng đến một chút hiệu quả cực kỳ cường đại hoa cái kia chẳng phải có thể tại chỗ cất cánh rồi mẫn hư tại thú thần bên cạnh nói bây giờ mẫn hư biến thành thú thần dây t r u y ề n sản xuất nhân viên tạp vụ mặc dù nói là dây t r u y ề n sản xuất nhưng chế tác thế nhưng là phi thuyền đ ỉ n h tiêm vũ khí cần đối hư không năng lượng có cực mạnh nắm giữ mới được bằng không thì những công việc này đều giao cho khôi lỗi hoặc là người máy đi làm người đây cũng tin thú thần lắc đầu người nghĩ một mực ở đây cũng không được a t u y thời đều có làm chiến tranh phá hôi phong hiểm không bằng đi liều một phen dù sao những cái k i ê u đoá hoa mặt trái hiệu quả s á t x u ấ t cũng không lớn mẫn hư bị những năm này đường xá mài mòn góc cạnh tinh thần thoạt nhìn không có trước đó tốt như vậy đánh bạc tâm lý không thể làm bất quá vẫn là xem chính người a Thú、thần ú t h nói như thế mấy cái hư không ngày sau thú thần tại dây chuyển sản xuất không thấy mẫn hư thân ảnh hắn cũng minh bạch hắn đi thí nghiệm mỗi cái phi thuyền đều so một tòa thành thị còn muốn khổng lồ nếu là hắn đi cái khác phi thuyền thí nghiệm tỷ lệ lớn muốn hồi lâu không thể nhìn thấy hắn bất quá tại mấy cái hư không ngày sau mẫn hư tự mình đánh thú thần thông tin thiết bị nói với hắn không có việc gì v ậ n khí không tệ gặp phải hiệu quả không tệ đóa hoa thú thần thấy thế cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên mặc dù nói lam tinh bên kia bản thể thoải mái nhàn nhã ở chỗ này một mực ở trong môi trường này thú thần cũng là cảm giác có chút kiềm chế thực lực làm g Tứ c ả những tại q u năm này thế giới trên bầu trời thỉnh thoảng có một chút phi thuyền xuất hiện có hư linh đế quốc có linh hư đế quốc thú thần cũng rõ ràng trước đó cái không gian kia đường hầm là đường hầm không thời gian bọn hắn bị cuốn vào không gian tường kép hẳn là một cái thời gian khác điểm thời không thú thần đến nơi này ba mươi hư không năm bên trong thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một chút khu vực sóng năng lượng cái kia hẳn là là đại tộc ở giữa ma sát hoặc là đế quốc ở giữa ma sát một ngày này thú thần thường ngày dây c h u y ể n sản xuất công tác lại bị thông chi nói s ư ở n g trưởng tìm chính mình có việc đi tới s ư ở n g trưởng trước phòng làm việc phát hiện s ư ở n g trưởng đứng tại cửa ra vào xin hỏi s ư ở n g trưởng có chuyện gì sao thú thần khu vực vũ khí chế tác quản đốc s ư ở n g trưởng là một cái thân rộng thể béo mọc ra cái bạch t u ộ c não hải hư không sinh vật là phía trên có người muốn tìm ngơi xưởng trưởng nói một câu sau mang theo thú thần đi vào đến trong văn phòng văn phòng rất lớn s o một cái sân bóng đá còn lớn tiến vào trong văn phòng thú thần liền thấy một đạo ngồi tại s ư ở n g trường bàn làm việc thân ảnh thân ảnh thân thể thon dài có ba bốn mét cùng nhân loại tương tự cực tốc làn d a vì màu tím đen còn có bốn cái tay cánh tay thú thần có thể rõ ràng cảm thấy được cái này hư không sinh vật mang cho hắn áp lực đây không phải đơn giản t ứ cảnh đại nhân thú thần đã đưa đến s ư ở n g trưởng cung kính hướng phía đạo thân ảnh kia nói đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu mà s ư ở n g trưởng thì là cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi gian phòng này vị đại nhân này xin hỏi có gì cần ta hỗ trợ sao Thú、thần ú t h cũng rõ ràng thân phận đối phương cùng thực lực đều không đơn giản mang theo một tia cung kính mở miệng nói thú thần đúng không thân ảnh hướng phía thú thần vị trí chậm rãi đi tới trong giọng nói mang theo một tia cao ngạo thú thần khẽ gật đầu ta xem qua tin tức của ngươi mặc dù nói ngươi chỉ là một cái phổ thông tứ cảnh nhưng lại nắm giữ không gian huyết mạch năng lực giới thiệu một chút ta là đao hư chủng tộc dòng chính cũng là cái này mảnh này phi thuyền hạm đội người phụ trách chủ yếu một trong đạo thân ảnh này cũng không có thừa nước đục thả câu giới thiệu xong xuôi sau trực tiếp tiến vào chủ đề tìm ngươi là cần ngươi không gian năng lực trợ giút tại khối đại lục này một khối khu vực trong nơi đó là hư không năng lượng chân k h ô n g khu không cách nào điều động hoàn cảnh hư không trí lực cũng liền không cách nào chế tạo hư không khe hở tiến hành xuyên qua căn cứ tin tức mới nhất khối kia khu vực có đủ loại đặc thù đóa hoa giá trị cao ự c c tìm kiếm chúng ta đại tộc khối khu vực này hư không chủng tộc cũng chỉ có người nắm giữ không gian huyết mạch năng lực rất tình nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực thú thần nghe tới đạo thân ảnh này giải thích giống như cho săn một dạng cung kính nói nghe tới thu thần lời nói thân ảnh cũng là cười to một tiếng tựa hồ đối với thu thần trả lời rất hài lòng cũng không sai hắn thích nhất loại này không nhiều chuyện không hỏi nhiều chó săn tốt sau đó ngươi cũng không cần đi ngươi nơi đó công tác chờ đợi an bài a yên tâm cùng ta hôn đồ tốt không thể thiếu ngươi vậy thì đa tạ đại nhân thú thần cũng là lộ ra nụ cười thân ảnh từ bên hông lấy ra một cái hư không túi chữ vật ném cho thú thần nói là nói như vậy nhưng nên cho vẫn là phải cho bị ngươi khác biết còn tưởng rằng ta mặt xẻo hư hẹp hỏi đâu thú thần cảm giác một chút phát hiện nội bộ là đại lượng tam cấp hư không tinh quáng số lượng là chính mình dây chuyển sản xuất làm năm trăm h ư không năm đều kiếm lời không trở lại được rồi người đi xuống đi mặt sẻo hư l ắ c l ắ c giống như lưới đao một dạng cánh tay ý bảo thú thần rời đi thú thần nhẹ gật đầu nhìn về phía mặt sẻo hư ánh mắt bên trong mang theo chân thành cảm kích một màn này khiến cho mặt sẻo hư càng thêm hài lòng dù sao trong mắt hắn t ứ cảnh chia làm hai loại một loại là trong đại tộc tứ cảnh loại thứ hai là khác tứ cảnh mặc dù nói hư không chủng tộc có thể đạt tới tứ cảnh chủng tộc trí tuệ cũng sẽ không so với nhân loại thấp nhưng nhân tình thế sự phương diện này lam tinh khẳng định là đi phía trước liệt thú thần rõ ràng mình không thể hỏi nhiều cũng không thể tự tuyệt nếu không cỗ thân thể này ngày mai cũng không phải là chính mình cho nên không thể để cho đối phương có một chút cảm thấy mình là cái không muốn cùng hắn làm việc người bất quá thu thần ý tưởng chân thật là tìm một cơ hội chạy trốn cuốn vào cái gì đại tộc chi tranh còn muốn đi vừa mới mặt xẻo hư nói tới khu vực so chạy trốn còn nguy hiểm hơn mặt khác dù cho nơi đó không cách nào câu thông hư không trí lực lấy tứ cảnh đ ụ thân thực lực hẳn là thăm dò cũng không thành vấn đề mặt xẻo hư khẳng định là giấu giếm cái gì mấy cái hư không ngày sau liền có một cái cùng mặt xẻo hư tướng cùng chủng tộc hư không sinh vật tới gọi thú thần thú thần đi theo đạo thân ảnh này leo lên một chiếc phi thuyền bất quá đồng thời không có cho thú thần an bài công tác lại qua mấy cái hư không này g phi thuyền chậm rãi khởi động t r u n g b u n h còn có trên trăm con phi thuyền đem nên phi thuyền vây quanh ở bên trong tựa hồ tại bảo vệ đại nhân vật gì thú thần cũng rõ ràng chính mình ngồi phi thuyền chính là kia cái gì đau hư chủng tộc địa điểm cùng ta đến đây đi phi thuyền khởi động sau một cái đau hư chủng tộc người lại đây gọi thú thần đau hư chủng tộc rất dễ dàng phân rõ là phổ thông tộc nhân vẫn là dòng chính thân thể càng lớn trên cánh tay lưới đao càng lớn chính là phổ thông tộc nhân thân thể tương đối nhỏ trên cánh tay lưới đao cũng tương đối nội liễm chính là dòng chính bình thường phổ thông tộc nhân có mười mấy mét độ cao mà giống mặt xẻo hư cái chủng loại kia chỉ có khoảng ba bốn mét thú thần được đưa tới một cái cùng loại với phòng thí nghiệm khu vực bên trong có hai tên đau hư tộc người hoặc là nói cái này trong phi thuyền cơ hồ đều là đau hư tộc người hai tên đau hư tộc người nhìn thấy thú thần cũng không phải là bọn hắn chủng tộc người ánh mắt bên trong có chút lãnh đạo thú thần đúng không trong đó một tên đau hư tộc người tựa hầu nghĩ đến cái gì hỏi là ta thú thần mang theo cung kính nhẹ gật đầu vào đi người tới nhận thức một chút những đoá hoa này còn có một chút ở bên ngoài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc tại một cái hư không năm bên trong đều phải học được nhìn thấy thu thần thái độ như thế một cái đau hư tộc người mang theo thu thần tiến vào trong phòng thí nghiệm kiên nhẫn nói nói từ trên người hư không trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bảng hiệu bảng hiệu bên trong ghi chép rất nhiều tri thức cho ngươi nhìn những này là bởi vì chúng ta tín nhiệm ngươi không để cho chúng ta đau hư tộc thất vọng căn dặn hoàn tất sau cả hai liền đi bận rộn chính mình sự tình cả hai công tác tự hồ là chỉnh lý phòng thí nghiệm này một vài thứ nghe tới cả hai lời nói t h u thần cảm giác có chút kỳ quái tín nhiệm như thế nào cần ta hỗ trợ sinh con sao thú thần trong lòng nhà dành một câu tinh thần lực thăm dò vào đến b ả n hiệu bên trong p h á thú i giới ệ n bên trong là thế giới này thế một là h c thần c ú ý hạng mục còn có đủ loại hoa hoa thảo thảo nghiên cứu. Bên trong tại mang theo những cái kêu hoa có hình ảnh số thứ tự 999 thời gian chi hoa chạm đến sau sẽ bị hấp thu họ, khái 1 hư 05 đến 1 nghìn hư 05 ở giữa 6. Số thứ tự 532 huyết mạch chi hoa thể h loại tại đại còn Bên trong mang gian đến đến dùng ăn giữa mục có cứu. cái có có đủ tuổi sau sau tự tự t kêu bị số sẽ Số 999 ở hóa huyết mạch, hiệu h quả p ầ nhìn rõ rệt, t nam. ú thần h n thấy những n à y sau hô hấp có chút gấp rút những vật này là những năm này đ a u hư tộc ở đây nghiên cứu nhưng xem đến phần sau một vật sau Thú、thần t h giật mình số thứ tự chín mươi chín trân ý chi hoa ngũ cảnh cùng phía trên thái cổ hư người sau khi chết tại thi thể thượng đạn sinh bá hoa sau khi phục d ụ n g có thể thu hoạch được thái cổ hư nhân sinh trước nắm giữ c h â n ý chi lực hư không thế giới thái cổ hư người đã diệt tuyệt tại thế giới đấy bên trong cũng không thái cổ hư người thi thể vết tích năm chương ba trăm ba mươi ba chạy trốn c h á n sống làm sao bây giờ chương ba trăm ba mươi ba chạy trốn c h á n sống làm sao bây giờ bốn trân ý chi hoa thái cổ hư người trước đó giáng lâm thế giới thật sự là hư không bị diện nhưng thú thần không có thời gian nghĩ những thứ này sự tình vật trọng yếu như vậy đều cho ta một cái ngoại tộc người nhìn là thật sự coi ta đồ đần a k h ô n g chế tinh thần thể chính mình năng lực học tập bao nhiêu lại nhận ảnh hưởng đến lúc đó có thể chính mình cũng không phải là một cái hợp cách công cụ nhân rồi a thú thần trong lòng nghĩ như vậy đến trong lòng âm thầm suy nghĩ kế hoạch chạy trốn một cái hư không nằm bên trong thú thần đều ở trong phòng thí nghiệm Chứ học tập đồng thời không có khác động tác cái kia hai cái đau hư t r ù n g tộc người cũng không hề rời đi không thực nghiệm thất thú thần thuận lợi đem bảng hiệu bên trong nội dung toàn bộ gặm xuống đại khái rõ ràng bây giờ tình huống của cái thế giới này độ lớn của thế giới này rất lớn lớn đến trình độ gì còn không có dò xét rõ ràng đồng thời trên bầu trời vết nước không gian đều là thời không kẽ h hở nếu là tiến vào bên trong lại trở lại nơi này có thể đảo mắt chính là mấy trăm hư không năm trôi qua những năm này từ trong vết nước không gian xuất hiện phi thuyền đều biểu thị tại không gian tường kép bên trong thời gian rất ngắn mà trong thế giới này còn có một chút cực kỳ đặc thù khu vực mà s ẻ o hư muốn để thú thần đi địa phương chính là một cái khối kia khu vực đại địa là tinh hồng sắc chẳng những không có hư không chi lực người ở bên trong tinh thần cùng n ụ c thể sẽ còn thời khắc chịu ảnh hưởng phi thuyền tiến vào bên trong cũng sẽ bởi vì đủ loại tình huống mất linh đi qua rất nhiều tổn thất sau đại tộc bây giờ còn không dám tiến vào bên trong tiến hành đại quy mô thăm dò hoạt động bọn hắn cho thu thần học tập thời gian vì một cái hư không năm bây giờ một cái hư không năm đến thú thần rõ ràng nên đi quả nhiên một ngày này mặt sẹo hư tự mình đi tới thú thần chỗ trong phòng thí nghiệm đại nhân hai tên đao hư tộc người cung kính nói đại nhân thú thần thấy thế cũng là nói đi theo ta đi thú thần tốt đại nhân nghe tới mặt s ẻ o hư lời nói thú thần cũng không do dự đi theo rời đi trong phòng thí nghiệm thú thần bị mặt s ẻ o hư đưa đến một cái hào hoa kiến trúc bên trong đúng lúc này mặt s ẻ o hư thông tin thiết bị bỗng nhiên thu được tin tức mặt s ẻ o hư nhìn thấy tin tức sau biến sắc các ngươi xử lý một chút mặt s ẻ o hư hướng phía trong không khí nói tiếp theo một cái trước mắt thú thần quanh thân hư không bên trong xuất hiện hai cái mặt s ẻ o tộc nhân sau đó mặt s ẻ o hư liền biến mất tại nguyên chỗ hai vị đại nhân này chúng ta đây là muốn đi làm cái gì thú thần biết do còn cố hỏi nói đi giút ngươi để thăng một ít thực đao hư tộc người lộ ra một cái nụ cười Tại t này, phòng. Phòng côn côn này. này côn trùng thú thần nhận ra trong hư không một loại đặc thù chủng tộc có thể ký sinh tại sinh vật tinh thần thể bên trong khống chế tinh thần thể đồng dạng dùng cho đại tộc bồi dưỡng tử sĩ nếu là dùng tinh thần lực khống chế người kia bình thường là phục tùng tại cái kia sử dụng tinh thần lực người mà dùng loại này côn trùng lời nói thì là phục tùng toàn bộ chủng tộc cũng tránh một chút người âm thầm bồi dưỡng tử sĩ t i ê n tâm ngươi còn sẽ có ý thức của mình mà lại thành tựu của ngươi khẳng định vượt xa quá đi cả hai nói quanh thân tản mát ra một cỗ mánh liệt hư không chi lực hướng phía thú thần áp chế qua cả hai đều không phải đơn giản tứ cảnh trên người tán phát đối ứng đại khái tế b à o cường độ đâu chỉ m ư ợ i vạn ức thú thần bị cố lực lượng này áp chế ở trên mặt đất không cách nào động đậy sau đó nổ máu đen chiếu xuống trong phòng hai tên đ a o hư tộc một mặt một b ư ớ c một cái đ a o hư tộc tay nắm chặt trên đất vết máu một lần nữa ngưng kết rơi vào trong tay của hắn g i mà lúc này thú thần đã xuất hiện tại phi thuyền chứa đựng kho hàng nơi này có được đại lượng dùng cho tiêu hao cùng chế tạo vũ khí đủ loại tài liệu cùng tam cấp hư không tinh quáng vì những vật này khoảng thời gian này thú thần thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị đem những vật này thu sạch vào đến chứa đựng trang bị bên trong thú thần biến mất tại phi thuyền nội bộ sau một khắc trong phi thuyền bên trong không gian chi lực hiện lên không gian bắt đầu sụp đổ cơ hội toàn bộ trong phi thuyền đều là không gian trật phủ liên lụy phạm vi cũng m ư ờ i phần khổng lồ chỉ là mấy cái nháy mắt đại lượng kiến trúc liền bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong nhưng thu thần thực lực bây giờ dù cho có chuẩn bị đầy đủ cũng vô pháp hoàn toàn đem nơi này hủy diệt tại vết nước không gian xuất hiện trong nháy mắt liền có đại lượng cường giả phóng lên tận trời lợi dụng cường đại hư không chi lực bắt đầu vững chắc không gian chung quanh không bao lâu nơi này không gian liền khôi phục nguyên dạng đáng chết hắn đã rời phi thuyền xem ra không gian năng lực của hắn so đăng ký phải mạnh mẽ hơn nhiều vừa mới khống chế t h ú thần hai đạo đao hư tộc người nhà r á n h một tiếng đem nơi này tin tức cáo t r i mặt sẹo hư bất quá hắn trốn không thoát nói cả hai mở ra một đạo hư không kẽ hở rời khỏi trong phi thuyền ngoại giới đao hư tộc phi thuyền hạm đội mặt sẹo hư xuất hiện tại hạm đội phía trước hợp tác không mặt sẻo hư mở miệng nói ra hợp tác thế nào đương nhiên là cùng nhau thăm dò làm sao chia năm năm ta sáu người bốn có thể bất quá ngươi nhiều lắm s u ấ t lực hai phe đại tộc thảo luận nhận được trong phi thuyền tin tức mặt sẻo hư sắc mặt vẫn là mười phần bình thản a có thể chạy tới nơi nào coi như thú thân chạy cũng chỉ có thể ở cái thế giới này chạy khắp nơi nhưng nếu là muốn rời khỏi thế giới này đâu mặc dù nói bây giờ không gian huyết mạch năng lực hư không sinh vật rất thiếu nhưng cũng không phải thăm dò tính quyết định nhân tố hết thầy còn phải xem bọn hắn đao hư tộc thực lực Thú、thần ú t h xuất hiện tại khoảng cách hạm đội xa xôi khu vực một c h ỗ không gian meo điểm chỗ từ không gian thiết bị bên trong lấy ra chính mình lệnh bài thân phận còn có những kiến thức kia bảng hiệu toàn bộ bóc nát lại lấy ra mấy cái tử vong n h i ệ m trùng phân thần lợi dụng không gian trận phù hướng phía nhiều cái phương hướng bỏ trốn những năm này làm cái gì không gian trận phù còn có dò xét trong phi thuyền phi thuyền thế nhưng là phí t h ú thần không ít tử vong n h i ệ m trùng mặc dù những cái kia phân thân thực lực bình thường nhưng chưa có tiếp xúc qua hư không năng lượng ẩn ấp năng lực là tiêu chuẩn tích không bao lâu chỗ này không gian meo điểm vị trí xuất hiện một đạo hư không kẽ hở mấy đạo đao hư tộc thân ả mặt sẹo hư đại nhân để chúng ta đừng quản đã đổi toàn bộ hư linh đế quốc phi thuyền gửi đi lệnh truy nã đi thôi k i a tiểu t ử thật đúng là dũng lại dám chống cự đại tộc ý chỉ hắn có thể hay không sống sót ra ngoài ta không biết dù sao hắn chủng tộc còn có hảo hữu phải tao hương năm thú thần còn không biết những cái k i a đao hư tộc người mặc kệ hắn không ngừng hướng phía phi thuyền phương hướng ngược rời đi chạy có chừng một cái hư không năm ở phía sau không gian meo điểm đều không có cảm thấy được có sinh vật đuổi theo sau thú thần mới ngừng lại được thu nhỏ thân hình hướng phía tiến vào sâu trong lòng đất một mức tiến vào dưới mặt đất mấy triệu mét vị trí thú th tất cả phi thuyền khẳng định đều là không thể đi cũng không biết tương lai như thế nào rời đi thế giới này thú thần ai t h á n một tiếng thú thần rõ ràng những n à y đại tộc đều có bản thân mạng lưới quan hệ những phi thuyền kia là đi không được lấy mình bây giờ thực lực gặp phải những cái kia đ ỉ n h tiêm đại tộc thiên kiêu vẫn còn có chút treo thiên công cùng lực chi chân ý cũng không phải vô địch lực chi chân ý ở đây là ngũ cảnh cường giả nắm giữ đồ vật nhưng một chút tứ cảnh đ ỉ n h tiêm thiên kiêu cũng khẳng định là có cái đồ chơi này còn có thiên công nếu là muốn cho chính mình thu hoạch được chất tăng lên cần hao phí sinh mệnh lực của mình vốn là không thể tiếp xúc đến bản tôn thú thần liền thiếu sinh mệnh lực nếu là sử dụng thiên công hao phí sinh mệnh lực có thể mấy ngàn hư không năm cái này phân thân liền muốn không còn làm ra một cái dưới đất không gian sau thú thần lợi dụng trận phù đem nơi này c h ỗ không gian cùng ngoại giới ngăn cách ra cái gì che đậy trận phù mê vụ trận phù đều làm 9.999 t ầ n g mới bỏ qua còn tại chung quanh trong đại địa đều làm đại lượng không gian neo điểm thuận tiện chạy trốn làm xong đây hết t h ả sau thú thần mới có một tia cảm giác an toàn trước tu luyện a nơi này hư không nồng độ rất cao phối hợp đại lượng tam cấp hư không tinh quáng hẳn là có thể để cho mình tế bào cường độ cất cao nhiều cái cấp độ trăm vạn năm hà đông trăm vạn năm hà tây nghĩ đến thú thần hoàn toàn tiến vào hấp thu năng lượng trạng thái tuế nguyệt lưu chuyển giống như thế giới đều củng cố bạch ngăn cách một trăm h ư không năm cũng chính là một ngàn năm tuế n g u y ệ t t ạ n biến tại cái này không biết thế giới bên trong không giờ khắc nào không tại phát sinh chiến tranh hai phe đế quốc tiến vào mấy chục vạn chiếc phi thuyền nhanh chóng tiêu hao một chiếc phi thuyền có mấy chục vạn hư không sinh vật nhưng những n à y hư không sinh vật cũng nắm giữ sinh sôi năng lực mà lại hư không sinh vật là không có giới tính bản thân liền nắm giữ sinh sôi năng lực tại đại tộc chỉ lệch dưới một chút hư không sinh vật bắt đầu sinh tệ xem như phá hôi t lòng i i đ ế võ lịch một năm một nghìn ba trăm chín mươi hai ngày mùng ngày năm tháng chín mưa to đã có hơn mấy trăm năm không có viết nhật ký không nghĩ tới lại viết nhật ký thời điểm nhìn thấy nhật ký bên trên l o n g võ lịch mới phát giác ta đã hơn một vạn tuổi phí hoài tháng năm tại cố nhất rời đi sau xe bay nội bộ lại quay về bình tĩnh ta trong mơ hồ có thể cảm thấy được cố nhất vị trí còn có hắn bản thân nhìn thấy đồ vật Ta bất i nhiên giữ lai tinh ế đến, t tự Ta tương đây đều là lực lượng. lẽ làm là nắm nghĩ n h có cố nhất chỗ lúc của sinh ra nguyên tố kết hợp thể, đến lúc đó, toàn bộ làm tinh không đều tại nguyên đến toàn bên trong. ra ta đều tố kết tầm mắt Bất đó làm bộ quá chờ cái kia một đầu đến có thể là mấy ước năm về sau cũng có thể là là mấy tỷ năm về sau đến lúc đó ta cũng không biết mình còn sống không thú thần chuyện bên kia làm cho đem đa số tinh thần đặt ở bên kia để ta cảm giác hơi mệt bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác mấy ngàn năm thời gian vẫn là không có rời đi đại lục này văn minh ta gặp được rất nhiều vực sâu ta gặp được rất nhiều tinh hà ta cũng thấy được mấy lần hư không sinh vật cũng rất không ít ta đang nghĩ trường sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì đi qua muốn nhìn xem toàn bộ lam tinh sau đó cùng bằng h ữ u tán gấu quay đầu lại phát hiện chỉ có chính mình tại còn sống cũng đều đi cùng mình con đường khác có bản thân lý tưởng t r ư ờ n g kỳ làm một việc sẽ dính sống quá lâu thế mà cũng sẽ dính mười hai tác giả thú thần tuổi thọ không nhiều đại gia nhanh lên nhìn xem quảng cáo dùng áp đi ẩn cho thú thần t ụ m ệ n h chương ba trăm ba mươi bốn vô trí tuệ tam cảnh hư không sinh vật vượt sâu về sau chương ba trăm ba mươi bốn vô trí tuệ tam cảnh hư không sinh vật vượt sâu về sau lam tinh không biết khu vực một đầu tung hoành không biết bao nhiêu km vượt sâu khảm vào trên đại lục giống như tinh cầu to lớn vết sẹo vượt sâu chung quanh đều hóa thành hư không khu vực tựa hồ muốn lam tinh tự nhiên đồng hóa bị hư không khu vực bao phủ khu vực lam tinh sinh mệnh đều đang nhanh chóng t a n biến thỉnh thoảng có hình thái khủng bố hư không sinh vật từ đó leo ra phá hư lam tinh bên trên hết thảy tựa hồ hư không vốn là vì phá hư mà sinh hai cảnh hư không sinh vật một kích liền để phương viên mấy chục dặm khu vực đều hóa thành hư vô bây giờ lam tinh thượng đã xuất hiện tam cảnh dị thú mà những n à y khe hở bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tam cảnh hư không sinh vật tựa hồ lam tinh thượng đối với dị thú hạn chế cũng là đối với những này hư không sinh vật hạn chế một thân ảnh xuyên qua tại khối này hư không khu vực trong thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong hư không trong mơ hồ hư không năng lượng đều tự phát dung nhập vào đạo này trong thân thể tựa hồ hắn mới là hư không sinh vật cố bạch tiến vào trong hư không như cá g ặ p nước bây giờ ta hư không lực tương tác so thu thần bây giờ thân thể hư không lực tương tác còn mạnh rất nhiều nhưng luôn cảm giác hấp thu hư không năng lượng tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi có thể là cái kia không biết côn trùng nguyên nhân a bất quá vì cái gì những này tam cảnh hư không sinh vật đều không có trí tuệ chẳng lẽ những này hư không sinh vật cũng không phải là hư không vị diện lại đây mặc dù nói hư không vị diện một chút tam cảnh chủng tộc cũng không có trí tuệ bất quá rất ít mà lại cũng không có điên cuồng như vậy cố bạch tại khối này hư không khu vực bên trong giải phẫu rất nhiều tam cảnh hư không sinh vật nhưng đều không có phát hiện tinh thần thể cùng trí tuệ tồn tại tựa hồ đây là cùng dị thú một cái chủng loại tồn tại chính mình lực tương tắc cũng hư hiệu quả làm tinh đến cùng có cái gì bí mật cố bạch suy nghĩ một lúc từ không gian giới chỉ lấy ra một cái phân thân tại trị liệu thuật tiến hóa sau cố bạch liền đem điểm thuộc tính tự do dùng để đề thăng hư không lực tương tác cùng thời gian lực tương tác đề thăng hư không lực tương tác là vì thăm dò hư không vị diện mà đề thăng thời gian lực tương tác thì là là để sử dụng bạch linh giao cho mình thời gian t r ậ n phủ lam tinh đồng thời không có cái gì hư không lực tương tác cùng hư không t r ậ n phủ hư không phương diện năng lực chính mình đi tìm t ỏ i tuổi tác tuổi tế Tam Trị thuật, liệu bào cường ức, cảnh, dị năng, độ, Dị S, lực tương tác thời gian thân cận nguyên tố lực 130, t r ă a h ư không thân cận nguyên tố lực 252, 7. điểm thuộc tính tự do 0.3. trị liệu thuật tiến hóa đến bây giờ hết thể có 349.3 điểm thuộc tính tự do phối hợp bạch linh cho đạo cụ tăng lên một chút thời gian lực tương tác tăng thêm trên trăm đ i ể m điểm thuộc tính tự do cuối cùng thời gian lực tương tác dừng lại tại 130. b bây giờ cố bạch có thể lợi dụng khống chế một khối nhỏ khu vực tốc độ thời gian trôi qua thời gian giảm tốc còn có thời gian ngừng lại chờ chủ yếu là tương quan trận phù rất ít chỉ có thể tự mình tìm tòi mà hư không l ự c tương tác đạt đến hơn hai trăm l h chứ có thể hoàn mỹ hấp thu đủ loại hư không năng lượng ngoài cố bạch đồng thời không có khai phát đưa ra hắn năng lực phải đi hư không vị diện mới được l a m tin h chẳng những không có hư không năng lượng đối với hư không năng lượng t h a m dò cũng vì số không từ trong vực sâu tiêu tán đi ra hư không năng lượng có ít mặc dù nói ít nhưng cũng là cố bạch những năm này thu hoạch năng lượng chủ yếu nơi phát ra Cực mạnh lực tương tác còn có tự nhiên nắm giữ để cố bạch có thể để cho hư không có thể đo xong đẹp chuyển hóa thành chính mình tế bào cường độ cần thiết năng lượng mặc dù nói cố bạch thân thể thiên phú có thể so thú thân tốt nhưng hoàn cảnh đồng thời không nhanh nhanh hắn đầy đủ năng lượng q u a y về chính đ ề cố bạch lấy ra một cái phân thân cái này phân thân có mấy chục tỷ tế b à o cường độ kế thừa cố bạch tất cả thân cận nguyên tố lực cùng năng lực đem phân thân lưu tại nơi này sau cố bạch về tới khoảng cách cái này vượt sâu có một khoảng cách xe bay nội bộ trong không gian khống chế cái này phân thân hướng phía vượt sâu dưới đáy di động hoàn mỹ hư không lực tương tác tăng thêm ẩn nấp năng lực hư không sinh vật không cách nào phát hiện cái này phân thân tất cả vết tích tại gặp phải thất cảnh cường giả sự kiện sau cho dù là trong vực sâu xuất hiện hư không sinh vật cố bạch đều không tiếp tục đến trong vực sâu dò xét qua dù sao cố bạch không rõ ràng sẽ còn hay không ở bên trong lần nữa gặp phải cái kia thất cảnh tồn tại nhưng hiếu kỳ hạt giống nếu r i e o xuống liền giống như dục vọng đồng dạng càng thêm cường tráng khi nhìn đến tam cảnh hư không sinh vật cũng không có trí tuệ sau cố bạch lòng hiếu kỳ đạt đến đ ỉ n h phong nếu là không đi bên trong nhìn xem này hư không sinh vật đến cùng chuyện gì xảy ra cố bạch luôn cảm giác suy nghĩ không thông suốt bởi vì cái gọi là ở nơi nào đổ xuống ngay tại nơi nào tiếp tục nằm xuống bất quá hắn vẫn là hấp thu lần trước giao hấn lần này vô lu cũng sẽ không dây vào lần trước là bởi vì dùng trị liệu thuật đem thế đ à n biến thành chính mình đồ vật mới có sự tỉnh phía sau vực sâu dưới đáy cùng cố bạch trước đó gặp phải một dạng dưới đáy bên trong có một đầu to lớn hư không khé hở thỉnh thoảng có hư không sinh vật từ đó leo ra đại lượng hư không năng lượng tràn vào đến lam tinh bên trong do dự một lát cố bạch phân thân xuyên qua hư không khé hở một trận hoảng hốt qua đi cố bạch đi tới trong một vùng hư không vừa tiến vào đến nơi này bên trong cố bạch liền bị nơi này cảnh tượng giật này mình trong hư không bị đủ loại hư không sinh vật lấp đầy t r u n g quanh vô cùng vô tận hư không sinh vật hướng phía cố bạch sau lưng khe hở vào tới tựa hồ lam tinh có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hư không so thú thần tại hư không vị diện nhìn thấy còn muốn q u a trương thậm chí đều không có một cái để cố bạch chỗ đặt chân b ấ t quá cố bạch lực tương tác vô cùng cường đại có thể dựa vào hư không chi lực dung nhập vào trong hư không cố bạch không chê cái này phân thân hướng phía khối này hư không đi xa toàn bộ hư không đều bị những này hư không lấp đầy cố bạch không nhìn thấy tiến lên phương hướng những này hư không sinh vật giống như người máy đồng dạng chỉ biết có vị trí hướng phía lam tinh ch không có chút nào một điểm trí tuệ trong này một chút hư không t r ù n g tộc vẫn là thú thần tại hư không vị diện thấy qua cố bạch nhớ rõ những này có trí tuệ như thế nào những này liền không có trí tuệ mang theo nghi hoặc cố bạch khống chế phân thân không ngừng hướng phía sâu trong hư không lao đi nhưng trừ hư không sinh vật vẫn là hư không sinh vật mấy ngày sau cố bạch thị g i á c vẫn là không có phát sinh biến hóa đều là hư không sinh vật nắm giữ cường đại hư không thân hòa cùng không gian thân hòa cố bạch khống chế nên phân thân không ngừng tại nên khu vực này lên nhưng khối khu vực này do、so、cố bạch tưởng tượng còn muốn khổ đạo mắt đã qua mười tháng dần dần t r u n g quanh hư không sinh vật trở nên thưa thất ở xa làm t i n h cố bạch nháy mắt tinh thần tỉnh táo theo thời gian trôi qua t r u n g quanh hư không sinh vật càng ngày càng ít h ả i tử mau tới đây lúc này trong hư không đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo văn g vọng ai cố bạch lập tức phanh lại bước chân nhưng t r u n g quanh đồng thời không có cái gì vật kỳ quái h ả i tử đừng sợ mau tới đây lại một đường âm thanh chuyển đến cảnh giác đồng thời cố bạch lại cảm thấy âm thanh này mượi phần thân thiết thân thiết đến chính mình rất muốn vùi đầu vào đối phương vây quanh đồng dạng lại đi lên phía trước một khoảng cách nơi xa hư không cuối cùng bên trong một đạo màu tím đen màn trời treo móc ở chân trời Màn toàn r ờ i g bộ hết thạy tạo thành thế giới này bí ẩn đang nghe âm thanh sau cố bạch không có khống chế phân thân chạy trốn đã coi như là rất có dũng khí chớ nói chi là tiến vào màn trời bên trong âm thanh kia vậy cũng đúng thất cảnh cường giả Quả nhiên、Lam、Tinh biến hóa Lam là cố ó người tại không chế sao. Càng là trở nên càng mạnh, tại trở chế c sao. là bạch phát phí hiện bí ẩn hồ nhiều Hào sáu. tựa ẩn càng ngày càng bí mở ộ t chút thời gian, không chế phân thân t chế không phân gian, r lại Lam tinh cố Bạch Tinh sau. mở Cố ra xe bay đi tới một khối chống t r ả i khu vực lợi dụng tinh thần lực đem khối khu vực này cùng ngoại giới che đậy cố bạch xuất ra vị diện hư không truyền tống cầu vị diện hư không truyền tống cầu sử dụng sau mở ra một đạo hư không khe hở khe hở kết nối khoảng cách người gần nhất vị diện nên đạo cụ không cách nào tại không phải làm tinh khu vực sử dụng tại cái khác khu vực sử dụng đem không có truyền t ố n g năng lực ném mạnh tại trên đất trống nháy mắt trên mặt đất tạo ra một cái to lớn hư không khe hở cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra phân thân khống chế phân thân tiến vào hư không khe hở bên trong kế hoạch này cố bạch vài ngàn năm trước ngay tại kế hoạch chỉ có điều bởi vì chính mình hư không lực tương tác không đủ một mực không có thời gian áp dụng phân thân tiến vào hư không khe hở bên trong kèm theo một trận hoảng hốt xuất hiện tại trong một vùng hư không chỉ có điều nơi này theo tới t h u thần rơi xuống đất điểm khác biệt giống nhau điểm là t r u n g quanh trong hư không nắm giữ hư không chi lực nói cách khác hư không vị diện vẫn là lam tinh gần nhất vị diện phân thân cường đại hư không thân hòa tham lam hấp thu chung quanh hư không năng lượng không biết vì cái gì cố bạch cái này phân thân tại hư không vị diện luôn có loại chính mình vốn là thuộc về nơi này cảm giác chẳng lẽ là mình hư không lực tương tác quá cao rồi cố bạch lắc đầu bản tôn vị trí lại xuất hiện năm đạo phân thân cùng nhau tiến vào hư không khe hở bên trong những này phân thân đều xuất hiện tại cái thứ nhất tiến vào phân thân vị trí lam tinh cố bạch bên cạnh hư không khe hở chậm rãi quan bế làm xong đây hết t h ể sau cố bạch chặt đứt trừ bỏ thú thần bên ngoài mặt khác tại hư không vị diện bên trong tinh thần liên hệ để những này phân k h ô n không không cần khống chế của mình bất quá cố bạch còn có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch những này phân thân tin tức cùng khống chế quyền h ạ cũng chỉ có dạng này cố bạch mới dám giải trừ tinh thần liên hệ này nếu là phân thân ở bên ngoài sinh ra ý thức rất có thể tại xa xôi tương lai một góc đến con đâm chính mình điều động những này phân thân tiến về hư không vị diện là vì cố bạch chính mình phát triển thú thần bên kia có thể ra không được phải làm hào đường lui tại lam tinh bên trên cố bạch dự định sau đó tiếp tục để thăng hư không lực tương tác mấy ngàn năm sau lần nữa điều động phân thân tiến về hư không vị diện dù sao bây giờ lam tinh đối với mình không có gì có thể phát triển không gian vì ứng phó tương lai có thể xuất hiện đại biến nhất định phải làm ra một chút cải biến thời gian cực nhanh lại là một trăm h ư không năm cũng chính là một ngàn năm đi qua khoảng cách thu thần tại không biết thế giới bên trong mấy triệu m é t đã qua hai trăm cái hư 05 năm. 335, giàu. không năm năm chương ba trăm ba mươi lăm trật dầu khống chế hư linh một người chương ba trăm ba mươi lăm trật dầu khống chế hư linh một người vẫn là cảm giác không quá an toàn lúc này không gian dưới đất đã bị thú thần biến thành một cái cỡ nhỏ không gian khu vực bên trong thứ gì đều có so cố bạch xe bay nội bộ không gian muốn hào hoa hơn nhiều nhưng thu thần luôn là cảm thấy thiếu một chút cảm giác an toàn có dành liền cho trận phù nhiều hơn hai tầng đến bây giờ cái gì phòng hộ trận phù không gian che đậy trận phù đều nắm chắc m ộ ư ơ i vạn tầng liền thu thần ra ngoài đều có chút tốn sức hai trăm cái hư không năm thu thần tế bảo cường độ đạt đến bốn tỷ phối hợp một chút năng lực thu thần cũng không rõ ràng thực lực bây giờ đạt tới nơi nào bất quá thu thần vẫn là không có ý định ra ngoài ngoại giới thu thần cũng giữ lại một chút không gian trận phù cùng giám sát trận phù ngoại hạng giới có biến thu thần dự định có thể hay không đục nước béo cò rời đi thế giới này tại thú thần không gian dưới đất bên trong còn có một chiếc phi thuyền loại nhỏ chiếc phi thuyền này là thú thần căn cứ đế quốc tuần tra phi thuyền một so một chế tạo chính là vì chờ một cơ hội đục nước nhỏ cỏ tại dây chuyển sản xuất làm thời gian dài như vậy thú thần còn không đến mức cái gì đều không có học một ngày này thú thần thường ngày trong tu luyện đông nhiên thú thần cảm giác mí mắt của loạn tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh càng nghĩ thú thần lại cho bên ngoài thêm mấy tầng không gian bình t h ư ớ n g không gian chung q u n h neo điểm cũng không có động tĩnh thú thần tưởng rằng chính mình có chút bị ép hại chứng vào tưởng lắc đầu chuẩn bị đi thành lập trong phòng nghỉ ngơi một chút Tại、thú ạ i t thần đi vào p h thú thần. Thú thần ý nghĩ đầu tiên là chạy nhưng thiết lập không gian bình t h ư ớ n g còn có phòng hộ bình chướng quá nhiều ra ngoài cần thời gian nhất định nếu là đối phương là tìm đến mình tuyệt đối không thể rời đi ai trọng thương ngay lập tức chạy là chạy không thoát thú thần lại cảm thấy không giống là bởi vì đau hư nhất tộc sự tình phóng thích tinh thần lực phát hiện là một cái hư không sinh vật mặc dù nói khí tức chất lượng thập phần cường đại nhưng bây giờ mười phần đ n hoài tựa hồ sau một khắc liền muốn bị vùi d ậ p giữa chợ một chút thấy thế thú thần một cái thuấn thân đi tới trong phi thuyền một đạo tương tự nhân loại nữ tử làn da vì màu tím đen trên đầu mọc ra hai căn sừng nhỏ hư không sinh vật nằm trên mặt đất tựa hồ đã mất đi ý thức thú thần thấy thế hư không, bùa, đạo này hư không sinh vật quanh thân xuất hiện vô số trói buộc trận phù đem hắn bao phủ đồng thời còn kèm theo không gian trận ph liên tiếp làm mấy trăm cái trói buộc cùng không gian trận phụ sau thú thần ú t h mới đưa cái này không gian sinh vật lợi dụng tinh thần lực nâng lên thấy rõ hắn chân thực diện mã bốn nhìn xem hắn cùng nhân loại nữ tử có chút tương tự khuôn mặt còn có thân thể chừng hai mét thân thể thú thần luôn cảm giác hắn là nhân loại giả trang đồng dạng hắn trên người có rất nhiều thương thế có nhiều chỗ còn lưu lại dòng máu màu tím từ hắn khí tức đến xem trong cơ thể h ắ n là còn có càng nghiêm trọng hơn thương thế bất quá như thế nào cảm giác khá quen thú thần cẩn thận suy nghĩ cái này hư không sinh vật hình thái cùng đặc thù ngo tạo đây là hư linh đế quốc thống trị chủng tộc hư linh tộc、A. thú thần rốt c ụ ộ c hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy một chút hư linh đế quốc quan phương tin tức hắn xuất hiện ở đây hẳn là bị khác hư không đại tộc truy sát nếu là đằng sau có người đuổi theo ta hẳn là chạy không thoát dù sao hắn đều có thể làm l ơ ta trận phủ trực tiếp đi vào bây giờ chạy phong hiểm ngược lại càng lớn nhưng thú thần nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng lại lộ ra mỉm cười một cái hư linh t ộ c người có thể bị đuổi giết khẳng định là nhân vật trọng yếu như vậy trong đầu hắn có bao nhiêu bảo b ố i a kiệt kiệt kiệt thú thần nghĩ đến phát ra kiệt, kiệt kiệt tiếng cười xác nhận đã dùng trận phủ không gian cái này hư linh tột sau thú thần bắt đầu phóng thích tinh thần lực đi giải Muốn thảo u đây cũng là hư linh tập cái gì thiên tiêu a thú thần trong lòng nghĩ như vậy nói vì để phong vắng nhất thú thần đem cái này hư không sinh vật mặc trên người chiến y toàn bộ rút ra nhìn xem có cái gì túi chữ vật cái gì loại hình phát hiện hắn chiến y nai lương chính là một cái chữ vật thiết bị thú thần mang theo chờ mong thăm dò vào tinh thần lực nhưng bên trong có một tầng tinh thần vòng bảo hộ từ đại khái cường độ đến xem hẳn là cái này hư không sinh vật tự mình làm nhưng thú thần giải khai cũng cần thời gian nhất định đem hắn chơi chết thú thần trong đầu xuất hiện ý nghĩ này bốn bất quá suy nghĩ một lúc lại lắc đầu cái này hư linh tộc người thực lực khẳng định không tầm thường nếu là muốn chơi chết hắn thời điểm ngược lại đem đối diện làm tỉnh lại sẽ không tốt đối phương khẳng định là có át chủ bài mà nếu là đem cái này hư linh tộc người đưa ra ngoài bên ngoài người truy sát tìm tới hắn đi sau hiện chữ vật thiết bị không thấy cũng sẽ hoài nghi trong thời gian này có người cùng cái này hư linh tộc người tiếp xúc qua mặc dù nói có thể tìm không thấy chính mình nhưng thú thần cũng không dám xem nhẹ những cái tia đại tộc nội tình dù sao tuổi thọ của mình không nhiều nếu là không có ngoại lực trợ giúp hơn phân nửa là không thể rời đi thế giới này không bằng liều một phen xe đạp biến một tờ dù sao bây giờ khác phân thân tại hư không vị diện lẫn vào còn tốt mất đi một cái thú thần phân thân cũng không có gì bất quá cần thiết phải chú ý vấn đề chính là nếu là gặp phải tình huống như thế nào nhất định phải chạy trốn sau đó tự bạo phòng ngừa thân thể này bị đại năng giả truy sát sau đó ảnh hưởng bản tôn mặc dù nói gặp phải chân chính đại năng giả khẳng định chạy không thoát nhưng bản tôn bên kia là tại lam tinh làm tinh lực lượng hẳn là sẽ không để cho nơi này cường giả ảnh hưởng bên kia thú thần ý nghĩ lúc này là k h ô n g chế cái này hư linh tộc người nói làm liền làm thú thần bắt đầu ở tên này hư linh tộc trên thân người điêu khắc đủ loại tách rời trận phủ điêu khắc tại mỗi một tấc máu thịt cùng tinh thần thể chung quanh chính mình có thể khống chế những này trận phủ tới đối tên này hư linh tộc người tạo thành đá kích trí mạng làm xong đây hết t h ể s a u thú thần cảm thấy không yên lòng lại cho lên mấy vạn cái trói buộc trận phủ cái đồ chơi này coi như ngươi phá hư ta phi thuyền đền bụ a thần nhìn một chút phá cái lỗ lớn phi thuyền đem cái này hư linh tộc chứa đựng thiết bị thu lại. lưu lại mấy cái giám thị trận phụ sau thú thần rời khỏi nơi này bắt đầu đánh hạ cái kia chứa đựng thiết bị tinh thần vòng bảo hộ mấy cái hư không ngày sau thú thần thành công đánh hạ làm thú thần tinh thần lực thăm dò vào trong đó thời điểm thú thần c h ầ n kinh nội bộ không gian so với một cái đại lục còn muốn khổng lồ vô cùng vô tận hư không tinh quáng hư không thần thạch còn có rất nhiều thú thần chưa từng gặp qua tài liệu thậm chí còn có trong thế giới này cái kia q u ỷ dị bá hoa thế mà còn có chân ý chi hoa thú thần trần kinh này mấy trăm hư không năm qua hắn lần thứ nhất kích động như vậy bên trong còn có thú thần mong muốn nhất một chút tri thức như chân ý là cái gì lực lượng tu luyện thế nào còn có thế giới này một chút nghiên cứu cái kia hư linh tộc người sẽ không là tiến vào thế giới này hư linh tộc người phụ trách ca thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu bất quá gan nhỏ chết đói gan lớn chết no hoặc là không làm đã làm thì cho xong nam đạo mắt lại là mấy cái hư không ngày trôi qua không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn tại phi thuyền bên trong đạo thân ảnh kia tỉnh rồi thú thần cũng biết đối phương chỉ là thụ mười phần thương nặng cũng không phải là muốn bị vùi dập giữa chợ ta đây là ở đâu trong phi thuyền thân ảnh tại trong mơ hồ mở ra hai mắt trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút vừa định muốn hành động thời điểm lại phát hiện chính mình không thể động đậy tựa hồ bị dở trò gì mà lại thương thế trên người rất nặng căn bản không lấy sức nổi ta đổ vật như thế nào không thấy chẳng lẽ là bởi vì xa vào đến thời không loạn lưu bên trong ngay tại nên sinh vật hoang mang lúc một thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn nhìn thấy thân ảnh nháy mắt nên hư linh tộc ở trong lòng thầm nghĩ hỏng bét đây là bị bắt được rồi nhưng thân ảnh trước mặt câu nói tiếp theo liền để hắn lại ngốc ngươi là ai ngươi tại sao lại xuất hiện ở địa bàn của ta thú thần liên tiếp hay hỏi hư linh tộc người cũng là nghe ra ý tứ ta như thế nào xuất hiện tại ngươi nơi này trên người ta là bị ngươi ra tay sao đây không phải phải hỏi ngươi sao thú thần lại hỏi ngược một câu theo hư linh đế quốc đại bộ đội tiến vào không gian đường hầm sau không biết hai bộ đội đế quốc liền đánh lên phi thuyền trực tiếp vỡ ra ta bị cuốn vào đánh thời không khe hở bên trong đằng sau tìm không thấy đại đội ngũ tìm cái địa phương cầu dậy rồi đoạn thời gian trước chuẩn bị tạo cái phi thuyền đi tìm đại bộ đội không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên từ vết n ư ớ không gian bay ra ngoài đem ta phi thuyền đập bể nói thu thần màu tím đen khuôn mặt một mặt bất đắc dĩ đối với ngươi cái này tồn tại bí ẩn ta đương nhiên là phải làm cho tốt một chút chuẩn bị bằng không thì ngươi đem ta chơi chết ta cũng không biết bây giờ tốt điểm chính là nghe ngươi ngôn ngữ cũng hẳn là chúng ta hư linh đế quốc người trước mặt hư linh tộc người nghe vậy cũng lâm vào trầm mặc vậy ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta ra thú thần ra vẻ suy tư dừng một chút nói ra ngươi tinh thần thể có cơm chế ngươi có thể là hư linh đế quốc cái nào đó đại tộc người ta lo lắng ngươi có hậu t h ủ gì ta cũng lo lắng ngươi trả thù cho nên ngươi chủ động đem cơm chế giải trừ để ta khống chế tinh thần thể của ngươi cái này không có khả năng hư linh tộc người lắc đầu dạng này mệnh của ta liền nắm giữ trong tay ngươi cái kia không có cách ngươi quá nguy hiểm ta đến vì an toàn của ta cân nhắc ta chuẩn bị rời đi nơi này phía sau ngươi tự nghĩ biện pháp a nói thu thần liền biến mất tại nguyên chỗ chờ một chút thư linh tộc người bỗng nhiên nói ta đồng ý ngươi vừa mới yêu cầu nghe đến lời này thu thần xuất hiện lần nữa nhìn thấy thu thần thư linh tộc người lần nữa nói ra ta chỉ có thể cho ngươi khống chế một nửa tinh thần thể mặt khác cam đoan an toàn của ta nếu là tìm tới tộc ta phi thuyền đội ngũ ta có thể cho ngươi thủ lao thú thần vừa định từ chối hắn tiếp tục nói ra tin tưởng ta thú lao tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng ngươi cũng coi là ân nhân cứu mạng của ta ta đến lúc đó không có khả năng sẽ không tổn thất một nửa tinh thần thể chỉ vì trả thù ngươi ai nói đâu tám chương ba trăm ba mươi sáu tinh thần cộng sinh côn trùng đối thân thể ảnh hưởng chương ba trăm ba mươi sáu tinh thần cộng sinh côn trùng đối thân thể ảnh hưởng vậy ngươi vì cái gì không tin ta cảm thấy ta tình nguyện đắc tội một phương đại tộc tới k h ô n g chế ngươi tinh thần ngươi đem tinh thần thể của ngươi hoàn toàn bung ô ra để cho ta tới nắm giữ chờ ngươi trở lại đại tộc về sau lại giải trừ không phải cũng một dạng sao nghe tới thu thần lời nói đối phương lần nữa lâm vào t r ầ m mặc đồng thời trong lòng có chút tức giận hắn đường đường một cái hư linh tộc thiên tiêu nếu như bị t r o n g tộc những người khác biết tinh thần lực của hắn bị một cái vô danh tiểu tốt nắm giữ vậy hắn còn muốn hay không mặt mũi bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài bây giờ thương thế của hắn quá nặng đi trên người trang bị cùng hư không dụng cụ lưu trữ cũng không thấy tung tích chỉ có thể dựa vào ngoại bộ lực lượng nhìn thấy đối phương tại suy nghĩ thú thần tiếp lấy nói ra ta có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp chính là ta nắm giữ tinh thần thể của ngươi nhưng mà không nhìn trộm trí nhớ của ngươi đồng thời tinh thần của chúng ta thể lợi dụng cộng sinh phương pháp nối liền cùng một chỗ dạng này ngươi hẳn là có thể yên tâm đi dạng này cũng không lo lắng ai sẽ đối với người nào độc t h ủ tinh thần thể cộng sinh là đem hai người tinh thần thể dung hợp lại cùng nhau có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh đây cũng là thú thần nghĩ mấy trăm cái phương pháp bên trong trong đó một cái nếu là có thể cùng cái này hư linh tộc tinh thần thể cộng sinh như vậy chỉ cần cái này hư linh tộc sống sót chính mình liền có thể rời đi thế giới này mà thú thần cũng không phải cùng hắn chân chính cộng sinh bởi vì tử vong n h i ệ m trùng là không có tinh thần thể để cố bạch khống chế tử vong n h i ệ m trùng chính là cố bạch sinh mệnh lực nếu là thật sự lợi dụng tinh thần lực k h ô n g chế cố bạch làm sao có thể k h ô n g chế đến văn minh k h á c phân thân bây giờ thú thần trong thân thể tinh thần thể là thú thần lợi dụng ghen vũ trang thiên biến người sáng tạo đơn giản tới nói thú thần muốn tay không bắt sói nghe thú thần lời nói h ư linh tộc lần nữa lâm vào trầm mặc một lúc lâu sau có thể nghe tới nên lời nói thú thần cũng là lộ ra mị cười vậy ngươi đem cấm chế giải trừ thú thần nói liền câu thông thân thể của mình bên trong tinh thần thể đem tinh thần thể kéo đến thân thể bên ngoài chờ lợi đối phương tinh thần thể hồi lâu sau đối phương mới đưa giải trừ cấm chế tinh thần thể d ư i xuất thân thể Thú、thần ú t h thấy thế cũng là dùng tinh thần thể bao trùm hắn tinh thần thể chậm rãi thăm dò vào đi tinh thần thể bên trong hắn cấm chế đã giải trừ chỉ lưu lại tinh thần thể chỗ sâu nhất ký ức khu vực không có đối thú thần làm ra bất luận cái gì tinh thần chống cự thú thần cũng là thuận lợi chính mình tinh thần thể cùng hắn tinh thần thể cộng sinh đồng thời đem hắn tinh thần thể nắm giữ chứ không thể nhìn thấy hắn ký ức bên ngoài thú thần có thể phân phó hắn làm bất cứ chuyện gì thú thần suy nghĩ trong lòng cộng sinh tăng thêm tinh thần lực nắm giữ nếu là bị hắn phát hiện chính mình cầm hắn đồ vật hắn cũng lấy chính mình không có cách còn có thể nhân cơ hội tỉ như nói chân ý chi hoa có thể hay không lặp lại sử dụng mà hư linh tộc người lúc này suy nghĩ trong lòng đợi khi tìm được tộc đản hoặc là khôi phục thực lực khởi động lại cấm chế dễ như t r ở bàn tay trước sống sót trọng yếu nếu là đối phương phát hiện ta t r ù n g tộc lo lắng nhận uy hiếp cái k i a đến lúc đó nhưng là khó làm trước ổn định đối phương lại nói cứ như vậy tại cả hai mỗi người đều có mục đích riêng bên trong thuận lợi đạt thành hiệp nghị thú thần cũng một chút xíu đem trên thân thể trận phù giải trừ nhìn xem thu thần làm tới thân thể của hắn đổ vật hao phí d ò n dã một cái hư không này hư linh tộc người cũng không nhịn được mặt đen lên đây là lo lắng nhiều chính mình bỗng nhiên bạo khởi người cái đồ chơi này hẳn không phải là hư linh đế quốc chủ yếu hệ thống a nhìn xem thú thần tại thân thể của mình bên trong lộng lấy một chút quỷ dị ký hiệu thư linh tộc người không khỏi hiếu kỳ nói đây là ta chủng tộc hệ thống tu luyện thú thần đồng thời không có nhiều lời không nên rời đi khối này không gian căn dặn một câu sau thú thần liền chuẩn bị rời khỏi nơi này không biết xưng ơ hô như thế nào thư linh tộc người đứng người lên tới hoạt động một chút thể cốt không mặc bất luận cái gì quần áo bất quá chủng tộc khác biệt tại thú thần trong mắt cũng không có thứ gì thú thần lỵ lỵ vi ngươi là chủng tộc gì như thế nào tại hư linh đế quốc chưa thấy qua ngư i dạng này hư không sinh vật bình thường mà nói nắm giữ tứ cảnh chủng tộc nên tính là tương đối n ổ i danh lị lị vi nhìn xem thú thần màu tím đen làn da tương tự hư linh tộc hình thái hỏi vậy ngươi chủng tộc là cái gì ta cũng chưa từng thấy qua như ngươi loại này hư không sinh vật thú thần lời vừa ra khỏi miệng cả hai lâm vào trầm mặc đều ăn ý không nói thêm gì nữa sáu phân phó lị lị vi một câu sau thú thần chỉ có một người giấu ở cái nào đó khu vực trong nghiên cứu hán dụng cụ lưu c h ư đồ vật bên trong thú thần phỏng đoán nếu là muốn hoàn toàn tiêu hóa có thể cần một trăm hư không năm bước mà lại bên trong còn có một chút hư linh tộc tu luyện pháp nếu là có thể khai thác lời nói đối tại lam tinh cố bạch vô cùng hữu ích mà lị lị vi lời nói thu hoạch được tự do sau thì là rời khỏi trong phi thuyền đi tới không gian dưới đất bên trong trong không gian tâm là phi thuyền địa điểm không gian phía bên phải là một cái to lớn kiến trúc còn có một mảnh to lớn ao hồ là thú thần cấm chỉ hắn đi qua địa phương cũng là thú thần vị trí khu vực khác cơ hồ cái gì cũng không có vắng vẻ trong mơ hồ có một chút tu luyện đánh nhau vết tích bất quá lệnh lị, lị vi cảm thấy kỳ quái chính là nơi này trồng rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo, thảo đều là hắn chưa hề được chứng kiến nhưng hắn cũng không có mới lạ dù sao hư không không có giới hạn dù cho thân là đ ỉ n h phong t r ù n g tộc có rất nhiều không có kiến thức đến đồ vật cũng bình thường không gian bình t h ư ờ n g sao ta giáng lâm đến nơi đây là bởi vì lao tổ hậu chiêu khởi động rồi sao may mắn này lại mang đến cho ta cái gì nam rất nhanh thời gian đến mấy cái hư không ngày sau thú thần kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ tìm tới lỵ lỵ vi nói với ta một chút tình huống bên ngoài còn có ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đại khái lúc nào rời đi nơi này mới có thể điểm an toàn thú thần liên tiếp mấy cái vấn đề bị nắm giữ tinh thần lì lì vi nghe tới thu thần vấn đề sau cơ hồ là một giây sau liền muốn trả lời nhưng lại bị chính mình tinh thần lực nạnh sinh sinh chống c ự lại ta cũng không thế nào rõ ràng đại khái chính là chỗ này ẩn chứa bảo tàng rất nhiều thậm chí có lục cảnh cơ duyên cho nên chúng ta những n à y đại tộc đều thoát ly đ ỉ n h phong tộc đàn mỗi nơi đứng môn hộ ta bị tiểu nhân a m t o á n sử dụng một chút đặc thù bảo mệnh đạo cụ sau đó không biết làm sao vậy liền đến ngươi nơi này ngươi cái này thú thần nghe vậy lắc đầu có thể cho câu lời nói thật không ta có thể cảm giác ngươi tinh thần kịch liệt phản kháng ta hỏi chỉ là vấn đề chủ của ta nếu là không hiểu rõ tình huống nơi này ngươi nghĩ vĩnh viễn ở đây sao chờ ta khôi phục thực lực rời đi nơi này ta hẳn là có thể cảm ứng được chính mình tộc quần vị trí đến lúc đó chúng ta hẳn là liền có thể rời khỏi thú thần nghe đến lời này nhìn thật sâu thứ nhất mắt vậy ngươi đại khái cần bao nhiêu năm thời gian năm mươi hư không năm thu được thú thần khống chế tinh thần ảnh hưởng lỵ lỵ vi cơ h ộ là t h ố t r i a vi hẳn là một trăm hư không năm tả hữu lỵ lỵ vi có chút t r ộ t dạ nói một câu nhưng cảm thấy được hắn tinh thần thể phản kháng thú thần cười cười cho nên bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây gặp t h u thần một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng lỵ lỵ vi cũng là mười phần bất đắc dĩ thế giới này là một cái lục cảnh cường giả sáng tạo thế giới nhưng thế giới cường độ có hạ chỉ có thể để ngũ cảnh phía dưới tồn tại tế i n bào nếu là vượt qua cái phạm vi này thế giới thì có sụp đổ phong hiểm đây cũng là lần này đều là tứ cảnh cường giả nguyên nhân t h u thần nhẹ gật đầu nội tâm lẩm bẩm một câu nguyên lai、like、đây là cái lục cảnh cường giả sáng tạo thế giới bốn thế giới này hư không năng lượng rất nồng nặc ngươi hẳn là rõ ràng đồng thời thế giới này còn có rất nhiều thần kỳ đóa có hư không vị diện bên trong đã diện tuyệt hoa còn có trong truyền thuyết đoá hoa cùng có thể là tên này lục cảnh cường g i ả sáng tạo đoá hoa càng thêm chủ yếu là trong thế giới này tâm có một gốc kết nối thiên địa đại thụ đại thụ thượng từng cái bộ vị đều mọc đầy đủ loại đoá hoa đại thụ bị phát hiện sau chúng ta những n à y đại tộc đều lâm vào điên cuồng nhưng mà rất nhiều tiến vào đại thụ bên trong người đều ngất đi tựa hồ tinh thần thể nhận một loại nào đó công kích chỉ có số ít người không có chuyện gì nhưng mà hái đoá hoa càng nhiều đối với tinh thần thể áp bách cũng càng lúc càng lớn đằng sau này cây đại thụ tin tức cũng bị đa số trùng tộc biết bên kia liền thường xuyên sẽ có tranh đấu Ta cũng l à tại một l ầ thần thần thần n trong tranh đấu bị người khác toán. Thú thần hiếp mắt. Có chút tinh thần lực phản kháng, nhưng không nhiều, cũng chính tin. cũng không có hỏi nhiều Thú mắt. chút thể thú đa Sau khác hiếp hỏi đấu đó bị cám Có lực có một có là là số vi à vấn đề, trực tiếp rời khỏi nơi này. Như thế nào này thần cùng đàn những đề, trực tiếp thế thú tộc một rời ra cảm giác cái khỏi kia hỏa lao dùng ạ lại n Vốn là đều không muốn tới thế giới này, cứng rắn bảo ta lại đây, trong tộc còn ra mấy cái côn g giới chỉ ích. tộc cái thế để đều đây, ý lợi là tới mấy ta t ra r bảo chính ó ạ hại i vi chút không h ta kém còn. c dùng Lị lị dùng chính mình nghe gặp â m thanh nhà danh nói mà thú thần thì là về tới kiến trúc dưới mặt đất lấy ra một bộ phận l ị l ị vì không gian thiết bị bên trong đoá hoa đủ mọi màu sắc đoá hoa trải rộng đạo gian phòng một cái khu vực mỗi cái đoá hoa dù cho bị ngắt lấy cũng là giữ lại vốn có tiên diễm những đoá hoa này là thú thần tỉ mỉ chọn lựa cũng có thể đối hư không sinh vật sinh ra chính diện ích lợi bất quá thú thần cũng không phải là hư không sinh vật hắn cũng không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng hay không bất quá dù sao cũng phải thử một chút mới rõ ràng từ không gian thiết bị bên trong lấy ra một bộ tử vong n i ệ m chủng p â n thân sau thú thần khống chế nên phân thân đi dùng ăn một đoá màu vàng nh có thể khiến cho sử dụng hư không sinh vật tạm thời nắm giữ ngưng kết hư không lực lượng đem đoá hoa toàn bộ cái đều nhét vào phân thân trong miệng sau phân thân vô căn cứ hiện ra một cỗ lực lượng bốn mặc dù nói đồng thời không có tăng lên thực lực nhưng mà cái kia phân thân chung quanh hư không năng lượng bắt đầu ngưng kết quả nhiên hữu dụng xem ra cũng không phải là nhằm vào hư không sinh vật mà là phóng thích cái kia đoá hoa trung nguyên có năng lượng nghĩ đến thú thần bắt đầu phục d ụ n g một chút có thể vĩnh c ử u ra chỉ đoá hoa t h như huyết mạch thực lực để thang loại hình những vật này cái kia chữ vật thiết bị bên trong đều chỉ có một gốc cho nên thú thần cũng không dám tùy tiện lấy ra thí nghiệm chỉ cần xác định đoá hoa này đối khác biệt sinh vật đều có khác biệt hiệu quả như vậy liền có thể khẳng định đối với hiện tại thân thể không có tác dụng phụ một đoá hoa đoá vừa tiến vào đến thú thần trong thân thể l i ề n hóa thành một đoàn năng lượng kỳ dị n ở rộ ra có loại để thú thần một loại đồ vật trong thân thể nổ cảm giác nhưng cảm nhận được trong thân thể chuyển đến từng luồng từng luồng dòng nước ấm thú thần nỗi lòng lo lắng cũng để xuống nhưng tại lúc này trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị năng lượng đem đoá hoa bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu bị hấp thu sau những n à y năng lượng chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập thân thể của mình bên trong thú thần có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tế bào cường độ tăng lên rất nhiều nhưng đoá hoa này hiệu quả không có phát huy ra mà thú thần cũng chợt nhớ tới vừa mới cái kia cố quỷ dị năng lượng không phải liền là trước đó tiến vào thân thể cái kia côn trùng sao không chết sao vậy tại sao hấp thu xong năng lượng liền trả lại cho mình chẳng lẽ là trở thành thân thể của mình một bộ phận nghĩ đến t h ú thần lại tiếp tục sử dụng cái kia đoá hoa nhưng không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý muốn đoá hoa năng lượng đều bị cái kia côn trùng hấp thu chuyển hóa thành tế b à o cường độ mặc dù đối với mình là hữu ích nhưng này hiệu quả cũng không thấy bất quá bây giờ sử dụng chân ý chi hoa cũng sẽ bị hấp thu a bốn cứ như vậy mấy cái hư không năm trôi qua năm chương ba trăm ba mươi bảy hành hung l ị lỵ vi thú t h ầ n ca ta sai rồi chương ba trăm ba mươi bảy hành hung l ị lỵ vi thú t h ầ n ca ta sai rồi thú thần ngươi đến cùng có hay không bắt ta thứ ở trên thân ngừng ngừng ngừng ngươi trả lời trước ta chân ý chi hoa có thể hay không lặp lại sử dụng chính là trên người đã có một loại chân ý còn có thể sử dụng chân ý chi hoa không ngươi l ị lỵ vi bị thú thần k h ô n g chế tinh thần muốn làm ra trả lời nhưng bị hắn cưỡng ép dừng lại thú thần thấy thế nói ra ngươi trả lời vấn đề của ta ta liền nói cho ngươi biết ngươi đổ vật đi đâu rồi Chưng. nếu là ngươi chân ý là dựa vào chính mình lĩnh lộ như vậy có thể sử dụng chân ý chi hoa nếu không phải như thế cũng không cần lặp lại sử dụng chân ý chi hoa bởi vì chân ý chi hoa là thái c ổ hư người sau khi chết đạn sinh b á hoa có thể thu hoạch được hắn khi còn sống chân ý đồng thời cũng ẩn chứa cái k i a thái c ổ hư người ý chí nếu là lặp lại sử dụng tỷ lệ lớn sẽ tàn phá ý chí của ngươi đương nhiên ngươi nếu là định phong ngũ cảnh hoặc là lục cảnh lời nói là ta chưa nói thú thần khẽ gật đầu thì ra là thế cái kia lị lị vi nói xong nhìn về phía thú thần ngươi cái không gian kia chứa hẳn là bị c u ố n vào đến lúc đó không loạn lưu đi cũng có thể là bị ngươi cựu nhân lấy đi thú thần không thèm để ý chút nào nói ngươi lỵ lỵ vi tức giận đến nghiến răng vừa định có hành động lại bị thú thần tinh thần nắm giữ áp chế ngươi cái gì ngươi không phải trả lời ngươi rồi sao ta cũng không rõ ràng nói thú thần lắc lắc đầu cũng không quay đầu lại rời đi nơi này nhanh ngươi chờ đó cho ta lỵ lỵ vi bây giờ ăn nhờ ở đậu cũng chỉ dám ở nội tâm phát tác sáu nhận được trả lời thú thần trở lại kiến trúc bên trong tiếp tục nghiên cứu lỵ lỵ vi bà bối mặc dù nói những cái kêu đó hoa đối t h ú thần không có cái gì tác dụng bất quá có thể vĩnh c ử u để thăng thú thần tế b à o cường độ cũng là không tệ nếu là toàn bộ ăn hết t h ú thần cảm giác có thể đem tế b à o cường độ đạt tới một loại cấp độ mới mặt khác chính là cái gọi là chân ý là một loại tâm linh còn có tinh thần cấp độ lực lượng có chút cùng loại với tiểu thuyết bên trong kiếm ý nhưng lại không phải chân ý trên bản chất tới nói chính là tâm linh cấp độ lực lượng cùng l ụ c thể cấp độ lực lượng đạt tới kết hợp h ò a mỹ khác biệt chân ý lực lượng là khác biệt đây đều là tại lị lị vi chứa đựng không gian tri thức biết được trên lý luận chân ý là có vô số chồng bởi vì mỗi cái sinh vật có thể l ĩ n h nộ được đồ vật cũng khác nhau cũng tỷ như nói lúc chi chân ý nó có thể để ngươi đối với thời gian nắm giữ biên độ lớn tăng lên sinh mệnh chân ý biên độ lớn tăng lên sinh mệnh lực hư không chân ý hoàn mỹ nắm giữ hư không năng lượng mỗi loại chân ý đại biểu cho một cái sinh vật tinh thể hình kết hợp hoàn mỹ mà cố bạch bản tôn nắm giữ thì làm đề thăng lực lượng lực chi chân ý trong này c h i thức cũng không c ó n ó i rõ ràng như thế nào l ĩ n h nộ chân ý bởi vì mỗi người đối với mình lãnh nộ đều là khác biệt mà đột phá đến ngũ cảnh thì là cường độ thân thể tế bào cường độ đ ạ thời m ộ gian cực nhanh khoảng cách lị lị vi rơi vào thú thần chỗ không gian bên trong đã qua hai mươi cái hư không năm g n những năm này lị lị vi thường xuyên dùng một mươi phần đũ án ánh mắt nhìn về phía t h ú thần mà đ ó a hoa mặc dù đối t h ú thần không có hiệu quả gì nhưng có thể để thăng tế b à o cường độ thú thần cũng là thích thú mỗi ngày chính là ăn hoa ngắn mùi hai mươi cái hư không năm thú thần tế b à o cường độ liền đạt đến mười hai vạn ước tả h ư u để thăng so với quá khứ mấy trăm hư không năm để thăng đều lớn bất quá bây giờ vấn đề chính là trừ chân ý chi hoa khắc hoa cơ bản đều bị thú thần ăn xong cũng chính là một lần nữa trở lại thường ngày hấp thu năng lượng bốn còn một người khác thu hoạch chính là bốn những năm này thú thần cẩn thận suy nghĩ một chút lị lị vi phát hiện hắn nhục thân thực lực chuyển đổi thành tế b à o cường độ đại khái tại ba vạn ước tả hữu đây là hắn trọng thương phía dưới thực lực nếu là chân chính thực lực có thể có cái đo đ ế n mười vạn ước tăng thêm hắn xem như đỉnh phong t r ù n g tộc hẳn là còn có một chút nội tình thực lực chân thật có thể muốn cao hơn không ít khoảng cách hắn nói năm mươi cái hư không năm càng ngày càng gần bốn thú thần nghĩ đến nếu không mang theo lị lị vi rời đi nơi này bốn để hắn giúp mình tìm một chút hoa đến để thăng một ít thực lực nam ngươi chừng nào thì đem cái tiêu dụng cụ lưu chữ còn cho ta một ngày này lị lị vi thường ngày ngồi sổm ở thú thần trồng thực trong biển hoa nhìn thấy thu thần từ kiến trúc bên trong đi ra. hôm một câu ngươi làm gì ta cũng không có bắt ngươi đồ vật ngươi có chứng cứ không có chứng cứ chớ nói lung t u n g a cái gì gọi là ta cầm ngươi đồ vật thú thần phủ nhận nói à thực lực của ngươi ngắn mùi hai mươi hư không năm tăng lên cái này đến cái khác cấp độ ngươi cảm thấy đây không phải chứng cứ sao lị lị vi nhìn xem thú thần sắc mặt có loại thật sâu cảm giác bất lực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu h ổ như vậy hư không sinh vật ta này liền v ậ n sức chờ phát động ta này gọi thiên phú dị bẩm thừa nhận ta ưu tú rất khó sao đây đều là ta nỗ lực thành quả a ngươi ngắn ngủi hai câu nói liền phủ nhận cố gắng của ta thú thần mấy câu còn nói l ị l ị vi á khẩu không trả lời được ngươi đổ vật đã không còn không hảo hảo nghĩ đến về sau lộ đi như thế nào luôn lưu lấy ta không khô sao coi như ta cầm ngươi sau đó bây giờ trả lại ngươi ngươi liền có thể nháy mắt khôi phục thương thế sau đó thẳng hướng cựu nhân nhỏ yếu không phải ngươi thất bại nguyên nhân vô c h i cùng nạo g mạn mới là l ị l ị vi nghe vậy lâm vào trầm mặt bốn đích xác hắn là có chút vô tri cùng nạo mạn cảm thấy những cái kia đại tộc không dám động thủ với hắn cảm thấy mình chỗ đỉnh phong chủng tộc chính là có thể muốn làm gì thì làm Thú thần t lỵ lỵ vi chân thành nói có đạo lý cái kêu qua năm sáu cái hư không năm liền lên đường đi ngươi chuẩn bị một chút tất lỵ lỵ vi phản ứng kịp cảm giác không đúng a như thế nào gấp gáp như vậy ngươi không sợ gặp nguy hiểm ta ở bên ngoài thế nhưng là có thù người cũng thế cái kia vì chúng ta ở đây đợi quá lâu thực lực trì trệ không tiến về sau chúng ta cách mỗi mấy cái hư không ngày liền luận bàn một phen a cũng không biết ngươi như thế nào l u ậ n bàn có thể nhưng ngươi không thể dùng khống chế tinh thần hành động của ta l ị l ị vi nghe đến lời này sau con mắt tỏa ánh sáng mặc dù nói mình thực lực còn không có khôi phục nhưng hắn nhưng là hư linh tộc người hắn có lòng tin này vượt cấp chiến đấu đương nhiên thú thần nhẹ gật đầu nam mấy cái hư không ngày sau trong không gian truyền đến từng đợt khủng bố ba đ ộ thú thần lợi dụng không gian trận phù chế tạo từng cái gì không gian bị phá hủy cũng không biết trôi qua bao lâu đừng đánh đừng đánh ba l ị l ị vi miệng phun máu tươi khí tức mười phần bề ngoài toàn bộ mặt đều bị đánh lệch mà thú thần toàn thân bốc lên màu vàng khí tức giống như cao cao tại thượng thần minh đồng dạng quan sát chúng sinh rất rõ ràng thú thần thắng mặc dù thắng không thoải mái nhưng l ị l ị vi thương thế càng nặng muốn khôi phục cần càng nhiều thời gian đây cũng là thú thần m u ố n chủ động áp chế l ị l ị vi khôi phục thực lực để hắn có thể an phận ở chỗ này thú thần còn dự định ở đây cầu một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa lì lì vi chữ vật khí đồ vật ngươi như thế nào cũng có chân ý lực lượng a ngươi chẳng lẽ là cái gì ẩn thế đại tộc sao Vẫn là nói ngươi là dùng ăn chân ý chi hoa, nhưng ngươi chân ý xem ra dùng nhuận nguyễn, hẳn là là chi hoa, ý ý ra xem rất không phải là lấy này những năm đ ư ợ chứ Lị ta trọng thương a ngươi chỉ ít cho ta điểm tài nguyên để ta khôi phục thương thế a tự nghĩ biện pháp Thu thần thương thế thời tại tế không để hắn khôi phục nghiệm hắn siêu vốn đồng thời cũng viễn vì là là kiểm để bất à là o cường độ hạ thực lực chi kém, nếu là đánh không lại cũng có cụ. nếu đánh không dụng tinh thần nắm giữ một lần nữa giữ độ một hạ thể thế lại lật lợi kém, về b quá bây giờ xem ra đại tộc cái gì thiên tiêu rất mạnh nhưng cũng không phải là vô địch chỉ cần nắm giữ chân ý vẫn có thể đánh nếu là tế bào cường độ viễn siêu hắn thì là tỷ lệ lớn có thể thắng bất quá thu thần so sánh chính là lì lì v ì cái này không có bất kỳ cái gì đạo cụ hậu thủ tồn tại dù sao không gian của hắn chữ vật khí bị chính mình tiếp thu nếu là ngoại lực nhân tố kỳ thật còn nói không chính xác cứ như vậy tại thú thần quân h ồ n g giới lỵ lỵ vi mỗi khôi phục một k i a thương thế liền bị thú thần đánh lại tiếp xuống hư không năm bên trong lỵ lỵ vi thực lực đều dậm chân tại chỗ đ ả o mắt lại là năm mươi cái hư không năm trôi qua lỵ lỵ vi vốn cho là năm mươi cái hư không năm liền có thể khôi phục thương thế nhưng tại thú thần hành hung giới chẳng những không có khôi phục ngược lại còn càng nặng đến đằng sau hắn đều trực tiếp từ bỏ chống lại nhanh lên đánh xong nhanh lên kết thúc đằng sau hắn cũng rõ ràng thú thần đây là đang áp chế chính mình không để trực tiếp khôi phục có lẽ trong mơ hồ thú thần cũng đoán được nếu là hắn khôi phục thực lực thì có thể thoát ly nắm giữ hắ trên h ế g i bản chất thú thần đồng thời không cùng lỵ lỵ vi cộng sinh chỉ là lỵ lỵ vi coi là mạng thôi hắn coi là cộng sinh lời nói ở lúc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo đảm thú thần mệnh mặt mũi bầm dập l ị l ị vi chậm rãi đứng người lên tới cho nên ngươi rốt cuộc muốn thế nào a t h ú thần dòng dã năm mươi hư không năm bởi vì ngươi ảnh hưởng thương thế của ta liền không có khôi phục qua l ị l ị vi có chút thẹn quá hóa giận đối phương cái gì đều không cần vậy tại sao còn lo lắng cho mình thương thế khôi phục ca chính mình đưa ra không cộng sinh đối phương chỉ bị khống chế đối phương cũng không cần những năm này l ị l ị vi thế nhưng là bị tra tấn không được ca một ngày nào đó ta muốn để ngươi ghé vào ta dưới chân cầu xin tha thứ lỵ vi ở trong lòng thầm nghĩ nhưng lại không thế nào dám biểu hiện ra ngoài nếu là nói hắn đi qua hư linh tộc thiên kiêu như vậy hắn bây giờ liền thật làm chính mình là tù nhân nếu là tương lai mình có thể trở lại tộc đàn bên trong hắn nhìn thấy thu thần mặt đều sẽ cảm thấy có chút bóng tối dù sao mình cùng hắn luận bàn nhiều năm như vậy liền không có một lần thắng nổi mặc dù nói l ị l ị vì thương thế trên người còn không có khôi phục nhưng trong lòng hắn là có ngạo khí chẳng lẽ bản thân bị trọng thương liền một cái vô danh tiểu bối đều đánh không lại không có à chính là đơn thuần muốn cùng ngươi luận bàn một chút nhìn xem đại tộc thiên kiêu là thế nào còn có ngươi luôn cho rằng ta cầm ngươi đồ vật mỗi ngày nói ta có chút toán khi đánh ngươi nặng một chút cũng bình thường đúng không thú thần có chút m u ố n ăn đòn gian g tay được được được là vấn đề của ta đồ vật đích thật là bị thời không loạn lưu c u n đi là ta nhớ lầm l ị l ị vi chạy xuống khuất nhục nước mắt trẻ nhỏ dễ d ậ y đi nhìn ngươi như thế đáng thương ân l ị l ị vi ánh mắt mong chờ sau đó liền mười cái hư không ngày đánh ngươi một chầu a nói t h u thần vỗ vỗ l ị l ị vi bà vai sau đó liền rời đi nơi này gặp t h u thần rời đi sau lỵ lỵ vi kéo lấy vết thương trồng chất thân thể về tới chính mình ở dưới đất không gian một tòa xấu xí trong nhà gỗ nhỏ đây là thú thần nhìn lỵ lỵ vi không có địa phương đi cho hạ tạo thời gian này lúc nào là cái đầu a lỵ lỵ vi đổ vào nhà gỗ sàn nhà bên trên tinh thần có chút h ề vải đại nạn không chết tất có sau khó a sáu thú thần về tới chính mình trong phòng thí nghiệm giãn ra một thoáng thân thể kết thúc chính mình đối lỵ lỵ vi vận động nó người có người cùng chính mình bồi luyện chính là tốt có thể rõ ràng cảm nhận được mình bây giờ thực lực như thế nào một mực đóng cửa làm xe thú thần trước đó không có chút nào rõ ràng thực lực mình ở vào cái gì cấp độ cùng lỵ Càng càng h lị lị、so、ngay cảm i tại thú thần muốn tiếp tục bắt đầu hôm nay nghiên cứu còn có tu luyện thời điểm tựa hồ là cảm thấy được cái gì bốn thú thần ánh mắt ngưng lại có hư không sinh vật tại phá hư ngoại giới không gian bình chứa mặc dù nói ngắn thời gian bên trong vào không được những năm này thỉnh thoảng có hư không sinh vật đi ngang qua t h ú thần địa điểm hạ không gian đại địa phía trên thu thần dùng giám thị trận phù đều có thể nhìn thấy nhưng gặp phải loại này thâm nhập dưới đất còn là lần đầu tiên tìm chính mình không có khả năng đ a o hư nhất tộc hẳn là không có khả năng tìm chính mình thời gian dài như vậy chính mình cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu khẳng định là lỵ lỵ vi còn có một loại có thể chính là đi ngang qua thăm dò đội ngũ ngoài ý muốn phát hiện nghĩ đến thu thần thu nhỏ ẩn nấp thân hình nhanh chóng rời khỏi không gian dưới đất dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ một chi hư không sinh vật tiểu đội hành t à ở hư không ở dưới đất trung du đãng nơi này làm sao lại có không gian năng lực cầm đầu hư không sinh vật nói hắn là đại tộc linh nhận tộc một cái tứ cảnh tồn tại dẫn theo đội ngũ đi ra thi hành hư linh tộc nhiệm vụ nhiệm vụ cũng không có nói là tìm cái gì chính là tìm một vật vật kia vị trí la bàn đã giao cho bọn hắn linh nhận tộc chỉ có điều vị trí kia đến khối này khu vực khổng lồ liền biến mất những năm này tìm lại tìm đều không có thu hoạch gì đằng sau bọn hắn liền đều về nước dù sao nhiệm vụ này đơn giản như vậy mặc dù nói hư linh tộc người đã không chỉ một lần cho bọn hắn sức ép lên nhưng bọn hắn cũng đều dùng la bàn vị trí không chính xác qua loa chẳng lẽ vật kia liền tại đây khối trong không gian nhưng mà đi vào cũng cần thời gian nhất định đây là lần thứ nhất ở cái thế giới này gặp phải loại lực lượng này chẳng lẽ là một loại nào đó cơ duyên sao mấy thân ảnh thảo luận thật tình không biết một thân ảnh đã lặng lẽ meo meo đi tới bên cạnh bọn họ t r u n g quanh có thật nhiều d o xét trật phù cho nên tại lại đây trước đó thu thần đã đại khái rõ ràng mấy người thực lực cho nên thu thần tới gần sau không do dự trực tiếp tinh thần lực bao phủ cái đội ngũ này trong đội ngũ mười mấy tên hư không sinh vật tinh thần nhận l ự c chi chân ý xung kích toàn bộ đã hôn mê thu thần chính là muốn đối nó tinh thần thể hạ thủ lại phát hiện hắn tinh thần thể bên trong có một đạo cơm chế vẫn là mỗi cái đều có mặc dù nói cường độ không bằng l ị l ị vi cái kia nhưng ít ra cũng ngũ cảnh cường dạ làm cho lấy thú thần thực lực bây giờ giải quyết không được chuyện này thú thần sắc mặt trầm xuống những cái kia đại tộc đều cẩn thận như vậy sao thế mà liền thực lực yếu như vậy tộc nhân đều muốn lên tinh thần cầm chế bốn nghĩ đến thú thần lợi dụng không gian trận phù nhanh chóng về tới không gian dưới đất l ị l ị vi đi tới l ị l ị vi chỗ nhà gỗ thú thần ú t h hướng phía bên trong hô một câu thú thần ca không phải nói mười cái hư không ngày sao vừa mới qua đi bao lâu a bên trong chuyển đến lỵ lỵ vi không tình nguyện âm thanh thú thần bốn thật đúng là đem l ị l ị vi cho đánh tự b ể bốn thú thần cũng không có lãng phí thời gian phá cửa m à vào nhìn thấy l ị l ị vi nằm trên sàn nhà hoài nghi nhân sinh tại l ị l ị vi hoảng sợ ánh mắt bên trong thú thần đem một thanh kéo bên ngoài có đại tộc đội ngũ đến đây bọn hắn tinh thần thể có cơm chế không biết có phải hay không là tới t ì m n g ư ơ i thú thần dùng hết sức nghiêm túc ngữ khi nói l ị l ị vi sừng sốt một chút sắc mặt cũng nghiêm túc lên đi với ta một chuyến a nói thú thần lợi dụng không gian trận phù đem hắn cùng chính mình cùng nhau đưa đến vừa mới tri đội ngũ kia vị trí tại lỵ lỵ vi xuất hiện trong nháy mắt một cái hư không sinh vật la bàn trong tay tản mát ra h à o quan g trói sáng thú thần vừa mới không có chú ý tới cái đồ chơi này lúc này cũng bị cái đồ chơi này hấp dẫn cũng rõ ràng tỷ lệ lớn là đến tìm lỵ lỵ vi linh nhật tộc lỵ lỵ vi lẩm bẩm một câu nhìn xem cái k i a la bàn trong lòng có nhất định suy đoán thế nào có biện pháp gì hay không thu hoạch hắn tinh thần thể tin tức đồng thời cải biến hắn ký ức nếu không chúng ta có thể đến rời đi nơi này thú thần thản như nói mặc dù nói có thể bởi vì lỵ lỵ vi không thể không rời đi nơi này nhưng thú thần cũng không có oán trách hắn có nhân tất nếu là không có l ị l ị vi những vật kia mình bây giờ thực lực có thể cũng chưa tới mười vạn ước l ị l ị vi những vật kia cho mình trợ giúp rất lớn lớn đến dù cho có nhất định nguy hiểm tính mạng thú thần đều sẽ muốn đi nếm thử thu hoạch dù sao vốn là một cái phân thân vẫn còn một cái không biết có thể hay không đi ra thế giới l ị l ị vi nghe tới thú thần lời nói đem tên kia hư không sinh vật la bản trong tay cầm vào tay không có cách nào bọn hắn những cấm chế này là vì phòng ngừa chủng tộc bí mật bị phát hiện đồng dạng đều là từ ngũ cảnh cường giả thiết lập chỉ cần cấm chế giải trừ bọn hắn tinh thần thể cũng sẽ cùng nhau pha tho ta cũng không d á m cùng bọn hắn trở về xin lỗi liên lụy ngươi có thể đến rời đi nơi này ngươi cũng biết liên lụy ta a thú thần lạnh lùng nói ra trở về đem hư không chân ý dạy ta đại ca mỗi người tình huống khác biệt không có việc gì giáo liền đúng rồi nói thú thần lợi dụng không gian trận phù đem l ị l ị vi đưa về không gian dưới đất đồng thời lại cho chi này hư không đội ngũ một lần tinh thần trọng kích để bọn hắn ngủ lâu một chút trở lại không gian dưới đất sau thú thần nhanh chóng thu dọn đồ đạc có thể thu đều thu không thể thu liền dọn dẹp một chút lỵ vi trên mặt m ư ơ i phần n y náy thấy thế thu thần nghĩ đến như thế nào gõ thứ nhất viên không bao lâu toàn bộ không gian dưới đất đều thanh lý h o à n tất mà lị lị vi hiện đang ở nhà gỗ thì là bị thu thần dọn đến thu thần sở kiến tạo trên phi thuyền để lị lị vi tiếp tục cư trú cũng coi là vật tận kỳ dụng dù sao cái này nhà gỗ thế nhưng là nắm giữ thu thần nghệ thuật tế bào ở bên trong hao phí một chút thời gian thu thần xây dựng một đầu vượt qua đến khoảng cách nhất định bên ngoài không gian đường hầm ầm ẩm, ẩm. trong phi thuyền một nửa là hư không khoa học kỹ thuật một nửa là t r ậ phủ phòng điều khiển cùng làm tinh bên trên chiến hạm phòng điều khiển có chút tương tự thu thần đứng tại trong phòng điều khiển khống chế phi thuyền chậm phi thuyền phía trước đại lượng không gian trận pháp tản mát ra h à o quang trói sáng sau đó tạo thành một đạo không gian thật lớn khe hở phi thuyền chậm rãi cắm vào đến trong vết nước không gian sáu tại t h ú thần không gian dưới đất trên không linh nhận tộc người tại phi thuyền rời đi sau một thời gian ngắn cũng bắt đầu t h ứ c tỉnh chuyện gì xảy ra lọt vào công kích rồi một thân ảnh c h e lấy có chút choáng vắng đầu la bàn không thấy lúc này bên cạnh chuyển đến thanh âm kinh ngạc chúng ngư không sinh vật mới phát hiện tìm vật kia la bàn không thấy đội trưởng làm sao bây giờ chúng ngư không sinh vật nhìn về phía cầm đầu linh nhận tộc một cái tiểu đội trưởng đi về trước đi đây không phải năng lực của chúng ta có thể giải quyết sự tình nói đội trưởng liền mang theo đội ngũ rời đi nơi này cũng không có đi để ý tới dưới mặt đất không gian chi lực có thể đem bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới một mẹ hút gọn khẳng định không phải bọn hắn có thể ứng phó bọn hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi nghiên cứu một chút mặt không gian chi lực sáu mấy cái h ư không ngày sau đại lục cái nào đó khu vực một cái không gian thật lớn khe hở từ từ mở ra thú thần phi thuyền từ đó chậm rãi bay ra được rồi ai về nhà nơi a ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ngươi chủng tộc vị trí a thú thần gặp rời khỏi không gian dưới đất trong mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cũng liền đối đứng tại bên cạnh hắn lị lị vi hạ đạt lệnh đ ố i khách hắn bị kia cái gì đau hư tộc thiên k ê u ghi hận đã mang đến cho hắn một chút phong hiểm mà lị lị vi thế nhưng là đỉnh phong trùng tộc người hắn tình huống khẳng định so với mình muốn h n c việc lưu lại khẳng định là bom hẹn giờ lị lị vi chính mình cũng đã là tự thân khó đảm bảo thú thần những năm này đã không chống cậy vào hắn có thể làm cho mình rời đi thế giới này l i ê n này đuổi ta đi a chúng ta tinh thần thể thế nhưng là cộng sinh a còn có người tinh thần nắm giữ đều không có cho ta giải trừ ta đi như thế nào lị lị vi nghe vậy nhưng là không vui lòng ngươi nhiều như vậy cựu nhân có ngươi ở bên người quá nguy hiểm ngươi cũng không hy vọng xem ngươi lão ca nhóm thu thần lâm vào trong lúc nguy nan a t h ú thần một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ nói à những năm này nếu không phải là ngươi tìm ta l ộ t bản còn hạ nặng tay thương thế của ta đã sớm tốt không sai bị lắm bây giờ lại muốn trực tiếp để ta đi coi như giữa chúng ta cũng không phải là bằng hưu xem ở những vật kia phân thượng n g ư ơ i d ẫ n ta đi làm sao vậy lỵ lỵ vi như thế nào không rõ ràng bây giờ hắn tình muốn bị tìm tới hẳn phải chết không nghi ngờ cái này thú thần thực lực vẫn được trọng yếu chính là có không gian còn có rất nhiều năng lực đặc thù dù cho không thể cặp cặp loạn giết cũng có thể dẫn hắn chạy trốn ta nhìn ngươi là ngứa ra rồi a thứ gì a ta cũng không có cầm qua thú thần cười hát hát nói nói xong ma quyền sát trưởng tựa hồ muốn cùng l ị l ị vi so t ả i nữa một lần l ị l ị vi dùng mình một cái thuần thục quỳ người xuống ôm lấy thú thần đùi nhiều năm như vậy hắn cũng rõ ràng thú thần cái này kỳ quái hư không trùng tộc ăn mềm không ăn cứng ngừng ngừng ngừng. không có không có chính là muốn cầu cầu thú thần ca có thể hay không lại ta đoạt đường lại đi đâu chính là đội ngũ của ta nơi đó có bao xa lộ trình có thể muốn mấy chục cái hư không năm a ta có thể cảm ứng được tộc quần vị trí vẫn tương đối xa xôi không được vậy ngơi ư lại ta đoạn đường là được rồi chỉ cần khoảng thời gian này người không cùng ta lập bàn đến lúc đó ta có thể tự mình đi không được thôi thú thần vốn là muốn cự tuyệt nhưng suy nghĩ một lúc bốn lị lị vi chữ vật khí bị chính mình lấy đi nếu là bỏ ở nơi này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có đôi khi hắn chỉ nhìn lợi ích nhưng có đôi khi chỉ nhìn lợi ích sẽ để cho thu thần có chút khó chịu cũng không biết đây có phải hay không là sống nhiều năm như vậy giữ lại một tia nhân tính năm